Một giây sau, long uy thú ngoao một cuống họng thoát ra thật xa, hoảng sợ trốn ở vách tường phía sau, run lẩy bẩy nhìn xem thực nhân ma. Nếu như không phải khế ước tác dụng, long uy thú đã vắt chân lên cổ chạy mất dạng. Có thể cho dù không có chạy đi, nó vẫn như cũ hoảng sợ trốn tránh, không dám từ vách tường phía sau ra. Cảnh tượng như vậy, khiến vừa rồi tán dương long uy thú cường đại bọn tiểu bối đều có chút được vòng, hoài nghi mình ngạo rác. Rõ ràng long uy thú đồng cấp bên trong vô địch, thực nhân ma hẳn là sợ hãi long uy thú mới đúng. Nhưng là bây giờ, thực nhân ma lại nhạt, ngược lại long uy thú bị hù chạy như là thú nhỏ trốn ở vách tường phía sau Jun Lệ 7. Bức này chẳng cảnh, khiến cương gia bọn tiểu bối đều có chút ngộp bức. Cái cái gì tình huống? Không phải nói long uy thú đồng cấp vô địch sao? Vì sao nó bị thực nhân ma dọa thành bộ này sợ hàng bộ dáng? Không biết, theo lý thuyết, cùng cấp bậc thực nhân ma căn bản đánh không lại long uy thú, đây đều là lao tổ tông truyền thừa chi thức, sẽ không sai. Chẳng lẽ nói, đầu này thực nhân ma có chỗ đặc biệt gì? Hoặc là long uy thú khi còn bé bị thực nhân ma đánh qua? Lưu lại bóng ma tâm lý. Khả năng đi. Cương gia bọn tiểu bối nghi hoặc không hiểu. Không nghĩ ra cái này là nguyên nhân gì, cho dù là chủ tọa bên trên Lục trưởng lão, cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Song Đầu Thật Nhân Ma. "Siêu." Tiếng xé gió lên. Lục trưởng lão thân như đại bàng bay lượn mà lên, rơi vào Song Đầu Thật Nhân Ma trước mặt, xem xét tỉ mỉ Thật Nhân Ma. Có thể hắn bất luận nhìn thế nào, đây đều là Thật Nhân Ma, mà, mà lại linh lực ba động chính là hắc thiết hạ vị, tuyệt đối không sai, cái này liền có chút kỳ quái. Không nghĩ ra Lục trưởng lão cau mày, từ trong túi xuất ra một viên kỳ dị hình lục giác cân ký. Đây là giám định ấn ký, có thể giám định ra Song Đầu Thật Nhân Ma thực lực đẳng cấp. Còn có phẩm chủng loại hình, có thể phong ngự biến hóa loại triệu hoàn thú ẩn tàng tự thân. Có thể nói có giám định ấn ký, hết thảy huyền tượng đều có thể lệnh vỡ. Ông. Hình lục giác giám định ấn ký lấp lánh, màu trắng quang mang rất nhanh bao phủ lại thực nhân ma, dò xét bản thể của nó tin tức. Một lát sau, một nhóm tin tức xuất hiện ở giữa không trung, khắc sâu vào đám người tầm mắt. Chủng loại, thực nhân ma. Thực lực, hắc thiết hạ vị. Kỳ quái, đây là thực nhân ma, vì sao long uy thú sẽ biết sợ đâu? Chẳng lẽ nói, thật có bóng ma tâm lý rồi. Lục trưởng lão không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn đã không có càng nhiều phương pháp điều tra, trừ phi sử dụng quy tắc giám định quần trụ, mới có thể nhìn thấy càng nhiều. Có thể quy tắc giám định quần trụ quá đắt, lục trưởng lão cũng không mua nổi, cũng không đáng đến vị thực nhân ma mua sắm quy tắc giám định quần trụ. Chủ. chủ yếu liên quan tới thực nhân ma tư liệu, bọn hắn khương già có nhiều lắm, vô số tin tức ghi chép thực nhân ma tình huống, ghi lại thực nhân ma vết rữa. Thậm chí có người vì để cho thực nhân ma tiến giai đến thành đồng cấp, tiến hành qua cấm kỵ nghiên cứu. Đáng tiếc tất cả đều thất bại, cũng chứng minh thực nhân ma tiềm lực không được, càng không cách nào cùng long uy thu so sánh. Hiện tại Long Nguy thú sợ dĩ sợ hãi, tỉ lệ rất lớn là có bóng ma tâm lý loại hình, dù sao giám định ấn ký là sẽ không đạt người. Được rồi, chính là cái thực nhân ma, mặc dù có điểm bí mật lại như thế nào? Tiêm lực quá kém, không cần thiết lãng phí giá tiền rất lớn, mua sắm quy tắc giám định quần trụ. Lục Trường lão lắc đầu, không muốn lãng phí số tiền kia, bởi vì giám định ấn ký liền rất có tính quyền uy, rất lớn trình độ nói rõ thực nhân ma tiêm lực không được. Nhưng là, Lục Trường lão từ đầu đến cuối có một tia lo nghĩ, cũng bởi vì cái này lo nghĩ, Lục Trường lão chuẩn bị đem Khương Vân cùng thực nhân ma an bài đến một cái địa điểm đặc biệt chấp hành trấn thủ nhiệm vụ. Quyết định tốt về sau, Lục trưởng lão đi đến trước sân khấu, bắt đầu an bài bọn hậu bối đến từng cái khu chấp hành trấn thủ nhiệm vụ. Sau một hồi triệu hoán nghi thức kết thúc. Tại Lục trưởng lão sau khi đi, Triệu Hoằng Nghi thức đám người bắt đầu chậm rãi rời đi, ai về nhà nấy, chuẩn bị tiến về riêng phần mình phụ trách khu vực trấn thủ. Khương Vân cùng tỷ tỷ của mình Khương Nam Nam, cũng mang theo thực nhân ma hướng trong nhà đi đến. Khương Vân, ra ra vì cái gì cho ngươi đi huyết hải cư địa đâu? Nơi đó huyết thú quá nguy hiểm, căn bản giết không chết. Khương Nam Nam lo lắng nói, ta không biết có thể là khảo thí thực nhân ma thực lực, dù sao thực nhân ma hủ chạy long thú, cái này rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía mình triệu hoán thú, đối với cái này 2m5 to con, Khương Vân rất chờ mong, hắn luôn cảm giác mình thực nhân ma bất phàm. Chương 115, chương chủ quản là người tốt. Chương 115, chương chủ quản là người tốt. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 115, chương chủ quản là người tốt. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21 phút 53 giây. Ngươi thực nhân ma sát thực không thích hợp, nhưng huyết hải cứ điểm quá nguy hiểm, cho dù thực nhân ma có chút có thể nhịn, cũng không có khả năng chiến thắng. Đường quên, huyết thú phổ biến thực lực là hắc thiết trung vị, lợi hại thậm chí đạt đến bạch ngân cấp, đáng sợ như vậy địch nhân, ngươi đi quả thực là chịu chết. Khương Nam Nam phi thường lo lắng, rất không muốn để đệ, đệ đi huyết hải cứ điểm, có thể đối mặt Lưu trưởng lão ăn bài, các nàng căn bản không dám phản bác. Dù sao, Lục trưởng lão cháu trai một đồng lớn, tổn nữ càng nhiều, giữa gia tộc thân tình trên cơ bản có chút ít còn hơn không. Đối mặt tính cách táo bạo Lục trưởng lão, Không ai dám phản bác ý kiến của hắn, cho nên Khương Vân chỉ có thể đi huyết hải cứ điểm. Yên tâm đi tỷ, huyết hải cứ điểm có cao thủ tọa trấn, ta đi càng nhiều hơn chính là lực luyện, không có việc gì. Khương Vân an ủi. Ai, nếu không như vậy đi, chúng ta mua một bộ linh lực áo giáp, có áo giáp, ta cũng có thể yên tâm cho ngươi đi. Khương Nam Nam đưa ra đề nghị. Thế nhưng là linh lực áo giáp quá đắt, chúng ta có thể mua nổi sao? Khương Vân lo lắng nói. Chúng ta có thể đến thánh chiến cửa hàng xin một lần ký sổ, lấy ngươi hấp thiết cấp triệu hoán thu thực lực, hẳn là có thể xin thành công đi. Khương Nam Nam không xác định nói: "Cái này, cái kia thử một chút đi, hy vọng có thể ký sổ." Khương Vân có chút băn tâm, Thánh chiến cửa hàng không phải địa đường, tăng thêm thực nhân ma hạn mức cao nhất quá thấp, hắn rất lo lắng thân tình thất bại, không cách nào thu hoạch được linh lực cao cấp. Tại lo lắng như vậy cảm xúc bên trong, Khương Vân bọn hắn tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến Thánh chiến cửa hàng, bắt đầu xin: "Rất xin lỗi, tộc đệ ngươi thực nhân ma tiềm lực quá thấp, không đủ để tại chúng ta cửa hàng ký sổ." Trên vai tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười cự tuyệt Khương Vân xin. "Tộc tỷ, thật không có cách nào sao?" Tất cả mọi người là một cái gia tộc, ngươi liền giúp một chút mau lên." Khương Nam Nam nhịn không được nói, "Xin lỗi rồi, linh lực trang bị giá trị rất cao, ta mặc dù rất muốn giúp, giúp đỡ bọn ngươi, nhưng lấy quyền hạn của ta là làm không được. Chúng ta Trương chủ quản siêu cấp kiêu kiện, đối với linh lực trang bị cấp cho phi thường nghiêm mật, phía sau càng có luyện kim công hội, quan hệ rất sâu, cho nên." Quay hàng tiểu tỷ tỷ bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Dạng này à?" Khương Nam Nam cùng Khương Vân đều rất mất mát, cảm giác tiền đồ một vùng tam tối. Cũng tại lúc này, một cái mập mạp nam tử từ đằng xa đi tới. Con mắt híp lại dò xét gương vân bọn hắn, bao quát ăn cái gì thực nhân ma. Nơi này xảy ra chuyện gì? Mập mạp nam tử nhìn về phía quầy hàng tiểu tỷ tỷ. "Trương chủ quản, là như vậy, ta vị này tộc đệ muốn đi huyết hải cứ điểm, ngụy xin linh lực cao giáp, nhưng ngài nói qua, hắc thiết cấp thực nhân ma không phù hợp tiêu chuẩn. Cho nên ta chỉ có thể dựa theo quy định, tự tuyệt ta tộc đệ." Quầy hàng tiểu tỷ tỷ bất đắc dĩ nói. "Xin linh lực cao giáp, tự tuyệt? Ngươi sao có thể tự tuyệt? Đây chính là ngươi tộc đệ a, mà lại đi địa điểm thế nhưng là nguy hiểm huyết hải cứ điểm." Ngươi nhận tâm hắn ngay cả cái áo giáp đều không có, đi loại kia địa phương nguy hiểm." Trương chủ quản lớn tiếng nói. "A?" Quay hang tiểu tỷ tỷ ngây ngẩn cả người, mơ mịt nhìn xem Trương chủ quản, không rõ Trương chủ quản đang nháo loạn nào. "A cái gì? Tranh thủ thời gian cho vị này tộc đệ cấp cho linh lực áo giáp, mà khác ta đã phê, tái phát thả một kiện linh lực chiến đao." Trương chủ quản một bộ đại nghĩa khi người bộ dáng. "A?" Quay hang tiểu tỷ tỷ lần nữa ngây ngẩn cả người, dung nhìn quáy nhiên ánh mắt nhìn Trương chủ quản. "Chủ yếu Trương chủ quản là có tiếng kiêu kiệt, đừng nói đi huyết hải cứ điểm, chính là đi núi Đao." xuống vực sâu, Trương chủ quản cũng dám không cho trang bị. Dạng này người keo kiện, đột nhiên hảo phóng như vậy, cái này khiến quầy hàng tiểu tỷ tỷ trực tiếp ngớ ngẩn, liền ngay cả chúng quanh các tiểu tỷ tỷ cũng được vòng nhìn xem Trương chủ quản. Con sừng sốt làm gì, tranh thủ thời gian cấp cho. Trương chủ quản lần nữa nói, "Được, tốt." Quay hàng tiểu tỷ tỷ vội vàng bắt đầu làm, rất nhanh linh lực cao giáp cùng linh lực chiến đao liền xuống tới, đưa cho Khương Vân cùng Khương Nam Nam. Dạng này phong hồi lộ truyền kinh lịch, khiến Khương Vân bọn hắn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời cũng cảm kích Trương chủ quản. Ta ân trương chủ quản, đa tạ ngài khẳng khái, về sau ngài có chuyện gì, có thể đề tục tỷ cho ta biết, ta nhất định toàn lực ứng phó." Khương Vân Trịnh trầm nói. "Khách khí, khách khí." Trương chủ quản nghe nói như thế, trên mặt mỉm cười càng sáng lạn hơn, nhất là nhìn xem thực nhân ma ăn đồ vật, Trương chủ quản càng là kích động không thôi. "Rang rắc." "Rang rắc." Đối diện, Lý Hiên cầm từng quả không gian quả từng ngụm từng hoàn, đây là người chuyển sinh tại phòng đấu giá cùng hắn trao đổi, đổi không ít nhuận thủy đan. Đương nhiên, cùng không gian quả so sánh, đây hết thảy đều là đẳng giá. Bởi vì là không gian quả có thể tăng lên không gian tùy thân lớn nhỏ, dùng lâu dài, không gian sẽ to lớn hơn. Cho nên Lý Hiên trực tiếp gặm, một lát sau liền ăn 10 cái. Cảnh tượng này, nhìn lối diện Trương chủ quản càng là cười nở hoa, cảm giác mình làm một kiện chính xác nhất sự tình. Trương chủ quản chi như vậy khang khái, là hắn nhận ra không gian quả, loại trái cây này phi thường đắt đỏ, cái này cũng chứng minh Khương Vân rất có tiền. Đối mặt không thiếu tiền chủ, Trương chủ quản tự nhiên sẽ rất khang khái, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là không gian quả có thể tăng lên không gian tùy thân, có thể khuyết trương đại không gian. Cái này cũng biểu thị thực nhân ma có không gian tùy thân. Ma Điểm này vừa lúc là Trương chủ quản cần nhất, bởi vì luyện kim công hội mỗi lần vận chuyển hàng hóa đều sẽ gặp phải các loại tập kích tử thương thảm trọng. Nếu như có rảnh rỗi ở giữa hệ triệu hoán thú đến vận chuyển, vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực, giá trị so linh lực áo giáp cao nhiều lắm. Cho nên Trương chủ quản khó được hảo phóng một hồi, chủ động đặc phê một thanh linh lực chiến đao. Bất quá hắn rất thông minh, cũng không đem chuyện này nói ra, mà là chuẩn bị cùng Khương Vân tạo mối quan hệ về sau, lại tìm Khương Vân vận chuyển hàng hóa. Thậm chí có thể cùng Khương Vân trở thành hảo bằng hữu mà ở giữa bạn bè vận chuyển ít đồ, đây không phải là chuyện một câu nói, cho nên Trương chủ quản cười mở lời nói, không ngừng cùng Khương Vân hỏi Hàn dẫn cần. Cảnh tượng như vậy, khiến Khương Vân có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ có thể mỉm cười cùng Trương chủ quản nói chuyện tiếp. Trong quầy, mấy cái tiểu tỷ tỷ đầu góc đều có chút đờ vòng, không nghĩ ra Trương này chủ quản hôm nay cái nào cơn dựng sai, vậy mà thái độ khắc thường nhiệt tình như vậy, cái này thật sự là làm cho người có chút nghĩ không thông. Đợi đến Khương Vân bọn hắn sau khi đi, quay hàng một cái tiểu tỷ tỷ nhịn không được nói. "Trương chủ quản, ngài hôm nay thế nào?" Làm sao giống đổi một người giống như? Có sao? Ta chỉ là cùng Khương Vân hợp ý, cảm giác hắn là một cái cùng ngươi đáng giá kết giao bạn thân, hắn là ngươi tộc để đi, là cái não chi nhánh đây này. Là lục trưởng lão chi nhánh, Trương chủ quản, ngài thật muốn cùng Khương Vân giao hảo sao? Quay hang tiểu tỷ tỷ lần nữa hỏi thăm, Hồ Nghi nhìn xem Trương chủ quản, cảm giác Trương chủ quản đang đắn đừ. Đương nhiên, ngươi cũng chớ xem thường người, ta mặc dù bình thường keo kiệt, nhưng đối đãi bằng hữu từ trước đến nay khẳng khái, ta cùng Khương Vân hợp ý, chiếu cố một chút rất bình thường. Trương chủ quản tiếp tục nói. Thật sao? Quay hang tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ hoài nghi, trong lòng đem chuyện này âm thầm ghi lại, chuẩn bị trở về đầu hảo hảo điều tra một phen. Một bên khác, Khương Vân cầm linh lực áo giáp cùng chiến đao, rơi vào trong sương mù đi ra cửa hàng, mở mịt nhìn xem náo nhiệt đường đi. Hắn chỉ cảm thấy tự mình tựa như đang nằm mơ, không nghĩ ra làm sao lại cầm tới những linh lực này trang bị, cái này thật sự là làm bọn hắn nghi hoặc không hiểu. "Tỷ, tấm kia chủ quản là người tốt." Khương Vân nói. "Kỳ quái, hắn tướng mạo không giống khẳng khái người, vì sao đối chúng ta tốt như vậy? Chẳng lẽ có mục đích gì?" Về sau phải nhiều hơn lưu ý. Cương Nam Nam chân thành nói: "Cái kia để nói sau, chúng ta trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai đi huyết hải cứ điểm. Ừm, hy vọng hết thảy thuận lợi, không được đụng đến nguy hiểm hết thú. Yên tâm đi, nhất định sẽ thuận lợi bốn." Chương 116: Lý Yên đưa tới phản ứng dây chuyền. Chương 116: Lý Yên đưa tới phản ứng dây chuyền. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 116: Lý Yên đưa tới phản ứng dây chuyền. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53 giây. Sau đó Khương Vân cùng Khương Nam năm người đi, đi trong nhà thu dọn đồ đạc đi. Bất quá, thanh chiến trong cửa hàng hậu cần tổ trưởng, đem vừa rồi hết thảy để ở trong mắt, dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn Trương chủ quản. Cửa hàng này bởi vì quá trọng yếu, bên trong nhân viên công tác đến từ thế lực khắp nơi, lục đục với nhau trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Mà bây giờ, Trương chủ quản đặc phê cho Khương Vân linh lực chiến đao, kỳ thật chính là một kiện rất đáng được bắt lấy tay cầm. Bởi vì linh lực chiến đao cùng linh lực áo giáp chênh lệch rất lớn, linh lực chiến đao giá trị quý hơn tương đương với 3 kiện linh lực áo giáp. Hiện tại Trương chủ quản đặc phê ra ngoài lĩnh vực chiến đấu, đây là vượt quyền. Nếu như đem trong chuyện này báo cho Luyện Kim công hội đại trưởng lão, tấm kia chủ quản vị trí liền bất ổn. Cười trên nỗi đau của người khác hậu cần tổ trưởng nhanh nhanh rời đi cửa hàng, thẳng đến Luyện Kim công hội. Nửa giờ sau, Trương chủ quản tiếp vào Luyện Kim công sẽ thông báo cho, nói công hội hội trưởng cùng đại trưởng lão có việc còn muốn hỏi, yêu cầu Trương chủ quản lập tức tiến về Luyện Kim công hội. Dạng này thông tri, khiến Trương chủ quản cau mày. Hắn bất đắc dĩ nói, vốn là muốn tối nay nói chuyện này, đã có người muốn ăn sẹp, cái kia nói ngay đi. Trương chủ quản trên mặt đất nhặt lên một khối không gian quả cặn bã, đem nó cất vào một cái cái hộp nhỏ bên trong, sau đó sải bước đi đến Luyện Kim Công hội. Luyện Kim Công hội, phòng họp. Công hội hội trưởng cùng đại trưởng lão, còn có hậu cần tổ trưởng đang lặng lặng chờ lấy, nhìn thấy Trương chủ quản đi tới, bầu không khí lập tức trở nên một ngạt một chút. "Trương chủ quản, vừa rồi đại trưởng lão phản ứng một chuyện, nói ngươi đặc phê một thanh linh lực chiến đao, có phải hay không có chuyện này?" Tóc trắng xóa hội trưởng bình tĩnh nói. "Đúng vậy hội trưởng đại nhân, ta xác thực đặc phê một thanh chiến đao." Trương chủ quản không chút do dự gật đầu. "Xem đi." Hắn thừa nhận, dạng này vượt quyền hành vi, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Đại trưởng lão mở miệng, thái độ 10 phần ngang ngược phách lối. Tại sao muốn đập phê? Cho ta một cái lý do. Hội trưởng không để ý tới đại trưởng lão, ngược lại nhìn về phía Trương chủ quản. Hội trưởng đại nhân, đây là lý do. Trương chủ quản đem cái hộp nhỏ mở ra, đẩy tới. Đây là cái gì? Một khối trái cây cặn bã. Ngươi là đang đùa ta sao? Đại trưởng lão nhìn xem cái hộp nhỏ bên trong trái cây cặn bã, tóc không gió mà bay, hai mắt như như chim ưng nhìn chằm chằm Trương chủ quản. Hiển nhiên đại trưởng lão cho rằng, chương chủ quản tại Cố làm ra vẻ, nếu như không phải hội trưởng ở chỗ này, đại trưởng lão đã báo nổi. Chủ yếu đại trưởng lão đến từ hoàn gia, bối cảnh thâm hậu, mặc dù tính tình thẳng, tính khí nóng nảy, nhưng hắn thực lực đủ mạnh, cho dù công hội hội trưởng cũng rất kiêng kỵ. A, một tiếng nhẹ têo đột nhiên tại phòng họp vang lên, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Chỉ gặp công hội hội trưởng xem xét tỉ mỉ lấy cái kia trái cây cắt bã, nhịn không được nói, lại là loại trái cây này, chẳng lẽ nói, đúng vậy hội trưởng đại nhân, chính là ngài cho nghĩ như vậy, xin chẳng bị người gọi khư vân. Hắn song đầu thực nhân ma ăn mười mấy quả loại trái cây này, cho nên ta mới đặc phê linh lực chuyến nào, bất quá xem ra, Khương gia tựa hồ không rõ ràng chuyện này. Trương chủ quản chân thành nói, "Khương gia vậy mà không biết. Tốt tốt tốt, ngươi làm rất tốt, phi thường tốt." Công hội hội trưởng mừng rỡ tán dương. "Các ngươi đang nói cái gì đồ chơi? Ta làm sao nghe không hiểu?" Đại trưởng lão mờ mịt, khuôn mặt già bên trên đều là nghi hoặc không hiểu. "Trương chủ quản, đem chuyện này cho đại trưởng lão nói một chút." Hội trưởng mỉm cười nói, "Là hội trưởng." Trương chủ quản đạt được mệnh lệnh, rốt cục dám nói thật, hắn hít sâu một hơi chân thành nói: "Cối này cặn bã cũng không phải là phổ thông trái cây cặn bã, mà là một loại gọi là không gian quả cặn bã, không gian quả giá trị rất cao, một viên thì tương đương với một thành chiến đao. Không gian quả tác dụng lớn nhất chính là mở rộng không gian tùy thân lớn nhỏ, mà dạng này trái cây, đầu kia thực nhân ma ăn mười mấy khoảng nói cách khác, thực nhân ma tỉ lệ rất lớn có được không gian tùy thân. Không gian tùy thân? Ngươi nói là không gian tùy thân? Cái kia chẳng lẽ có thể trợ giúp chúng ta vận chuyển hàng hóa? Đây chính là phi thường khan hiếm hiếm thấy thiên phú a." Đại trưởng lão hưng phấn lên: Con mắt càng ngày càng sáng, cảm giác đặc phê một thanh chiến đao hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có chút keo kiện. Phải biết đế quốc số lớn vật tư chiến lược cần vận chuyển, có thể hắc ám sinh vật càng ngày càng phết lối, dẫn đến nhiều lần vận chuyển thất bại, khiến đế quốc tổn thất nặng nề. Nếu như cùng không gian triệu hoán thú tạo mối quan hệ, cái kia vận chuyển hàng hóa vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng, cho nên đại trưởng lão cảm giác chương chủ quản cách làm phi thường chính xác. Thậm chí tương đối không gian triệu hoán thú, một thanh chiến đao đạt tương đương keo kiện, hẳn là cho đối phương nhiều thứ hơn, chỉ có dạng này mới có thể kéo tốt quan hệ. Có lẽ thực nhân ma không biết đó là không ở giữa quả, chỉ là ăn chơi, nếu không thương văn vị sao nghèo như vậy. Hầu cần tổ trưởng nói chuyện, điểm ra trọng điểm. Như vậy khiến đại trưởng lão cùng Trương chủ quản sững sờ, có chút không cách nào phản bác, bởi vì thật là có loại khả năng này. Không cần lo lắng, như lời ngươi nói điểm này căn bản không thành lập, không gian quả có một loại đặc tính, chỉ có ủng có không gian sinh linh mới có thể dùng ăn." Hội trưởng thản nhiên nói. Lại còn có dạng này chi thức điểm, không hổ là hội trưởng. Trương chủ quản đúng lúc đó vước đuôi định mợ, đồng thời cũng học được một cái chi thức điểm. Vẫn là hội trưởng hiểu nhiều lắm a, nào giống ta liền biết tu hành. Đại trưởng lão vô vô chán của mình, ít nhiều có chút xấu hổ. Cho nên nói muốn bao nhiêu học, nhìn nhiều, không muốn chỉ muốn tu hành, dạng này sẽ tu hành ốc. Hội trưởng tự tin cười một tiếng. Ốc thì sao? Ta hai giờ đợi, ngươi là thiên tài, ta là hoàng gia ăn chơi thiếu gia, ngươi cao hơn ta hai cái cảnh giới, người người đều tán dương ngươi. Nhưng bây giờ ngươi mới bạch ngân sơ cấp, mà ta là bạch ngân đại viên mãn, ta cao hơn ngươi 3 đẳng cấp, hiện tại ta coi như đánh ngươi, ngươi có thể làm sao tích? Đại trưởng lão phách lừa nói. Hắn mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng hắn quyết định một điểm, thực lực quyết định hết thảy, cho nên hắn khổ tu mấy chục năm, thành công phản siêu. Mà hắn cũng khiến hội trưởng rất im lặng, nói không nên lời phản bác, không có cách đánh không lại a. Khụ khụ, hội trưởng, đại trưởng lão, hiện tại Khương Vân muốn đi Huệ Hải cứ điểm, nơi đó cũng không an toàn, chúng ta muốn hay không làm chút gì? Trương chủ quản vội vàng nói sang chuyện khác. Đương nhiên, nhất định phải bảo hộ Khương Vân an toàn, đồng thời cho thêm hắn tài nguyên cùng tiền tài, cũng không thể giống ngươi, lôi kéo có được không gian tùy thân thực nhân ma, ngươi mới xuất ra một thành trấn nào? thật là keo kiệt." Đại trưởng lão khinh thường nói, "Ta." Trương chủ quản im lặng, hắn thật vất vả hào khí một thanh, lại còn bị nói keo kiệt, đây thật là làm hắn phiền muộn. Xét thực keo kiệt, đây chính là không gian tùy thần, nhất định phải nghĩ biện pháp lôi kéo tới. Quay đầu ta cùng hết hải cứ điểm hậu cần quan nói một tiếng, để hắn chiếu cố một chút Khương Vân. Hội trưởng gật đầu nói, "Người cái kia hậu cần quan đỉnh cái giám sự tình, đệ đệ ta là nơi đó đại tướng quân, một hồi ta cùng bên kia trò hỏi." Đại trưởng lão dắt lớn giọng nói, "Tống tướng quân xác thực quyền lực không nhỏ, nhưng hắn sự tình quá nhiều." không bằng hậu cần quan triếu cố chú đạo. Hội trưởng Lã Đẩu. Vậy nhưng chưa hẳn, ta tự mình cùng hắn liên hệ, nhất định có thể chiếu cố tốt Khương Vân. Đại trưởng lão không tin ta đạo. Vậy liền dựa mắt mà đợi đi năm. Chương 117, bỏ ra 15000 vĩnh dự điểm. Chương 117, bỏ ra 15000 vĩnh dự điểm. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 117, bỏ ra 15000 vĩnh dự điểm. Tác giả, một quyển vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 919 giờ 21 phút 53 giây. Một phen cãi lộn về sau, đám người rời đi phòng họp, riêng phần mình trở về, chuẩn bị phát động nhân mạch. Trương chủ quản nhận thức đến tự mình trước đó quá mức kiêu kiện, quyết định lần nữa phát động nhân mạch, quan tâm Khương Vân cùng thực nhân ma, cũng tốt càng nhanh lôi kéo quan hệ. Ma Hậu cần tổ trưởng lo lắng nhất, hắn vừa rồi báo cáo sự tình, khẳng định đắc tội Trương chủ quản. Tương lai Trương chủ quản cùng Khương Vân kéo tốt quan hệ, vậy hắn cái này Hậu Cần tổ trưởng chỉ sợ cũng xong, cái này cũng khiến Hậu Cần tổ trưởng nhất định phải nghĩ biện pháp. Trương chủ quản có thể cùng Khương Vân chấp nối, chẳng lẽ ta sẽ không sao? Địa phương khác ta không dám nói. Nhưng huyết hải cứ điểm, ta tống tiểu soái quan hệ nhưng so sánh ngươi cứng rắn. Chớ ta sớm cùng Khương Vân còn có thực nhân ma kéo tốt quan hệ, ta nhìn về sau ngươi làm sao chỉnh ta?" Hầu Cần tổ trưởng nói thầm. Mang theo loại ý nghĩ này, Hầu Cần tổ trưởng tống tiểu soái bước nhanh rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất, ra tay trước động nhân mạch. Làm sự kiện trung tâm Khương Vân cũng không biết chuyện này, hắn đang ở nhà bên trong nhanh chóng chuẩn bị, vận rộn một hồi lâu mới chuẩn bị hoàn tất. Bất quá lúc này, có người đưa đến tin tức, để Khương Vân sáng sớm ngày mai tại Khương gia cửa đại viện tập hợp, nói là còn có mấy người trẻ tuổi cùng đi huyết hải cứ điểm. Những người này phần lớn tiên phú không được, đều là bị từ bỏ hậu bối, nhưng có một người đưa tới Khương Vân Nghị hoặc, đó chính là Khương Chiến. Khương Chiến vậy mà cũng đi huyết hải cứ điểm, kỳ quái, hắn long uy thú mạnh như vậy, vì sao cũng đi huyết hải cứ điểm? Có phải hay không là gia tộc vì giải quyết long uy thú bóng ma tâm lý, cố ý để Khương Chiến cùng ngươi cùng một chỗ, dù sao cởi chuông phải do người buộc chung." Khương Nam Nam nói ra chính mình suy đoán. Nay cũng có khả năng, nếu như hắn đi, chuyến này sẽ càng thêm an toàn." Khương Vân Nghị đến ra ra đối Khương Chiến coi trọng trình độ, trong lòng cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Số thực, gia gia tuyệt đối không cho phép Khương Chiến xẻ ra chuyện, cho nên khẳng định sẽ sớm cùng hết hại cứ điểm chào hỏi, dạng này ngươi sẽ an toàn hơn. Đúng vậy a, lần này thì càng an tâm. Tại Khương Vân cùng Khương Nam nam an tâm thời điểm, Lý Yên ngồi tại cách đó không xa, tiếp tục ăn lấy đồ vật. Mấy phút sau, tất cả phòng đấu giá lấy được vật liệu đều đã ăn xong, bao quát thế giới thông cáo ban thượng viện kia hỏa diễm tinh túy, Lý Yên cũng đã sớm ăn. Tạo thành kết quả chính là, Lý Yên thực lực đạt được chưa từng có tăng lên, cái này cũng khiến Lý Yên mang theo chờ mong, chậm rãi mở ra tự mình số liệu bảng. Ding Tính danh: Lý Hiên, 16400 vinh dự điểm thể phách, song đầu thực nhân ma hắc thiết hạ vị. Linh hồn: Hắc thiết đại viên mãn. Ngự chủ: Trần Nguyệt. Năng lực: Dưới nước hô hấp, không gian tùy thân, mô phỏng câu thông, đại viên mãn phòng ngự, đại viên mãn tự lãnh, đại viên mãn hỏa cầu. Cao cấp: Voi rồng, tốc độ cường hóa, ẩn thân, biến hóa, lưu tinh hỏa vũ, bản năng chiến đấu, nham tương sinh tồn, trị liệu thuật, thượng đế thị giác, to lớn hóa, long uy, địa thứ, tường đất, độc kháng, hàn băng đông kết, phong chi dự. Siêu phẩm: Quái lực, tự bảo bốn nhìn xem thực lực của mình lần nữa tăng lên, Lý Hiên phi thường hài lòng, những phòng đấu giá có thể được đến vật liệu, nhiều đến nhất đến cao cấp mà thôi. Nghĩ muốn đạt tới đại viên mãn, liền cần tinh túy, có thể thứ này giá trị rất cao, muốn làm đến còn thật không dễ dàng. Bất quá có ngự chủ tại, chuyện này tự nhiên giao cho ngự chủ đến xử lý, cho nên Lý Hiên đối Khương Vân nói, "Khương Vân, nếu như nhìn thấy tinh túy loại hình vật liệu, vô luận như thế nào phải lấy được tay, ta rất cần." Lý Hiên thản nhiên nói. "Được." Tốt. Khương Vân thình lình nghe được Lý Hiên, cũng là giật lại mình. Bất quá thực nhân ma là tự mình triệu hoán thú, Khương Vân khẳng định phải triều cố. Đại ca, tinh túy là cái gì? Ma Nhị nhịn không được nói. Về sau ngươi sẽ biết. Lý Hiên không muốn nhiều lời, nhắm hai mắt tiếp tục xem trong đầu ký ức. Đầu này thực nhân ma ký ức rất nhiều, mặc dù lộn xộn, nhưng cũng tăng trưởng lý Hiên kiến thức, mà lại lý Hiên cũng phát hiện một vấn đề. Đó chính là hắc thiết cấp thực nhân ma có hai cái thiên phú, một cái là cao cấp lưu tinh hòa vũ, bị lý Hiên có được. Một cái khác là trung cấp thể phách cường hóa, bị Ma Nhị có được, cái này có lẽ chính là song đầu thực nhân ma đặc hữu năng lực. Đối với điểm này, Lý Hiên chỉ là nhìn mấy lần liền không còn quan tâm, mà là nhìn về phía phòng đấu giá, bởi vì một nhóm thanh âm nhắc nhở ra hiện tại trong đầu của hắn. Nhắc nhở, vinh dự điểm tiêu chức năng mới mở ra, chưa tới phòng đấu giá sẽ ngẫu nhiên xuất hiện các loại vật phẩm, có thể dùng vinh dự điểm đấu giá. Theo cái này thanh âm nhắc nhở, trong phòng đấu giá xuất hiện 30 khỏa có thể tư dưỡng linh hồn linh hồn thủy tinh, giá khởi điểm cách 500 vinh dự điểm một viên. Đấu giá phương đánh dấu cũng không phải là người truyền sinh, mà là triệu hoán thú thế giới, cái này cũng khiến Lý Hiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì cái này 30 khỏa linh hồn thủy tinh Cậu ai cạnh tranh cũng liền nói tất cả mọi người không có bao nhiêu vinh dự điểm, chỉ có Lý Yên tự mình có 1 vạn 6 phẩy 400 vinh dự điểm. Cơ hội tốt, lập tức đấu giá. Lý Yên có thể sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội thật tốt, bởi vì tăng lên linh hồn phi thường khó, lâu như vậy hắn mới hắc thiết đại viên mãn mà thôi. Mà lại là tại Trần Nguyệt cái này gấp 10 trả lại dưới, lại thêm như là Khương Vân dạng này phổ thông triệu hoán sư trả lại, linh hồn của hắn cũng mới hắc thiết đại viên mãn. Hiện tại có cái này 30 quả linh hồn thủy tinh, tỷ lệ rất lớn đem linh hồn của hắn tiếp tục thúc đẩy, đạt đến cực hạn. Tương lai nói không chừng có thể đột phá đến thành đồng cấp. Mang theo chờ mong, Lý Yên bắt đầu thủ hào đấu giá. Tại Lý Yên chuẩn bị bán đấu giá thời điểm, hàng người kênh người chuyển xình xọm, cũng nghe đến thanh âm nhấp nhợ, mong đợi nhìn xem 30 khỏa linh hồn thủy tinh. Lại là tăng lên linh hồn linh hồn thủy tinh, độ tốt mà lại giá cả 500 vĩnh dự điểm, không quý, chờ ta góp nhặt đủ rồi, nhất định toàn vua xuống tới. Có người nói: "Ngĩ cái dám ăn đâu, ta hiện tại mới hơn 100 vĩnh dự điểm, ngay cả một viên linh hồn thủy tinh cũng mua không nổi, ta thế nhưng là hắc thiết cấp. Hắc thiết cấp độ điệu thú đạo." Ta cũng hơn 100 vinh dự điểm, cái này vinh dự điểm cũng không tốt góp nhặt, có thể mua một viên cũng không tệ rồi, xem ra phải cố gắng giết dị tộc. Hắc Thiết Đại Ố Quy lắc đầu. Ta vinh dự điểm hơi nhiều một chút, có hơn 200 điểm, nhưng vẫn như cũ không đủ mua một viên, quá khó khăn. Hắc Thiết Thạch Đầu nhân thở dài một hơi. Ngạc Ngư Thú, ngươi có bao nhiêu vinh dự điểm đâu? Ta cảm giác ngươi khẳng định so với chúng ta hơn nhiều. Hắc Thiết cấp người Tuyết Thú đưa ra nghi hoặc. Ta à, có 350 vinh dự điểm, khoảng cách 500 chỉ còn lại tháng 1 năm 50 điểm. Ngạc Ngư Thú tràn đầy tự tin trả lời một câu. 350 điểm a, thật không ít, đấu kỵ một chết. Ta cũng hâm mộ, nếu như ta có nhiều như vậy liền tốt." Đám người hâm mộ nói, cảm thán Ngạc Ngư Thú có tiền, vậy mà lấy tới nhiều như vậy vinh dự điểm. Cũng tại lúc này, trong phòng đấu giá linh hồn thủy tinh đột nhiên không thấy, bị người đập đi. Tình huống như thế nào? Linh hồn thủy tinh tại sao không có rồi? Hắc Tiết cấp thạch đầu nhân vội vàng nói, các ngươi nhìn đấu giá tin tức, ngoa tào, vị biến hóa thú đại lão mua 30 khóa toàn đấu giá. 30 khóa Đây chẳng phải là 15000 vinh dự điểm. Quá thủ hào đi. Mã ơi, 15000 vinh dự điểm, biến hóa thú đại lão, van cầu ngươi làm người đi. Không hổ là biến hóa thú đại lão, thật là đại thủ bước năm. Đại lượng tin tức đang tán gẫu kinh chớp động, nguyên bản liền náo nhiệt nói chuyện phiếm kênh, tin tức tránh cái không xong. Cái kia vừa mới tràn đầy tự tin ngạc ngư thú, nhìn xem biến mất linh hồn thủy tinh, nghĩ đến chính mình mới 350 vinh dự điểm, cùng biến hóa thú 15000 vinh dự điểm, quả thực là ngày đêm khác biệt. Loại này chiến lệnh, loại đả kích này cảm giác khiến ngạc ngư thú khó chịu muốn mạng có thể hắn lại không có cách nào. Bởi vì hắn nghĩ đến trước đó thế giới thông cáo, phía trên nhắc nhở qua biến hóa thú lấy được vinh dự điểm, chỉ là ngạc ngư thú không nghĩ tới biến hóa thú như thế đại thủ bút, vậy mà bỏ được tổn nhiều như vậy. Cái này cũng có tỉ lệ rất lớn nói rõ, biến hóa thú có không ít vinh dự điểm, nếu không cũng sẽ không như thế thổ hào, cái này thật đúng là làm cho người áp lực tăng gấp bội. Quá mạnh, biến hóa thú đại lão khẳng định còn có rất nhiều vinh dự điểm, trước đó đại lão liền dùng vinh dự điểm mua qua ta đồ vật. Hắc Mao Cẩu nhảy ra ngoài giải thích, mặc dù hắn bị biến hóa thú hố một thành, nhưng hắn không có chút nào để ý. Thậm chí Hắc Mao Cẩu hiện tại lấy biến hóa thú tiểu đệ tử cho mình là, mỗi ngày luyện mộng, thậm chí cho làm mình bị biến hóa thú hố một thanh rất quan vinh. Ai, người so với người làm người ta tức chết, mọi người về sau cố gắng nhiều hơn đi, tranh thủ giết nhiều dị tộc, làm nhiều vinh dự điểm. Hắc Thiết thạch đầu nhân thở dài. Đúng vậy à, các loại tích lũy đủ rồi, lần sau phòng đấu giá xuất hiện linh hồn thủy tinh, chúng ta cũng có tư cách mua sắm. Đúng đúng đúng bốn. Chương 118, lĩnh lực xe ngựa. Chương 118, lĩnh lực xe ngựa. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 118 linh lực xe ngựa. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Nói chuyện phiếm kinh tin tức suốt cái không xong, rất nhiều người chuyện sinh đều bởi vì Lý Hiên đại thủ bút mà cảm thấy sợ hãi thành phục. Thật tình không biết Lý Hiên căn bản không có chú ý bọn hắn, ngược lại cầm linh hồn thủy tinh không ngừng hấp thu. Liên như là bọt biển hút nước, như đó như khát hấp thu linh hồn thủy tinh, tăng lên tự thân linh hồn lực. Nửa giờ sau, Lý Hiên cảm giác toàn thân chứng bụng, liền tựa như ăn quá no, một cỗ trong cõi u minh cảm giác tràn ngập dưới đáy lòng kia là thông hướng thăng đẳng cấp con đường. Nhanh, rất nhanh, qua một đoạn thời gian nữa, linh hồn của ta tất nhiên đột phá thành đẳng cấp. Lý Yên trong lòng hiện hiện vui sướng, hấp thu 30 quả linh hồn thủy tinh, cuối cùng thấy được tương lai đường, chỉ cần qua một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể đột phá, cái này cũng khiến Lý Yên phi thường vui vẻ. Tại dạng này tâm tình bên trong, Lý Yên lâm vào giấc ngủ, chờ đợi bình minh đến. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Khương Vân thật sớm rời giường, tắm rửa hoàn tất sau cùng người nhà cáo biệt, mang theo thực nhân ma rời nhà, sau một thời gian ngắn Đi vào Khương gia cửa đại viện. Thật nhiều người. Đi vào Khương gia đại viện phụ cận, Khương Vân nhìn tới cửa trên quảng trường tụ tập rất nhiều người, phân biệt dựa theo riêng phần mình đội ngũ sắp hàng. Tại đội ngũ phía trước, dựng thẳng từng cây đánh dấu bài, trên đó viết mục đích. Khương Vân rất nhanh tại nhất khu vực biên giới, thấy được vết hại cứ điểm đánh dấu bài, cũng nhìn thấy sếp hàng chờ đợi ba cái người đồng lứa. Khương Vân lập tức đi qua sếp hàng, đứng tại ba người sau lưng bắt đầu chờ đợi. Tại Khương Vân đến sau này, phía trước nhất như lĩnh đội, nhanh chóng khóa chặt Khương Vân, quan sát tỉ mỉ một phen sau âm thầm nói thầm. Kỳ quái Cảm giác không có địa phương gì đặc biệt, vì cái gì Trương chủ quản tối hôm qua tìm ta, để cho ta chiếu cố Khương Vân cùng hắn Triệu Hoàn thú. Trả lại cho ta đưa lễ vật, thật sự là kỳ quái. Nhu Linh đội có chút nghĩ không thông, ấn lý thuyết Khương Vân là bọn hắn người nhà họ Khương, Trương chủ quản đến từ Luyện Kim công hội. Chiếu cố Khương Vân sự tình, hẳn là là người nhà họ Khương tự mình chiếu cố, không nên Trương chủ quản người ngoài này đến giúp đỡ. Thế nhưng là Trương chủ quản vậy mà nói Khương Vân là hắn hảo hữu, còn đưa không nhẹ lễ vật, cái này khiến Nhu Linh đội không nghĩ ra. Trương chủ quản thế lực sau lưng là Luyện Kim công hội. Về sau ta khẳng định cần trưởng chủ quản hỗ trợ, Khương Vân nếu là trưởng chủ quản hảo hữu, tự nhiên phải chiếu cố thật tốt một chút." Lưu Linh đội âm thầm nói thầm, đối người ở ngoài xa vẫy vẫy tay, đã nói những gì, sau đó người kia rời đi. Sau đó không lâu, một cỗ linh lực xe ngựa đứng tại cách đó không xa, lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, rất nhanh một bộ phận đội ngũ gõ gõ, sải bước hướng về mục đích đi đến. Không đến 10 phút, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại Khương Vân bọn hắn đội ngũ không có xuất phát, những người khác đi, đi bộ đi đến đóng giữ địa điểm. Khương Chiến làm sao còn chưa tới? đều chẳng qua thời gian. Khương Vân cau mày nói, Khương Vân nói nhỏ chút, hiện tại Khương Chiến địa vị cao hơn, hôm qua ta nhìn thấy Lục Gia Gia mang theo Khương Chiến đi tộc trưởng nơi đó. Giờ đi thời điểm Khương Vân cầm một viên lệnh bài, cũng chính là tinh anh tộc nhân lệnh bài. Phía trước một cái tiểu bản đội vâng nói, Tinh anh tộc nhân lệnh bài, Khương Chiến đã lấy được lệnh bài này. Khương Vân kinh ngạc nói, Đúng vậy à, có lệnh bài liền đại biểu cho thụ đến gia tộc coi trọng, về sau Khương Chiến sẽ thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên, địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao. Tương lai một mảnh ánh sáng. Tiểu Ban Hâm mộ nói: "Thật lợi hại, xem ra ta muốn càng cố gắng tu hành." Khương Vân cũng hâm mộ nói. Mặt khác hai cái tộc nhân cũng rất hâm mộ, cảm giác tương lai Khương Chiến tất nhiên lên như diều gặp gió, cho nên chuẩn bị cùng Khương Chiến tạo mối quan hệ, thậm chí trở thành Khương Chiến thành viên tổ chức. Cũng tại lúc này, Khương Chiến mang theo long uy thú, tràn đầy tự tin từ đằng xa đi tới, bên hôm treo cái kia mặt tinh anh tộc nhân lệnh bài. "Khương Chiến ca tới, vị trí của ta tặng cho ngươi." Tiểu Ban nhìn thấy Khương Chiến về sau, lập tức định nọt mở miệng, còn đem xếp hạng vị trí thứ nhất tặng cho Khương Chiến. Ừm. Khương Chiến gật gật đầu, ngữ khí bình thản, chỉ là khóe miệng không khỏi câu lên mỉm cười. "Khương Chiến ca, ngươi lợi hại như vậy làm sao cũng đi huyết hải cứ điểm đâu? Nơi đó cũng không phải nơi tốt." "Đúng vậy à, Khương Chiến ca tương lai một mảnh quang minh, không nên đi huyết hải cứ điểm trơ nguy hiểm như vậy." Mặt khác hai cái tộc nhân đồng dạng mở miệng lí bợ, đối với Khương Chiến thái độ gọi là một cái định luật. Khương Chiến nghe lời của hai người, càng thêm dương dương đắc ý, nhịn không được nói: "Huyết hải cứ điểm mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là cái rèn luyện nơi tốt, ta làm tinh anh tộc nhân tự nhiên không sợ khiêu chiến." Tiểu tiểu huyết hải cứ điểm, không làm khó được ta. Khương Chiến ca lợi hại, không hổ là tinh anh tộc nhân, ý nghĩ cùng chúng ta chính là không giống. Tiểu Ban tiếp tục định luận. Sắp thực không đồng dạng, Khương Chiến ca tương lai mục tiêu thế nhưng là thành đồng cấp, thậm chí là bạch ngân cấp, cái này có thể là cường giả chân chính, cùng chúng ta không giống. Đúng vậy a, đúng vậy a năm. Ba cái người nhà họ Khương vây quanh Khương Chiến A Jun định hót, muốn cùng Khương Chiến tạo mối quan hệ, thậm chí vì Khương Chiến làm việc, trở thành Khương Chiến thuộc hạ thành viên tổ chức. Cách làm của bọn hắn không gì đáng trách, rất nhiều cường giả bên người đều cần một chút làm việc thuộc hạ. Mấu chốt những thuộc hạ này sinh hoạt cũng không tệ lắm, mò được không ít chất béo. Nhưng là, Khương Vân không quá ưa thích dạng này Azure Linh Hỏa, dù là có thể được đến chỗ tốt, Khương Vân cũng không có bên trên đi lị mợ, chỉ ở bên cạnh nhìn xem. Đối với cách làm của hắn, những người khác cũng không nói gì, ngay cả Khương Chiến cũng cũng không nói gì. Bởi vì Khương Chiến biết, tương lai mình tất nhiên thành tiểu chí cường, cùng Khương Vân không phải trên một con đường người, tựa như con kiến cùng cự long trên lệnh. Thậm chí Khương Chiến đều cảm thấy Khương Vân không có tư cách làm tự mình chó săn, dù là lần này đi huyết hải cứ điểm, là vì khử trừ long uy thú bóng ma tâm lý. Có thể Khương Chiến vẫn như cũ đem Khương Vân nhìn thành đá đật chân, cùng đi hướng con đường cường giả đá đật chân. Cái này cũng đưa đến, Khương Chiến bình tĩnh nhìn Khương Vân một nhãn, liền không thèm để ý, chỉ là câu được câu không cùng mấy cái chó săn nói chuyện. "Tốt, chúng ta nên xuất phát." Nưu Lĩnh đội mở miệng, hướng về cách đó không xa xe ngựa đi đến. Mọi người thấy phía trước dẫn đường Nưu Lĩnh đội, lại nhìn một chút chiếc kia linh lực xe ngựa, đột nhiên vui mừng. Bởi vì các đại đội ngũ rời đi Khương gia tiến về đóng giữ cứ điểm, đều là đi bộ, có rất ít ngồi xe ngựa. Nhưng là bây giờ lại có một chiếc xe ngựa tại phía trước chờ đợi, cái này mọi người không khỏi nhìn về phía Khương Chiến. Lại là linh lực xe ngựa, gia tộc chúng ta có quy định, tất cả tử đệ gia khỏi thành đều phải đi bộ, mặc dù là vì rèn luyện tử đệ, nhưng cũng là vì tiết kiệm tiền. Thế nhưng là một chút đặc biệt người trọng yếu, cũng sẽ ngồi chuyên môn linh lực xe ngựa, đây là được coi trọng biểu tượng. Hiện xuất hiện ở đây một chiếc xe ngựa, chẳng lẽ là cho Khương Chiến ca chuẩn bị sao? Tiểu Ban kinh hỉ nói, có khả năng, chúng ta đều là bị từ bỏ gia tộc tử đệ, cũng chỉ có Khương Chiến ca địa vị cao, có tư cách ngồi linh lực xe ngựa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đi theo Khương Chiến ca chính là tốt, chúng ta cũng có thể ngồi linh lực xe ngựa. Ba cái tiểu đối nghị luận ầm ĩ, mặc dù là một cỗ linh lực xe ngựa, nhưng cái này cũng biểu lộ một loại thái độ, một loại xu thế, chứng minh Khương Chiến thuộc đến gia tộc coi trọng. Cho nên tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem Thương Chiến, hâm mộ nhìn xem. Chương 119, huyết hải cứ điểm. Chương 119, huyết hải cứ điểm. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 119, huyết hải cứ điểm. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Trong tầm mắt mọi người Khương Chiến, kỳ thật cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới lại còn có linh lực xe ngựa. Mẫu chốt xe ngựa này trải qua gia cố, bốn phía đều là phòng hộ thép tấm, loại này thép tấm là chế tác linh lực áo giáp vật liệu, xem như coi như không tệ xe ngựa. Nhưng là bây giờ, xe ngựa này đang ở trước mắt, rất rõ ràng là chuẩn bị cho hắn, cái này khiến Khương Chiến mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới gia tộc đối ta tốt như vậy, lại còn chuẩn bị lập tức xe, quá tốt rồi. Khương Chiến rương rương đáp ý. Mang theo đám người bước nhanh đi vào bên cạnh xe ngựa, chuẩn bị lên xe ngựa. Các ngươi đừng cản trở lên xe ngựa con đường, đây cũng không phải là chuẩn bị cho các ngươi, tránh qua một bên đi." Nưu lĩnh đội bất mãn nhìn xem tiểu bản đám người. "Lạ, lạ." Tiểu bản đám người mau để cho mở, ánh mắt lại nhìn về phía Khương Chiến, bởi vì Khương Chiến không có lên xe ngựa, đây càng nói rõ là vì Khương Chiến một người chuẩn bị. "Khương Chiến, ngài mời, ngài mời." Tiểu bản nịnh bợ nói. "Ừm." Khương Chiến ngang ngang đầu, giơ chân lên liền chuẩn bị lên xe ngựa. "Dừng lại, ta không phải đã nói rồi sao?" Xe ngựa này không phải chuẩn bị cho các ngươi, tránh ra." Nưu Linh đội tức giận nhìn xem Khương Chiến. Dạng này xua đuổi khiến Khương Chiến hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt biến không được khá, cảm giác rất mất mặt. Bất quá Nưu Linh đội là tiền bối, Khương Chiến không tiện nói gì, chỉ có thể mặt đen lên tránh ra. Giờ khắc này, không còn có người cản trở lên xe ngựa đường, không qua mọi người đều hiếu kỳ lên, hiếu kỳ linh lực xe ngựa là cho ai chuẩn bị. Mà tại mọi người hiếu kỳ bên trong, vừa phát xong tỉ khí Nưu Linh đội nghiêng đầu sang chỗ khác, thái độ trong nháy mắt trở nên ôn hòa nhìn về phía Khương Vân cùng song đầu thực nhân ma. Khương Vân Mau lên ngựa xe, đây là chuẩn bị cho ngươi xe ngựa, còn có ngươi triệu hoán gia thú cũng cùng lên xe." Nưu Lĩnh Đội hoài ái rẽ gần nói, "Cái gì? Chuẩn bị cho Khương Vân, còn có hắn triệu hoán thú? Ta không nghe lầm chứ?" Tiểu Bàn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Nưu Lĩnh Đội. Bên cạnh mặt khác hai cái tiểu bối cũng trợn tròn mắt, dở lẫn nhìn xem Nưu Lĩnh Đội, hoài nghi mình nghe lầm. "Nưu Lĩnh Đội, ngươi mới vừa nói xe ngựa là vì Khương Vân chuẩn bị. Vì cái gì? Rõ ràng ta mới là tinh anh tập nhân, ngay cả ta cũng không thể lên xe ngựa, dựa vào cái gì Khương Vân có thể?" Mà lại con kia triệu hoán thú vậy mà cũng có thể lên xe ngựa, cái này không khỏi quá không công bằng a." Khương Chiến mặt đen lại nói. "Công bằng? Đây là có người dùng tiền cho Khương Vân thuê đến xe ngựa, cũng không phải gia tộc xe ngựa, muốn cái gì công bằng?" Như lĩnh đội phản bác. "A, có người cho Khương Vân thuê đến xe ngựa, lại là dạng này." Tiểu Ban bừng tỉnh đại ngộ. "Nếu như là dạng này, cái kia sát thực cùng công bằng không có quan hệ." Mặt khác hai cái tiểu đối gật đầu. Cho nên nói, đừng cho là mình có tinh anh lệnh bài đã cảm thấy không tầm thường, lão tử cũng có tinh anh lệnh bài. Còn không phải cùng dạng đi bộ, một cái phá bảng hiệu lấy ra khoé khoang, chứa cái giấm lao sói với đôi. Nưu lĩnh đội khinh thường nhìn Khương Chiến một nhãn, rất lạ bất mãn Khương Chiến tướng lệnh bài treo ở bên hông. Ta. Khương Chiến bị tức quá sức, có thể hắn lại không dám nói gì, chỉ có thể mặt đen lên không nói lời nào, cảm giác mất mặt đến cực điểm. Nưu lĩnh đội nhìn thấy Khương Chiến không nói, lúc này mới lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Khương Vân, sau đó thái độ chuyển biến nói. Khương Vân mau lên xe, xe ngựa này địa phương đủ lớn, vừa vặn ngồi xuống ngươi cùng thực nhân ma. Được, tốt, ta ân. Xin hỏi một chút, là ai chuẩn bị cho ta xe ngựa đâu? Khương Vân nhịn không được nói. Là Thánh Chiến cửa hàng Trương chủ quản, hắn nói cùng ngươi là bạn tốt, chuyên môn dùng tiền chuẩn bị cho ngươi. Ngưu Linh đội giải thích một câu, nguyên lai like là Trương chủ quản, hắn thật là một cái người tốt. Khương Vân thật bất ngờ, không nghĩ tới Trương chủ quản đối với hắn tốt như vậy, lại còn cho hắn thuê xe ngựa, cái này khiến Khương Vân đánh trong lòng tăng kích. Tốt, mau lên xe, thời gian không nhiều lắm, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Theo Ngưu Linh đội thúc giục lời nói, Khương Vân cùng Lý Hiên ngồi lên xe ngựa, bắt đầu hướng ngoại thành đi đến. Khương Chiến cùng mặt khác ba cái tập nhân, hôm mộ nhìn phía trước xe ngựa, có người chua chơ đường. Không phải liền là linh lực xe ngựa sao? Có gì đặc biệt hơn người, cũng không để chúng ta ngồi một chút. Ngoài thành có rất nhiều hắc ám sinh vật, nói không chừng trước tập kích xe ngựa đâu. Hẳn là sẽ không đi, chúng ta tại ngoài xe ngựa một bên, tựa hồ lại càng dễ bị công kích. Tiểu Ban nhắc nhở một câu, người có thể ít nói chuyện. Tốt tốt tốt buồn. Đội ngũ xuất phát, hướng về huyết hải cứ điểm mà đi, chỉ bất quá Khương Chiến tâm tình phi thường không tốt, sắc mặt mười phần u ám. Ta nhớ được Trương chủ quản lương tựa luyện kim cơ hội. Hắn vì cái gì đối Khương Vân tốt như vậy đâu? Quay đầu điều tra một chút, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Khương Chiến âm thầm nói thầm, đối với chương chủ quản trong chuyện này tâm, chuẩn bị kỹ càng tốt điều tra một chút. Tại dạng này tâm tình bên trong, mọi người đi tới thành chiến ngoại thành, thấy được mên mông vô bờ màu đen bãi cỏ, đứng vậy, là màu đen bãi cỏ. Thế giới này tao ngộ Hắc Ám quân đoàn công kích nhiều năm, toàn bộ phương Tây đã luôn hãm, trở thành Hắc Ám quân đoàn căn cứ địa, đồng thời một mực tiến đánh đến thành chiến thành. Cũng may mắn, nơi này có phương Đông cổ quốc Đông Đạo Linh Vũ Giả có gương gia dạng này cự vô phách gia tộc. Tại kinh lịch một trận thảm liệt đại chiến về sau, rốt cục ngăn lại Hắc ám quân đoàn, đưa chúng nó ngăn tại tử vong hẻm núi. Thế nhưng là Hắc ám quân đoàn quá cường đại, nhân tộc tại trận đại chiến này ở bên trong chết đi rất nhiều cường giả, liền ngay cả lúc ấy nhân tộc đệ nhất cường giả đều đã chết, cùng Hắc ám quân đoàn chí cường giả đồng quy vô tận. Mà bọn hắn tử vong địa phương, tạo thành một cái quỷ dị huyết trì, một cái có thể không ngừng sinh ra huyết thú quỷ dị phương. Những thứ này huyết thú phi thường tàn nhẫn, công kích hết thể mục tiêu, vô luận là nhân tộc, vẫn là Hắc ám quân đoàn, tất cả đều công kích Cũng may huyết thú đẳng cấp tối cao bạch ngân cấp, cái này mới không có gây nên lớn nguy hiểm. Nhưng huyết thú là từ máu tươi ngưng tụ, không có nhược điểm, coi như thân thể nô tùng cũng có thể nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, nếu như bọn chúng trở lại huyết chỉ có thể cấp tốc khôi phục hết thảy thương thế. Dạng này khó chơi huyết thú, làm nhân tộc không thể không đóng quân cứ điểm, chống cự huyết thú, thậm chí nghi trăm phương ngàn hướng kế hướng Hắc Ám quân đoàn bên kia xua đuổi huyết thú. Đương nhiên, Hắc Ám quân đoàn cũng tại một bên khác thiết lập cứ điểm, diệt sát huyết thú, cũng tương tự hướng nhân tộc bên này xua đuổi huyết thú. Tóm lại, huyết thú trở thành nhân tộc cùng Hắc Ám quân đoàn đều phải coi trọng tâm bệnh. Những thực vật này tất cả đều biến thành màu đen, rất nhiều đồ ăn đều bị ô nhiễm, chúng ta ở chỗ này hành tẩu đều cảm giác không thoải mái. Đúng vậy à, những thực vật này cũng sẽ ô nhiễm chúng ta, nhất định phải dùng linh lực ngăn cách, nếu không rất phiền phức. Gây tầm hắc ám quân đoàn, gây tầm hắc ám sinh vật, đến cùng như thế nào mới có thể triệt để ngăn trở bọn chúng. Khương Chiến cùng tiểu bàn bọn hắn giọng căng hơn nói, đối với nơi này ô nhiễm, còn có hắc ám quân đoàn thập phần lo lắng, hạ sợ chúng nó ngoắc đầu trở lại. Tại nặng nề như vậy tâm tình bên trong, đám người tiếp tục tiến lên, trải qua lạn lội đường xa, Bọn hắn rốt cục đi tới mục đích, đi tới huyết hải cứ điểm. Giờ phút này, thương chiến bọn hắn đã mệt thở hổn hển, chủ yếu là nơi này ô nhiễm quá nghiêm trọng, bọn hắn muốn dựa vào linh lực đối kháng dưới chân ô nhiễm thực vật, phong ngựa bị ô nhiễm. Đồng thời muốn cảnh giác bốn phía, diện sát sông tới ra thú, thanh trừ gặp ô nhiễm thực vật, cái này cũng làm bọn hắn tâm lực lao lực quá độ. Các loại thật vất vả huyết hải cứ điểm cách đó không xa, thấy được viết huyết hải cứ điểm bốn chữ thành chữ nhỏ, bọn hắn cuối cùng lộ ra mỉm cười. Nhưng nhìn lấy trong xe ngựa xuống tới Khương Vân, thương chiến bọn hắn sắc mặt rất khó coi. Bởi vì khương văn trong xe ngựa cái gì đều không cần làm, liền híp mắt đi ngủ là đủ. Mà bọn hắn muốn tân tân khổ khổ chống cự ô nhiễm thực vật, còn muốn thanh trừ sông tới ô nhiễm ra thú. Trên lệch như vậy so sánh dưới, khiến Khương Chiến bọn hắn đều phi thường đố kỵ, cảm giác rất bất mãn. Cũng may đến thành trì nhỏ phụ cận, thấy được tới đón tiếp người. Khương Chiến, đây không phải là tỷ ngươi Khương Tiểu Vũ sao? Nàng vậy mà tới đón ngươi, ta nghe nói tỷ ngươi là tinh anh đội ngũ phó đội trưởng, rất mạnh. Tiểu Ban kinh ngạc nói. Ừm, nàng rất cố gắng, một tới đây liền nhận lấy coi trọng. Về sau càng là làm tới tinh anh đội ngũ phó đội trưởng, tương lai một mảnh quang minh." Khương Chiến mỉm cười nói, "Thật tốt ta, ta nếu là có ưu tú như vậy thì liền tốt. A, tại tỷ ngươi phía trước đứng đấy đầu chọc là ai?" Ta nhìn tỷ ngươi đối với hắn rất cung kính. Không rõ ràng, đoán chừng là tỷ ta lãnh đạo loại người à? Kỳ quái, dạng này người vì cái gì ra nên tiếp? Khương Chiến nghi hoặc không hiểu. Khẳng Định làng nên đón ngươi, tỷ ngươi ưu tú như vậy, lãnh đạo khẳng định rất thưởng thức, mà ngươi cũng là thiên tài, lãnh đạo nghe nói, khẳng định phải ra đến xem, thuận tiện nên đón ngươi. Chúng ta cũng cảm thấy là nghênh đón ngươi, chúng ta mấy cái đều là bị từ bỏ tộc nhân, ngoại trừ ngươi, không ai có tư cách để ngươi tỉ lãnh đạo tới đón tiếp. Trước 120, đầu chọc đội trưởng. Trước 120, đầu chọc đội trưởng. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần trường 120, đầu chọc đội trưởng. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyện ma pháp thời gian đổi mới, 2021-07-29-19h21.53. Mấy tộc nhân tụ cùng một châu nói, đứng xa xa nhìn Khương Chiến tỉ tỉ Khương Tiểu Vũ. Khương Tiểu Vũ cùng Khương Chiến là lục trưởng lão thương yêu nhất lão bà hậu đại, bà lão này chẳng những xinh đẹp, về sau càng lạ vì cứu lục trưởng lão chết đi, dẫn đến lục trưởng lão phi thường thiên vị Khương Tiểu Vũ cùng Khương Chiến, đối với các nương phi thường chiếu cố. Khương Tiểu Vũ cùng Khương Chiến cũng rất có lực, thiên phú bất phàm, rất được coi trọng, hai tỷ đệ quan hệ phi thường thân, cùng các huynh đệ khác tỷ muội rất xa lánh. Cũng tỷ như Khương Vân, hắn cùng Khương Chiến tỷ đệ liền không thân, nghe nói lúc trước người nhà của bọn hắn còn có qua nội đấu, song phương quan hệ cũng không thân cận. Kéo xa, ánh mắt lần nữa trở lại Khương Tiểu Vũ bên này. Giờ phút này Khương Tiểu Vũ chính bất đắc dĩ nhìn xem đội trưởng của mình, buồn bực nói, "Đầu chọc đội trưởng, chúng ta trở về đi, không cần ở chỗ này chờ đệ đệ ta." Khó mà làm được, đó là ngươi đệ đệ, làm sao cũng muốn chiếu cố một chút, lại nói chuyện của chúng ta sớm muộn hắn sẽ biết. Đầu chọc đội trưởng mỉm cười, nhìn về phía Khương Tiểu Vũ lúc lộ ra hái mộ. "Ai?" Khương Tiểu Vũ thở dài một tiếng, nàng nguyên vốn không muốn sớm như vậy để nhà người biết chuyện này, càng hy vọng đầu chọc đội trưởng Bạch Ngân cấp sau lại hòa ra bên trong người nói, dạng này càng có lực uy hiếp. Bất quá bây giờ nói cũng được chính là tiếp nhận áp lực lớn hơn một chút, cho nên nàng lần nữa nói: "Ngươi có thể nghĩ kỹ, đến lúc đó ngươi chỉ có thể ở rể nhà ta, dù sao nhà ta là Triệu Hoán sư gia tộc. Không có việc gì không có việc gì, ta không rằng buộc, không bài xích ở rể, chỉ cần có ngươi, đi nơi nào ta đều nguyện ý." Đầu trọc đội trưởng Trịnh trầm nói: "Tốt ta, vậy thì cùng đệ đệ ta gặp một lần, đúng, Khương Vân mặc dù cũng là đệ đệ ta, nhưng là thập tam nương hài tử, quan hệ tương đối là nhạt." Khương Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói: "Tốt, ta biết nên làm như thế nào, khẳng định chỉ đối Khương Chiến đệ đệ tốt nhất." Đầu chọc đội trưởng cam đoan. Vậy là tốt rồi, a. Bọn hắn tới. Khương Tiểu Vũ nhìn thấy xa xa Khương Chiến đám người, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng chiêu chiêu tay nhỏ, đối Khương Chiến ra hiệu. "Đệ đệ, mau tới đây." Tỷ. Khương Chiến mang theo đám người bước nhanh đi qua, Nhiệt Tình chào hỏi. Song phương lẫn nhau giới thiệu, đầu chọc đội trưởng càng là phá lệ Nhiệt Tình, thân thiết để đám người xưng hô hắn đầu chọc đội trưởng, đối đãi Khương Chiến kia là tốt ghê gớm. Tiểu ban đám người nhìn thấy Nhiệt Tình như vậy đầu chọc đội trưởng, nhìn nhìn lại Khương Tiểu Vũ cùng đầu chọc đội trưởng như vậy thân mật bộ dạng, ẩn ẩn minh bạch cái gì? Các loại sát nhận đầu chọc đội trưởng mới 22 tuổi, liền đặt đến thanh đồng trung vị thực lực, tộc nhân lập tức hâm mộ nhìn xem thương chiến. Bởi vì cái này tuổi tác đạt tới thanh đồng trung vị, tương lai có hơn suất đạt tới bạch ngân cấp, trở thành một phương đại lão. Mặc dù là linh vũ giả bạch ngân cấp, không phải triệu hoán sư bạch ngân cấp, nhưng vẫn như cũng làm cho người kiêng kỵ, làm cho người tôn kính, mà dạng này người, tương lai rất có thể trở thành khương chiến tỷ phú. Cho nên tộc nhân nhìn về phía khương chiến ánh mắt lần nữa thay đổi, đối với hắn càng phát cung kính cùng mình nói. Đợi đến bọn hắn đi vào huyết hải cứ điểm thành trì nhỏ bên trong về sau, trực tiếp thuộc về đầu trọc tiểu đội. Tới tới tới, đây là các ngươi ký túc xá, hai người một gian, về sau các ngươi liền ở lại đây. Đầu trọc đội trưởng mang theo mọi người đi tới quân doanh, bắt đầu an bài đám người. Bởi vì tòa thành trì này rất nhỏ, ký túc xá cũng phi thường nhỏ hẹp, như thế nhỏ hẹp ký túc xá muốn ở hai người, tăng thêm triệu hoàn thú thì càng chật chội. Cho nên khương chiến có chút không thể nào tiếp thu được nói, ký túc xá thật nhỏ, thật muốn ở hai người sao? Bọn hắn là hai người một gian, ngươi khẳng định tự mình mở gian, có ta ở đây. Đừng lo lắng." Đầu chọc đội trưởng mỉm cười nói. "Đã tại đầu chọc đội trưởng, làm phiền ngươi." Khương Chiến nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, trong lòng nhất thời đã ý. Mặc dù một người ở cũng có chút nhỏ hẹp, nhưng dù sao cũng so hai người chen một gian mạch đi, mà lại dạng này khác nhau đối đãi, khiến Khương Chiến phi thường vui vẻ. Tiểu ban đám người nghe nói như thế, hâm mộ nhìn xem Khương Chiến, cảm giác có quan hệ chính là tốt, khắp nơi lộ ra chiêu cố. Có thể hay không ta cũng một mình một gian, ta xong đầu thực nhân ma hình thể khổng lồ, thật không có cách nào cùng người khác chen một gian." Khương Vân đi tới nói, đã không có dư thừa tốc sá, lại nói nơi này là quân doanh, cũng không phải trong nhà, quân doanh, có quân doanh quy củ, nhất định phải nghe lệnh, hiểu chưa? Đầu chọc đội trưởng nghiêm túc nói. "Tuân a." Khương Vân bị dằn một câu, cảm giác trong lòng rất biệt khuất, có thể hắn lại không thể nói cái gì, chỉ có thể suy nghĩ nên làm cái gì. "Tốt, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi mang theo riêng phần mình đội ngũ, tiến hành sơ cấp nhiệm vụ, có nhiệm vụ đại sảnh, có chiến công hội đối từng giải, đến lúc đó ta sẽ an bài." Đầu chọc đội trưởng nói xong, vỗ vỗ Khương Chiến bà bay, quay người sải bước rời đi. Đợi đến đầu trọc đội trưởng rời đi, đám người lúc này mới tiến đến khương chiến bên người. A Joon Ninh Hot. Khương chiến ca, thật âm mộ ngươi, vậy mà tự mình có một gian ký tốc xá, thật tốt a. Đúng vậy à, ta nhìn hết đầu đội trưởng giống như đối tỷ ngươi có ý tứ, vạn nhất tỷ ngươi đồng ý, nói không chừng đầu trọc đội trưởng liền muốn ở rể nhà ngươi, trở thành tỷ phú ngươi. Đầu trọc đội trưởng thế nhưng là thanh đồng trung vị, tuổi còn trẻ cứ như vậy đẳng cấp, tương lai tiềm lực bất phàm, nói không chừng có thể đột phá đến bạch ngân cấp đâu. Nếu quả như thật đột phá đến bạch ngân cấp, vậy liền thật không tầm thường năm. Mấy tộc nhân vây quanh ở Khương Chiến bên người nghị luận ầm ĩ, hâm mộ nhìn xem hắn, thái độ càng phát lịch loạn. Khương Chiến nghe nói như thế cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, tại lục trưởng lão mạch này, cũng chỉ có lục trưởng lão tự mình là bạch ngân cấp, các bậc tra chu thực lực đều không được. Cái này cũng dẫn đến mạch này có chút không người kế tục, nếu như tăng thêm một vị ở dãy bạch ngân cấp, cái kia thật thì ngon. Cho nên Khương Chiến phi thường vui vẻ, càng phát cảm thấy tự hào, nhất là nhìn trước mắt ký tốc xá, Khương Chiến liền càng thêm vui vẻ. Có quan hệ chính là tốt. Khương Chiến dương dương đắc ý, dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn về phía Tư Vân. Còn có song đầu thực nhân ma. Tựa Hồ Khương Chiến cảm giác mình đã khác biệt, đứng ở vị trí cao hơn. Cũng tại lúc này, vừa vừa rời đi đầu trọc đội trưởng, liền vội vội vàng vàng chạy trở về, ôm hai giường chăn mền từ đằng xa chạy tới. Khương Chiến ngươi nhìn, đầu trọc đội trưởng trả lại cho ngươi đưa mới chăn mền, mà lại là hai giường, thật tốt ta, chúng ta đều là cũ nát rã chăn mền. Mập mạp từ trong túc xá xách ra một giường mốc meo chăn mền, có chút bất đắc dĩ, lại có chút hâm mộ nhìn xem Thương Chiến. Ha ha, đầu trọc đội trưởng đối ta quá tốt rồi. Khương Chiến rốt cục nhịn cười không được, từ trong lòng cảm thấy vui vẻ. Mang theo loại tâm tình này, Khương Chiến tiến lên một bước, đối chạy tới đầu chọc đội trưởng nói: "Đầu chọc đội trưởng, ngài đây là cho ta đưa chăn mềm sao? Kỳ thật một giường là đủ rồi, không cần hai giường." "Không phải, không phải đưa cho ngươi." Đầu chọc đội trưởng lập tức lắc đầu, nghiêm trọng nhìn về phía cách đó không xa Khương Vân. "A, không phải cho ta." Khương Chiến ngây ngẩn cả người, trên mặt mỉm cười trực tiếp nghiêm kết. "Đúng, không phải đưa cho ngươi, ngươi trước hết để cho mở, ta có chuyện trọng yếu." Đầu chọc đội trưởng thần sắc phi thường nghiêm trọng, bước nhanh đi đến Khương Vân trước mặt, đem hai giường chăn mềm đưa cho Khương Vân. Khương Vân, đây là hậu cần quan đại nhân cho chăn mền của ngươi, một giường là đưa cho ngươi, một giường là cho ngươi triệu hoán gia thú. Đúng, trong chăn cất đặt lấy một túi nhỏ thịt bò khô, nghe nói thực nhân ma thích ăn nhất thịt, cái này thịt bò khô là cho ngươi triệu hoán thú đồ ăn vặt. Chương 121, chiến công hồi đối. Chương 121, chiến công hồi đối. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 121, chiến công hồi đối. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210729192153 giây. A, cho ta cùng ta triệu hoán thú. Hậu cần quan đại nhân. Khương Vân nghe nói như thế trợn tròn mắt, không rõ đây là vì cái gì, càng không nhận ra Hậu cần quan đại nhân là ai. Ngươi không biết Hậu cần quan đại nhân sao? Hắn nhưng là bạch ngân cấp, đến từ luyện kim công hội, là quân đội bên trong phi thường có quyền lực nhân vật. Đầu trọc đội trưởng ngưng trọng nói. Không biết, ta lần đầu tiên nghe nói Hậu cần quan đại nhân. Khương Vân mở miệng, không nghĩ ra đây là tình huống như thế nào, cảm giác vị này Hậu cần quan quá kỳ quặc, lại còn cho thực nhân ma chuẩn bị thịt bò khô, tựa như là đang chiếu cô ăn thịt người ma nhất dạng. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Đầu trọc đội trưởng nhìn Khương Vân không giống nói dối, cảm giác rất kỳ quái. Vừa rồi hắn rời đi cái này không lâu, liền gặp hậu cần quan đại nhân, vị đại nhân kia liên tục căn dặn, phải chiếu cố tốt Hương Vân cùng thực nhân ma, không cho phép có một tia sơ hở. Dạng này căn dặn rất kỳ quái, cũng khiến đầu trọc đội trưởng không nghĩ ra, nhất là đối đãi thực nhân ma cũng rất tốt, cái này càng làm cho người ta kỳ quái. Cũng bởi vậy, đầu trọc đội trưởng cảm giác trong này có việc, khả năng liên lụy đến thực nhân ma. Đầu trọc đội trưởng, thật không thể cho ta một gian độc lập ký túc xá xa sao? Ta thực nhân ma không thích cùng người khác nhét chung một chỗ." Khương Vân lần nữa thấp giọng nói, "Cái này, có thể, ngươi có thể một mình một gian ký túc xá." Đầu trọc đội trưởng nghĩ đến hậu cần quan căn dặn, trực tiếp đổi giọng. "Thế nhưng là, ngài không phải mới vừa nói, không có có dư thừa gian phòng sao?" Khương Vân do dự nói, "Không có việc gì, ngươi liền ở Khương Chiến gian kia ký túc xá, để hắn trước cùng người khác chen một chút." Đầu trọc đội trưởng tức đoạn Khương Chiến cái kia một gian ký túc xá. "Đầu trọc đội trưởng, ta..." Khương Chiến không cao hứng, "Như vậy nhỏ hẹp gian phòng ở hai người, chỗ nào ở để lên dưới?" phải biết hắn lang uy thú thân cao ba thước, so ăn thịt người ma đô cao nửa mét. Khương Chiến một hồi lại cho nói, "Ta an bài trước Khương Vân." Đầu trọc đội trưởng lập tức ra hiệu, thận trọng an bài tốt Khương Vân, lúc này mới mang theo Khương Chiến rời đi. Chờ đến địa phương không người, đầu trọc đội trưởng đem vừa rồi hậu cần quan sự tình cùng Khương Chiến nói một lần, tiếp lấy dò hỏi, "Khương Chiến, đệ đệ ngươi Khương Vân có phải hay không có thân phận đặc thù?" "Không có a, hắn rất phổ thông, qua nhiều năm như vậy một mực rất phổ thông, không có địa phương gì đặc biệt a." Khương Chiến đồng dạng nghi hoặc. Cái kia gần nhất có hay không không hợp lý chuyện phát sinh, lại là từ khi nào thì bắt đầu?" Đầu trọc đội trưởng tiếp tục hỏi thăm. "Có, có một việc rất không hợp lý, thánh chiến cửa hàng chương chủ quản, vậy mà chuyên môn cho Khương Vân thuê linh lực xe ngựa, xe ngựa kia có thể không rẻ." Khương Chiến tiếp tục giải thích. "Ồ, vậy mà có chuyện như vậy." Đầu trọc đội trưởng kinh ngạc. "Đúng vậy, ta cũng rất buồn bực, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Đúng, khế ước triệu hoán thú ngày ấy, ta long uy thú rất sợ hãi Khương Vân thực nhân ma, có thể hay không cùng thực nhân ma có quan hệ." Khương Chiến lập tức nói. Long Uy thú sợ hãi thực nhân ma. Vậy mà có chuyện như vậy, không thích hợp, vô cùng không thích hợp, cái này thực nhân ma rất không thích hợp. Đầu chọc đội trưởng ánh mắt lấp lóe, liên tưởng đến hậu cần quan căn dặn chiếu cố tốt thực nhân ma, đầu chọc đội trưởng ẩn ẩn phát hiện cái gì. Gia gia của ta trước đó cũng hoài nghi thực nhân ma bất phàm, còn chuyên môn giám định một chút thực nhân ma, cuối cùng phát hiện chỉ là phổ thông thực nhân ma. Về sau đem Long Uy thú khiếp đạm chuyện này, quy tội Long Uy thú có bóng ma tâm lý. Khương Chiến tiếp tục giải thích, có loại khả năng này, nếu là lúc trước, ta cũng có thể là cho rằng như vậy. Nhưng hậu cần quan đại nhân đều tham dự vào, cái này thực nhân ma tuyệt đối không đơn giản. Đầu trọc đội trưởng phi thường rõ ràng hậu cần quan đến cỡ nào khôn khéo, cỡ nào bất phàm, ngay cả loại nhân vật này đều tham dự vào, cái kia tất nhiên chứng minh có việc ở bên trong. Xem ra, phải thật tốt điều tra một chút, nguyên bản ta còn muốn lấy để các ngươi một mình dẫn đội làm sơ cấp nhiệm vụ, hiện tại xem ra không thích hợp. Hẳn là tại mí mắt của ta thấp làm nhiệm vụ, dạng này mới có thể tốt hơn quan sát. Đầu trọc đội trưởng nói thầm, chuẩn bị âm thầm kiểm tra một chút thực nhân ma. Khương Chiến, ngươi trở về đi. Nhều hơn quan sát Khương Vân, ngày mai ta mang hai người các ngươi tham dự bên trong cao cấp nhiệm vụ." Đầu trọc đội trưởng nói. "Được rồi, vậy ta đi về trước." "Ừm, đi thôi bốn." Khương Chiến sau khi đi, đầu trọc đội trưởng mang theo thật sâu nghi hoặc rời đi, tự hỏi trong này đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Một bên khác, trong tốc xá, Lý Yên một mình bá chiếm giường chiếu, ngửa dựa vào xuất ra một quyển sách quan sát, bên cạnh Khương Vân chỉ có thể buồn bực ngả ra đắc nghỉ, không có cách, không thể chơi bạo. Chiến công hồi bá chế độ sao? Không sai, không sai. Lý Yên nhìn lấy quyển sách trên tay tịch trong lòng hiện hiện vui sướng. Quyền sách này là chiến công hối đoán tương giải, bên trong kỹ càng miêu tả tiêu hao chiến công, có thể hối đoán đồ vật. Ở trong đó, có một loại đồ vật hấp dẫn Lý Hiên ánh mắt, đó chính là tinh thùy. Đúng vậy, hối đoán mục lục bên trên xuất hiện tinh thùy, chỉ cần có chiến công, liền có thể hối đoán tinh thùy. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nếu quả thật đến đến, như vậy. Lý Hiên tiếp tục liếc nhìn quyển sách này, chuẩn bị thông qua chiến công hối đoán tinh thùy, tăng lên thực lực của mình. A, lại còn có linh hồn thủy tinh, tốt tốt tốt, mặc dù số lượng rất ít. Giá cả rất đắt, nhưng cũng là tuyệt đối đồ tốt, không thể bỏ qua. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, đối với chiến công càng thêm khát vọng, chờ mong về sau thu hoạch đại lượng chiến công. Tại dạng này trong chờ mong, Lý Hiên hai mắt nhắm lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ bất quá bên cạnh đầu, truyền đến to tiếng lẩm bẩm, làm cho Lý Hiên rất phiền, nhoau nhoa hắn ngủ không được. Tâm tình không tốt, Lý Hiên một bàn tay đánh ra, thế giới lập tức an tĩnh, Lý Hiên lúc này mới tiếp tục ngủ. Thật đau. Ma Nhị Ủy khuất sợ lên đầu, trong lòng rất phiền muộn, nhưng hắn lại không dám phát cáo, chỉ có thể ủy khuất ba ba nhìn Lý Hiên một nhãn. Lúc này mới lần nữa hai mắt nhắm lại. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Lý Yên sớm rời giường, đem trong lúc ngủ mơ Khương Vân trực tiếp cầm lên đến đánh thức, sau đó mang theo mơ hồ Khương Vân đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Giờ phút này, nhiệm vụ trong đại sảnh list nha list nhít tới rất nhiều người, từng người từng người triệu hoán sư mang theo riêng phần mình linh vũ giả xác nhận nhiệm vụ, sau đó xuất phát, hướng về nhiệm vụ địa điểm đi đến. Lý Yên nhìn xem nhiệm vụ phía trên đại sảnh từng cái nhiệm vụ bảng hiệu, nhìn xem phía trên thấp cấp nhiệm vụ ban thượng, chân mày cau lại, cấp cấp nhiệm vụ chỉ cấp 100 chiến công. Đây cũng quá ít, điểm ấy chiến công muốn rất lâu mới có thể hồi đổi tinh tú cùng linh hồn phỉ tinh. Lý Yên chân mày cau lại, cảm giác có chút phiền phức. Trung cấp nhiệm vụ ban thượng cũng không thấp, thấp nhất 1000 chiến công, bất quá vì cái gì nhất định phải có thanh đồng cấp cao thủ. Lý Yên lông mày càng nhăn càng chặt, cảm giác nhiệm vụ này yêu cầu cũng quá là nhiều. Bất quá hắn cũng minh bạch, sở dĩ có thanh đồng cấp yêu cầu, nhất định phải là phòng ngừa thực lực nhỏ yếu người xác nhận nhiệm vụ, xuất hiện tổn thương. Khương Vân, nguyên lai like ngươi tại cái này lực, ngươi lên cũng quá sớm. Đầu chọc đội trưởng có chút im lặng, cảm giác người tuổi trẻ bây giờ rời giường quá sớm. "Đầu chọc đội trưởng, ta chính là đến xem." Khương Vân lập tức giải thích. Kỳ thật hắn là bị thực nhân ma cưỡng ép đánh thức, sau đó mang theo tới, chính là vì nhìn xem trong nhiệm vụ nhiệm vụ tình huống. "Ngươi tại cái này vừa vặn, theo ta đi, hôm nay ngươi cùng Khương Chiến đi theo ta, cùng một chỗ hoàn thành trung cấp nhiệm vụ." Đầu chọc đội trưởng nói. "Trung cấp nhiệm vụ? Thấp nhất 1000 điểm công." Lý Hiên hai mắt tỏa sáng. "Đúng đúng, nếu như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, sẽ còn có càng nhiều bản thưởng." Đầu chọc đội trưởng giải thích. Đi. Lý Hiên cầm lên khương vân liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này, đầu trọc đội trưởng nhìn xem triệu hoán thú mang theo triệu hoán sư, cảm giác kia rất quái dị, có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác, tựa hồ cảnh tượng như vậy không nên xuất hiện. Chương 122, huyết thú. Chương 122, huyết thú. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 122, huyết thú. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Cứ như vậy, Tại đầu chọc đội trưởng ánh mắt quái dị bên trong, Lý Hiên mang theo Khương Vân đi, rất mau tới đến mục đích, cũng chính là cửa thành. Giờ phút này cửa thành đã có ba người, ba người này một cái là Khương Chiến, một cái là tỷ tỷ của hắn Khương Tiêu Vũ, ngoài ra còn có cái gầy tiểu thanh niên. Cái này gầy tiểu thanh niên lớn lên tương đối xấu, hai mắt phi thường âm tàn, cho người ta một loại dị thường cảm giác không dễ chọc. Giờ phút này gầy tiểu thanh niên đang khó chịu nhìn xem Khương Chiến, chờ nhìn thấy Khương Vân về sau, gầy tiểu thanh niên càng thêm khó chịu. Lại tới một cái vương miễu, đầu chọc đội trưởng, ngươi hôm nay chuẩn bị mang hai cái vương miễu sao? Dây tiểu thanh niên âm tàn nói: "Lữ Bân, dù sao hôm nay ngươi cũng nghỉ ngơi, mặc dù nhiệm vụ lần này đẳng cấp không cao, chỉ có trung cấp, nhưng 1000 điểm tích lũy không tầm sao." Đầu trọc đội trưởng cười nói: "Hừ, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cũng mặc kệ hai cái này vớ bữu." Lữ Bân tiếp tục chơi lấy truy thủ, rõ ràng rất không kiên nhẫn. "Yên tâm, lần này đi địa phương là huyết hại 6 khu, huyết thú số lượng rất ít, chính là ẩn thân có hơi phiền toái, bất quá cái này năm đó ngươi sợ chủ nhất." Đầu trọc đội trưởng vỗ vỗ Lữ Bân. "Ừm, nếu như là 6 khu cũng không khó." chỉ cần cẩn thận sáu khu ẩn thân huyết thú là đủ. Lữ Bân gật gật đầu, không còn như vậy âm tàn. "Đi thôi, đến lúc đó ngươi chỉ cần cảnh giác cận thân huyết thú là được, cái khác giao cho ta cùng năm nam." Đầu trọc đội trưởng Têu gọi đám người xuất phát. "Ừm." Lữ Bân gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút bị mang theo đi Khương Vân, "Nếu mày nói, ngươi không cách nào quản khống tự mình Triệu Hoán thú sao?" "Đúng, thật xin lỗi, ta Triệu Hoán thú là song đầu thực nhân ma, tạm thời ta còn không thể hoàn toàn chưởng khống." Khương Vân có chút bất đắc dĩ nói, "Có chút kém cỏi, Triệu Hoán sư chưởng khống Triệu Hoán thú là cơ bản nhất." Người ngay cả điểm này đều làm không được, sát thực không được, điểm này nỉ bị không lên bên kia phương chiến. Tiểu tử kia mặc dù cũng là vương hữu, nhưng hắn có thể rất tốt trưởng khống lang thú. Lữ Bân lắc đầu nói, "Ta sẽ cố gắng." Khương Vân bất đắc dĩ, cũng nghĩ trưởng khống tự mình triệu hoán thú, nhưng không biết vì cái gì, tự mình triệu hoán thú liền không nghe mình, thậm chí ngay cả ban đêm ngủ giường đều bị gián đoạn. Hắn cái chủ nhân này ngược lại chỉ có thể nả ra đất nghĩ, điểm này thật phi thường phiền muộn, nhưng hắn cũng chỉ có thể phiền muộn, không có biện pháp. Tốt, bọn hắn mới khế ước triệu hoán thú, khẳng định còn cần cái quá trình Đừng lo lắng, làm nhiệm vụ quan trọng. Đầu chọc đội trưởng nói chuyện, hắn cảm giác đây không phải Khương Vân Nguyên nhân, cảm giác là thực nhân ma nguyên nhân, có lẽ thực nhân ma ẩn giấu đi cái gì. Ừm, điều này cũng đúng. Lữ Bân gật gật đầu, đối với Triệu Hoán Sư gia tộc hắn cũng có hiểu biết, dù sao chỉ có gia tộc này có thể có được Triệu Hoán Thú, làm cho người hâm mộ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì linh vũ giả cũng rất mạnh, Triệu Hoán Sư gia tộc mặc dù là cái cự vô phách, nhưng khi đó nhân loại đệ nhất cường giả thế nhưng là linh vũ giả. Mặc dù chết trận, nhưng lại vị nhân loại người mạnh nhất nói qua. Chuyên chú tu hành linh lực tăng lên tốc độ, so Triệu Hoán Sư càng nhanh, không cần hơn mộ. Đây cũng là lữ bân từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm, tin tưởng vững chắc tự mình so Triệu Hoán Sư càng mạnh. Mang theo loại tâm tình này, đám người xuất phát, hướng về huyết hải 6 khu đi đến. Toàn bộ huyết hải cứ điểm kỳ thật chia làm 10 cái khu, nguy hiểm nhất là một khu, sau đó cứ thế mà suy ra, nhỏ yếu nhất là 10 khu. 6 khu vị trí, nhưng thật ra là một mảnh quái thạch đá lởm chẩm rừng đá khu vực, có phổ thông huyết thú, nhưng càng nhiều hơn chính là ẩn thân huyết thú. Loại này ẩn thân huyết thú thích yên tĩnh, thích sống một mình. Cho nên sẽ sưu đổi rất chó huyết thú khác, dẫn đến sáu khu huyết thú số lượng chẳng phải nhiều. Duy nhất phiền phức điểm là ẩn thân huyết thú, dù sao ẩn thân huyết thú phi thường khó phát hiện. May mắn trong đội ngũ có Lữ Bân cái này gầy tiểu thanh niên, thính lực của hắn cực mạnh, chỉ cần ẩn thân huyết thú di động, hắn đều có thể nhẹ nhõm nghe được. Cái này cũng dẫn đến Lữ Bân là cái bánh trái thơm ngon, cho dù là đầu trọc đội trưởng cũng sẽ để hắn mấy phần. Nhìn, đó chính là sáu khu. Đám người đi một hồi, đầu trọc đội trưởng chỉ hướng đại thụ hậu phương một mảng lớn rừng đá, sau đó lấy ra vũ khí, đều chuẩn bị sẵn sàng. Hận thân huyết thú rất nguy hiểm, nhất là thanh đồng cấp đối với hai ngươi chính là tai nạn. Đương nhiên, chúng ta không thâm nhập rừng đá, chỉ ở ngoại vi rễ hấp huyết thú, mục đích là để các ngươi được thêm kiến thức huyết thú mức độ nguy hiểm. Được rồi đầu trọc đội trưởng. Khương Chiến cùng Khương Vân đồng thời gật đầu, cầm linh lực chiến đao làm ra chiến đấu tư thái. A, linh lực của ngươi chiến đao lại là hấp huyết thượng vị chiến đao, giá tiền này cũng không thấp. Đầu trọc đội trưởng nhìn thấy Khương Vân rút ra chiến đao, hết sức kinh ngạc. Bình thường tới nói người mới đều là dùng phổ thông linh lực chiến đao, có chút tiền giống Khương Chiến, cầm là hấp huyết hạ vị chiến đao. Có thể Khương Vân vậy mà dùng hắc thiết thượng vị trên đao, cái này liền khiến người kinh ngạc. Hắn thanh này là hắc thiết thượng vị, làm sao lại như vậy? Khương Vân, ngươi cái nào đến nhiều tiền như vậy? Đao này có thể không rẻ. Khương Chiến kinh ngạc. Là có người ký sổ cho ta, quay đầu muốn trả tiền lại. Khương Vân vội vàng giải thích. Ký sổ cho ngươi? Ai như thế khẳng khái vậy mà ký sổ một thanh hắc thiết thượng vị trên đao, người kia đầu hốc rút ra. Gây tiểu thanh niên nữ bân nói chuyện, có chút không tin đây là ký sổ. Ngược lại là bên kia đầu chọc đội trưởng ánh mắt lấp lóe. Càng phát hoài nghi trong này tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. "Tuất, trước hết giết huyết thú, các ngươi nhìn bên kia tiểu hài tử bộ dáng chính là huyết thú." Đầu trọc đội trưởng chỉ hướng quái thạch bên trên một tên huyết sắc bút bệ tiểu hài. "Tiểu hài này cùng tà năng bút bệ rất giống, nhưng khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, hai mắt càng thêm tàn bạo, đồng thời làn da là huyết sắc, tựa như là tà năng bút bệ cùng thứ gì tan hợp thành quái vật." Lý Yên thấy cảnh này, cũng hơi kinh ngạc, hoài nghi những thứ này huyết thú có phải hay không cùng tà năng bút bệ có quan hệ. "Các ngươi nhất định phải cẩn thận, những thứ này huyết thú phi thường lợi hại, đồng thời tốc độ rất nhanh." Tốt nhất trước cùng cấp thấp huyết thú chiến đấu một chút, thế đứng một chút. Khương Chiến ngươi thử trước một chút đầu kia hắc thiết sờ cấp huyết thú, người long uy thú là hắc thiết trung cấp, hai người các ngươi hợp tác, hẳn là có thể ứng đối. Đầu trọc đội trưởng chân thành nói. Tốt, vậy ta thử một chút. Khương Chiến có chút thấp vọng, nhất là nhìn xem huyết thú cái kia vận vẻ mặt, hắn càng phát ra khẩn trương, mang theo tâm tình như vậy, hắn cầm chiến đao, mặc giáp, mang theo long uy thú chậm rãi đi tới. Giết. Khương Chiến hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao đột nhiên bổ về phía huyết thú, chiếu cái đầu toàn lực đánh xuống. Siu Huyết thú thân thể một cái vẫm mẹo, đột ngột xuất hiện sau lưng Thương Chiến, tay phải trong nháy mắt biến thành huyết sắc gai nhọn, bỗng nhiên từ phía sau đâm về xương chiến hậu tâm. Cẩn thận. Thương Tiểu Vũ thấy cảnh này giờ sợ, lập tức muốn đi cứu viện, lại bị đầu chọc đội trưởng kéo lại. "Đừng lo lắng, hắn có linh lực cáo giáp, lại có hắc thiết hạ vị thực lực, tăng thêm hắc thiết trung vị long uy thú, hoàn toàn có thể nghiền ép huyết thú. Nếu như hắn ngay cả một con hắc thiết sơ cấp huyết thú đều giết không chết, cái kia thật quá kém." Đầu chọc đội trưởng chỉnh trọng nói. "Chương 123, một cước dẫm chết. Chương 123, một cước dẫm chết." Toàn câu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 123, một cú giẫm chết. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Thế nhưng là, Khương Tiểu Vũ vẫn là rất lo lắng, sợ hãi đệ đệ của mình thụ thương. Bất quá lúc này, Long uy thú đồng nhiên phóng xuất ra long uy, mãnh liệt uy áp khiến huyết thú có chút dừng lại, động tác trong nháy mắt dừng lại một chút. Thừa dịp công phu này, long uy thú lập tức ngăn tại huyết thú trước mặt, gơ móng vuốt hung hăng chụp về phía huyết thú. Bành Đại địa có chút rung động, bụi bặm vang tung tóe, đáng tiếc không có truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì huyết thú thân thể lần nữa quỷ dị vặn vẹo, nhanh chóng đi tới long uy thú bên cạnh, huyết sắc gai nhọn lại một lần đâm ra. Rống. Long uy thú gào thét, cơ móng vuốt liền muốn quay người chụp chết huyết thú. Đáng tiếc Khương Chiến đột nhiên xông lại, đối huyết thú điên cuồng công kích, dẫn đến long uy thú công kích chịu ảnh hưởng. Kết quả, long uy thú rõ ràng có một mình giết chết huyết thú năng lực, được sự giúp đỡ của Khương Chiến, ngược lại đánh nửa ngày. Cuối cùng Long uy thú cùng Khương Chiến máu me đầm đìa, lúc này mới giết chết đầu này phục sinh mấy lần huyết thú, cầm lại huyết thú thể nội huyết châu. Ho ho ho ho. Cuối cùng, cuối cùng giết chết. Khương Chiến thở hừng hực, khập khiên đi trở về, mặc dù thụ nhất định tổn thương, nhưng lại mang theo mỉm cười, bởi vì hắn thành công giết chết một đầu huyết thú. Không sai, không sai, Khương Chiến ngươi biểu hiện rất tốt, lần thứ nhất chiến đấu có thể có biểu hiện này, tương đối khá. Đầu trọc đội trưởng cười tán thưởng. Còn muốn đa tạ đầu trọc đội trưởng cho ta rèn luyện cơ hội. Khương Chiến nghe được Tán Dương, không khỏi lộ ra mỉm cười. Cảm giác kinh nghiệm chiến đấu của mình đạt được tăng lên không nhỏ. "Đệ đệ chớ nói chuyện, ta trị liệu cho ngươi." Khương Tiểu Vũ bước nhanh đi vào Khương Chiến bên người, nâng lên bàn tay nhỏ chẩn đoán, rất nhanh một con đom đóm trạng thái triệu hoán thú xuất hiện, bắt đầu vây quanh Khương Chiến bay múa. Một phen bay múa qua đi, Khương Chiến thương thế khôi phục hơn phân nửa, người cũng thay đổi thần thái sáng láng, trên mặt thần sắc càng phát ra tự tin. Long uy thú trải qua một trận chiến này, rốt cuộc cùng Khương Chiến có một chút rèn luyện, tương lai trường kỳ chiến đấu tiếp, tất nhiên cường cường liên hợp, chiến lực tăng cường. Chủ yếu là Khương Chiến mặc dù thụ thường, nhưng cũng không khiếp đảm. Ngược lại anh dũng chiến đấu, cái này cũng khiến long uy thú có chút tán thành khương chiến, cảm giác khương chiến sẽ là một cái tốt đồng bạn. Có dựa vào long uy thú, trong lòng đối với song đầu thực nhân ma sợ hãi hơi giảm bớt một chút, không còn sợ hãi như vậy. Cũng tại lúc này, đầu trọc đội trưởng nói chuyện, hắn nhìn xem Khương Vân nói, "Khương Vân, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút. Bên kia còn có một đầu hắc thiết sơ cấp huyết thú, có thể rất tốt rèn luyện sức chiến đấu." "A." Khương Vân ngây ra một lúc, bản năng nhìn về phía song đầu thực nhân ma. "Rết rết rết, ta và ngươi cùng tiến lên." Ma Nhị cơ tay trái lớn tiếng nói, hưng phấn môn chiến đấu. Bành. Chờn muộn âm thanh em vang lên, Ma Nhị đầu bị một bàn tay đập có chút lay động, phát ra chờn muộn thanh âm. Đâu gốc không rõ Ma Nhị nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phía bên phải đấu, thấp thỏm nói, đại ca, ta không thể đi sao? Để chính hắn đi, nếu như chết rồi, không có tư cách làm chúng ta người chủ. Lý Yên thản nhiên nói. A. Thế nhưng là Khương Vân mới phổ thông thượng vị cấp, đầu kia huyết thú là hắc thiết hạ vị, trên lệch này rất lớn. Ma Nhị nhịn không được nói. Hắn có linh lực cao gấp cùng linh lực chiến đấu, coi như giết không được huyết thú cũng có thể toàn thân chờ ra. Lý Yên tiếp tục bình tĩnh mà miệng, cũng không có ra tay trợ giúp ý tứ. Cái này, Ma Nhị không dám ngỗ nghịch đại ca lời nói, chỉ có thể nói, "Khương Vân, chính ngươi cố lên, đừng để đại ca thất vọng." "Được, tốt." Khương Vân nuốt nước miếng, nhìn về phía xa xa hắc thiết hạ vị huyết thú. Đối mặt cao hơn chính mình một cấp địch nhân, vẫn là tàn nhẫn địch nhân, Khương Vân vẫn là rất sợ hãi, có thể hắn muốn lấy được triệu hoán thú tán đồng. Nếu như ngay cả triệu hoán thú đều không thể tán đồng hắn, vậy hắn còn có tư cách gì chưởng khống triệu hoán thú? Cũng bởi vậy, hắn hít sâu một hơi. Khương Chiến dao dứt khoát quyết nhiên đi hướng hắc thiết huyết thú, tại đầu chọc đội trưởng đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi tới. Như vậy không tốt đâu. Khương Tiểu Vũ xinh đẹp lông mày nhíu chặt, mặc dù nhưng cái này đệ đệ quan hệ rất xa, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Khương, Khương Tiểu Vũ hay là không muốn nhìn thấy Khương Vân chết đi. Chớp nhìn kỹ hắn nói, đầu chọc đội trưởng ánh mắt lấp lóe, rất muốn nhìn một chút thực nhân ma chuẩn bị làm trò sẽ gì. Bất quá lúc này, Khương Chiến chui ra, lớn tiếng ngăn cả nói: "Ngươi không thể đi, cái kia huyết thú phi thường đáng sợ, vừa rồi chúng ta chiến đấu nguy hiểm cỡ nào, ngươi không nhìn thấy sao?" Liên xem như ngươi triệu hoán ra thú cho ngươi đi, ngươi cũng không thể đi, đi quả thực là chịu chết, ngươi phải cùng ngươi triệu hoán ra thú cùng đi. Đương nhiên, hai người các ngươi cùng đi cũng sẽ rất nguy hiểm, đừng quên, ta vừa mới thế nhưng là trải qua chiến đấu. Khương Chiến Lớn tiếng nói, trực tiếp ngăn tại Khương Vân trước mặt, dùng trận mắt nhìn xem thực nhân ma, nhìn xem Lý Hiên. Vô tri, một đầu nho nhỏ huyết thú mà thôi. Lý Hiên lay động một cái đầu, chậm rãi đi hướng cái kia hắc thiết cấp huyết thú. Ta và ngươi cùng một chỗ. Khương Vân nói. Không cần. Lý Hiên lạnh lùng cự tuyệt. Trực tiếp dừng ở một đầu hắc thiết hạ vị huyết thú trước mặt, giơ lên năm đấm. Siêu. Huyết thú thân thể quỷ dị vặn vẹo, đột ngột đi vào lý hiên sau lưng, hai tay hóa thành bén nhọn trường thương, hung hăng đâm về lý hiên trái tim. Bành. Chầm một âm thanh ầm vang lên, một cái chân to ẩm vàng rơi xuống, hung hăng giẫm tại huyết thú trên thân, trực tiếp đưa nó đạp cái náo nhọẹt, liền như là giẫm như dưa hấu đập nát. Giờ khắc này máu tươi phun ra, tản mát ở trên mặt đất, đem màu đen bãi cỏ nhuốm đỏ. Toàn bộ hiện trường chỉ còn lại chấm dại núp ních máu tươi, một chút xíu dung hợp, tới gần, dần dần hình thành mới huyết thú chỉ là thực lực hạ thấp thành phổ thông thượng vị. Giết nó. Lý Yên nhìn một chút Khương Vân, để lại một câu nói ngữ, quay người trở lại chỗ cũ, từ từ nhắm hai mắt chớp mắt, triệt để rơi vào trầm mặc bên trong. La la sáu. Khương Vân nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem nhỏ hơn một chút huyết thú, lập tức cơ chiến đao giết tới, cùng huyết thú triển khai sinh tử đại chiến. Mà hiện trường những người khác, từng cái ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn xem nhắm mắt chớp mắt Lý Yên, đám người đầu gốc đều rất độ vòng. Nhất là Khương Chiến, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn phí hết sức chín châu hai hổ, được sự giúp đỡ của Long thú Cái này mới miễn cưỡng giết chết huyết thú. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, lợi hại như vậy hắc huyết thú, lại bị ăn thịt người ma nhất chân đạp chết rồi, đạp cái náo nhọẹt. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, khiến Khương Chiến thật sự là không thể nào tiếp thu được, cảm giác tựa như là nằm mơ. Mà hắn Long uy thú, cũng sợ hãi nhìn xem thực nhân ma. Cái kia vừa mới thật không dễ dàng ít một chút cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt tăng lên mấy lần, dù là tại cái này đứng đấy, Long uy thú cũng không dám tới gần quá thực nhân ma. Thật mạnh, vậy mà một cước giẫm chết huyết thú, đây là có chuyện gì? Rõ ràng là cùng cấp bậc Thực nhân ma làm sao có thể giẫm chết huyết thú? Gầy tiểu thanh niên nữ bần không thể tin được. Sắc thực rất mạnh, huyết thú phục sinh trước là mạnh nhất, càng phục sinh càng yếu, có thể ăn thịt người ma nhất chân liền cho nó giẫm chết rồi, đây cũng quá mạnh, cái này là làm sao làm được? Khương tiểu Vũ đồng dạng phi thường kinh ngạc, mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn xem Lý Hiên. Đầu này thực nhân ma rất bất phàm, nó có lẽ có được hắc thiết thượng vị thực lực. Đầu Trọc chân thành nói, "Thượng vị sao? Chẳng lẽ nó che giấu thực lực?" "Không đúng, thực nhân ma rất khó tăng thực lực lên, cái này đều được công nhận, kỳ quái." Gây tiểu thanh niên nữ băn ghi hoặc không hiểu, khả năng nó là đặc thú loại triệu hoán thú, chờ một chút xem đi, không biết nó còn có hay không bản sự khác, ta cảm giác khẳng định còn có. Đầu trọc đội trưởng nghiêm túc nói, nếu như chỉ là hắc thiết thượng vị thực lực, còn chưa đủ lấy kinh động hậu cần quan dạng này bạch ngân cấp đại nhân vật. Cho nên đầu trọc đội trưởng suy đoán, thực nhân ma tất nhiên còn ẩn giấu đi càng sâu tầng độ vật. Cái gì? Thực nhân ma còn có năng lực ẩn giấu? Ngươi xác định? Gây tiểu thanh niên mơ băn kinh ngạc, thực nhân ma biểu hiện ra hắc thiết thượng vị thực lực, đã tương đương làm cho người kinh ngạc. Có thể đầu trọc đội trưởng vậy mà nói còn có, cái này liền khiến người ngạc nhiên. "Đúng, ta dám cam đoan." Đầu trọc đội trưởng lời thể son sắt nói. "Vì cái gì?" Gầy tiểu thanh niên Mô Bân Hiếu Kỳ hỏi thăm. "Cái này." Đầu trọc đội trưởng do dự 2 giây, sau đó chân thành nói, "Được thôi, ngươi cũng không phải ngoại nhân, cái kia sẽ nói cho ngươi biết đi." Đa tạ đội trưởng. Gầy tiểu thanh niên Mô Bân rất cảm kích, đối với cái đội ngũ này tán đồng cảm giác mạnh hơn. Chương 124: Kiếm lấy chiến công. Chương 124: Kiếm lấy chiến công. Toàn cầu chuyển sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 124, kiếm lấy chiến công. Tác giả: Một quyển manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210729192153 giây. Không khách khí, kỳ thật ta biết tin tức cũng không nhiều, nhưng có một tin tức biểu thị xong đầu thực nhân mà không đơn giản. Đầu chọc đội trưởng chân thành nói: "Tin tức gì?" Lô Bân vội vàng truy vấn. "Tin tức từ hậu cần quan đại nhân, trước đó vị đại nhân kia đi tìm ta, cho hai ta rường chân mện, còn có một số thì khô. Hắn để cho ta đem những vật này đưa cho Khương Vân cùng hắn triệu Hoàn thú." Trong điểm căn dẫn thực nhân ma thích gắn thịt, thịt khô lại cho xong đầu thực nhân ma. Làm cường đại bạch ngân cấp, vị đại nhân kia lẽ ra không nên nhận biết hư vân, có thể vậy mà làm ra cử động như vậy, cái này chỉ có thể nói rõ trong đó có bí mật. Đâu chọc đội trưởng chăm chú giải thích, đem đại khái tình huống giảng thuật một lần. Ngươi tiểu nói này, thật đúng là khả năng có bí mật, dù sao cũng là bạch ngân cấp cao thủ, vậy mà lại tự mình xuống tới, còn tặng đồ, cái này thật kỳ quái. Lô Bân Nghi hoặc không hiểu, cũng cảm giác trong này có chuyện ẩn ở bên trong, trong lòng đối với thực nhân ma năng lực ẩn giấu, càng ngày càng chờ mong. Nhìn xem đi, tiếp xuống để chúng ta nhìn xem thực nhân ma đến tụt cùng ẩn dấu đi cái gì." Đầu trọc đội trưởng hai mắt tỏa ánh sáng. "Ừm, dựa mắt mà đợi." Hai người mong đợi nhìn xem, đối với chiến đấu kế tiếp phi thường tò mò, liền ngay cả bên cạnh Khương Tiểu Vũ cùng Khương Chiến đều bị hấp dẫn tới, trong lòng đồng dạng hiếu kỳ. Chỉ là bọn hắn bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không ra thực nhân ma bất đồng nơi nào, liền ngay cả linh lực ba động đều là hắc thiết hạ vị, để cho người ta nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Cũng tại mọi người nghi hoặc bên trong, Khương Vân chạy qua một fan cổ chiến rốt cục đem huyết thú liên sát vài chục lần, cuối cùng được đến một viên thần bí huyết châu. Ta thành công, ta chém giết đầu kia huyết thú." Khương Vân thở hồng hộc chạy về đến, cầm huyết châu vui sướng nhìn xem Lý Hiên. "Ừm, thôi có chút bộ dáng." Lý Hiên nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp nhận huyết châu nhìn một chút, phát hiện là cùng loại tinh hạch loại hình đồ vật, có thể gia tăng linh lực, nhưng cần đặc thủ xử lý phương pháp, không cách nào trực tiếp hấp thu. Cái này mai huyết châu giá trị 100 chiến công, chỉ muốn cầm trở về liền có thể đổi. Đầu Trọc đội trưởng đi tới mở miệng giải thích. "Ồ, vậy mà giá trị 100 chiến công?" Lý Yên hai mắt tỏa sáng, có chút kích động, muốn động thủ diên sắt càng nhiều hết thú, kiếm lấy chiến công. Khô khụ. Đầu trọc đội trưởng nhìn thấy Lý Yên kích động, lập tức nhắc nhở. Thần thân loại huyết thú rất phiền phức, tại bọn chúng bất động tình huống phía dưới, ai cũng không thể phát hiện bọn chúng, cho dù là bọn chúng di động, cũng cần ngũ giác cực kỳ nhạy cảm người mới có thể phát hiện. Đầu trọc đội trưởng nói xong, nhìn về phía gầy tiểu thanh niên Ngô Bân, sau đó tiếp tục giải thích nói. Đây là đội hữu của ta Ngô Bân, hắn ngũ giác phi thường nhạy cảm, phát hiện qua không ít thần thân huyết thú, ngoại hiệu cảm giác người. Cảm giác người Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh cảm giác người. Khương Chiến cùng Khương Vân châm miệng một lời, kinh ngạc nhìn Lô Bân. Các ngươi biết ta? Lô Bân nhíu mày, trong lòng có chút kinh hỉ. Đúng vậy, ngươi thế nhưng là huyết hải cứ điểm tam đại cảm giác võ giả một trong, danh khí đã sớm truyền đến Thánh Chiến Thành. Khương Chiến cùng Khương Vân lập tức nói, không nghĩ tới danh tiếng của ta đã lớn như vậy, bất quá vẫn là phải cẩn thận, ẩn thân huyết thú không giống với phổ thông huyết thú, bọn chúng ẩn nấp năng lực mạnh phi thường. Tại đứng im bất động tình huống phía dưới ai cũng không phát hiện được, cho dù là Bạch Ngân cấp cũng không phát hiện được chỉ có tại bọn chúng di động thời điểm mới có thể phát hiện, mới có thể bảo đảm an toàn. Cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận, vạn phần cảnh giác bốn phía, phòng ngừa ẩn thân huyết thú đột nhiên tập kích. Lô Bân giản dò, "Thì ra là thế, thủ giáo, chúng ta nhất định cảnh giác chúng quanh." Khương Vân vội vàng nói. "Vậy chúng ta chúng quanh, hiện tại có ẩn thân huyết thú sao?" Khương Chiến cảnh giác nhìn một vòng bốn phía. "Yên tâm, nơi này là sáu khu bên ngoài, không có ẩn thân huyết thú, mà lại ta vừa rồi kiểm tra một lần, không có phát hiện ẩn thân huyết thú vết tích, cho nên không có." Lô Bân tự tin nói. "Vãn" trầm muộn âm thanh em vang lên. Lý Yên Hữu quyền hung hăng đánh ở bên cạnh trên tầng đá, phát ra tiếng vang trầm đọng. Tại thanh nhiệm như vậy bên trong, Lý Yên tay phải nắm lấy một đầu huyết thú cổ, chậm rãi cầm lên đến, sau đó lắc lắc cổ nhìn về phía đám người. Một đầu hắc huyết thượng vị ẩn thân huyết thú, giá trị nhiều ít chiên công. Ngật năm, Lô Bân nhìn xem điên cuồng dãy rủ ẩn thân huyết thú, cảm thụ được nó hắc huyết thượng vị khí tức, không khỏi nuốt một ngụm nước bọn, cảm giác bị hù dọa. Chân trước hắn còn nói nơi này không có huyết thú, rất an toàn, chân sau thực nhân ma liền đánh ra đến một đầu ẩn thân huyết thú, còn hỏi nhiều ít chiên công. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, khiến Ngô Mẫn đầu óc đều có chút đờ vòng, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Mấu chốt hắn mới là cảm giác người, vẫn là tam đại cảm giác người một chồng, tên tiếng vang dội, nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn không có phát hiện ẩn thân huyết thú, lại bị Lý Yên phát hiện. Kết quả như vậy, đơn giản khiến Ngô Mẫn có chút hoài nghi nhân sinh. "Ngươi, ngươi là thế nào phát hiện?" Ngô Mẫn nuốt nước miếng, có chút hoài nghi thực nhân ma là mèo mủ vớ cá rán. "Làm sao phát hiện? Nó liền đứng ở chỗ này, ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi không phải cảm giác người sao?" Lý Yên dùng một loại đương nhiên giọng điệu hỏi. Cái gì? Nó liền đứng ở nơi đó. Các loại, ngài có thể trực tiếp nhìn thấy ẩn thân huyết thú. Lô Bân ngây ngẩn cả người, vội vàng nhìn về phía đầu trọc đội trưởng. Đầu trọc đội trưởng cũng bị hù dọa, nếu như nói thực nhân mà có thể trực tiếp nhìn thấy ẩn thân huyết thú, vậy cái này huyết hải cứ điểm khả năng liền trực tiếp giải quyết. Bởi vậy đầu trọc đội trưởng vội vàng nói, ngươi thật có thể trực tiếp nhìn thấy huyết thú sao? Thật sao? Đúng a, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Lý Yên một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng nói. Chuyện đương nhiên. Đầu trọc đội trưởng cùng Lô Bân nghe nói như thế, đều có chút sững sờ, hoài nghi mình có phải hay không cùng thực nhân ma sinh hoạt tại một cái thế giới. Chủ yếu khó như vậy lấy phát hiện huyết thú, vậy mà như thế nhẹ nhõm bị thực nhân ma phát hiện, kết quả như vậy, thật sự là làm cho người cảm thấy chấn kinh. Bất quá nghĩ đến thực nhân ma có thể trực tiếp nhìn thấy ẩn thân huyết thú, vậy nếu như đem trong chuyện này báo lên, huyết hải cứ điểm quân coi giữ, liền có thể phản công huyết thú. Cũng bởi vậy. Đầu trọc đội trưởng uốn lần nữa nghiệm chứng một chút, lập tức nói, "Xin hỏi, kẻ bên này nơi nào còn có huyết thú?" "Có a, liền sau lưng ngươi trong bụi cỏ, mới vừa rồi còn đối ngươi nhân mặt" Lý Hiên Thản nhiên nói: "Cái gì?" Đầu chọc đội trưởng biến sắc, trong tay chiến đao mãnh điệu thứ hướng phía sau. Phốc, máu tươi phun ra, một đầu ẩn thân huyết thú hiện ra thân hình, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem đầu chọc đội trưởng, tựa hồ hoàn toàn không có dự kiến đến mình bị phát hiện. "Vậy mà? Vậy mà thật có huyết thú, chết không được hậu cần quan đại nhân chiếu cố như vậy ngươi, nguyên lai là dạng này." Đầu chọc đội trưởng triệt để kinh ngạc, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lý Hiên, liền ngay cả bên cạnh dần dần khép lại huyết thú đều không để ý. Phốc, lô mẫn nhanh chóng xuất thủ, đem đầu kia huyết thú chém rớt. Sau đó dùng rung động ánh mắt nhìn Lý Hiên, mặt sắc mặt ngừng trọng nói, có thể lại vạch một chút ẩn thân huyết thú vị trí sao. Đương nhiên có thể, bất quá nhất định phải cho ta 70% chiến công. Lý Hiên thản nhiên nói, chương 125, thanh không. Chương 125, thanh không. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 125, thanh không. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyện ma pháp thời gian đổi mới, 2021-07-29-19h21.53. Có thể, 70% liền 70%, hoàn toàn có thể. Đầu chọc đội trưởng lớn tiếng nói: "Tuất, bên kia màu đỏ trên tảng đá có một đầu huyết thú, sơn động bên trái có một đầu, lớn trên chạc cây có một đầu, còn có bên kia trong bụi cỏ ngồi xổm một đầu bốn." Lý Yên tay phải không ngừng điểm, đem từng đầu huyết thú vị trí nói ra, hắn thượng đế thị giác có thể nhìn thấu hư ảo, bất kỳ cái gì ẩn thân năng lực đều có thể nhìn thấu. Cho nên những thứ này huyết thú tựa như đồ đần đứng tại chỗ, căn bản không biết mình sớm đã bị phát hiện. Phốc phốc phốc phốc. Liên tục chiến đấu bắt đầu, từng đầu đầu huyết thú ngã trong vũng máu, bị chém giết nhiều lần sau biến thành huyết châu. Bao quát Khương Tiểu Vũ ở bên trong tất cả mọi người đều xuất phát, điên cuồng chém giết lấy huyết thú, nhanh chóng săn giết. Bọn hắn săn giết tốc độ rất nhanh, tăng thêm ẩn thân huyết thú chí lực rất thấp, cho là mình không có bị phát hiện, ngay từ đầu đều không có phản kháng. Kết quả bị công kích về sau, bọn chúng phản kháng đã không còn kịp rồi, cuối cùng tại kêu rên bên trong chết đi. Sau một tiếng, đám người thở hổn hển chạy về, từng cái dùng cường nhiệt ánh mắt nhìn Lý Hiên. Bởi vì cái này 1 giờ, bọn hắn giết chết rất nhiều ẩn thân huyết thú, mặc dù bọn hắn chỉ có thể cầm tới 30% chiến công, nhưng số lượng nhiều, kiếm cũng liền có thêm lại thêm ẩn thân huyết thú giá trị, so phổ thông huyết thú giá trị lớp 10 lần. Nói cách khác, bọn hắn kiếm tuyệt không so trước kia chênh lệch, thậm chí còn so trước kia kiếm được nhiều, cái này làm bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Trọng điểm là Lý Hiên dò xét năng lực quá mạnh, tương lai bọn hắn có thể dựa vào điểm này, tiếp tục kiếm một món hời, hồi đói muốn độ vận. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, chúng ta muốn hay không hợp tác lâu dài? Đem 6 khu ẩn thân huyết ma giết sạch, kiếm một món hời về sau, lại đem trong chuyện này báo. Chúng ta nếu như báo cáo sớm, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chiến công. Đầu trọc đội trưởng cuồng nhiệt nhìn xem Lý Hiên nói. Đúng đúng đúng, đến lúc đó mặc dù có thể diệt đi tất cả ẩn thân huyết thú, bao quát một năm khu ẩn thân huyết thú, nhưng chiến công sẽ ít đi rất nhiều. Chúng ta trước tiên có thể giết sạch 6 khu huyết thú, sau đó cùng quân doanh các đại lão cùng một chỗ diện sát một năm khu huyết thú. Lô Bân cũng mở miệng, mong đợi nhìn xem Lý Hiên. Dạng này à? Lý Hiên lâm vào suy nghĩ, nếu như cùng quân doanh các đại lão hợp tác, chiến công rất xuống lời nói, cái kia xác thực không bằng trước kiếm một đút, suy nghĩ thêm chuyện này. Cho nên Lý Hiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể, ta vẫn như cũ luôn chiếm 70% chiến công. Đương nhiên có thể cho dù chúng ta chỉ có 30%, chỉ cần chúng ta giết đủ nhiều, vậy liền có thể kiếm lấy đại lượng chiến công. Đầu chọc đội trưởng mừng rỡ không thôi, dù là mệt thở hổn hển, vẫn như cũng muốn đứng lên giết huyết thú. Bất quá muốn khổ nhàn kết hợp, phải giữ trạng thái tốt nhất đánh giết huyết thú, cho nên hắn ép buộc tự mình ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đợi trạng thái khôi phục, liền tiếp tục săn giết huyết thú. Đúng rồi. Trương chủ quản ký sổ cho linh lực của ta áo giáp, còn có linh lực trên đao, duyên cớ là bởi vì ngươi, hắn mới ký sổ sao? Khương Vân mở miệng, trước đó hắn cũng rất nghi hoặc, coi là Trương chủ quản là người tốt. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy, nguyên nhân lại là tự mình thực nhân ma. Cho nên Khương Vân rất là kinh ngạc, nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Là bởi vì ta, nhưng không phải thăm dò ẩn thân huyết thú nguyên nhân. Lý Yên nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nhắm hai mắt lại. Không phải thăm dò ẩn thân huyết thú nguyên nhân. Đám người nghe nói như thế hơi chấn động một chút, đầu trọc đội trưởng càng lạ cùng Khương Tiểu Vũ lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Bởi vì điều này nói rõ, Bạch Ngân cấp hậu cần quan đối lý Yên tốt như vậy, là có nguyên nhân khác, nói rõ thực nhân ma còn ẩn giấu đi lợi hại hơn năng lực chẳng lẽ nói, ngươi còn ẩn giấu đi khả năng lực sao?" Khương Chiến nhịn không được mà miệng, kinh hãi nhìn xem Lý Hiên. Đáng tiếc Lý Hiên không có phản ứng hắn, bởi vì Lý Hiên không thèm để ý, trực tiếp từ từ nhắm hai mắt chợt mắt. Thái độ như vậy, khiến Khương Chiến ăn mềm cái đinh, có thể cũng không dám sinh khí, ngược lại càng ngày càng chờ mong Lý Hiên ẩn giấu đi năng lực gì. Cái kia gầy tiểu thanh niên Mô Bần, càng la tiến đến đầu chọc đội trưởng bên người, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, ta đề nghị chúng ta mau chóng ôm đùi, ta cảm giác thực nhân ma quá bất phàm, mà lại càng hiểu rõ nó, càng chứng minh bất phàm của nó." nhất là ẩn tàng không biết năng lực, đây chính là có thể kinh động bạch ngân cấp cao thủ, cái này càng phát ra làm cho người chấn kinh. Ta, ta biết. Đâu chọc đội trưởng gật gật đầu, hắn mặc dù rất muốn biết thực nhân ma còn ẩn giấu đi năng lực gì, nhưng bây giờ hắn có thể không dám tùy ý hỏi, vạn nhất đắc tội thực nhân ma vậy cũng không tốt. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Thứ 1 trang chung 2 trang. Đưa ra. Chương 126, chuyện gì xảy ra? Chương 126, chuyện gì xảy ra? Toàn cầu truyền hình, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 126. Chuyện gì xảy ra? Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp Thời Gian đội mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Nhìn xem phát sổ đại đội trưởng, chung quanh đồng đội tâm tình cũng rất nặng nề, cảm giác sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Lúc trước huyết hải cứ điểm mới xuất hiện thời điểm, còn không có có nhiều như vậy huyết thú, thậm chí ngay cả ẩn thân huyết thú cũng không có. Thế nhưng là theo thời gian chuyện rồi, huyết thú dần dần nhiều hơn, thực lực càng ngày càng mạnh, số lượng càng làm mở rộng đến 10 cái khu. Mà bọn chúng không ngừng gia tăng cũng dẫn đến nơi này trở nên càng ngày càng nguy hiểm, tập kích rất nhiều bình dân, quân đội không thể không phái binh đóng quân, triệu tập cao thủ diệt sát. Một phen giết chóc về sau, huyết thú tăng trưởng tốc độ trở nên chậm, nhưng vẫn như cũ ở vào chậm chạp tăng trưởng trạng thái, nhất là huyết hải mỗi lần bộc phát, đều sẽ bạo tăng đại lượng huyết thú. Ở trong đó, ẩn thân huyết thú chính là khó giải quyết nhất vấn đề, bọn chúng chiếm cứ một năm khu. Tại bọn chúng không di động tình huống phía dưới, bất kỳ người nào đều không thể phát hiện bọn chúng, cũng đạo đưa chúng nó trở thành khó giết nhất chết huyết thú. Nếu như không phải những thứ này, huyết thú đối với huyết hải phi thườngỷ lại, không muốn rời đi quá xa, bọn chúng có lẽ đã giết vào nhân loại thành trì. Hiện tại huyết hải lần nữa bộc phát, huyết thú số lượng lần nữa gia tăng, như là bóng ma bao phủ tại chúng nhân trong lòng, mọi người sắc mặt khó coi. Mang theo tâm tình nặng nề, đám người tiếp tục xuất phát, hướng về huyết hải 6 khu mà đi. Sau đó không lâu, bọn hắn rốt cục đứng tại quái thạch đá lượm chấm 6 khu bên ngoài. A, bên ngoài tại sao không có thấy cấp thấp huyết thú? Theo lý thuyết ẩn thân huyết thú gia tăng, cấp thấp huyết thú sẽ bị xua đuổi ra ngoài vây, nhưng nơi này tại sao không có? Đại đội trưởng kinh ngạc nhìn 6 khu bên ngoài không thể tin được nơi này vậy mà không có huyết thú cái bóng, có phải hay không là đầu chọc bọn hắn, đem cấp thấp huyết thú đều giết, đội ngũ của bọn hắn vẫn là rất mạnh. Phó đội trưởng suy đoán nói, "Ừm, tỉ lệ rất lớn là bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn cũng không tệ lắm, vậy mà giết sạch ngoại vi cấp thấp huyết thú, ta còn tưởng rằng bọn hắn săn giết bị ngăn trở." Đại đội trưởng lộ ra mỉm cười, trong lòng xem như thở dài một hơi. "Đại đội trưởng, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Điều tra một chút tình huống bên trong." Phó đội trưởng dò hỏi. "Đương nhiên, làm tam đại cảm giác người một trong." Ta rõ xét năng lực không thể so với Ngô Bân yếu, mà thực lực của ta viễn siêu hắn, đi vào dò xét căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bất quá các ngươi liền chờ đi, chúng ta đi một chuyến là được rồi, thực lực các ngươi quá yếu, nếu như chỉ dò xét, ngược lại cản trở. Đại đội trưởng nói nghiêm túc, đem sự tình an bài một chút, quay người hướng về sáu khu phóng đi. Những người còn lại thì cảnh giác đứng bên ngoài vừa chờ đợi, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng đại đội trưởng. Chỉ là, đại đội trưởng chuyến đi này chính là năm mười mấy phút, thời gian lâu như vậy không trở lại, tất cả mọi người có chút chờ sốt ruột. Dưới tình huống bình thường, Đi vào kiểm tra nửa giờ, đã không sai biệt lắm, nhưng lần này vậy mà đi năm mười mấy phút, cái này khiến mọi người càng ngày càng lo lắng. Lâu như vậy đại đội trưởng vẫn chưa trở lại, sẽ sẽ không xảy ra chuyện rồi. Chúng ta nếu không vào xem một chút đi." Có người lo lắng nói. "Cái này." Phó đội trưởng cau mày, hắn cũng nghĩ vào xem, thế nhưng là đám này thuộc hạ thực lực yếu một chút, đi vào tỉ lệ rất lớn xuất hiện tổn thương. Làm phó đội trưởng, hắn có trách nhiệm bảo vệ mình đồng đội, trọng điểm là đại đội trưởng trước đó ra lệnh, không cho phép bọn hắn đi vào. Nếu như bọn hắn cưỡng ép đi vào, đó chính là kháng mệnh là chịu lấy trách phạt. Cho nên, trong lòng có lo lắng phó đội trưởng hít sâu một hơi, nghiêm trọng nói, "Không được, không thể đi vào, không cho phép kháng mệnh. Có thể vạn nhất đại đội trưởng xẻ ra chuyện, cần cứu viện, chúng ta không đi, đây chẳng phải là hại đại đội trưởng." Có người lần nữa nói. "Vậy cũng không được, cái này là quân đội, quân đội liền muốn tuân theo mệnh lệnh, các ngươi ai cũng không thể đi." Phó đội trưởng lớn tiếng nói. "Nhưng đại đội trưởng Anton 5, đồng đội còn suy nghĩ gì, nhưng nhìn đến phó đội trưởng đột nhiên chỉnh lý vũ khí trang bị, cái này mọi người nghi ngờ, "Phó đội trưởng, ngài đây là "Ta mặc dù không có thể để các ngươi đi vào, nhưng ta có thể đi vào, dù nói thế nào đó cũng là ta đại đội trưởng, ta làm sao có thể nhìn xem hắn xảy ra nguy hiểm, về phần kháng mệnh trách phạt, chúng ta gánh chịu là đủ." Phó đội trưởng mỉm cười, cầm chiến đao sải bước hướng đi sáu trong vùng bộ, không có có chần chừ chút nào. Biểu hiện như vậy, mọi người cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn phó đội trưởng gầy gò bóng lưng dưới ánh mặt trời, dần dần đi xa. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một thân ảnh từ sáu trong vùng bộ đi ra, ngơ ngác ngốc ngốc từng bước một tiến lên. Đám người xem xét, cái này đúng là bọn họ đại đội trưởng. Đại đội trưởng, ngươi rốt cục ra. Phó đội trưởng vội vàng nói: "Đại đội trưởng, ngươi không sao chứ? Làm sao đi lâu như vậy?" Đám người nhanh chạy tới, vây quanh ở đại đội trưởng bên cạnh hỏi thăm. "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Đại đội trưởng nhắc tới không ngừng, như là đồ đần không ngừng nói, rõ ràng nhận lấy sự kích. "Đại đội trưởng, ngươi thế nào? Chuyện gì xảy ra?" Mọi người thấy đại đội trưởng tình huống không đúng, lập tức chủ động hỏi thăm, đồng thời cảnh giác nhìn về phía 6 khu phương hướng, phòng ngừa tập kích. Không cần cảnh giác, đã không có ý nghĩa. Đại đội trưởng lắc đầu, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo rung động. Không có ý nghĩa. Có ý tứ gì? Phó đội trưởng nghi hoặc không hiểu nhìn xem đại đội trưởng. Rất đơn giản, sáu khu huyết thú tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, ta đi vào lâu như vậy, một cái huyết thú đều không tìm được. Đại đội trưởng chỉnh trọng nói. Một cái huyết thú cũng không thấy. Không thể nào, có phải hay không huyết thú ẩn thân vô nhân, bọn chúng đều ẩn nấp lấy? Phó đội trưởng hoài nghi nói. Ta là cảm giác ngửi, mặc dù không nhìn thấy ẩn thân huyết thú, nhưng chúng nó hơi di động ta liền có thể phát hiện, mà lại huyết thú phi thường tàn nhẫn giết. Bọn chúng nhìn thấy nhân loại yếu đuối khẳng định sẽ tập kích, nhất là một người tình huống phía dưới, tập kích tỉ lệ càng lớn. Có thể ta ở bên trong chờ đợi lâu như vậy, một cái công kích ta huyết thú đều không có, thậm chí ta đem vũ khí áo giáp đều ném đi, tự mình bò trên mặt đất, huyết thú đều không công kích ta. Tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là huyết thú số lượng giảm mạnh, thậm chí một cái cũng không có. Đại đội trưởng Trần Thành nói, "Không, không thể nào. Đây chính là ẩn thân huyết thú, ngay cả Bạch Ngân cấp đại lão cũng không có cách nào khó giải quyết vấn đề, làm sao có thể đều biến mất?" Phó đội trưởng không thể tin được nói. Người không tin sao? Vậy thì tốt, đêm nay chúng ta ngay tại 6 khu ngủ mở rớp, hảo hảo nghiệm chứng một chút, đi, cùng ta đi vào." Đại đội trưởng nói xong trực tiếp đi về phía trước, thẳng đến 6 trong vùng. "Cái này?" Đám người nghe nói như thế ngây ra một lúc, đang hổ nghi bên trong đi vào theo. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt ngày thứ 2 tiến đến. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Huệ Hải cứ điểm 6 trong vùng trên tảng đá lớn, một đội lính tuần tra chậm rãi mở hai mắt ra. "Lam Thiên Bạch Vân, tảng đá, cổ xanh." Hết thể hết thể đều là an tĩnh như vậy tường hòa. Dĩ vãng huyết tinh tản nhận huyết thú toàn đều biến mất, dòng giáng một đêm đều chưa hề đi ra, thậm chí ngay cả dị hưởng đều không có. Chương 127, kinh động đại tướng quân. Chương 127, kinh động đại tướng quân. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 127, kinh động đại tướng quân. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210729 19 giờ 21 phút 53 giây. Kết quả như vậy, lần nữa đã chứng minh nội trưởng, chứng minh nơi này huyết thú đều biến mất. Hiện tại các ngươi tin sao?" Đại đội trưởng Trịnh trọng nói. "Tin tin, nhưng đây là vì cái gì? Cao thủ như thế nào có thể đem nơi này huyết thú đều làm biến mất? Phải biết ngay cả Bạch Ngân cấp đều thúc thủ Vosega. Đúng vậy à, thậm chí đại nguyên soái dạng này hoàng kim cấp tới, dùng phạm vi tính công kích, đều không nhất định toàn giết sạch, khẳng định có để lại may mắn còn sống sót huyết thú. Nhưng là bây giờ chúng ta ngủ một đêm, một con huyết thú đều chưa từng xuất hiện, đây quả thực không thể tưởng tượng. Đáng người không dám tin nói, cảm giác hiện tại một màn này quá quỷ dị, quỷ dị có chút quá mức." Đội trưởng Ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm giác thật bất khả tư nghị. Phó đội trưởng lần nữa nói, "Ta không biết, nhưng đầu trọc bọn hắn có lẽ biết, chúng ta đi tìm hắn, biết rõ ràng chuyện gì xảy ra sau lập tức báo cáo." Đại đội trưởng chân thành nói, "Được." Mấy người thương lượng xong tất, lại tại 6 khu tỉ mị tìm tòi 3 lần, trải qua lập đi lập lại xác nhận về sau, lúc này mới mang theo khó có thể tin rời đi. Hướng về huyết hải cứ điểm mà đi, chuẩn bị đi hỏi một chút đầu trọc, xem hắn có biết hay không nguyên nhân. Một bên khác, huyết hải cứ điểm cửa thành. Đầu trọc đội trưởng mang theo 9 cái thuộc hạ, Còn có Khương Chiến liên lặng chờ đợi, chờ đợi Lý Hiên cùng Khương Vân xuất hiện. Đang chờ đợi bên trong, bọn hắn nói đến nhiệm vụ lần này, đó chính là tiến về năm khu săn giết thần thân huyết thú, thu hoạch huyết châu. Lần này mọi người chú ý một điểm, năm khu huyết thú thực lực mạnh hơn so 6 khu cao hai cấp bậc, mọi người nhất định phải cẩn thận. Đầu trọc đội trưởng dặn dò. "Được rồi đội trưởng, chúng ta sẽ cẩn giác." Đám người lập tức gật đầu. "Đội trưởng, thực nhân ma tiên sinh đẳng cấp chỉ có hắc thiết hạ vị, ta đề nghị tìm một người bảo hộ thực nhân ma tiên sinh." Phong ngựa ngoài ý muốn nổi lên. "Mặc Khác?" Khương Vân đẳng cấp cũng có chút thấp, ngay cả Hắc Thiết cấp đều không phải là, cho nên hắn cũng cần bảo hộ. Vạn nhất hắn chết, Triệu Hoán Thú cũng sẽ trở về Triệu Hoán Thú thế giới, đến lúc đó liền phiền toái." Lô Bân chân thành nói. "Ngươi nói không sai, năm khu yếu nhất đều là Hắc Thiết cấp, so sánh với mà nói, Khương Vân thực lực xác thực yếu một chút. Thực nhân ma tiên sinh mặc dù đạt tới Hắc Thiết cấp, nhưng vẫn như cũng phải cẩn thận, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của bọn hắn." Đầu Trọc đội trưởng gật đầu, chuẩn bị tìm hai người trọng điểm bảo hộ thực nhân ma cùng Khương Vân. Đồng thời trong lòng của hắn có nỗi nghi hoặc. Đó chính là có thể hay không tăng lên thực nhân ma thực lực, mang theo nghi hoặc, hắn nhìn về phía bên cạnh Khương Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, thực nhân ma đẳng cấp, thật mãi mãi cũng là hắc thiết hạ vị sao? Có khả năng hay không đạt được tăng lên? Đương nhiên không thể tăng lên, lúc trước chúng ta Khương gia làm đại lượng thí nghiệm, chính là vì tăng lên thực nhân ma thực lực, đáng tiếc đều thất bại. Thực nhân ma tựa như là bị nguyền rủa, căn bản là không có cách tăng lên một tơ một hào thực lực, cho nên vấn đề này không cần cân nhắc. Khương Tiểu Vũ lắc đầu. Dạng này à, nhìn đến đề thăng thực lực bọn hắn phương pháp thất bại, chỉ có thể dùng hai người bảo vệ bọn hắn. Đầu chọc đội trưởng lắc đầu nói: "A, bọn hắn tới, mau nhìn." Khương Chiến chỉ hướng cách đó không xa, nhưng sau vậy vây tay, thật đúng là tới. Đầu chọc đội trưởng mỉm cười liền muốn đánh trả hỏi, có thể cảm nhận được Khương Vân cùng thực nhân ma linh lực ba động về sau, hắn trực tiếp lốc ngay tại chỗ. "Thế nào đầu chọc đội trưởng?" Khương Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi thăm. "Nhanh." Nhanh nhìn cấp bậc của bọn hắn, ông trời của ta, bọn hắn vậy mà đều tăng lên, thực nhân ma vậy mà đạt đến Hắc Thiết Trú vị. Đầu chọc đội trưởng vội vàng nói: "Hắc Thiết Trú vị, không thể nào." Khương Tiểu Vũ không thể tin được nhìn về phía Thực Nhân Ma, kết quả cái này xem xét không sao, con ngươi của nàng đột nhiên rụt lại. Lại? Vậy mà thật đạt đến Hắc Thiết chúng vị, cái này sao có thể? Ta Khương gia nhiều năm như vậy đều không thể giải quyết nó đệ, vậy mà bị giải khai. Khương Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn xem đi tới Thực Nhân Ma, đầu nhỏ của nàng ông ông, đơn giản tựa như là bị đập một cái. Bên cạnh Khương Chiến cũng ngơ ngác nhìn một màn này, nhất là nhìn xem Khương Vân đặng cấp đạt tới Hắc Thiết hạ vị, Khương Chiến liền khó có thể tin. Khương Vân, ngươi vậy mà cũng đạt tới Hắc Thiết cấp, vì sao lại nhanh như vậy? Tư chất của ngươi rõ ràng không cao, vì sao nhanh như vậy cùng ta cùng cấp? Cái này sao?" Khương Vân mỉm cười đi tới nói, "Bí mật. Bí mật. Chẳng lẽ là kỳ ngộ?" Đầu Trọc đội trưởng suy đoán. "Không phải kỳ ngộ, chờ thanh lý xong năm khu huyết thú, ta sẽ nói cho các ngươi biết." Lý Yên mở miệng, mang theo một tia không thể nghi ngờ. "Được, tốt, chúng ta rất chờ mong." Đầu Trọc đội trưởng cùng Khương Tiểu Vũ rất muốn biết, nhưng bọn hắn không dám chọc giận Lý Yên, chỉ có thể chờ đợi về sau bí mật công bố. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Thứ 1 trang chung 2 trang đưa ra. Chương 128, Cổ Nhật. Chương 128, Cổ Nhật. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 128, Cổ Nhật. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Khu thứ 5. Đầu trọc đội trưởng mang theo đám người chính đang điên cuồng chém giết, liên tục mấy ngày chém giết, bọn hắn đã từ bên ngoài xáp nhập vào vòng trong, thậm chí giết tới nhất khu vực trung tâm. Ở trong quá trình này, bọn hắn thu hoạch rất nhiều máu trâu đủ để hối đoái một đống lớn chiến công. Nghĩ tới những thứ này, chiến công có thể thu được phong phú tài nguyên, có thể tăng thực lực lên, bọn hắn càng ngày càng dữ vẫn, càng ngày càng điên cuồng. Phụp. Chiến đao vạch phá trường không, lang lệ chiến đao tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo lấy máu tươi, huyết thú đầu lâu bay ra ngoài. Đầu này huyết thú nguyên bản ở vào ẩn thân trạng thái, liền như vậy đứng lặng lặng, nhưng đột nhiên ở giữa tập kích, khiến ẩn thân huyết thú con mắt đều trừng thẳng. Loại kia ngạc nhiên cùng không dám tin, đơn giản quá mức rõ ràng. Chết đi. Đầu chọc đội trưởng đại đao điên cuồng chém xuống. Tại huyết thú thân thể quá trình dung hợp bên trong điên cuồng vùng dậy, như là chặt đồ ăn điên cuồng đào, một lần lại một lần đem huyết thú giết chết. Cuối cùng, huyết thú tại kêu rên bên trong chết đi, lưu thêm một viên tiếp theo nho nhỏ huyết châu. Ha ha ha, trống khoái, quá sảng khoái, có thực nhân ma tiên sinh tại, chúng ta có thể thống thống khoái khoái độc thủ, rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì. Đúng vậy à, trước kia muốn tỉ mỉ tìm kiếm ẩn thân huyết thú, còn muốn thường xuyên cẩn thận bị đột nhiên tập kích, mỗi lần chiến đấu đều muốn vạn phần cảnh giác, lo lắng xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, chúng ta rốt cuộc không cần cố kỵ nhiều như vậy trực tiếp giống chặt bí đỏ chặt huyết thú, loại cảm giác này quá sung sướng sướng. Lô Bân cũng phi thường vui vẻ, cơ chiến đao tiếp tục giết chóc, nhìn về phía Lý Hiên trong ánh mắt đều là sùng bái. Ma Khương Vân cùng Khương Chiến cũng là không sai biệt lắm bộ dáng, trải qua những ngày qua chiến đấu, tinh khí của bọn hắn thần được tăng lên. Giờ phút này bọn hắn cũng không tiếp tục là miệng còn hôi sữa tiểu tử, cả người giống thuế biến khí chất đại biến. Phốc. Cuối cùng một đầu huyết thú tại kêu rên bên trong chết đi, bị đám người loạn đao chém chết, tiếp lấy đầu chọc đội trưởng đội vội vàng đem huyết châu đưa cho Lý Hiên, sau đó nói: "Thực nhân ma tiên sinh, chúng ta thành công." Chậc, để Thanh Không năm khu, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Là tiến về khu thứ 4, vẫn là báo cáo chuyện này. Khu thứ 4 huyết thú thực lực quá mạnh, yếu nhất đều là Thanh Đồng hạ vị, các ngươi đi quá nguy hiểm, vẫn là báo cáo đi. Lý Hiên những ngày qua biết không ít tình huống của cái thế giới này, bao quát huyết chỉ đại khái tình huống, thậm chí ngay cả Hắc ám quân đoàn đều biết không ít. Giống huyết chỉ các cái khu vực, thực lực có chênh lệch cực lớn, tỉ như ba khu yếu nhất là Thanh Đồng trung vị, hai khu yếu nhất là Thanh Đồng thượng vị, một khu yếu nhất là Thanh Đồng đại viên mãn. Thậm chí tại một khu còn ẩn dấu đi một đầu bạch ngân cấp huyết thú thực lực cường hành phi thường, nhiều lần cho quân đội tạo thành trọng đại thương vong, cũng là quân đội kiên nghị nhất ẩn thân huyết thú. Cho nên Lý Hiên chuẩn bị cùng quân đội hợp tác, cùng một chỗ săn giết còn lại 1-4 khu. Ngài nói rất đúng, thực lực của chúng ta sắp thực yếu một chút, nhất là bốn khu còn ẩn dấu đi thanh đồng đại viên mãn ẩn thân huyết thú, chúng ta sắp thực không phải là đối thủ. Đầu trọc đội trưởng lắc đầu, hắn mặc dù là thanh đồng trung vị, có thể đi bốn khu thử một chút, nhưng hắn các đội hữu thực lực quá kém, Lô Bân cùng Khương Tiểu Vũ miễn cưỡng có thể đi, nhưng cũng vẹn vẹn miễn cưỡng. Tại chiến đấu lực không đủ tình huống phía dưới, cùng quân đội hợp tác mới là thích hợp nhất, dù sao quân đội cao thủ rất nhiều, thích hợp nhanh chóng săn giết. Lúc này, Khương Tiểu Vũ nhớ tới trước đó ước định, liền vội vàng hỏi: "Thực nhân ma tiên sinh, ngày trước đó nói giết sạch nơi này huyết thú về sau, liền sẽ nói cho chúng ta biết ngài tăng thực lực lên bí mật, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết sao?" Khương Tiểu Vũ hỏi xong câu nói này, thấp phẩm nhìn xem Lý Hiên, phi thường muốn biết thực nhân ma vì sao có thể giải quyết thực lực vấn đề. Dù sao, Khương gia nghiên cứu mấy năm đều không giải quyết được vấn đề này, có thể thực nhân ma tự mình giải quyết, cái này thật sự là làm cho người chấn kinh. Bên cạnh Khương Chiến cũng tò mò nhìn, đối với Lý Hiên vì sao có thể tăng thực lực lên, cảm thấy phi thường tò mò. Cái này a? Lý Hiên cũng không trả lời, mà là nghĩ tới những người này tiếm lấy chiến công mục tiêu, chính là vì tăng thực lực lên. Nếu như mình dùng đan dược đổi lấy bọn hắn chiến công, vậy cũng không cần phân cho bọn hắn cái kia 30%. Cho nên Lý Hiên tự trong lượt xuất ra một cái bao bố nhỏ, đem nó đưa cho đầu trọc đội trưởng, "Ăn nó đi." "Đây là cái gì?" Đầu trọc đội trưởng mờ mịt, từ cái túi nhỏ bên trong xuất ra một viên màu xanh thảm nhuận tùy đan, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Lý Hiên. Một người một viên, ăn nhiều vô dụng. Lý Hiên trả lời một câu, nhắm mắt lại chờ đợi. Được rồi. Đầu trọc đội trưởng không dám nhiều hỏi thăm, mà là lập tức đem đan dược một người điểm một viên, tiếp theo tại nghi hoặc bên trong nuốt vào. Đây là. Đầu trọc đội trưởng ăn hết trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn về phía Lý Hiên. Linh lực của ta, linh lực của ta vậy mà tại điên cuồng tăng vọt, trời ạ, đây quả thực giống phi thiên sảng khoái. Lô Bân Kinh hai nói. Linh lực của ta cũng đang điên cuồng tăng vọt, ta đột phá, ha ha ha, ta rốt cục đạt tới hắc thiết thượng vị. Ta thủ quá trọng thương đã vĩnh viễn không cách nào tăng thực lực lên, có thể bây giờ lại tại tăng lên đi cuồng, ta là đang nằm mơ sao? Có cái gọi lão lưu đồng đội vui đến phát khóc. Theo đám người la lên, mọi người ở đây thực lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, đại đa số đều sách thăng lên một cấp. Giống đầu trọc đội trưởng dạng này thực lực tương đối mạnh, mặc dù không có tăng lên một cấp, nhưng linh lực điên cuồng tăng gọi, cũng khiến hắn cách đột phá không xa. Kết quả như vậy, thực lực như vậy tăng lên, khiến hiện trường tất cả mọi người mừng rỡ không thôi, nhìn về phía Lý Hiên lúc ánh mắt biến thành của nhiệt, đúng vậy, là của nhiệt. Bởi vì dạng này tăng lên phương thức Quả thực là không thể tưởng tượng, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Thức nhân ma tiên sính, cuối cùng là cái gì? Vì cái tác dụng dị cường đại như vậy? Khương Tiểu Vũ thấp thỏm nói. Đây là nhuận thủy đan, một một đời người chỉ có thể phục dụng một viên, là ta luyện chế đan dược. Lý Hiên thản nhiên nói. Đan dược? Đám người đầu gốc có chút mơ hồ, đối với đan dược từ ngữ này rất lạ lẫm, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đan dược giá trị bất phàm là được, thân, các ngươi một người ăn một viên nhuận thủy đan, nói đi, định dùng nhiều ít chiến công đổi. Lý Hiên nói. Thức nhân ma tiên sính Ngài nói nhiều ít thì bấy nhiêu, chúng ta đều nghe ngài, chỉ hy vọng ngài có thể để chúng ta đi theo ngài." Đầu trọc đội trưởng vội vàng nói, "Đi theo. Sau này hay nói đi, các ngươi chiến công hơi nhiều, ta lại cho các ngươi một chút nhuận thủy đan, chi tiêu những ngày này các ngươi kiếm lấy chiến công." Lý Hi nói, lại lấy ra một chút nhuận thủy đan phân phối cho đám người, ở trong đó đầu trọc đạt được nhiều nhất, chỉ vì hắn giết chó huyết thú cũng là nhiều nhất. "Ta ơn thực nhân ma tiên sinh, quá cảm tạ ngài." Đám người mừng rỡ như điên cầm nhuận thủy đan, đan dược này bọn hắn mặc dù không thể ăn, nhưng có thể cho người nhà, cho bằng hữu kém nhất cũng có thể bản đi. Cho nên bọn hắn rất vui vẻ, cảm giác đi theo Lý Hiên quá may mắn. Ngay tại lúc giờ phút này, hiện tại bọn hắn mừng rỡ như điên trời khác. Trung trung điệp điệp quân đội vào vào, dẫn đầu rõ ràng là Bạch Ngân cấp đại tướng quân. Chương 129, không tầm thường tồn tại. Chương 129, không tầm thường tồn tại. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 129, không tầm thường tồn tại. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210729 19 giờ 21 phút 53 giây. Rốt cuộc tìm được các ngươi, các ngươi thật đúng là để chúng ta dễ tìm. Đại tướng quân nhìn xem đầu trọc đáng người, cuối cùng thở dài một hơi. Bất quá nhìn xem trống rỗng khu thứ 5, đại tướng quân ánh mắt lấp loé, biểu lộ nghiêm túc hỏi. Đầu trọc, nơi này huyết thú vì cái gì biến mất? Bao quát 6 khu huyết thú, vì không còn có cái gì nữa. Các ngươi lại vì cái gì ở chỗ này? Đừng nói cho ta chỗ này huyết thú đều là các ngươi giết, ta không tin, liền ngay cả hoàng kim cấp đều làm không được thanh không tất cả ẩn thân huyết thú, các ngươi làm sao có thể làm được? Đại tướng quân sắc bén hai mắt liếc nhìn tứ phương rơi vào mỗi cá nhân trên người, phát hiện đầu chọc trong đội ngũ người tinh khí thần phi thường đủ, cho người ta một loại rất lăng lệ cảm giác. Dạng này người nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một phương cao thủ. Bất quá năm khu sáu khu huyết thú biến mất chuyện này quá quỷ dị, nhất định phải biết rõ ràng, cho nên đại tướng quân nhìn chằm chằm đầu chọc. "Báo cáo đại tướng quân, kỳ thật nơi này huyết thú, thật sự là bị chúng ta giết sạch, chúng ta cũng đang chuẩn bị báo cáo chuyện này." Đầu chọc đội trưởng chân thành nói. "Ồ, các ngươi giết sạch?" Tốt, ta ngược lại muốn nghe xem các ngươi rốt thế nào quang tất cả ẩn thân huyết thú. Đại tướng quân đánh trong lòng không tin, ngay cả hoàng kim cấp đều làm không được, những thứ này tranh đồng cấp cùng hắc thiết cấp làm sao có thể làm được, cho nên đại tướng quân trong ánh mắt đều là hoài nghi. Tướng quân đại nhân, ta muốn hỏi ngài một vấn đề, nếu có người có thể nhìn thấy ẩn thân huyết thú, vậy chúng ta có thể hay không thanh không một cái khu vực ẩn thân huyết thú? Đầu trọc đội trưởng tự tin nói, nhìn thấy ẩn thân huyết thú. Ngươi nói là? Đại tướng quân con ngươi co rút lại, trái tim càng là điên cuồng loạn động, tiếp lấy dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem đầu trọc đội trưởng. Nếu quả thật có có thể nhìn thấy ẩn thân huyết thú tồn tại, cái kia giết sạch ẩn thân huyết thú dễ như trở bàn tay, thậm chí đều có thể diệt trừ huyết hải cái này khó giải quyết vấn đề. Đến lúc đó, nhân tộc có thể đưa ra càng nhiều lực lượng đối kháng Hắc ám quân đoàn, cái này đối nhân tộc tới nói là khó được đại hảo sự, cho nên đại tướng quân vội vàng nói: "Ngươi nói là có người có thể nhìn thấy ẩn thân huyết thú?" "Ngươi xác định?" Loại vấn đề này cũng không thể tùy tiện nói đùa. Đương nhiên, liên bởi vì chúng ta trong đội ngũ có loại tồn tại này, chúng ta mới có thể thành công thứ 5 cùng khu thứ 6." Đầu trọc đội trưởng Trịnh trầm nói: "Nói đi." là ai lợi hại như vậy, vậy mà có được thần kỳ như vậy năng lực. Nhân tài như vậy, ta nhất định phải chiêu mộ tới, dù là tốn hao trọng kim." Đại tướng quân chân thành nói. "Cái này." Đầu trọc đội trưởng nghe xong đại tướng quân muốn đào người, trong lòng vẫn là rất không thôi, nhưng bọn hắn dạng này đội ngũ, căn bản không có tư cách lưu lại thực nhân ma. Cho nên đầu trọc đội dài thở dài một tiếng nói, "Có thể khám phá ẩn thân năng lực, chỉ đạo chúng ta tung hoành thứ 5 cùng khu thứ 6 tồn tại không là người khác, chính là thực nhân ma tiên sinh." Đầu trọc đội trưởng nói xong, quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Người trùng phanh cũng theo đó nhìn về phía Lý Hiên, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực nhân ma? Ngươi nói là thực nhân ma? Ngươi xác định? Đại tướng quân không dám tin truy vấn. Đương nhiên xác định, loại sự tình này làm sao có thể nói đùa, nếu như ngươi không tin, ta dùng đầu của mình thế." Đầu chọc đội trưởng chém đinh chặn sắt nói. "Thế sao?" Đại tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, quan sát tỉ mỉ thực nhân ma, đối với có được khám phá ẩn thân năng lực thực nhân ma, cũng cảm thấy có chút kinh dị. "Thực nhân ma tiên sinh, ngài thật sự có khám phá ẩn thân năng lực sao?" Đại tướng quân nhịn không được nói. "Đương nhiên" Có vấn đề sao?" Lý Yên nhàn nhạt trả lời một câu. "Không có vấn đề, ta chỉ là cảm thấy rất kinh ngạc, lần đầu tiên nghe nói thực nhân ma lại có khám phá ẩn thân năng lực." Đại tướng quân hồi đáp, "Đây chỉ là bắt đầu, về sau ngươi sẽ thấy càng nhiều, đi thôi, đi huyết hải bốn khu." Lý Yên có ý riêng nói một câu, tại trong bình tĩnh từng bước một đi hướng nơi xa, Khương Vân vội vàng đuổi theo, trước tiên theo sau lưng. "Ồ." Đại tướng quân nghe nói như thế hơi sững sờ, bởi vì ý tứ này tựa như nói là Lý Yên còn có khả năng. Lực. "Chờ một chút, không đúng, thực nhân ma đẳng cấp lại là hắc thiết chúng vị." Cái này không nên a, thực nhân ma hẳn là mãi mãi cũng là hắc thiết hạ vị mới đúng." Đại tướng quân lập tức ý thức được điểm này, trong mắt lóe lên kinh dị. "Đại tướng quân, kỳ thật thực nhân ma đại nhân còn có một loại năng lực đặc thù, đó chính là luyện chế đan dược, đại nhân, ngài nhìn xem đan dược này." Đầu trọc đội trưởng đem một viên nhuận thủy đan đưa tới. "A, tốt độ vật đặc biệt." Đại tướng quân cẩn thận điều tra nhuận thủy đan, phát hiện bên trong ẩn chứa mãnh liệt linh lực, đối với tự thân có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như phục dụng đan dược này, vậy đối với linh lực tăng trưởng tuyệt đối là trợ giúp rất lớn. Đây là nhuận thủy đan là thực nhân ma đại nhân lựa chế, cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, nhưng là. Đầu trọc đội trưởng bắt đầu giảng thuật, đem nhuận thủy đan hiệu quả nói ra, cũng khiến đại tướng quân kinh nghi bất định. Mang theo không dám tin, đại tướng quân trực tiếp đem đan dược cắn vào, cẩn thận cảm thụ tình huống của mình, rất nhanh hắn hai mắt tỏa sáng. "Đồ tốt, thật là đồ tốt, nếu như loại đan dược này có thể phân phát cho nhân tộc, cái này nhân tộc thực lực sẽ có được một lần lớn tăng lên, có thể tốt hơn bảo hộ nhân tộc." Đại tướng quân mừng rỡ không thôi đường. "Đại tướng quân, trước đó chúng ta giết chó huyết thú, có thể cầm tới 30% chiến công." 70% muốn cho thực nhân ma tiên sinh. 70% cho thực nhân ma tiên sinh. Nhiều như vậy. Đại tướng quân nhướng mày. Đại tướng quân, ngài trước đừng có gấp kết luận, kỳ thật chúng ta còn lại chiến công, có thể hối đoái nhuận thủy đan, đây chính là tăng thực lực lên độ tốt, tương đương với cả hai cùng có lợi. Cho nên ta cảm thấy biện pháp này rất tốt, đề nghị đại tướng quân cũng dùng phương pháp này hối đoái nhuận thủy đan. Đầu trọc đội trưởng đưa ra đề nghị. Cái này a. Đại tướng quân do dự một chút, có thể nhuận thủy đan tác dụng rất lớn, có thể dùng đến quân đội, cho nên đại tướng quân suy nghĩ một chút nói. Được Cái kia cứ dựa theo ngươi nói xử lý, đi, ngươi cùng ta cùng đi huyết hải bốn khu, ta cam đoan an toàn của ngươi. Là đại tướng quân bốn. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát, bằng nhanh nhất bốn độ, đi vào huyết hải thứ tư cứ điểm. Nguyên bản đại tướng quân còn có chút lo lắng, lo lắng Lý Hiên không thể nhìn thấy ẩn thân huyết thú, lo lắng có cá lở lưới. Nhưng khi Lý Hiên đem từng cái huyết thú vạch lộ đến, các binh sĩ triệt để xôn xao, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Quá mạnh, vậy mà thật có thể phát hiện ẩn thân huyết thú, quá lợi hại. Đội tuần tra phó đội trưởng ngạc nhiên nói. Ha ha ha. Cái này giết ẩn thân huyết thú rốt cuộc không cần cố kỵ, có thể không chút kiêng kỵ mổ giết. Ha ha ha. Thông quái, phi thường thông quái bốn. Điên cuồng giết chóc bắt đầu, toàn bộ huyết hải bốn khu triệt để sôi trào, quân đội hoàn toàn lấy nghiền ép thức phương thức quét sạch tứ phương. Vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian, bốn khu ẩn thân huyết thú bị diệt sát hầu như không còn. Mừng rỡ như điên đại tướng quân, mấy lần tán dương Lý Hiên năng lực, cảm giác Lý Hiên tựa như là thần nhân. Trên đường trở về, đại tướng quân càng là cùng Lý Hiên đạt thành hiệp nghị, dùng đại lượng chiến công mua sắm Lý Hiên nhuận thủy đan, tăng lên nhân tộc thực lực đặt thành hiệp nghị đại tướng quân trở lại thành trì về sau, mừng rỡ như điên tại thư phòng nhảy nhót, cảm giác nhân tộc rốt cục có hy vọng. Cũng tại lúc này, Hậu Cần quan trước tới bái phỏng, khiến đại tướng quân nhướng mày. Hậu Cần quan tới làm cái gì? Hắn là luyện kim công người biết, cùng ta quan hệ cũng không tốt, chẳng lẽ là liên quan tới thực nhân ma sự tình? Không đúng, ta vừa tới nhà, tin tức không có truyền nhanh như vậy, hắn hẳn còn chưa biết. Đại tướng quân nghi hoặc không hiểu, suy đoán không ra đến mọn nguồn chuyện gì xảy ra. Cũng tại lúc này, Hậu Cần quan đi ra, tùy ý chắp tay nói, "Tống tướng quân, ta tìm ngươi muốn người" có chuyện nhất định phải nó hỗ trợ. Muốn ai thuộc hạ của ta vậy mà có thể giúp ngươi một chút. Đại tướng quân nghi hoặc. Đúng, nó rất bất phàm, có được không gian tùy thân năng lực, lần này chúng ta cần vận một nhóm vô cùng trọng yếu hàng hóa, chỉ có thể xin nó ra tay. Hậu cần quan nói thẳng. Không gian tùy thân? Ngươi nói là không gian tùy thân? Ta trong thuộc hạ lại có lợi hại như vậy tồn tại? Làm sao có thể? Ta làm sao không biết? Đại tướng quân kinh ngạc, tự mình trong đội ngũ có như thế không tầm thường tồn tại, có thể tự mình vậy mà không có chút nào biết, cái này thật sự là quá mất trí mấu chốt đối thủ của mình vậy mà biết trước, cái này càng làm hắn hơn phiền muộn, cũng may người kia tự hồ là tự mình thua hạ, còn có thể cứu vãn được. Cho nên đại tướng quân vội vàng nói, "Mau nói cho ta biết, vị kia có được không gian tùy thân tổn tại là ai?" Chương 130, thần bí chiếc nhẫn. Chương 130, thần bí chiếc nhẫn. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 130, thần bí chiếc nhẫn. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Cái này à, ta có thể nói cho ngươi Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mời ra vị kia, trợ giúp chúng ta vận chuyển quân dụng vật tư. Yên tâm, chúng ta sẽ dành cho kết sủ thủ lao." Hậu Cần Quan Trịnh chậm nói. "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi." Đại tướng quân gật đầu, vận chuyển quân dụng vật tư đối với quân đội trợ giúp cũng rất lớn. Mặc dù hắn cùng Hậu Cần Quan là hai cái phi phái, nhưng ở trái phải rõ ràng phía trên, đại tướng quân vẫn là biết nên làm như thế nào. "Vậy xin đa tạ rồi, ta nói vị kia có được không gian tùy thân tồn tại, kỳ thật không phải nhân loại, mà là song đầu thực nhân ma." Hậu Cần Quan Trịnh chậm nói. "Song đầu thực nhân ma?" Ngươi nói là xong đầu thực nhân ma? Khương Vân xong đầu thực nhân ma. Đại tướng quân Kinh Hải đứng thẳng mà lên, không thể tin được nhìn xem Hậu Cần Quan, cả người đều bị hù dọa. Ngươi làm sao? Vì cái gì như thế Kinh Hải? Không đến mức đi. Hậu Cần Quan nghi hoặc khó hiểu nói, không đến mức. Ngươi biết cái gì a, ngươi biết xong đầu thực nhân ma bao nhiêu lợi hại sao? Ngươi biết nó nhiều ưu tú sao? Ông trời của ta, nếu như lại thêm không gian tùy thân, vậy đơn giản là người tiên. Đại tướng quân lớn tiếng nói, trong hai mắt đều là kinh hãi. Người tiên? Tình huống như thế nào? Song đầu thực nhân ma chẳng lẽ còn có khả năng lực rất ưu tú. Hậu Cần Quan nghi hoặc khó hiểu nói: "Nào chỉ là ưu tú, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ thế giới chiến cuộc?" Đại tướng quân Trịnh trọng nói: "Cải biến toàn bộ thế giới chiến cuộc, có thể hay không quá khoa trương? Nó rõ ràng là hạt thiết cấp, đáng sợ như thế sao?" Hậu Cần Quan cau mày nói: "Đương nhiên, ngoại trừ không gian tùy thần, nó còn có một loại phi thường thần kỳ năng lực, có thể giúp chúng ta san bằng huyết hải cứ điểm." Đại tướng quân hưng phấn nói: "San bằng huyết hải cứ điểm?" Người xác định. Hậu Cần Quan có chút hoài nghi chủ yếu là ngay cả hoàng kim cấp đều lạm không được san bằng huyết hải cứ điểm, một cái hắc thiết cấp làm sao có thể làm được, dù là thực nhân ma có không gian tùy thân. Ta và ngươi nói, thực nhân ma có được khám phá ẩn thân năng lực, đã trợ giúp chúng ta đạp bằng 456 khu ẩn thân huyết thú. Đại tướng quân nói, khám phá ẩn thân, nó lại còn có nghịch thiên như vậy năng lực. Hầu cần quan sắc mặt rốt cục thay đổi, lần thứ nhất động dung. Đúng, hiện tại ta hỏi ngươi, tại thực nhân ma trợ giúp dưới, chúng ta có thể hay không cải biến san bằng huyết hải cứ điểm? Đại tướng quân đắc ý nói. Đương nhiên Huyết Hải cứ điểm vấn đề khó khăn lớn nhất chính là ẩn thân huyết thú, chỉ cần có một đầu ẩn thân huyết thú tại, Huyết Hải liền sẽ không khô héo. Nếu như giết sạch tất cả ẩn thân huyết thú, cái kia thật có khả năng san bằng Huyết Hải. Hầu Cần quan trình trọng nói, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Thế nào? Thực nhân ma lợi hại a. Đại tướng quân cười hỏi thăm. Lợi hại, thật sự là lợi hại, không nghĩ tới nó còn có bản lĩnh này, là ta xem thường nó. Hầu Cần quan lắc đầu, cảm giác tự mình có chút tầm nhìn hạn hẹp. Hắc hắc, ngươi cho rằng thực nhân ma chỉ có những năng lực này sao? Đại tướng quân đột nhiên nói. Từng Chẳng lẽ thực nhân ma còn có khả năng? Hầu cần quan trừng lớn hai mắt, thật có chút bị hù dọa. "Đúng, ta còn không có nói thực nhân ma năng lực lớn nhất." Đại tướng quân mở miệng lần nữa, trên mặt đều là vui mừng. "Năng lực gì, mau nói." Hầu cần quan vội vàng thúc giục, hắn là thật sốt rồi biết. "Ngươi ăn thứ này liền biết, nếu như lo lắng ta hạ độc, ngươi có thể không ăn." Đại tướng quân xuất ra một viên nhuận thủy đan đưa tới. "Hạ độc? Liền ngươi?" Hầu cần quan dùng phi thường ánh mắt kinh bỉ nhìn đại tướng quân một nhãn, sau đó cầm lấy đan dược trực tiếp nuốt vào. "Đây là Cảm thụ được thể nội nhanh chóng tăng trưởng linh lực, Hậu Cần quan sắc mặt mừng tụ, lập tức truy vấn: "Thứ này năng lượng sinh sao?" "Không thể, loại đan dược này muốn luyện chế ra đến, cần hao phí đại lượng vật liệu, cũng cần tỉ mỉ luyện chế." Nhưng thực nhân Ma Tiên Xứng nói: "Chỉ cần có thể giúp nó tìm tới siêu phẩm trái cây, nó sẽ đem luyện chế đan dược phương pháp nói cho chúng ta, để chính chúng ta phạm vi lớn luyện chế." Phạm vi lớn luyện chế? "Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, nếu quả như thật có thể phạm vi lớn luyện chế, vậy đối với tăng lên nhân tộc thực lực, tuyệt đối đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu." Hậu Cần quan mừng rỡ không thôi cảm giác rốt cục thấy được đánh bại Hắc ám quân đoàn hy vọng. Nhưng là, siêu phàm trái cây vô cùng vô cùng thưa thớt, đã thật lâu chưa từng nghe qua siêu phàm trái cây tin tức. Hậu Cần Quan ngừng trò nói. Không có việc gì, mặc dù siêu phàm trái cây rất thưa thớt, nhưng Hoàng Kim cấp cao thủ, tuyệt đối có phương diện này tình báo, chỉ cần Hoàng Kim cấp xuất thủ, tất nhiên có thể lấy được siêu phàm trái cây. Mà lại ta đã cùng thực nhân Ma Tiên sinh thương lượng xong đối sách, chờ diệt đi huyết hải cứ điểm, ta liền đi tìm Đại Nguyên Soái. Đại tướng quân chân thành nói. Như thế cái biện pháp, Đại Nguyên Soái khẳng định biết siêu phàm trái cây tin tức lại nói ngoại trừ đại nguyên soái, còn có vị kia bốn. Hầu cần quân nói đến đây không nói, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. "Tốt, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi huyết hải cứ điểm, một khu đầu kia bạch ngân cấp thần thân huyết thú, lúc trước cho chúng ta tạo thành phiền toái cực lớn. Lần này chúng ta liên thủ, nhất định phải đưa nó chém giết." Đại tướng quân mong đợi nói. "Tốt, chỉ cần có thể trông thấy nó, ta có lòng tin tuyệt đối chém giết nó." "Ha ha ha, thật chờ mong ngày mai đến." "Đúng vậy a, rất chờ mong năm." Thời gian chậm rãi trôi qua, rất mau tới đến ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chim hót hoa nở. Huệ Hải cứ điểm quân đội sớm xuất phát, trung trung điệp điệp sát nhập vào ba khu, bắt đầu chém giết hành động. Bởi vì cao thủ Đông Đạo, săn giết tốc độ tốc độ cực nhanh, chỉ dùng nửa ngày liền dọn dẹp sạch sẽ nơi này huyết thú, sau đó đi đến hai khu. Hai khu huyết thú số lượng rõ ràng hạ thấp rất nhiều, ngay cả ba khu một phần 10 huyết thú đều không có, nhưng thực lực mạnh phi thường, tuyệt đại đa số là thanh đồng thượng vị cùng thanh đồng đại viên mãn. Đến nơi này, quân đội chỉ có thể điều động cao thủ đi vào, tiến hành trạm thủ hành động. Bởi vì có lý hiện tại, lần này chiến đấu vẫn như cũ rất thuận lợi. 2 giờ liền giải quyết vấn đề, cuối cùng bọn hắn đi tới một khu, cũng là trọng yếu nhất khu vực. Khu vực này bên trong có một đầu bạch ngân cấp huyết thú, làm cho người phi thường kiêng kỵ. Đến nơi này, quân đội không có đi vào, chỉ có đại tướng quân, Hậu Cần quan, còn có Lý Hiên tiến vào. Nửa giờ sau, ba người từ một khu đi ra, chỉ là đại tướng quân cùng Hậu Cần quan nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt triệt để thay đổi, dù là đi tới bên ngoài, trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ mang theo trầm kinh. Đại tướng quân, ngài thế nào? Làm sao một mặt bộ dáng kiếp sợ? Đầu chọc đội trưởng đội và nói, không có bốn Không có việc gì. Đại tướng quân vội vàng lắc đầu, nhưng lại nhịn không được lại nhìn Lý Yên một nhãn. Đi thôi, đừng xem. Hậu cần quan nhắc nhở một câu. Tốt tốt. Đội ngũ lần nữa xuất phát. Tiếp xuống chính là diệt sát còn lại cấp thấp huyết thú, còn lại huyết thú đều rất nhỏ yếu, bị đại quân nhẹ nhõm diệt sát. Các loại đến cuối cùng huyết hải lúc, huyết hải tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, vậy mà bắt đầu điên cuồng sinh ra huyết thú, đồng thời cũng sinh ra ẩn thân huyết thú, lựa chọn âm thầm chạy trốn. Đáng tiếc tại Lý Yên thượng đế thị ra dưới, những thứ này huyết thú tất cả đều bị đánh giết, không có có một lệ nào tẩu. Trải qua 3 ngày 3 đêm phân chiến, huyết chỉ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một viên quỹ dị chiếc nhẫn màu đỏ ngòn. Đây là cái gì? Đại tướng quân cầm lấy chiếc nhẫn kia, cảm giác chiếc nhẫn kia có chút không đúng, hắn ẩn ẩn từ trong giới chỉ, cảm nhận được tà ác lực lượng. Ta xem một chút. Lý Hiên đi tới, chiếc nhẫn kia có thể nói là huyết chỉ duy nhất vật lưu lại, tất nhiên là đồ tốt, dù là tự mình không dùng được cũng có thể bán đi. Cho nên Lý Hiên đưa tay đem chiếc nhẫn kia muốn đi qua, thử thăm dò ném vào phòng đấu giá. Chương 131, lại một cái siêu phẩm năng lực Chương 131, lại một cái siêu phẩm năng lực. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 131, lại một cái siêu phẩm năng lực. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210729192153 giây. Nhắc nhở, ngài phát hiện thánh khí chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, ngài không có thánh thú huyết mạch, không cách nào sử dụng. Nhân tộc thế giới thông cáo, biến hóa thú cái thứ nhất thu hoạch được thánh khí, ban thưởng linh hồn thủy tinh 10 khỏa. Nhân tộc thế giới thông cáo, biến hóa thú cái thứ nhất thu hoạch được thánh khí, ban thưởng linh hồn thủy tinh 10 khỏa. Nam, liên tục 3 lần máy móc thế giới thông cáo, vang vọng tất cả nhân tộc người chuyển sinh trong góc, cũng khiến bận rộn người chuyển sinh nhỏ ngây ngẩn cả người. Thánh, thánh khí, đó là cái gì? Thần binh lợi khí sao? Hắc Mao cẩu mở miệng nói, ta nghe nói qua linh khí trang bị, lần đầu tiên nghe nói thánh khí, nghe xong danh tự cũng cảm giác là rất thứ lợi hại. Biến hóa thú đại lao quá mạnh, làm ra đồ vật quá cao cấp, chúng ta liền cảnh giải tư cách cũng không có. Ta biết một chút liên quan tới thánh khí tin tức, ta ngự chủ là một vị bá tộc người, nghe nói thánh khí là thánh thú sen lẫn trang bị có được đặc tu huyết mạch thánh thú, có thể sinh ra loại này sen lẫn trang bị. Hắc Thiết cấp độ điệu thú mở miệng, ngưng trọng giải thích. Thánh thú, ta nhớ được Bạch Ngân về sau là Hoàng Kim, Hoàng Kim về sau là Vương Giả, Vương Giả về sau mới là Thánh thú. Mà cấp bậc của ta mới Hắc Thiết hạ vị, thế nhưng là Biến Hóa Thú Đại Lao đã đang lộng Thánh thú trang bị, nó đến tụt cùng nhiều ít cấp. Quá nguy bức đi. Hắc Thiết lớn tinh tinh kinh hãi nói. Trên lệch quá xa, ta còn là phổ thông cấp, ngay cả Hắc Thiết cấp đều không phải là, có thể Biến Hóa Thú Đại Lao đã lợi hại như thế, giữa người và người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Bạo lực thổ hâm mộ nói, cảm giác rất bị đả kích. Đúng vậy à, ta còn muốn cùng biến hóa thú tranh đoạt chúng ta ngàn người khu lao đại, có thể biến hóa thú một câu đều không nói, liền để ta tiếp nhận như thế lớn đả kích, thật sự là không có tiên lý. Hắc Thiết Ngạc Ngư thú buồn bực nói, cảm giác trong lòng oa lạnh oa lạnh, loại kia cảm giác bị thất bại, đơn giản làm hắn phát điên. Không chỉ là Ngạc Ngư thú cảm nhận được cảm giác bị thất bại, kỳ thật ngàn người trong vùng có mấy cái hắc thiết cấp, đều qua lại không phục. Bọn hắn thừa nhận biến hóa thú lợi hại, nhưng cũng không thể lợi hại thành như vậy đi, loại đả kích này, thậm chí đả kích tất cả mọi người có chút tự bế. Cho nên giờ khắc này, nghĩ cạnh tranh người đều trầm mặc, bị đả kích nói không ra lời. Tại những người này bị đả kích thời khắc, Lý Yên lại nghe thấy một câu thanh âm nhắc nhở, một câu đến từ Triệu Hoán Thú thế giới nhắc nhở. Nhắc nhở, nên thánh khí giá trị một viên siêu phẩm trái cây, phải chăng cùng Triệu Hoán Thú thế giới tiến hành hối đoái? Ừm. Lý Yên nghe nói như thế hai con người chớp động, cùng hỉ càng là ở trong lòng phụ trào. Đối với hắn mà nói, tăng lên tiên phú mới là trọng yếu nhất, chỉ cần tiên phú tăng lên, hắn có thể trở nên mạnh hơn, càng đáng sợ. Về phần thánh khí cái gì, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng không giúp được tự mình cũng vô dụng, không bằng đổi siêu phẩm trái cây. Cho nên Lý Hiên quyết định đổi, bất quá muốn đổi, nhất định phải hối đoán khan hiếm siêu phẩm trái cây. Siêu phẩm trái cây ở giữa cũng có nhất định khan hiếm độ, tỉ như tăng lên phòng ngự siêu phẩm trái cây, liền vô cùng khan hiếm, cơ hội rất ít xuất hiện. Cho nên Lý Hiên chỉnh trọng nói, có thể thay đổi, ta muốn phòng ngự siêu phẩm trái cây. Nhắc nhở, hối đoán thành công, chúc mừng ngài thu hoạch được phòng ngự siêu phẩm trái cây. Theo thanh thủy êm hai nữ tử thanh âm, thánh khí từ phòng đấu giá biến mất, một viên phòng ngự siêu phẩm trái cây xuất hiện ở phòng đấu giá tạm tồn dương. Nhìn xem cái kia quen thuộc siêu phẩm trái cây, Lý Hiên cuồng hỉ không thôi, thật không thể lập tức ăn hết, bất quá bây giờ không nóng nảy, còn muốn giải thích chuyện này. Cho nên Lý Hiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh đại tướng quân cùng hậu cần quan. "Chiếc nhẫn kia ta muốn, để báo đáp lại, ta hiện tại liền có thể dạy bảo các ngươi học tập luyện đan thuật, đồng thời dạy cho các ngươi ba loại đan dược luân chế. Một loại là chỉ huyết đan, một loại là trị liệu đan, còn có nhuận thủy đan." Lý Hiên nói thẳng. "Tốt, đa tạ." Đại tướng quân cùng hậu cần quan lập tức cảm kích, mặc dù bọn hắn cũng biết cái kia chiếc nhẫn bất phàm. Nhưng đang rượt đuổi với thế giới này trợ giúp quá lớn, nói không chừng có thể cứu vớt thương sinh. Cho nên đại tướng quân cùng hậu cần quan liên lên nhau, quyết định đem chuyện chết nhận triệt để ẩn giấu đi, xem như chưa từng xảy ra. "Tốt, các ngươi về thành trước, tìm một chút thông minh lanh lợi người cùng ta học tập luyện đan thuật, ta đi một chút sẽ trở lại." Lý Hiên nói xong, thân thể đột nhiên biến hóa, từ song đầu thực nhân ma vậy mà biến thành song đầu đại lão ưng, sau đó cánh mở ra, trực tiếp bay về phương xa. "Vậy mà, lại còn ẩn giấu đi năng lực. Ông trời của ta, nó đến tụt cùng ẩn giấu bao nhiêu năng lực." Đại tướng quân ngốc trẻ nói. Không biết, tóm lại về thành trước đi, tìm tâm phúc nhóm học tập Lửa Đan, ta cảm thấy hai ta cũng có thể đi theo học, ngươi cảm thấy thế nào? Hậu Cần Quan đề nghị. A, phương pháp tốt, thật là phương pháp tốt. Hai người vui vẻ mang theo quân đội trở về, trước tiên triệu tập một nhóm người xuất hiện. Cân nhắc đến nhân số nhiều lắm có thể sẽ gây nên lý hiên phản cảm, bọn hắn quyết định nhóm đầu tiên trước tìm 10 người. 10 người này theo thứ tự là Đại tướng quân, Hậu Cần Quan, đầu trọc đội trưởng, Khương Vân, Khương Chiến, Ngô Bân, Khương Tiểu Vũ 4. Tuyệt đại đa số người đều cùng Lý Hiên nhận biết. Sợ dĩ như thế lựa chọn, cũng là vì tốt hơn cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Chỉ có dạng này mới có thể có đến Lý Hiên giúp túi tương tụ, đạt được tốt hơn dạy bảo. Sau một ngày, Lý Hiên trở về, tinh khí thần thay đổi rất nhiều, thực lực cũng đạt tới hạt thiết thượng vị. Chỉ bất quá ma nhị trong ánh mắt luôn luôn mang theo chán kinh. Lý Hiên không thèm để ý những thứ này, mà là trở thành đại tướng quân đám người sư phụ, đúng vậy, là sư phụ. Học tập luyện đan loại sự tình này, phần lớn là muốn bái sư, mặc dù Lý Hiên ban đầu là học trộm, nhưng nói đến, hắn cũng coi là kỳ tỷ đệ tử, đây là không cách nào coi nhẹ. Bái kiến sư phụ. Mười tên đệ tử quy quy củ, củ đi lễ bái sư, chính thức trở thành Lý Hiên đệ tử. Lam vi đệ tử của ta, các ngươi có tư cách biết tên của ta, ta gọi Lý Hiên, tương lai sẽ rời đi thế giới này." Lý Hiên nói. "Rời đi thế giới này?" Đám người sửng sở, có chút không rõ đây là ý gì. "Điểm này về sau các ngươi sẽ biết, hiện tại bắt đầu dạy bảo các ngươi luyện đan, đều nhìn kỹ." Lý Hiên từ không gian tùy thân bên trong xuất ra lò luyện đan cùng vật liệu, bắt đầu một chút xíu luyện đan, dạy bảo đám người. Thời gian trôi qua, đảo mắt hai ngày trôi qua. Giờ phút này Lý Hiên đã đi tới Thiết Huyết Thành, nơi này là Hoàng Kim cấp đại nguyên soái ở tại thành trì, cũng là tìm kiếm siêu phẩm trái cây địa phương. Sáng sớm ngày hôm đó, Đại tướng quân, Hâu Cần Quang, Lý Hiên ba người tới phủ đại nguyên soái để ngoài cửa, chuẩn bị bái phỏng. Bất quá trong quá trình này, Lý Hiên mở miệng một tiếng linh hồn thủy tinh, ăn như gió cuốn ăn dùng chiến công hối đoán đồ tốt. Lần này rời đi, hắn tiêu hết tất cả chiến công, đổi tất cả tinh túy cùng linh hồn thủy tinh. Thậm chí các đệ tử của hắn đem kho phòng lật cả đáy lên trời, chính là vì cho hắn hối đoán vật liệu. Cuối cùng Lý Hiên thu được đại lượng tiến giai vật liệu, các hạng thiên phú đạt được tăng lên không nhỏ, liền ngay cả linh hồn cũng chính thức tiến giai đến thành đồng cấp, thực lực đại tiến. Đinh. Tỉnh danh, Lý Hiên, 1400 vinh dự điểm. Thể phách, song đầu thực nhân ma hắc thiết thượng vị linh hồn, thành đồng hạ vị. Ngự chủ, Trần Nguyệt, Khương Vân. Cao cấp, dưới nước hô hấp, không gian tùy thân, mô phòng câu thông, trị liệu thuật, lưu tinh hòa vũ, to lớn hóa, long uy, địa thứ, tường đất, độc kháng, hàn băng đông kết, phong chi dự. Đại viên mãn, tự lãnh, hỏa cầu, vòi rồng, tốc độ cường hóa. Trượng đế thị giác, biến hóa, thần thân, bản năng chiến đấu, nham tương sinh tồn. Siêu phàm, quái lực, tự bạo, phòng ngự 4. Thanh đồng cấp linh hồn, thật sự sáng khoái a. Lý Hiên ăn linh hồn thủy tinh, đi theo đại tướng quân cùng hộ cận, đi vào phủ đại nguyên xoáy đệ, chuẩn bị báo cáo lần này chiến quả. Chỉ là bọn hắn vừa với bước vào phủ đệ, một cú kinh khủng uy áp từ trong phủ đệ truyền đến, làm cho người cảm thấy phi thường tìm lập nhanh. Chương 132, hoàng kim cấp. Chương 132, hoàng kim cấp. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 132. Hoàng kim cấp. Tác giả, một quyển manh Vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp Thời Gian Đổi Mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Thật mạnh lực cấp bạch, hoàng kim cấp phía dưới đều sâu kiến, câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút, loại này lực cấp bạch thật đúng là làm cho người kinh hãi. Hậu cần quan trịnh trọng nói, sắc mặt phi thường nghiêm trọng. Đúng vậy à, nghe nói hoàng kim cấp linh khí, từ màu trắng chuyển thành màu hoàng kim, chỉnh thể sẽ có được một lần lớn quy biến, đây cũng là hoàng kim cấp vì sao mạnh như vậy nguyên nhân. Đại tướng quân đồng dạng gật đầu, hắn kỳ thật lệ thuộc vào hoàn tất là hoàng thân quốc thích, có thể đối mặt hoàng kim cấp đại môn soái, hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Cho nên lại tướng quân cùng hậu cần quan đến nơi này, liền ngay cả đi đường đều trở nên câu nệ rất nhiều. Biểu hiện như vậy cũng khiến Lý Hiên có chút hiếu kỳ, chủ yếu là hắn cũng chưa từng gặp qua hoàng kim cấp, khó tránh khỏi sinh ra hiếu kỳ. Siu. Tiếng xe gió đột nhiên truyền đến, một đạo tóc trắng xóa thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cau mày nhìn về phía ba người. Tống tướng quân, huyết hải cứ điểm chỉ có 2 người các ngươi là bạch ngân cấp, nhất định phải có một cái trấn thủ cứ điểm, các ngươi vì sao đồng thời rời đi? Đơn giản như vậy thường thức các ngươi cũng không biết, quả thực là hồ nháo. Tóc trắng xóa lão giả lớn tiếng trách cứ. Hắn là phụ đại nguyên soái quản gia, đi theo đại nguyên soái nhiều năm, mặc dù là một giới người hầu, nhưng thực lực đã là bạch ngân đại viên mãn. Thực lực như vậy đủ để khiến đám người e ngại, hướng chi quản nhà đại biểu phụ đại nguyên soái. Dương quản gia, chúng ta chính là vì chuyện này mà đến, đây là tình báo của chúng ta, còn xin ngài chuyển giao cho Dương Nguyên Soái." Đại tướng quân vội vàng nói, "Vì chuyện này mà đến, các ngươi chẳng lẽ lại nghĩ mời lão gia rời núi, giết đi huyết hải." Vô dụng Huyết hải chỉ cần có một đầu tổn tại huyết thú, liền sẽ tái sinh. Cho dù là hoàng kim cấp lão gia xuất thủ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn diệt đi huyết hải, huống chi lão gia muốn tọa trấn tiết huyết thành, căn bản không phân thân nội đi huyết hải cứ điểm. Tóc trắng xóa Dương quản gia lắc đầu, đồng thời tiếp nhận cái kia phần tình báo tử từ, từ mở ra. Nguyên bản hắn cũng không có quá coi trọng phần tình báo này, có thể nhìn một chút sắc mặt của hắn liền thay đổi, liền ngay cả thần sắc đều căng thẳng lên, đến phía sau càng là con người đột nhiên rồ lại. Máu. Huyết hải cứ điểm lại bị diệt. Làm sao có thể? Quản gia không thể tin được hỏi thầm. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Trong tình báo nói thực nhân ma có thể khám phá ở thân, có được không gian tùy thân, còn có thể luyện chế thần bí đan dược, cái này một hệ liệt nghịch thiên năng lực, khiến quản gia càng xem càng là động dung. Cho nên hắn không thể tin được hỏi lên tiếng, muốn lần nữa xác nhận tình báo tính chính xác. Dương quản gia, đây là nhuận thủy đan, bên trong có 10 quả, ngài có thể ăn một viên cảm thụ một chút. Đại tướng quân không thôi xuất ra một phần nhuận thủy đan, đây là hắn dùng tự mình chiến công cùng Lý Hiên đổi, hiện tại giao ra còn thật không nỡ. Tốt, ta xác nhận một chút. Dương quản gia nhanh chóng xuất ra một viên nhuận thủy đàn an, rất nhanh sắc mặt của hắn biến đổi, chính trọng nói: "Đi, đi với ta gặp Dương đại soái." "Rõ." Mấy người lần nữa xuất phát, nhanh chóng hướng về thư phòng phương hướng mà đi. Sau đó không lâu, kinh cùng uy áp quét sạch tứ phương, như là như sóng biển không ngừng lan rộng, mà Lý Hiên cũng tại dạng này uy áp dưới, cùng Hoàng Kim cấp Dương Nguyên Soái đạt thành hiệp nghị. 3 ngày sau, Dương Nguyên Soái cháu trai chính thức trở thành Lý Hiên đệ tử, đồng thời Lý Hiên ngự chủ Khương Vân cũng bị Dương Nguyên Soái thu làm cháu nuôi. Lý Hiên đám người cùng ngày đã vào ở phủ Nguyên Soái. Bị Dương Nguyên xoáy toàn lực bảo hộ, đồng thời liên tục không ngừng tài liệu luyện đan được đưa đi phụ Nguyên xoáy, đưa đến Lý Hiên trong tay. Lý Hiên cũng không có nhàn rỗi, một bên luyện đan, một bên dạy bảo hơn 100 người đệ tử, đồng thời cũng từ trong tay bọn họ đến đến đại lượng vật liệu cùng linh hồn thủy tinh. Mặc dù không có siêu phẩm trái cây, nhưng Lý Hiên thực lực cũng chính thức tiến vào điên cuồng tăng thời kỳ dài, các hạng tiên phu tăng lên điên cuồng, đồng thời đại lượng tài nguyên cũng bị hắn nhét vào không gian tùy thân. Một bên khác, Thánh Chiến Thành. Khương Vân bị Dương Nguyên xoáy thu làm cháu nuôi tình báo truyền trở về, cùng lúc đó, mấy phong bí mật thư kiện cũng truyền trở về. Những vật này đều rơi vào tình báo đội trưởng trong tay, sau đó hắn hoảng sợ, vội vội vàng, vàng vàng chạy hướng Khương gia phòng họp. Khương gia phòng họp. Hôm nay là mỗi năm một lần Khương gia tại Nguyên đại hội, từng cái chi nhánh căn cứ năm nay biểu hiện, cấp cho tài nguyên số định mức. Cái này biểu hiện, bao quát thực lực tăng lên, thu hoạch chiến công, vì Khương gia nỗ lực, tóm lại rất nhiều bình chọn phương hướng. Nguyên bản dạng này đại hội, là Khương gia các trưởng lão ngồi cùng một chỗ phân phối, bất quá năm nay có một ít tiểu bối biểu hiện phi thường ưu tú, bị đặc phê tham gia tại Nguyên đại hội. Những bọn tiểu bối này có 10 cái, tỉ như tộc trưởng hai cái cháu trai. Nhị trưởng lão tôn tự tôn nữ, tam trưởng lão một cái cháu trai bốn. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Thứ 1 trang chung 2 trang. Đưa ra. Chương 133, siêu phàm vội rồng. Chương 133, siêu phàm vội rồng. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 133, siêu phàm vội rồng. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 919 giờ 21 phút 53 giây. Vài ngày sau, Thiết huyết thành. Lý Hiên sinh hoạt dần dần công việc lu đủ lên. Mỗi ngày ngoại trừ dạy bảo đệ tử, càng nhiều hơn chính là học tập triệu hoán thú cùng triệu hoán sư tri thức. Những kiến thức này phi thường phong phú, là hương gia truyền thừa ngàn năm để dành tới, nghe nói gia tộc bọn hắn đã từng xuất hiện siêu viện hoàng kim cấp kinh khủng tồn tại. Cũng là khi đó, chính thức đặt vững hương gia địa vị, trở thành truyền thừa ngàn năm vẫn như cũng là làm người kiêng kỵ gia tộc. Mặc dù gần 200 năm hương gia chưa từng sinh ra hoàng kim cấp, nhưng bọn hắn vẫn như cũ rất tốt sinh tồn, nhận rất nhiều người tôn trọng cùng coi trọng. Mà dạng này ngàn năm gia tộc, chỗ góp nhạc tư liệu có thể được xưng là hải lượng. Cái kia đại lượng thư tịch cũng khiến Lý Hiên Phi thưởng chờ mong. Trong những ngày kế tiếp, Lý Hiên tận khả năng những kiến thức này, biết đại lượng liên quan tới bạch ngân cấp, hoàng kim cấp chi thức. Hoàng kim cấp được xưng là hoa lệ nhất đẳng cấp, đồng thời cũng là cường giả chân chính tiêu chí, bọn hắn có thể thông qua linh khí ngưng tụ hoàng kim cánh chim, hoàng kim áo giáp, hoàng kim vũ khí 4. Lý Hiên một chút xíu, như nói như khát học tập liên quan tới hoàng kim cấp các loại chi thức, cái này một học chính là mấy tháng. Trong lúc này, Lý Hiên tiếp xúc đến linh lực vũ khí chi thức, lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ, sau đó nói cho đại ngân soái: Kết quả ngày thứ 2 luyện kim công người biết liền đến, mang theo đại lượng thư tịch đến đây dạy bảo Lý Hiên, giảng thuật các loại luyện kim tri thức. Lý Hiên cũng trong thời gian kế tiếp học tập đại lượng tri thức, chỉ tiếc thế giới này tài nguyên thiếu thốn, linh hồn thủy tinh số lượng rất ít, vài ngày mới có thể làm ra mười mấy quả. Mà lại đến cuối cùng, linh hồn thủy tinh số lượng càng ngày càng ít, thậm chí nửa tháng mới có thể làm ra một hai quả. Tốc độ như vậy quá chậm quá chậm, Lý Hiên đã không ôm hy vọng, chỉ hy vọng có thể mau chóng đạt được siêu phẩm trái cây. Sư phụ ngài đừng lo lắng, đại nguyên xoáy mấy tháng nay từ trước đến nay Hoàng Tất Đàm Hy vọng đem trong hoàng thất chân tảng viên kia siêu phẩm trái cây lấy ra. Nghe đại nguyên xoáy nói, hoàng thất nhìn thấy ngài làm ra cống hiến, đã có chút hạ giá, chỉ là quốc khố chỉ có một viên siêu phẩm trái cây, chân quý dị thường. Cho nên hoàng thất muốn nhìn đến ngài, vì nhân tộc làm ra càng nhiều cống hiến. Khương Vân trịnh trọng giải thích, đem biết đến tin tức đều nói ra. Càng nhiều cống hiến sao? Lý Hiên chau mày, cảm giác siêu phẩm trái cây rất khó khăn thu hoạch, cần cống hiến cũng vượt qua Lý Hiên mong muốn. Mặc dù hắn dự định tiếp tục đợi ở cái thế giới này, học tập luyện kim thuật cùng triệu hoán thú tri thức, nhưng vẫn là muốn mau sớm cầm tới siêu phẩm trái cây. Dạng này trái cây quá là quan trọng, nhất định phải nhanh ăn hết mới được, đáng tiếc siêu phẩm trái cây tại hoàng thất trong tay, muốn cầm đến chỉ có thể kiếm lấy cống hiến. Thở dài một hơi, Lý Hiên quay người trở lại gian phòng của mình, cầm luyện kim thư tịch quan sát. 2 tháng sau, bởi vì Lý Hiên dạy bảo, nhóm đầu tiên đệ tử cuối cùng ra lò, mặc dù bọn hắn chỉ có thể luyện chế chỉ huyết đan, tạm thời không cách nào luyện chế nhuận thủy đan, nhưng vẫn như cũng làm ra tác dụng. Mà lại chỉ muốn trường kỳ nghiên cứu một chút đi, bọn hắn tuyệt đối có thể luyện chế nhuận thủy đan. Đương nhiên Trong khoảng thời gian này, Lý Hiên cũng luyện chế ra đại lượng đan dược, bị đại nguyên xoáy lấy đi tăng lên tiền tuyến chiến sĩ thực lực, tăng thêm trước đó Lý Hiên luyện chế đan dược, dẫn đến tiền tuyến chiến sĩ thực lực tăng nhiều. Về sau một lần trong chiến dịch, nhân tộc đại thắng Hắc Cám quân đoàn, mặc dù Bạch Ngân cấp trở lên tổn thương rất nhỏ, nhưng tầng dưới chốt Hắc Cám quân đoàn bị trọng thương. Tràng chiến dịch này cũng được xưng làm vận mệnh một trận chiến, hoàn toàn thay đổi xong phương thế cục chiến đấu. Nhân tộc một lần nữa đoạt lại cả sẹo dãy núi, cầm xuống trọng yếu chiến lược yếu điểm. Dạng này kinh công lao ngất trời, tự nhiên là bởi vì Lý Hiên mới lấy được thắng lợi, cho nên nửa tháng sau Một món lễ lớn xuất hiện ở Lý Hiên trên mặt bàn, khiến Lý Hiên kích động và phấn vần. Rốt cục, rốt cục lấy được. Lý Hiên nhìn xem trong hộp siêu phẩm trái cây, nội tâm cuồng hỉ không thôi, đồng thời cũng rốt cục thở giải một hơi. Mấy ngày nay hắn luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có chuyện nguy hiểm muốn phát sinh, cho nên hắn cũng rất sốt ruột bách, hiện tại có siêu phẩm trái cây, hắn rốt cục yên tâm. Phong hệ siêu phẩm trái cây, hẳn là có thể tăng lên ta vội rổng kỹ năng. Lý Hiên nhìn xem trong hộp siêu phẩm trái cây, chịu đựng phát ra từ tâm linh khát vọng, chậm rãi đem nó cầm lên. Rang rắc. Lý Hiên miệng rộng mở ra, một hơi đem siêu phẩm trái cây nuốt xuống, trong chốc lát Lý Hiên thể nội giống như là vật gì đó vỡ vụn, kinh khủng phong nguyên làm lực lượng bao phủ tứ phương. Rang rắc, rang rắc. Vỡ vụn âm thanh tại Lý Hiên trong đầu không ngừng vang lên, vô tận phong nguyên tố thuận thân thể của hắn dập dờn, thậm chí dung nhập thân thể, dung nhập linh hồn. Lý Hiên chỉ cảm thấy tự mình đối với gió, có loại thuận buồn xuôi gió trưởng không cảm giác, tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy ý thi triển ra kinh khủng vòi rồng. Đinh. Ngai đại viên mãn vòi rồng, đánh vỡ gông cùm xiển xích, thành tựu siêu phẩm, tiến hóa làm siêu phẩm vòi rồng. Máy móc hệ thống âm nhắc nhở, Lý Yên lắng nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cảm thụ được trùng quanh thân thể phun trào phong hệ lực lượng, tâm tình kích động dị thường. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Yên mở ra số liệu bảng, tra nhìn trạng thái của mình. Đinh. Tên danh: Lý Yên, 1400 vinh dự điểm. Thể phách: Song đầu thực nhân ma thanh đồng hạ vị. Linh hồn: Thanh đồng thượng vị. Ngự chủ: Trần Nguyệt, Khương Vân. Cao cấp: Không gian tùy thân, địa thứ: Tưởng rắc, độc hạng. Đại viên mãn, tự lãnh, hóa cầu, tốc độ cường hóa, thượng đế thị giác, biến hóa, thần thân bản năng chiến đấu, nham tương sinh tồn, trị liệu thuận, lưu tinh hỏa vũ, to lớn hóa, lang uy, hàn băng đông kết, phong chi dự, dưới nước hô hấp, mô phỏng giao thông, siêu phàm, quái lực, tự bạo, phòng ngự, vòi rồng 4. Thực lực của ta đạt được kinh khủng tăng lên, chẳng những linh hồn tăng lên tới thành đồng thượng vị, liền ngay cả các hạng kỹ năng đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Nhìn xem tự mình các hạng số liệu, Lý Yên hài lòng gật đầu, nhất là nhìn xem siêu phàm cấp bậc vòi rồng, càng là không nhịn được nghĩ gieo họ. Chỉ tiếc có tinh túy thế giới này phi thường vô tất, tìm thời gian thật dài cũng không tìm được mấy cái. Dẫn đến Lý Hiên bốn hạng thiên phú không có đạt tới đại viên mãn. Bất quá không quan hệ, thực lực bây giờ đã đủ rồi, đầy đủ hắn tùy ý biểu hiện ra lực lượng của mình. Nhưng vào đúng lúc này, một loại như có gai ở sau lưng cảm giác lần nữa ập tới, mà lại càng phát mãnh liệt. Tựa như có người cầm chùy thủ chống đỡ ở sau lưng, tuy thời có thể đem Lý Hiên giết chết. Cảm giác như vậy, khiến Lý Hiên hơi biến sắc mặt, cau mày nói, lại là loại này cảm giác quỷ dị, là bản năng chiến đấu tại hướng ta cảnh báo sao? Lý Hiên ngắm nhìn bốn phía, thậm chí lợi dụng thượng đế thị giác quan sát, vẫn như trước cái gì cũng không thấy được. Ta thực lực mạnh như vậy đều cảm giác tâm thần có chút không tập trung, vậy bây giờ chỉ có một khả năng, chính là thực lực tinh khủng dị thường địch nhân để mắt tới ta. Lý Yên trầm mặc nửa ngày, cầm lấy giấy bút bắt đầu nhanh chóng viết, rất nhanh tam phong tin viết hoàn tất. Đại ca, ngươi thế nào? Cảm giác ngươi tâm sự nặng nề. Ma Nhị gái đầu to nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra đại ca vì cái gì nghiêm túc như vậy. Ma Nhị, thích cuộc sống bây giờ sao? Lý Yên đột nhiên hỏi thăm. Chương 134, hoàng kim cấp chiến đấu. Chương 134, hoàng kim cấp chiến đấu. Toàn cầu truyền sinh. Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 134, hoàng kim cấp chiến đấu. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Đương nhiên thích, nhờ có đại ca chiếu cố, linh lực của ta đạt tới thanh đồng hạ vị, thiên phú cũng đạt tới đại viên mãn, thực lực rất mạnh. Mà lại đại ca ngươi đối ta tốt như vậy, lại có Khương Vân cùng ta chơi, ta rất thích dạng này không buồn không lo sinh hoạt. Ma Nhị vui vẻ nói. Thật sao? Lý Yên nhìn xem đầu hóc ngu si Ma Nhị, có chút trầm mặc sau nói, nếu như có thể Ta tận lực cho ngươi không buồn không lo sinh hoạt." Lý Yên nói xong, đưa tới Khương Vân, đem Tam Phong tin giao cho hắn, yêu cầu hắn tại gặp được đại sự lúc mở ra, sau đó thẳng đến Đại Nguyên Soái chỗ ở. 5 phút sau, thanh âm uy nghiêm từ Đại Nguyên Soái chỗ ở truyền đến, thanh âm bên trong mang theo tràn đầy tự tin. "Tiên Tâm, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể thương ngươi một sợi lông." Theo thanh âm uy nghiêm, Lý Yên chậm rãi rời đi, có thể loại kiết như có gai ở sau lưng cảm giác vẫn không có biến mất. "Lý Yên tiên sinh, đừng lo lắng, lão gia đã hứa hẹn, liền tuyệt đối bảo đảm ngươi an toàn." Không ai có thể tại Hoàng Kim cấp bảo vệ dưới đá thương này. Dương quản gia mở miệng, nhẹ giọng an ủi, lo lắng Lý Hiên suy nghĩ lung tung. "Ừm, Khương Vân đang rực luyện chế đá ở cách, để hắn cùng Đại Nguyên Soái cháu trai cùng một chốn đến thử luyện chế nhuận thủy lần đi, liền ở đây." Lý Hiên chỉ chỉ Đại Nguyên Soái thư phòng. "Được, đã Lý Hiên tiên sinh xét ra, cái kia cứ dựa theo ý của tiên sinh xử lý." Dương quản gia gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Lý Hiên một nhãn. Lý Hiên không có giải thích cái gì, mà là tại phủ Nguyên Soái Du đã mở giờ, lúc này mới trở lại chỗ ở của mình, lặng lặng ngồi tại đỉnh viện trên băng ghế đá. Lặng nhìn lên bầu trời. Nửa năm, ở cái thế giới này chờ đợi tròn vẹn nửa năm, thật đúng là hơi nhớ Trần Nguyệt. Lý Yên nghĩ đến tự mình nửa năm này thu hoạch, mặc dù các hạng đều tăng lên không nhỏ, nhưng thu hoạch lớn nhất chính là siêu phẩm trái cây. Thế nhưng mà, vì thu hoạch được siêu phẩm trái cây, Lý Yên tân tân khổ khổ luyện chế ra lượng lớn năng dược, bỏ ra rất nhiều mồ hôi, đồng thời hao phí thời gian nửa năm. Mà Trần Nguyệt bên kia, lúc trước tự mình cái gì cũng không đưa ra, Trần Nguyệt liền cho mình lấy được một viên siêu phẩm trái cây, dạng này so sánh xuống tới, tự mình thật đúng là kiếm lợi lớn. Lâu như vậy không thấy nàng, không biết nàng hiện tại thế nào, từ linh hồn phản hồi tới linh hồn lực đến xem, nàng rõ ràng mạnh lên, có lẽ nàng đã hấp thu thượng vị đi, dù sao ta cho nàng linh tộc linh lực tu hải pháp, có thể mỗi giờ mỗi khắc tăng thực lực lên. Lý Hiên âm thầm nói thầm, ngước nhìn bầu trời lam thiên bạch vân, cảm thụ được phía sau lưng không ngừng truyền đến băng lãnh khí tức, hắn dần dần lộ ra mỉm cười. Nhanh, rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng. Rang rắc, kim sắc lôi điện đột nhiên từ thiên khung chút xuống, như là kim sắc như cự long gào thét, tản ra vô tận uy áp. Trong ngay mắt, thiết huyết thành phòng hộ kết giới bị lập vụt. Thành nội 99% người bị đáng sợ uy áp, ngạnh sinh sinh ép nằm rạp trên mặt đất. Đám người kinh hãi, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy được một thân ảnh. Kia là một vệt kim quang loè loẹt thân ảnh, nó kích động lấy cánh chim màu vàng nõn, từ không trung bay tới. Đạo thân ảnh này quanh thân vây quanh kim sắc áo giáp, trong tay cầm một thanh khủng lồ kim sắc lưỡi búa, như là thần sừng sững tại thiên cung, tản ra vô tận vĩ lực. Nhân tộc thống soái, ra nhận lấy cái chết. Oeng! Kim sắc cự phủ đột nhiên vung dậy, mang theo vạn quân lực từ không trung chút xuống, như là diệt thế đánh phía thiết huyết thành. Muốn chết! Đồng dạng bóng người màu vàng nóng từ phủ đại nguyên xoáy sâu ra, kích động lấy cánh chim màu vàng nóng trực trùng vân tiêu. Một thanh kim sắc trường thương mang theo xé rách thiên không lực lượng kinh khủng, đồng nhiên nên tiếp trôi này cự phủ. Ầm ầm. Nội dung trời âm thanh dập dờn từ phương, thiết huyết thành thành chỉ trong nháy mắt vỡ vụn, thành nội binh sĩ bịt lấy lô tai gen thống khổ, máu tươi chẳng biết lúc nào từ bọn hắn ngũ quan bên trong chảy ra. Bảo hộ sư phụ, nhanh. Đại lượng cao thủ thân ảnh chấp động, trước tiên đi tới Lý Hiên chỗ ở, đồng thời bắt đầu bố trí kết giới, đem Lý Hiên bảo hộ ở trung ương. Trên bầu trời Hai đạo bóng người màu vàng điên cuồng chiến đấu, từng đạo kinh khủng kim sắc quang mang chớp động, kinh khủng chiến đấu dư ba chấn động tứ phương, đạo đạo kim sắc lôi điện lấp lánh. Tại kim sắc trong sấm sét, hai thân ảnh càng đánh bay càng cao, dần dần xuyên qua tầng mây, biến mất ở chân trời. Bất quá, Đại Nguyên xoáy biến mất trước đó, nhìn Lý Hiên vị trí một nhãn, sắp nhận hắn rất sau khi an toàn lúc này mới tiếp tục chiến đấu, cùng địch nhân giết vào mây trời. Ngay tại lúc giờ phút này, liên tại bọn hắn biến mất tại trong mây xanh một khắc này. Răng rắc, không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe. Tấu chương chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp độc tiếp. Thứ 1 trang chung hai trang. Đưa ra. Chương 135, Nguyên tộc. Chương 135, Nguyên tộc. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 135, Nguyên tộc. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Nhìn xem cái kia giữ tận đùi phải, còn có đại nguyên soái rời đi sảo sạc bóng lưng, đám người trầm mặc. Hoàng kim cấp ở giữa chiến đấu, rất ít xuất hiện thương thế như vậy, đến hoàng kim cấp Chỉ cần thực lực chênh lệch không phải đặc biệt lớn, đào tẩu dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, Đại Nguyên Soái đang mất đi cánh tay trái, đồng thời mang về hắc ám quân đoàn hoàng kim cấp cường giả đùi phải, trong lúc này mạo hiểm chiến đấu, quang lạp tưởng tượng đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Đáng tiếc, chiến đấu như vậy vẫn như cũ không cách nào vãn hồi sinh mệnh, không cách nào cứu trở về Lý Hiên, hắn hoàn toàn rời đi thế giới này. 3 ngày sau, Khương Vân đóng gói hành lý, mang theo Ma Nghị đi vào Đại Nguyên Soái thư phòng, đem một phong thư bưng xuống. Đây là Lý Hiên lưu lại tin, Khương Vân một phòng, Ma Nghị một phòng. Đại Nguyên Soái một phòng, trước hai lá đều mở ra, phần lớn là dặn dò lời nói, về phần cuối cùng một phòng, không có người biết bên trong viết cái gì. Ông nội nuôi, ngài bảo trọng, ta sẽ tuân theo sư phụ, trở thành bình dân, nhưng ta cũng sẽ cố gắng trở thành cường giả, tìm kiếm phục sinh sư phụ phương pháp." Khương Vân Trịnh trầm nói, thần thái cực kỳ chăm chú. "Đi thôi." Mắt đi cánh tay trái Đại Nguyên Soái quơ quơ khô cạn tay phải, cái kia che kín nếp nhăn mặt già bên trên mang theo mỉm cười hiền hòa. "Tạm biệt." Khương Vân Trịu đựng trong hốc mắt nước mắt quay người rời đi, sải bước hướng về phủ đi ra ngoài. Sau lưng hắn, Ma Nhị cười khúc khích đi theo, phải tay vịn phía bên phải đầu, để cái này cái đầu bảo trì đứng thẳng, không đến mức rủ xuống. "Ma Nhị, ngươi vì cái gì một mực vịn phía bên phải đầu lâu?" Khương Vân đột nhiên hỏi thầm, hắn không thích có người một mực động sư phụ đầu lâu. "Đại ca mặc dù chết rồi, nhưng trong lòng ta hắn vẫn như cũ còn sống, cho nên ta muốn vịn đầu của hắn, để hắn có thể nhìn thấy chúng ta trải qua hết thảy. Ta muốn dùng sinh mệnh lực của mình tạm bổ đại ca đầu lâu, để hắn vĩnh viễn bảo trì sinh mệnh, tương lai nhất định sẽ phục sinh đại ca." Ma Nhị cười ngây ngô, chỉ là tiểu dung có chút chua xót. Có chút hy vọng. Ừm, chúng ta nhất định có thể phục sinh sư phụ, nhất định. Khương Vân chỉnh trọng gật đầu, nắm đấm siết chặt thể. Tại bi thiết cảm xúc bên trong, hai người đi ra phủ Nguyên Soái, nhìn thấy một đám quen thuộc người đứng tại ngoài cửa lớn, vì bọn họ tiễn biệt. Sư phụ, lên đường bình an, Nam. Phủ đại Nguyên Soái. Giản mua đại Nguyên Soái đi lại giá rời trở lại thư phòng, lặng lặng ngồi tại trước bàn sách, cầm lá thư này thật lâu không có mở ra. Lao ra, đây là hôm nay trị liệu đan, vết thương của ngài quá nặng đi nhanh phục dụng đi. Dương quản gia bưng tới nước nóng cùng trị liệu đan lo lắng nhìn xem Đại Nguyên Soái. Ừm. Đại Nguyên Soái gật gật đầu, cũng không có ăn đắng hương dược, mà là chậm rãi mở ra lá thư này, một giây sau sắc mặt của hắn thay biến. "Lão gia, ngài thế nào?" Dương quản gia vội vàng hỏi thăm, không nghĩ ra tin tức gì có thể đem hoàng kim cấp hộ đến. "Ngươi xem một chút đi." Đại Nguyên Soái đem tin đưa cho Dương quản gia. "Rõ." Dương quản gia tiếp nhận lá thư này nhìn kỹ, con người đột nhiên co rúm lại, sợ hãi nói, "Giáng Lâm?" Lý Yên tiên sinh nói tương lai có khả năng Giáng Lâm. "Cái này sao có thể?" Dương quản gia chấn kinh. Hắn tận mắt nhìn thấy Lý Hiên chết ở trước mắt, lúc ấy Dương quản gia còn cẩn thân thể của mình, ngăn tại nguyên rủa trước mặt. Đáng tiếc nguyên rủa trực tiếp xuyên thấu mà qua, hắn ngăn cản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nguyên bản Dương quản gia coi là Lý Hiên đã chết, có thể hiện tại xem ra, Lý Hiên cũng chưa chết. Bởi vì trên thư viết, để bọn hắn chuẩn bị siêu phàm trái cây, chuẩn bị thiên tài địa bảo, còn nói tương lai có một ngày, có lẽ sẽ lần nữa giáng lâm. Kết quả như vậy, thật dung động đến Dương quản gia, cảm giác tự mình tựa hồ tiếp xúc đến một loại nào đó không biết đáng sợ tồn tại. Chết không được, chết không được Lý Hiên tiên sinh cái gì đều hiểu có được các loại lực lượng thần bí, hiện tại xem ra, lý yên tiên sinh thật không đơn giản." Dương quản gia ngưng trọng nói, "Chuyện này giữ bí mật, tiếp xuống toàn lực vơ vét các loại thiên tài địa bảo, ta cũng dùng ta còn sót lại sinh mệnh thủ hộ thế giới, kiên trì đến hắn giáng lâm." Đại nguyên soái chỉnh trọng nói, "Vâng." "Lao ra." Triệu Hoàn Thu thế giới. Nào đó khoảng tươi tốt trên đại thụ, một con cao nửa thước, uy phong lẫm lẫm bỏ ngựa lẳng lặng đứng tại trên cành cây, điểm đen tiểu dáng con mắt liếc nhìn tứ phương. Làm cho người ngạc nhiên là, cái này bỏ ngựa thân thể lại là sắt thép đúc thành. Một đôi đại đao răng cưa phi thường dễ thấy, tản ra băng lánh sắt thép cảm nhận. Mà tại sắt thép bộ ngựa bên cạnh thụ tâm vị trí, một cái vỡ vụn thép thiết đạn sắc tàn mát bốn phía, có thậm chí đã rơi trên mặt đất, hiển nhiên sắt thép bộ ngựa theo chứng xác bên trong vừa ra không lâu. 3 ngày, cuối cùng theo chứng sắt ra. Lý Yên cảm thụ được non nớt thân thể, mặc dù thân thể là sắt thép đúc thành, có thể trước đó thân thể mười phần suốt. Liên tựa như ngay cả sắt thép đều biến mềm nhũn, cũng may, trải qua qua một đoạn thời gian lặng lặng đứng thẳng, thân thể cuối cùng cũng sắt thép không sai biệt lắm. Không nghĩ tới lần này vừa ra đời chính là hấp tiết trung vị nắm giữ một cái sắt thép thân thể kỹ năng tiên phú, chỉ cần ta cố gắng lĩnh ngộ, sau một thời gian ngắn, liền có thể lĩnh ngộ cái thứ hai kỹ năng tiên phú. Lý Hiên có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tương lai mình có thể lĩnh ngộ cái gì năng lực tiên phú, bất quá nghĩ nghĩ bắt đầu từ bỏ. Có thể vô hạn phục sinh hắn, hoàn toàn có thể tự sát sau tu luyện các tiên phú, so sắt thép bộ ngựa lĩnh ngộ nhanh nhiều lắm. Bất quá nói thật, cơ thân thể này thật rất thích hợp chiến đấu. Lý Hiên huy động sắt thép liêm đao, lưỡi đao sắc bén như thiểm điện chạm ở trên những cây, trong chớp nhoáng này Lý Hiên cảm giác tự mình tựa như cắt vào dưa hấu bên trong trong khoảnh khắc đem nhánh cây chà đước. Bảnh. Nhìn xem nhánh cây từ trên cây rơi xuống đất, Lý Hiên hài lòng gật đầu, đối với cái này một đôi răng cửa liêm đạo rất hài lòng. Đáng tiếc tốt như vậy thân thể, mà lại vừa ra đời sắt thép thân thể thiên phú liền đạt tới trung cấp, điều này nói rõ cổ thân thể này tiềm lực rất cao. Lý Hiên âm thầm tiết rẻ, cảm giác cổ thân thể này phối hợp bản năng chiến đấu, tuyệt đối có thể phát huy ra vượt qua hiện tượng sức chiến đấu, nhưng là Lý Hiên chuẩn bị lần nữa chuyển sinh. A. Tam nhãn tộc. Chập chập chập, vừa vận thí nghiệm một chút cổ thân thể này sức chiến đấu, thuận tiện kiếm lấy vinh dự điểm. Lý Hiên thượng đế thị giáp dưới, phát hiện năm cây số bên ngoài trong sân cốc, có mấy cái tam nhãn tộc chính đang đuổi giết một con hồ ly, hiếu kỳ Lý Hiên không chút do dự vào tới. Cỗ thân thể này, dung nhập bản năng chiến đấu sau sức chiến đấu sẽ có bao nhiêu mạnh? Ta cùng chờ mong. Lý Hiên âm thầm nói thầm, tại lúc này khởi động bản năng chiến đấu, mấy liệt bản năng chiến đấu xâm nhập cỗ thân thể này toàn thân, khiến cỗ thân thể này phát sinh thối biến. Xiêu xiêu xiêu. Lý Hiên thân ảnh chớp động, tại tốc độ cường hóa tác dụng dưới, thân thể như là phi nhanh báo, tại bãi cỏ xanh biếc bên trên tốc tốc tiến lên. Trong sân cốc Năm tên Tam nhãn tộc người cầm trường đao, điên cuồng đuổi theo, hưng phấn bộc đánh lấy một con mẩu trắng tiểu hồ ly. Cái này mẩu trắng tiểu hồ ly dáng dấp lông xù, bộ dáng phi thường đáng yêu, tại mi tâm của nó vị trí, có một viên hình trang lưỡi liềm đồ án, không ngừng chớp động lên ánh sáng màu trắng. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà thấy được nguyệt tộc người chuyển sinh, đây chính là cực kỳ hiếm thấy chủng tộc thần bí, chỉ cần bắt về, tuyệt đối có thể thu được đại lượng bát thượng. Dẫn đầu Tam nhãn tộc hưng phấn la lên, to con thân thể chạy nhanh, dần dần đem mẩu trắng tiểu hồ ly vây quanh, đưa nó về ở trung ương. Chương 136: Áp chế vườn rùa. Chương 136, Áp chế nguyên rủa. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 136, Áp chế nguyên rủa. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720 9:19:21:53. Chíp chíp chíp. Mầu trắng tiểu hổ li lo lắng chuyển động thân u, đen lúng liếng trong mắt to đều là lo lắng, không ngừng quay đầu tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là bị vây quanh ở trung đường, nó căn bản tìm không thấy cơ hội chạy trốn, cái này khiến mầu trắng tiểu hổ li mắt lộ ra tuyệt vọng. Ha ha ha. Tam nhãn tộc nhân nhìn thấy tiểu hồ ly nhân tính hóa tuyệt vọng thần sắc, không khỏi cười ha ha, đồng thời cơ trưởng đao từng bước một tiến lên. Chờ một chút, có độ vật gì đang đến gần? Dẫn đầu tam nhãn tộc đột nhiên ngắt lại, ngưng trọng nhìn về phía miệng sơn quốc phương hướng. Theo nó quan sát, một con sắt thép bọ ngựa xuất hiện ở miệng sơn quốc, chính lấy tốc độ cực nhanh chạy tới gần. Tốc độ thật nhanh, cái này sắt thép bọ ngựa tốc độ thật nhanh. Có cái tam nhãn tộc kinh ngạc nói: "Không có việc gì, là hắc thiết trung vị triệu hoán thú mà tôi, chúng ta năm cái cũng là một cái hắc thiết thượng vị, bốn cái hắc thiết trung vị" Dẫn đầu Tam nhãn tộc không thèm để ý nói, mặc dù nó cũng cảm thấy sắt thép bọ ngựa tốc độ có chút nhanh, nhưng linh lực ba động quá thấp, chỉ có hắc thiết trung vị, cho nên nó yên lòng. "Tới, các vị cùng ta cùng một chỗ, đưa nó lập tức chém giết." Dẫn đầu Tam nhãn tộc lớn tiếng la lên, trường đao trong tay mang theo hàn mang, tựa như tia chớp từ trên không đánh xuống, hướng về vọt tới sắt thép bọ ngựa chính là một đao. Còn lại Tam nhãn tộc cũng nghiêm túc, trước tiên lấy ra toàn bộ bản sự, cơ trường đao đồng dạng chạ xuống. Dạng này đồng thời công kích, cái này toàn lực ứng phó đáng sợ trường đao, cũng khiến màu trắng tiểu hồ ly thấy căng thẳng trong lòng. Trong mắt to đều lạ lo lắng, tiểu hồ đã quyết định quyết định gì, tiểu hồ ly trùng quanh thân thể nổi lên bạch quang, bắt đầu ngưng tụ một ít năng lực. Có thể nhưng vào lúc này, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, sau đó hiện trường lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Chính đang ngưng tụ bạch quang tiểu hồ ly nghe được thanh âm này, tập trung nhìn vào, miệng nhỏ trong nháy mắt mở ra, ngưng tụ bạch quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Bành bành bành bành bành. Năm cô tam nhãn tộc thi thể cùng nhau ngã trên mặt đất, trái tim của bọn nó vị trí xuất hiện một cái lỗ máu. Ở trong mắt chúng, còn lưu lại không thể tưởng tượng nổi, lưu lại kinh hãi. Rất yếu Lý Hiên lắc lắc chân trước trên đại đạo huyết dịch, có chút im lặng nhìn xem ngã trên mặt đất tam nhãn tộc. Hắn chẳng tệ nghĩ tới, đối phương vậy mà yếu như vậy, ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống đỡ xuống dưới. Mạnh nhất cũng mới hắc thiết thượng vị, xác thực yếu một chút, quay đầu tìm một chút mạnh hơn. Lý Hiên lắc đầu, nện bước bỏ ngựa chân quay người rời đi, lắc lắc cũng dung hướng ngoại sơn cốc đi đến. Chít chít. Tiểu hồ ly nhìn thấy Lý Hiên rời đi, vội vàng đuổi theo, thanh thú động lòng người theo sau lưng, ngáy mắt to nhìn xem Lý Hiên. Nó từ trên người Lý Hiên cảm giác được mùi rủa lực lượng, đây là nguyện tộc người đặc hữu năng lực nhận biết có thể cảm nhận được người khác không cảm giác được nguyên rủa lực lượng. "Uy, chớ cùng lấy ta, bằng không thì ăn ngươi." Lý Yên nhìn xem bên cạnh tiểu hồ ly, cố ý vung vậy chân trước đại đao, hù dọa cái này chỉ tiểu hồ ly. Không có cách, Lý Yên chuẩn bị truyền sinh, cũng không muốn có người đi theo. Chít chít chít. Tiểu hồ ly màu trắng móng vuốt nhỏ giơ lên, phát ra chít chít chít thanh âm, giống như là nói gì đó, có thể tiểu hồ ly nghĩ đến tự mình là triệu hoán thú, không cách nào nói chuyện, nó lập tức lâm vào lo lắng bên trong. "Ưng, ngươi nói trên người của ta có nguyên rủa lực lượng." Lý Yên dừng lại bộ pháp quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly. Đại thúc, ngài có thể nghe được hiểu ta nói gì? Tiểu hồ ly lần nữa chít chít chít kêu, có thể thanh âm như vậy tại Lý Yên bên hai, lại là thanh thủy tiểu nữ hài thanh âm. Đừng gọi ta đại thúc, nói cho ta biết trước ngươi vì cái gì biết mùi rùa. Lý Yên chăm chú nhìn tiểu hồ ly. Đại thúc, ta có được năng lực đặc thụ, có thể cảm nhận được người liền rùa, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được người khác số tuổi thật sự. Tiểu hồ ly điềm nhiên hỏi. Thật là lợi hại năng lực. Lý Yên tỉ mỉ nhìn về phía tiểu hồ ly, nghĩ phát hiện nàng có cái gì khác biệt. Đại thúc Không thể nhìn như vậy lấy nữ hài tử, đây là không lễ phép đâu." Tiểu hồ ly lần nữa giơ lên móng vuốt, có chút kháng nghị nhìn xem Lý Yên. "Ai biết ngươi có phải thật vậy hay không nữ hài tử, tốt, nói cho ta biết trước nguyền rủa sự tình, trên người ta nguyền rủa là cái gì nguyền rủa?" Lý Yên chân thành nói, "Ta không biết, ta năm nay mới 16 tuổi đâu, còn có rất nhiều tri thức không có thức tỉnh ra, nhưng là, nhưng là ta biết loại này quỷ dị nguyền rủa, ngay tại ảnh hưởng ngài linh hồn, mặc dù cái này nguyền rủa không biết nguyên nhân gì hiệu quả thấp xuống rất nhiều, nhưng nó vẫn như cũng đang có tác dụng, lâu dài dị vãng sâu dưới." Đối với ngài linh hồn cũng là một loại tổn thương." Tiểu hồ ly chân thành nói. "Dạng này a, ngươi đã hiểu rõ như vậy rồi rủa, có thể giúp ta giải khai nguyên rủa sao?" Lý Hiên hỏi thăm. "Thực lực của ta quá yếu đâu, chỉ có thể tạm thời áp chế nguyên rủa, áp chế thời gian đại khái 1 năm." Tiểu hồ ly chăm chú giải thích. "1 năm? Đủ đủ rồi, giúp ta áp chế đi, vừa vặn hoàn lại ta cứu ơn tình của ngươi." Lý Hiên gật gật đầu, thời gian 1 năm đầy đủ tự mình trưởng thành, đến lúc đó nguyên rủa cái gì, mình tuyệt đối có tốt hơn phương pháp xử lý. "Được rồi đâu." Tiểu hồ ly gật gật đầu. Hai con màu trắng móng đuôi nhỏ chậm rãi chắp tay trước ngực, bạch sắc quang mang bắt đầu tiểu hồ ly làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Những thứ này bạch quang phi thường ấm áp, tựa như là ánh sáng hy vọng, làm cho người cảm giác vô cùng dễ chịu. Lý Hiên cũng phải mái bỏ xuống dưới, lặng lặng cảm thụ linh hồn tình huống biến hóa. Theo cái này bạch quang, Lý Hiên cảm giác linh hồn của mình dễ dàng một chút, tựa hồ một loại nào đó gông xiềng buông lỏng. Mấy phút sau, bạch quang dần dần biến mất, tiểu hồ ly hư nhược nằm rạp trên mặt đất, vẻ ngoài không muốn động. Đại thúc, nguyên rủa tạm thời chế trụ, bất quá cái này nguyên rủa rất kỳ quái. Rõ ràng đẳng cấp rất cao huyền rủa, nhưng đối với ngài tổn thương phi thường nhỏ, thật là kỳ quái. Tiểu Hồ Ly Nghi hoặc không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi về sau thực lực tương đại, đã thức tỉnh càng nhiều nguyên tộc tri thức, lại nghiên cứu cái này huyền rủa. Ta đã biết, hai bình này đan dược tặng cho ngươi, tận lực đừng chết rồi, về sau nguyên rủa sự tình còn muốn dựa vào ngươi. Lý Yên buông xuống hai bình đan dược, dùng đến để thằng Tiểu Hồ Ly thực lực, phòng bị về sau cần dùng đến Tiểu Hồ Ly. Đương nhiên, Lý Yên cũng có tuyệt đối tự tin, tự mình giải quyết huyền rủa. Cho nên Lý Hiên lưu lại đan dược quay đầu liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. "Ta ơn đại thúc, đại thúc ngươi đi nơi nào đâu? Ta có thể đi theo ngươi sao?" Tiểu Hồ Ly dùng móng vuốt nhỏ đụng vào đan dược, đan dược trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy Tiểu Hồ Ly vội vàng đuổi theo Lý Hiên. "Không thể." Lý Hiên trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, tự mình chuẩn bị tự sát, làm sao có thể để người khác đi theo. Cho nên Lý Hiên không chút do dự cự tuyệt, sau đó đang nhanh chóng chạy rời đi. Nguyên Điệu chỉ còn lại Tiểu Hồ Ly sợ hai đứng đấy, muốn cùng lại không dám, chỉ có thể ủy khuất ba ba ngồi xổm tại nguyên chỗ. Nửa ngày, tiểu hồ ly xuất ra đan dược, muốn nhìn một chút đây là cái gì, sau đó dùng miệng nhỏ cắn mở bình đan dược đóng, một giây sau nó ngây dại. Đây là đan dược gì? Vì cái gì ta cảm giác đối ta trợ giúp rất lớn. Tiểu hồ ly kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem đan dược này, cảm kích nhìn Lý Hiên rời đi phương hướng. Do dự hai giây, tiểu hồ ly vẫn là đi theo, chuẩn bị kỹ càng tốt cảm tạ Lý Hiên. Chỉ là, khi nó đi về phía trước một đoạn thời gian, đi vào một cái hồ nước nhỏ bên cạnh lúc, thấy được không cách nào tưởng tượng hình tượng. Bởi vì vừa mới cứu vớt nó sắt thép bọ ngựa lại tốt đã chết tại bên cạnh hồ một bên, nguyên nhân cái chết lại là tự sát, đúng vậy là tự xác. sát. Sắt thép bó ngựa lưỡi dao xuyên thấu thân thể của mình, lúc trước ngực trực tiếp xuyên thấu đến phía sau lưng. Cảnh tượng như vậy, Dọa sợ tiểu hồ ly, nó lo lắng chạy tới. Đại Thúc, Đại Thúc ngươi làm sao? Tại sao muốn tự sát? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu hồ ly lo lắng nói, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể nó biết Đại Thúc thật đã chết rồi, linh hồn cũng không có, chỉ lưu lại một bộ thân thể thể xác. Cũng tại lúc này, 20 cái khí tức cường đại tam nhãn tộc nhân Tại một tên thanh đồng trung vị cao thủ dẫn đầu dưới, vang bang mà tới, đem tiểu hồ ly vây quanh ở trung lương. Rốt cuộc tìm được ngươi, nguyệt tộc ngươi. Dẫn đầu tam nhãn tộc cao thủ lộ ra tàn nhẫn thần sắc, mang theo kinh khủng sát ý từng bước một tiến lên, trường đao trong tay tàn gia nồng đậm mùi huyết tinh. Chương 137, sau khi chết sắt thép bỏ ngựa. Chương 137, sau khi chết sắt thép bỏ ngựa. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 137, sau khi chết sắt thép bỏ ngựa. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Chít chít chít. Màu trắng tiểu hổ ly nhìn xem bốn phía Tam nhãn tộc, nhìn xem Tam nhãn tộc cao thủ từng bước một đi tới, tiểu hổ ly giờ sợ. Nó muốn chạy trốn, có thể bốn phương tám hướng đều là địch nhân, nó căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trốn ở sắt thép bọ ngựa sau lưng, sợ hãi run rẩy. Chậc chậc chậc, truyền thuyết nguyệt tộc người rất bất phàm, có được năng lực đặc thụ, chờ ta bắt lấy ngươi, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem ngươi nắm giữ cái gì năng lực đặc thụ. Tam nhãn tộc cao thủ lạnh lùng nói. Thanh đồng cấp khí tức mãnh liệt tùy ý giở giỡn, khiến không khí hiện trường trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Nội khí tức quá mức cường hành, thậm chí ép tiểu hồ ly càng phát ra sợ hãi, chúng bên hắc thiết cấp tam nhãn tộc cũng vì đó động dung. Đại ca quá mạnh, thanh đồng trung cấp quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút." Có cái tam nhãn tộc nhân sùng bái nói. "Đúng vậy a, đại ca chính là mạnh, nói không chừng tương lai có thể xung kích bạch ngân cấp." "Đúng thế, đại ca tương lai nhất định có thể đạt tới bạch ngân cấp 5." Mấy cái tam nhãn tộc người nghị luận ầm ĩ, sùng bái nhìn xem tam nhãn tộc cao thủ. Dạng này sùng bái thanh âm, Khi đám nhãn tộc cao thủ nhịn không được ngẩng đầu lên, hắn khoát tay một cái nói, "Lão nhị, đi đem cái kia nguyện tộc người bắt tới." "Vâng, đại ca." Lão nhị gấp vội vàng gật đầu, mang theo lang nha động đi tới, bắt thịt quần quần thân hình tựa như lắp ký tưởng, đi hướng tiểu hồ ly. Khi nó đi đến sắt thép bọ ngựa trước mắt lúc, nhìn xem cản đường bọ ngựa thi thể, lão nhị lớn chửi lực khai, "Cái này sắt thép bọ ngựa đầu gốc có bệnh sao? Hảo hảo vì cái gì tự sát? Vậy mà dùng tự mình chân trước đại đao, đem tự mình đâm xuyên." Lão nhị nhìn xem không có khí tức sắt thép bọ ngựa cảm giác triệu hoán thú cũng có nao tản, vậy mà tự sát. Thật sự là kỳ hoa sắt thép bỏ ngựa, đoán chừng là đầu gốc giải sai lại đi. Lão nhị suy cười một tiếng, chuẩn bị tiếp tục tiến lên, chỉ bất quá sắt thép bỏ ngựa ngăn tại trước mặt, lão nhị không muốn đường vòng, huy động dài 2m lang nha đổng, trực tiếp liền đập xuống. Làm trong đội ngũ mạnh thứ 2 cao thủ, lão nhị một gậy này tự có thể nói nhanh đến mức cực hạng, đừng nói hắc thiết cấp trung vị, chính là hắc thiết thượng vị cũng đỡ không nổi. Ngay tại lúc giờ phút này, ngay tại nó một gậy đập xuống thời khắc nổ chốt. Con kia lẳng lặng đứng thẳng sắt thép bọ ngựa đột nhiên động, thân ảnh tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ đại địa, cũng nhuộm đỏ lão nhị thân thể. Sắt thép bọ ngựa chân trước lại đao, thần sâu đâm vào lở ổ gở ngực, trực tiếp xuyên ngực mà qua, ngó vậy đại địa. Sao? Làm sao có thể? Lão nhị ngốc trợ túi lờ xuống, nhìn xem tự mình tim lỗ máu, còn có lẳng lặng đứng thẳng sắt thép bọ ngựa, lão nhị muốn nói gì, đáng tiếc nó đã không có khí lực nói chuyện. Phù phù. Lão nhị thi thể náa trên mặt đất không nhúc nhích, trong mắt còn lưu lại khó có thể tin. Xung quanh Tam nhãn tộc nhân thấy cảnh này, tất cả đều ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn xem hiện trường, nhìn xem một màn quỷ dị này. Nó, nó không là chết sao? Làm sao còn có thể di động? Hơn nữa còn đánh lén lão nhị. Ta nhớ được có một loại viên hầu thú, có được bản năng chiến đấu thiên phú, cho dù chết cũng có thể chiến đấu, chẳng lẽ nói cái này sắt thép bò ngựa cũng có tương tự năng lực? Không. Không biết, nhưng nhất định phải vì nhị ca báo thù, đem sắt thép bò ngựa phân thây. Hiện trường Tam nhãn tộc nhân lớn tiếng nói, nghiêm trọng nhìn xem sắt thép bò ngựa, từng cái nắm chặt vũ khí, chuẩn bị chiến đấu chỉ bất quá đối với chết còn có thể chiến đấu sắt thép bò ngựa, bọn chúng có chút kiên kỵ. Không cần lo lắng, sắt thép bò ngựa đã chết, chỉ là thân thể bị bản năng chiến đấu quán trơ ảnh hưởng, cho nên mới sẽ tiếp tục chiến đấu, nó có thể giết lão nhị, hoàn toàn là dựa vào đánh lén. Tam nhãn tộc già mở rộng miệng, con mắt khát ngáo nhìn chằm chằm sắt thép bò ngựa, nói tiếp: "Cái này sắt thép bò ngựa tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng nó chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu, mấy người các ngươi cùng tiến lên, đưa nó phân thây." Là lão đại. Chúng quanh tam nhãn tộc lập tức gật đầu, cầm đủ loại vũ khí một chút xíu tới gần, khát ngáo nhìn chằm chằm sắt thép bò ngựa. Giờ phút này, Mâu trắng tiểu hồ ly vẫn còn nốc ngoan trạng thái, nhất là nhìn thấy sắt thép bọ ngựa miểu sắt tam nhãn tộc lão nhị, càng là sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chết sắt thép bọ ngựa lại còn có thể chiến đấu, cái này thật sự là làm cho người chấn kinh. Bất quá nhìn xem chung quanh đến gần tam nhãn tộc, Mâu trắng tiểu hồ ly lập tức chân trước chắp tay trước ngực, quanh thân nổi lên bạch quang, bắt đầu thi triển một ít năng lực đặc thủ. Siu. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên, tiểu hồ ly chỉ cảm thấy tự mình lông tóc bị thổi dống lúc nhích, sau đó nàng lần nữa ngây ngẩn cả người, thi triển một ít năng lực đều ngừng. Bởi vì Cái kia sắt thép bọ ngựa biến mất một giây, mà một giây qua đi, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại Tam nhãn tộc lão đại còn sống, còn lại Tam nhãn tộc chết hết. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp thi thể ngã xuống đất âm thanh ầm vang lên, ngoại trừ Tam nhãn tộc lão đại, tất cả Tam nhãn tộc đều đã chết, tim vị trí đều xuất hiện một cái độc lớn. Vậy mà lại là miêu sát. Sắt thép bọ ngựa cho dù là chết rồi, vậy mà cũng mạnh như vậy, vậy nó khi còn sống đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Tiểu hồ ly giờ sợ, do đến mắt to trừng đến tròn xoe, cái đầu nhỏ giống như là lớp bột nhão quá tải tới. Mà tại đối diện Chỉ còn lại Tam nhãn tộc lão đại ngưng trọng nhìn xem Sắt thép bọ ngựa, chiến đấu mới vừa rồi quá nhanh, trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu. Đáng sợ như vậy thực lực, cho dù là Tam nhãn tộc lão đại cũng sợ hãi, vội vàng lui về sau mấy bước. Bất quá, nó nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhếch miệng cười nói, Sắt thép bọ ngựa đã chết, chỉ là thân thể lưu lại bản năng chiến đấu, phàm là đến nó nhất định phạm vi, đối với nó sinh ra ác ý, đều sẽ bị nó công kích. Nhưng là, loại này lưu lại bản năng chiến đấu duy trì không được bao lâu, chờ qua nửa ngày thời gian nó sẽ ngã xuống, đến lúc đó bốn Tâm nhãn tộc lão đại dùng tản nhận ánh mắt nhìn về phía màu trắng tiểu hồ ly, sắc ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm, thể chơi một lúc, nhất định phải điên cuồng tra tấn tiểu hồ ly. Chíp chíp chít tức. Tiểu hồ ly bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì cái gì tự mình không bị công kích, đồng thời nàng mắt to quay tròn dò xét sắt thép bọ ngựa. Chíp chíp chít. Màu trắng tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy vọt đến bọ ngựa trên thân, móng vuốt nhỏ chậm rãi tới gần sắt thép bọ ngựa đầu, thấp vào một chút xíu tới gần, đồng thời phát ra chít chít chít thanh âm. Ông. Lóng lánh bạch quang thần bí đồ án, xuất hiện tại sắt thép bọ ngựa trên đầu, cùng lúc đó Sắt thép vỏ ngựa càng phát lăng lệ cũng có thể sợ lên. Ngươi làm cái gì? Tam nhãn tộc lão đại thấy cảnh này vội vàng hỏi thăm, muốn tới gần nhưng lại kiêng kỵ sắt thép vỏ ngựa, bởi vì sắt thép vỏ ngựa mức độ nguy hiểm tăng lên một mạng lớn. Theo tam nhãn tộc lão đại tra hỏi, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện khó có thể tưởng tượng một màn. Chỉ gặp con kia màu trắng tiểu hồ ly, đột nhiên từ tiểu hồ ly trạng thái, chậm rãi lột xác thành nhân loại hình thái. Trở thành một vị mộc da màu trắng cái đuôi, mặc bạch hồ gia phục sắc, thân hình có lỗi có lom xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ làn da phi thường trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, Bộ dáng dị thường mỹ lệ đáng yêu, thậm chí một cái nhăn mày, một nụ cười ở giữa đều mị lực mười phần. Chương 138, Trần Nguyệt Triệu Hoán. Chương 138, Trần Nguyệt Triệu Hoán. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 138, Trần Nguyệt Triệu Hoán. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp Thời Gian Đổi Mới, 20210720 9:19:21:53. Dạng này tiểu mỹ nữ, khiến Tam Nhãn tộc lão đại chậm rãi lộ ra tham lam thần sắc. Cũng tại lúc này, Tam Nhãn tộc trên trán con mắt chánh động lúc nức. Tham Lam thần sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đây là năng lực gì? Huyễn thuật. Tam nhãn tộc lão đại kiên kỵ lui lại một bước, con mắt thứ 3 không ngừng chớp động, phòng bị lần nữa trùng triêu. Tiểu mỹ nữ thì không để ý tới những thứ này, mà là nhanh chóng trên mặt đất bố trí cái gì, mảnh khảnh tay nhỏ không ngừng trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, giống như là khắc vẽ cái gì. Chờ một chút, ngươi tại khắc họa truyền thống trận. Đáng chết. Tam nhãn tộc cao thủ nhìn ra đại khái kết cấu, sắc mặt rốt cục thay đổi, vũ khí trong tay lập tức nắm chặt, sắc ý nghiêm nghị chuẩn bị tiến công. Ngươi tốt nhất đừng tới đây. Nếu không sẽ chết à? Vừa mới ta chúc phúc sắt thép bọ ngựa, đối với nó no tiến hành cường hóa, đồng thời cũng kéo dài nó hiện tại trạng thái. Nếu như ngươi dám tới, ta sẽ dùng huyễn thuật qué nhiễu ngươi, đến lúc đó đối mặt sắt thép bọ ngựa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu mỹ nữ nói chuyện, thanh âm phi thường dễ nghe, liền tựa tựa như hoàng oanh thanh tuyền êm tai. "Ngươi xác định?" Tam nhãn tộc lão đại thử hỏi thăm, con mắt nhìn chằm chằm sắt thép bọ ngựa. "Đương nhiên, tộc ta chúc phúc hiệu quả rất mạnh, ngươi không sợ chết liền đến." Đôi cáo tiểu mỹ nữ nhẹ cười nhẹ, tuyết trắng gương mặt bên trên tách ra làm cho người hít thở không thông mỉm cười. "Ồ, Ta không tin, mặc dù lời chúc phúc của ngươi sẽ hữu hiệu quả, nhưng một cái chết đi hắc thiết cấp sắt thép bỏ ngựa, không thể có thể lỡ nỗi ta, dù là tốc độ của nó rất nhanh. Tam nhãn tộc lão đại trên trán cái kia con mắt chớp động, phòng ngựa mình bị tiểu mỹ nữ mỉm cười quay nhiều, bởi vì quan bế con mắt thứ 3, nó luôn cảm giác cái này tiểu mỹ nữ đẹp làm cho người ngạt thở. Vậy nhưng chưa hẳn, lời chúc phúc của ta hiệu quả có thể tăng lên nó 100% sức chiến đấu. Tiểu mỹ nữ cười ngọ ngạo, chỉ là trong lòng cũng rất lo lắng, rất sợ hãi. Bởi vì nàng hiện tại còn rất yếu, chúc phúc hiệu quả căn bản không đạt được 100% chỉ có thể đạt tới 10%, nàng nói như vậy, liền là cố ý lừa gạt đối phương, kéo dài thời gian. Thật sao? Tam nhãn tộc lão đại càng thêm kiên kỵ, mặc dù nó cảm thấy khả năng này là giả, nhưng mới rồi sắt thép bọ ngựa giết người tốc độ quá nhanh, không thể khống phòng. Không tin ngươi liền thử một chút." Tiểu Mỹ nữ nói tiếp, tay nhỏ nhanh chóng tiếp tục bố trí truyền tống trận. Thời gian một chút xíu trôi qua, truyền tống trận bố trí càng ngày càng hoàn chỉnh, dần dần hướng về thành công dạo bước tiến lên. Tương cảnh tự ấy, nhìn nơi rất xa tam nhãn tộc lão đại càng ngày càng sốt ruột, càng ngày càng táo bạo, sát khí càng là tràn ngập ở trong lòng không thể kéo dài được nữa, lại kéo nguyệt tộc người khẳng định liền chạy, Liomofen, nếu như không cách nào ứng đối, vậy liền đào tẩu, bằng vào ta thanh đồng trung vị thực lực, đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Tam nhãn tộc lão đại âm thầm nói, vô cùng kiêng kỵ vừa rồi sắt thép bọ ngựa tốc độ, nhưng vẫn như cũ siết chặt vũ khí, thân ảnh bỗng nhiên xung ra. Siêu. Tam nhãn tộc lão đại tốc độ thật nhanh, cơ hồ là như tiềm điện xuất hiện tại sắt thép bọ ngựa một bên, vũ khí trong tay bỗng nhiên trả xuống. Tốc độ của nó quá nhanh, tiểu mỹ nữ căn bản phản ứng không kịp, cho dù là sắt thép bọ ngựa đều không có di động. Cảnh tượng như vậy Cái Tam nhãn tộc lão đại mừng rỡ không thôi, vũ khí trong tay càng thêm điên cuồng rơi xuống. Rang rắc. Sắt thép bọ ngựa đầu một phân thành hai, sau đó rơi xuống đất, lăn trên mặt đất động hai lần không lúc lích. Thế nhưng là, toàn bộ hiện trường lại lầm vào yên tĩnh trạng thái, cái kia Tam nhãn tộc lão đại cũng không động đậy nữa, lặng lặng đứng vững. Tại ngực của hắn phân mụn, xuất hiện tám cái huyết động, máu tươi như chú. Ngay cả, ngay cả chạy trốn đi đều không làm được sao? Ngươi đến cùng là quái vật gì? Tam nhãn tộc lão đại trong miệng cuồng thổ máu tươi, thân hình tại lay động bên trong ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình chỉ là dù là hắn chết đi, vẫn như cũ chết không nhắm mắt, không nghĩ ra vì cái gì sắt thép bọ ngựa mạnh như vậy. Bên cạnh, tiểu mỹ nữ ngơ ngác nhìn một màn này, không dám tin nhìn xem chết đi tam nhãn tộc lão đại, nhìn xem nó phần ngực bụng mấy cái động. Tiểu mỹ nữ làm sao cũng không nghĩ ra, sắt thép bọ ngựa mạnh như vậy, thậm chí ngay cả thành đồng trung vị đều có thể miểu sát. Quá mạnh, quá mạnh, sau khi chết đều cường đại như vậy, cái kia khi còn sống nên mạnh bao nhiêu? Mạnh như vậy tồn đang vì cái gì muốn tự sát? Tiểu mỹ nữ nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Ầm. Sắt thép bò ngựa rốt cục ngã trên mặt đất, trong thân thể lưu lại bản năng chiến đấu rốt cục tiêu tán, cũng không còn cách nào đứng thẳng một giây. Tiểu Mỹ nữ thấy cảnh này không hiểu có chút đau lòng, nàng thận trọng đi qua, đem sắt thép bò ngựa thi thể liều đánh tốt, sau đó thu nhập không gian tùy thân. "Tạ ơn, tương lai ta như thành tựu chí cường giả, tất nhiên dùng tộc ta bí pháp cấm kỵ, đưa ngươi phục sinh." Tiểu Mỹ nữ nói xong, một lần nữa biến thành màu trắng tiểu hồ ly, đi hướng cách đó không xa đột nhiên xuất hiện pháp trận, kia là triệu màn khế dược pháp trận. Một bên khác, cái nào đó hồ nước nhỏ bên trong, Lý Yên du động thân thể, Tại đáy hồ ngắt lấy lấy một chút vật liệu, sau đó để vào phòng đấu giá đấu giá. Các loại hài xong, hắn đột nhiên phát hiện số liệu bảng bên trên, tự mình vinh dự điểm số tăng lên, biến thành 2000. Kỳ quái, làm sao vinh dự điểm tăng lên? Ta không có săn giết dị tộc nhân a. Lý Yên Nghi hoặc không hiểu, điều ra vinh dự điểm ra tăng vi chép, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới, ta hướng trong thân thể quán chú bản năng chiến đấu, lại còn cho ta kiếm lấy vinh dự điểm, xem ra sau này nhiều hơn làm như vậy. Lý Yên trong lòng đắc ý, cảm giác phương pháp này rất không tệ. Chính là lần này thân thể có chút làm giận. Vậy mà biến thành một con cá mẹ hoa, mặc dù thiên phú rất không tệ, đạt đến cao cấp. Lý Yên lắc đầu, chuẩn bị lần nữa tự sát. Tiếp tục quan chú bản năng chiến đấu, nếu như có thể giết địch tốt nhất, giết không được cũng không có có tổn thất. Lý Yên mở ra bản năng chiến đấu, đem kinh nghiệm chiến đấu của mình đều quán trâu đến cá mẹ hoa thể nội, sau đó bơi tới bên bờ, sử dụng gai đất. Phục. Máu tươi tràn ra, đau đớn xuất hiện ở tim vị trí, thế nhưng là gai đất vậy mà không có hoàn toàn vào đi. Đúng rồi, ta hiện tại có thể phế cường hóa, tăng thêm bản thân lực phòng ngự, muốn chết đều có chút khó khăn chỉ có thể nhiều đâm mấy lần. Lý Hiên bất đắc dĩ, đành phải hao phí đại lượng thời gian, đâm tự mình rất nhiều lần, cuối cùng thời điểm tự sắc thành công. Đinh. Ngai đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên thế giới từ hắc ám chuyển thành quang minh. Nhưng đập vào mắt không phải lam thiên bạch vân, mà là mây đen dày rẫy, còn có đáng sợ thiểm điện. Ầm ầm. Kinh khủng lôi đình không ngừng lập lánh, rất nhiều đập nện tại Lý Hiên trên thân, có thể hắn không có có nhận đến một điểm thương tổn, thậm chí không có cảm giác được đau đớn, chỉ lưu lại một cái điểm nhỏ điểm. Vậy mà không sợ lôi điện Lần này lại thu được cái gì năng lực tiên phú? Lý Yên Nghi hoặc không hiểu, chậm chậm bắt đầu xem cố thân thể này ký ức. Chỉ là đúng vào lúc này, một đạo triệu hoán pháp trận đột nhiên xuất hiện tại chúng quanh thân thể, kia là tần nguyệt triệu hoán pháp trận. Ừm. Lý Yên nhìn thấy cái này triệu hoán pháp trận, thân sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, thân ảnh cấp tốc biến thành một con quỷ mèo, từ triệu hoán pháp trận trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 139, khắc nửa bản cổ tịch. Chương 139, khắc nửa bản cổ tịch. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 139, khắc nửa bản cổ tịch. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Hào quang sáng chói lấp lánh, theo quang mang này, Lý Yên cảnh tượng trước mắt biến hóa, cuối cùng đi tới quen thuộc phòng khách. Lý Yên kaka, rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Nhuẫn nhuẫn nu nu âm thanh nhẹ nhàng vang lên, theo thanh âm này, Lý Yên nhìn thấy giữ lại muội muội đầu tần nguyệt chạy tới, tuyết trắng tay nhỏ đem Lý Yên trực tiếp ôm lấy, còn chuyển ôm cái vòng. Không có gặp nguy hiểm sao? Lý Yên nhìn xem hảo hảo tần nguyệt, còn có cách đó không xa mỉm cười tống tiểu mỹ, nghi ngờ hỏi ra tiếng. Hắn vốn cho là Tần Nguyệt gặp phải nguy hiểm, không nghĩ tới cũng không phải như vậy. "Lý Hiên ca ca, ta có một vật muốn tặng cho ngươi, rất trọc điếu." Tần Nguyệt nháy mắt to mềm mại nói. "Thứ gì?" Lý Hiên nghi hoặc. "A, chính là cái này." Tần Nguyệt tay nhỏ nâng lên, từ bên cạnh một cái chiếc hộp màu đen bên trong xuất ra nửa bản cổ tịch, tiếp lấy mỉm cười đưa cho Lý Hiên. "Lại là cổ tịch." Lý Hiên trong lòng giật mình, lập tức nắm lên cổ tịch quan sát. "Là nửa bộ sau, lại là nửa bộ sau." Lý Hiên kinh ngạc, không dám tin nhìn xem Tần Nguyệt, phải biết trước đó Lý Hiên đạt được nửa bộ phần trước. Đại bộ phận giảng luyện đan cơ sở chỉ có mấy loại chân quý đan phương. Nhưng bây giờ cái này nửa bộ trong sách cổ đều là đan phương, bao hàm rất nhiều chưa hề xuất hiện đan phương, dạng này đồ tốt khiến Lý Hiên mừng rỡ không thôi. Tỷ như tờ thứ nhất xuất hiện tăng linh đan, liền có phương pháp luyện chế, hiệu quả là nhuận thủy đan gấp 10. Mà lại quyển cổ tịch này không chỉ có đan phương, nghe nói còn ẩn dấu đi một loại nào đó đại bí mật, hiện tại hai cái cổ tịch tập hợp lại cùng nhau, nói không chừng có thể giải mở cái này cái đại bí mật. Lý Hiên kaka, bộ phận sau cổ tịch thiếu một trang, khả năng không cách nào công bố cất giấu trong đó bí mật. Tần Nguyệt nhỏ giải thích rõ. Ồ. Oh. Lý Hiên cấp tốc huy động ngón út nhỏ, đem cổ tịch lật đến một trang cuối cùng, quả nhiên cuối cùng thiếu một trang, là bị người kéo xuống tới, huân nữa nhìn vết tích, đã kéo xuống đến rất lâu. Cái này nửa bản cổ tịch ngươi từ nơi nào tìm tới? Lý Hiên đột nhiên hỏi thăm. Là trên đường nhặt đâu. Tần Nguyệt giải thích nói. Trên đường nhặt. Ngươi xác định? Lý Hiên ngây ngẩn cả người, cảm giác Tần Nguyệt vận khí cũng hơi bị quá tốt rồi. Liên ở bên cạnh lối đi nhỏ, nơi đó. Tần Nguyệt chỉ chỉ ngoài cửa sổ cách đó không xa tiểu đạo, nơi đó ít ai lui tới chỉ có tần nguyện các nàng khi về nhà mới có thể trải qua nơi đó. Thế nhưng là cái này nửa bản thư tịch gia hiện ra tại đó, cái này cũng có chút làm cho người kỳ quái. Không thích hợp, không phải là dạng này. Lý Hiên sinh lòng hoài nghi, Thượng Đế thị giác lập tức triển khai, xem xét tỉ mỉ tiểu đạo phụ cận mặt đất, rất nhanh phát hiện một chút kỳ quái dấu chân. Dấu chân này không phải nhân loại dấu chân, càng giống heo dấu chân, trong chốc nhoáng này đưa tới Lý Hiên nghi hoặc, bắt đầu thuận dấu chân truy tung. Tại hắn Thượng Đế thị dưới, rất nhanh một đầu hắc lợn rừng xuất hiện tại Lý Hiên thị rất hạ. Nhìn thấy đầu này heo rừng nhỏ Lý Yên chau mày, bởi vì đây là lúc trước cùng hắn tranh đoạt Tần Nguyệt khế ước đầu kia hắc lần dừng. Mấu chốt heo rừng nhỏ miệng bên trong còn ngậm một cái cái hộp đen, hộp bộ dáng cũng chứa cổ tịch hộp giống nhau như lúc. Cái này liền khiến người cảm thấy nặng nề, tựa hồ chính là đầu này heo rừng nhỏ, đem cái này nửa bản cổ tịch đưa cho Tần Nguyệt. "Nguyệt Nguyệt, các ngươi ở nhà chờ ta, ta đi ra ngoài một chuyến." Lý Yên một lần nữa đem cổ tịch để vào trong hộp, căn dặn Tần Nguyệt thích đáng đảm bảo. Một giây sau, Lý Yên phía sau xuất hiện phong chi dịch, trực tiếp bay lên thiên không, đương nhiên Thân thân cũng tại lúc này phát động, chợt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hừ hục. Lý Yên nhanh chóng phi hành, đại viên mãn phong chi giữ hiệu quả rất mạnh, cũng khiến Lý Yên tốc độ phi hành trở nên càng nhanh. Nếu như Lý Yên hiện lộ ra thân hình, cái tia thân ảnh của hắn đoán chừng sẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Tại dạng này phi hành bên trong, Lý Yên tiếp tục dùng tới đế thị giác, quan sát heo rừng nhỏ miệng bên trong cái hộp đen. Làm cho người ngạc nhiên là, cái này cái hộp đen có che đậy hiệu quả, vậy mà ảnh hưởng thượng đế thị giác quan sát, để người khác xem nhẹ nó. Nếu như không phải lên đế thị giác tăng lên tới đại viên mãn, Có lẽ Lý Hiên thật không để ý đến nó. Cái này heo rừng nhỏ tại sao phải cho tần nguyệt tặng đồ? Nó hiện ở trong miệng ngậm cái hộp đen bên trong lại có cái gì? Sẽ có hay không có cái kia một chương kéo xuống tới trắng sách? Lý Hiên âm thầm suy đoán, tiếp tục phi hành đuổi theo, chuẩn bị nhìn xem cái hộp đen bên trong có cái gì, bất quá lúc này, Lý Hiên nhíu mày. Hắc Thạch Thành lúc nào trở nên loạn như vậy? Cửa thành những cái kia đấu bổng đen người là ai? Dáng bắt nhiều như vậy bắt tính. Lý Hiên thượng đế thị giáp dưới, nhìn thấy rất nhiều tử trong thành chạy đến bắt tính, bị đấu bổng đen người cưỡng ép bắt lấy, dùng đặc thủ dây thường trói lại. Những người dân này rất nhiều ngay cả người tu hành đều không phải là, thực lực rất yếu, thậm chí còn có rất nhiều hài tử. Nhưng bọn hắn tất cả đều bị bắt, bị người dùng dây thường cột, nối liền cùng nhau buộc ở cửa thành bên cạnh. Những cái kia thủ thành đám thành vệ binh thấy cảnh này, muốn nói cái gì lại lại không dám, từng cái chỉ có thể vô năng cùng nộ. Hoàng. Lý hiện tại những thứ này đấu đồng đen người tâm miỆ vị trí, nhìn thấy một cái kim sắc tiểu chữ, kia là một cái hoàn chữ, thậm chí còn tản ra nhạt đạm kim quang. Có thể làm thành vệ binh không dám trêu chọc, lại dám tùy ý bắt người, ngoại trừ trong truyền thuyết thần hoàng cung thế lực, ta nghĩ không ra cái khác yên cau mày, cảm giác thế giới này bạch tính sinh hoạt quá mức dân an, không có thực lực chỉ có thể mặc người chém giết, tựa như khu ổ chuột. Giờ phút này khu ổ chuột chô lối vào, lặng lặng đứng đấy mấy trăm mặt lộ vẻ quỷ dị thần sắc bạch tính. Những người dân này hai mắt trực cầu cầu nhìn chằm chằm khu ổ chuột bên ngoài, nhìn chằm chằm tất cả tới gần khu ổ chuột người đi đường. Đi qua từ nơi này người đi đường, chỉ cần cùng những thứ này quỷ dị bạch tính đối mặt, liền sẽ máy móc đi tới khu ổ chuột, trở thành những thứ này quỷ dị bạch tính một viên, làm cho người không rét mà run. Lại là tà thần dạy, thật sự là buồn nôn giáo phái. Lần trước rõ ràng giết chết một cái bạch văn cấp, không nghĩ tới bọn hắn còn không hấp thụ giáo huấn. Lý Yên trong mắt sắc ý chớp động, đối với những thứ này quỷ thần giáo ra hỏa phi thường chán ghét, rất khó chịu bọn hắn đùa bỡn nhân mạng. Ừm. Đây không phải là Diệp Phàm sao? Hắn vậy mà lại tại bị đuổi giết. Lý Yên thượng đế thị giáng xuống, tại khu dân cư bên dưới, tuổi trẻ Diệp Phàm ngay tại bỏ mạng phi nước đại, hướng về khu ổ chuột chạy trốn. Sau lưng hắn, một đầu khuôn mặt cứng ngắc tiểu cự nhân điên cuồng đuổi theo, khát máu nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cái này Diệp Phàm thật đúng là có bản sự. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều bị đội giết, có thể mỗi lần đều có thể trốn qua một kiếp, chỉ là thực lực yếu một chút. Lý Hiên lắc đầu, hiện tại Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ thực lực đã đạt đến hấp hiết thượng vị, mà Diệp Phàm vẫn chỉ là hấp hiết trung vị, cái này liền có chút yếu đi. Tại ý nghĩ như vậy bên trong, Lý Hiên tiếp tục phi hành, rất mau tới đến khu ổ chuột phía trên, bất quá lúc này, những cái kia khuôn mặt quỷ dị dân chúng đột nhiên tập thể quay đầu, nhìn về phía Diệp Phàm phương hướng. Quỷ thần cứu thế, quỷ thần cứu thế, bốn. Theo khán giọng la lên, những thứ này quỷ dị bách tính nhanh chóng hướng về Diệp Phàm phương hướng chạy. Ngô Quan vận vẹo không ngừng phi nước đại. Rất nhanh, những người dân này chạy tới Diệp Phàm trước mặt, chặn đường đi. Nhưng là, Diệp Phàm thấy cảnh này mà không đổi sắc, thân hình đang phi nước đại bên trong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống đuổi theo Diệp Phàm tiểu cự nhân cuồng hống một tiếng, tựa hồ là đang sóng âm tìm kiếm Diệp Phàm, lại tựa như đang cảnh cáo quỷ thần giáo. Thế nhưng là quỷ thần giáo dân chúng, không có lộ ra mảy may sợ hai thân sắc, ngược lại không sợ chết thẳng hướng tiểu cự nhân. Rầm rầm rầm. Quỷ thần giáo cùng tiểu cự nhân triệt để đánh lên, song phương giết đỏ cả mắt chiến đấu cùng một chỗ mà tại cách đó không xa phòng ngũ hậu vương, Diệp Phàm đột ngột xuất hiện, nhảy mấy cái biến mất ở phương xa. Ho ho ho, rốt cục trốn ra được, lần này ta dẫn ra địch nhân, để heo rừng nhỏ vơ vét gian kia mất. Nghĩ đến khẳng định lấy được đồ tốt, dù sao khả năng tổ chức thủ vệ cực độ sơ nghiêm. Diệp Phàm thở hào hẹn đi vào một chỗ trong tiểu viện, vừa vào cửa liền thấy hắc lợn rừng, cũng nhìn thấy hắc lợn rừng trong miệng cái hộp nhỏ. Chương 140, Thần Hoàng cung khố 9. Chương 140, Thần Hoàng cung khố 9. Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 140, Thần Hoàng cung khố 9. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp Thời Gian Đổi Mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Nhanh để ta xem một chút bên trong có cái gì. Diệp Phàm nhanh chóng chạy tới, một thanh mở ra cái hộp nhỏ, rất nhanh mười mấy cái đan dược xuất hiện ở trước mắt. Nhuyễn Thủy đan, trị liệu đan, phá chúng đan, lại còn có tăng linh đan, đây chính là phẩm chất cao đan dược, một viên tương đương với 10 quả nhuyễn thủy đan. Phá trướng đan cũng không tệ, có thể giúp ta bài trừ chứng ngại, ta tại hắc thiết trung vị thể lâu như vậy, rốt cục có thể đột phá. Diệp Phàm mừng rỡ như điên. Cầm cái hộp đen nghĩ cười ha ha, thế nhưng là hắn đột nhiên lộ ra nghi hoặc thần sắc. Chủ yếu lúc trước gian kia mật thất thủ vệ phi thường xâm nghiêm, ấn lý thuyết hẳn là có giá trị cao hơn đồ vật mới đúng, nhưng là bây giờ cũng không có, chỉ có một ít năng lượng. Mang theo nghi hoặc không hiểu, Diệp Phàm đem cái hộp nhỏ lật cả đáy lên trời, kết quả là chỉ có một ít năng lượng, khác không có cái gì. Không có sao. Thật đáng tiếc, như thế ít đồ thủ vệ xâm nghiêm như vậy, khả năng tổ chức người chẳng lẽ bị ta chống sợ. Diệp Phàm có chút im lặng, cảm giác khả năng tổ chức có chút nhỏ nói thành to, bất quá hắn cũng lười suy nghĩ những thứ này mà là thật nhanh cầm lấy đan dược bắt đầu ăn. Trên bầu trời, Lý Hiên lẳng lặng nhìn một màn này, hắn vốn là muốn hạ đến tốc đoạt, nhưng nhìn lấy liền những vật này, cũng lười động thủ. Giống trong hộp giá trị cao nhất tăng linh đan, trong cổ tịch liền có phương pháp luyện chế, chỉ cần mình học xong có thể nhẹ nhõm luyện chế. Trong điểm con heo rừng nhỏ này hảo tâm, khiến Lý Hiên có chút không cách nào động thủ. Dù sao heo rừng nhỏ vừa mới đưa cổ tịch, tự mình lại cấp đoạt cũng có chút nói không đi. Quay lại nhiều hơn quan sát cái này heo rừng nhỏ đi, cảm giác nó đối tần nguyệt rất tốt, có lẽ lần trước siêu phàm trái cây, cũng cùng heo rừng nhỏ có quan hệ. Lý Yên âm thầm suy đoán, chuẩn bị về sau có thể nhiều quan sát heo rừng nhỏ, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Yên rời đi, thẳng đến Tần Nguyệt các nàng chỗ ở. Sau đó không lâu, Lý Yên thành công trở về, đi vào Tần Nguyệt trên ghế salon bên cạnh. "Lý Yên ca ca, ngươi trở về nha." Tần Nguyệt nhìn thấy Lý Yên trở về, trong nháy mắt thở dài một hơi, nâng lên tay nhỏ liền bắt đầu mô hình đầu mèo. "Nguyệt Nguyệt, hắc thạch thành vì sao loạn như vậy? Những cái kia bách tính vì sao hướng ngoài thành chạy?" Lý Yên hỏi nghi ngờ trong lòng. "Là như vậy, Thần Hoàng cung phái người đến trong thành thu thuế, một người muốn giao 30 vạn, rất nhiều người đập nổi bán sắt cũng chưa đóng nổi. Đối với chưa đóng nổi bất tính, là phải bị bắt vào Thần Hoàng cung, cho nên hắc thạch thành loạn cả lên, tất cả mọi người đang tìm kiếm thân thích tìm nơi nương tựa, tránh né thu thuế. Tân Nguyệt giải thích. Nguyệt Nguyệt nói rất đúng, nghe nói hàng năm tiến vào Thần Hoàng cung người có mấy chục vạn, có thể một cái gia đều không có, toàn bộ Thần Hoàng cung đều tràn ngập vô tận huyết tinh mê vụ. Tống Tiểu Mỹ cũng mở miệng, tiến đến Lý Hiên khác một bên bắt đầu giàn thuật, tay nhỏ nhịn không được cũng tới lồm mèo. Một cái đều không có đi ra sao? Lý Hiên nhíu mày. "Đúng vậy, nghe nói Thần Hoàng Cung là cái thành dưới đất, hướng xuống có 99 tầng, mỗi một tầng đều có thể chứa đựng rất nhiều người." "Đúng, gần nhất Thần Hoàng chuẩn bị trong sa mạc thành lập thứ 2 Thần Hoàng Cung, cho nên hạ lệnh các quốc gia thành trì nộp thuế, còn phái phái Thần Hoàng Cung người đến đốc thúc." Tống Tiểu Mỹ tiếp tục giải thích, đem biết đến tin tức đều nói ra. "Kỳ quái, vì sao muốn trong sa mạc thành lập thứ 2 Thần Hoàng Cung?" Sa mạc hoàn cảnh tương đương khắc liệt. Lý Hiên nghi hoặc, không nghĩ ra cái này là nguyên nhân gì, bất quá hắn nghĩ tới điều gì lần nữa nói. Ngoài thành đều là biến dị thú. Dân chúng vì sao ra khỏi thành? Co như trốn thuế cũng không thể đi ngoài thành chịu chết a. Lý Yên kaka, ta nghe nói quân phản kháng ở bên ngoài thành lập một cái căn cứ địa, ngay tại tuyển nhận lưu dân, nơi đó không thu thuế, rất nhiều người sống không nổi người, lựa chọn chạy đến ngoài thành tìm nơi nương tựa. Tống tiểu Mỹ giải thích, đối với một người giao 30 vạn thuế, nàng cũng cảm thấy rất nhiều, phải biết rất nhiều một đời người đều không thể góp nhặt 30 vạn. Quân phản kháng căn cứ sao? Lý Yên lần nữa mở ra thượng đế thị giác, liếc nhìn bốn phương tám hướng, rất ngo nhìn đến ngoài cửa thành ba cây số vị trí, có một cái tổn hại mới xây trúc. Chỉ bất quá nơi đó đã thành đổ nát tê lương, mấy chục người đầu bị người dùng cây gậy chống trên mặt đất. Còn sót lại kiến trúc bên trên, còn hữu dụng máu tươi viết một câu, đây là làm quân phản kháng hạ tràng, đã bị thần hoàng cung phá hủy rồi sao? Lý Hiên ngưng trọng tiếp tục liếc nhìn cửa thành, khoảng cách gần quan sát tỉ mỉ những hắc y nhân kia. Bất quá lúc này, trong hắc y nhân đi tới một cái tóc trắng xóa lão nhân, hắn ngẩng đầu xem nhìn thiên không, chau mày bốn phía quan sát, giống như là tìm tìm cái gì. Lúc này, tóc trắng xóa người áo đen xuất ra một cái kim sắc tiểu cầu, đột nhiên bùng nát. Oanh! Như tiếng sấm âm thanh ầm vang lên, Lý Yên chỉ cảm thấy đại não một trận chấn động, trong miệng mũi lập tức tràn ra máu tươi. "Lý Yên ca ca, ngươi thế nào?" Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ nhìn thấy Lý Yên trong miệng mũi tràn ra máu tươi, vội vàng lấy thuốc giường, trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng. "Không có gì đáng ngại, đã chữa khỏi." Lý Yên tự lành lập tức phát động, trong khoảnh khắc chữa khỏi thương thế, sau đó Lý Yên tiếp tục xem tóc trắng xóa người áo đen. Cái này tóc trắng người áo đen vẫn tại bốn phía liếc nhìn, có thể nhưng lại không biết hai đang quan sát bọn hắn. Lúc này hắn lại lấy ra kim sắc tiểu cầu, mà số lượng khoảng chừng 10 cái. Suất, Lý Yên Thượng Đế thị giác cấp tốc thu hồi, tâm tình trở nên phi thường nặng nề. Đây là hắn lần thứ nhất như thế kinh ngạc, dù La Nguyên Dụ thời điểm hắn đều không có như thế tâm tình nặng nề, nhưng là bây giờ, hắn lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Thần Hoang Cung, thật đúng là không tầm thường tổ chức, chỉ cần một thu thuế liền khủng bố như thế, kia nhân loại đệ nhất cao thủ thần hoàng, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Lý Yên âm thầm nói thầm, cảm giác chuyện này phi thường khó giải quyết, ngay cả đại viên mãn thượng đế thị giác đều có thể bị ngăn trở, có thể thấy đối phương đến cỡ nào không tầm thường. Chờ một chút. Ta lần thứ nhất dùng tới đế thị giác quan sát, bọn hắn cũng không có phát hiện, khi đó ta thị giác tương đối cao, cũng không có như vậy tới gần bọn hắn. Nói cách khác, chỉ cần OHMGO giờ thị giác chẳng phải tới gần bọn hắn, cái kia liền sẽ không bị phát hiện. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Yên lần nữa mở ra thượng đế thị giác, ở trên không túi nhìn phía dưới, nhìn xuống thần hoàng cung người áo đen. Quả nhiên, lần này không còn có người công kích, cái kia trước đó công kích tóc trắng người áo đen, ngồi xuống đông đảo trung ương nhất, như là như chúng tinh phụ nguyệt ngồi yên lặng. Thấy cảnh này, Lý Yên tiếp tục điều chỉnh thị giác, bắt đầu một chút xíu khảo thí. Trở thêm đế thị giắt cách bọn họ 10m phạm vi lúc, trong hắc ý nhân vị kia đột nhiên đứng lên. 10m sao? Lý Hiên đem thị giác tăng lên một chút, nhìn thấy người áo đen một phen quan sát sau một lần nữa ngồi trở lại đi, Lý Hiên lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục quan sát đối phương. Một bên khác, Hắc Thạch Thành cửa thành. Tóc trắng người áo đen híp mắt dò xét tứ phương, đôi mắt rà đua vận động không ngừng liếc nhìn, thật dài tóc trắng trong gió hơi rung nhẹ. Thật không nghĩ tới, Hắc Thạch Thành vậy mà ẩn giấu đi dạng này quan sát cao thủ, ngay cả ta cũng không biết đối phương ẩn giấu ở nơi nào. Tóc trắng người áo đen mặt sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục liếc nhìn tứ phương, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Tiên Lặng từ trong túi xuất ra một viên phù văn trạng độ vật, sau đó rót vào linh lực, rất nhanh phù văn bên trong truyền ra thanh âm. "Số 10, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Cửu ca, ngươi đến một chuyến Hắc Thạch Thành, ta gặp được phiến phước." Tóc trắng người áo đen nói. "Phiến phước? Ngươi thế nhưng là đứng đầu một thành, ngay cả ngươi cũng gặp được phiến phước?" "Đúng vậy, ta tại Hắc Thạch Thành gặp được một cái cảm giác người, đối phương cảm giác người cùng ta đồng cấp." Tóc trắng người áo đen ngưng trọng nói. "Đồng cấp? Đại viên mãn?" lại có tại cảm giác phương diện cùng ngươi đồng cấp tồn tại. Phù Văn bên kia truyền đến một chút bối rối. Đúng, rất không thể tưởng tượng nổi, cái kia cảm giác người nhiều lần quan sát ta, có thể ta làm sao cũng vô pháp phát hiện hắn. Đối phương nắm giữ quan sát năng lực, mặc dù cùng ta đồng cấp, nhưng năng lực ưu tú hơn. Tóc trắng người áo đen ngưng trọng nói: Sắp thực lợi hại, nhưng là ta là chiến đấu linh võ giả, ngươi mời ta hỗ trợ căn bản vô dụng, ngay cả ngươi cũng không tìm tới, ta lại làm sao có thể tìm tới? Phù Văn bên trong truyền đến cựu ca nghi hoặc không hiểu thành nhầm, tựa hồ không nghĩ ra vì sao số 10 muốn để hắn tới. Ngươi đến chính là, ta có biện pháp tìm tới hắn. Tóc trắng người áo đen cũng chính là số 10 chân thành nói. Ồ, biện pháp gì? Chương 141, ẩn mắt thú. Chương 141, ẩn mắt thú. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 141, ẩn mắt thú. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. La ta nắm giữ giám thị trận pháp, cần ngươi cùng ta cùng một chỗ bố trí, chỉ cần bố trí thành công, liền có thể trưởng kỳ duy trì. Về phân hiệu quả nha, tại trận pháp tầng phức dưới, quan sát của ta phạm vi có thể đạt tới phương viên 10 cây số. Số 10 tự tin nói, phương viên 10 cây số. Phạm vi sát thực không nhỏ. Phù văn bên trong truyền đến một chút bối rối. Đúng vậy, đây chính là ta phí hết đại lực khí, từ vực sâu thu hoạch giám thị trận pháp. Có giám thị trận pháp, ta có thể tại trong trận pháp, trường kỳ giám thị toàn bộ hắc thành, tỉ lệ rất lớn tìm tới tên kia cảm giác người. Số 10 tiếp tục nói, trận pháp này coi như không tệ, đáng tiếc hiện tại ta đi không được, nhanh nhất cũng muốn nửa năm sau. Phù Văn bên trong lần nữa truyền đến thanh âm. "Vì sao?" Số 10 nhíu mày hỏi thăm, "Ta đang đuổi giết tà năng trong tổ chức một tên huyết mạch cao thủ, phi thường có chơi. Huyết mạch cao thủ, có cần hay không ta hỗ trợ? Huyết mạch cao thủ có thể khó đối phó." Số 10 ngưng trọng hỏi thăm, "Không cần, ta giết hắn là mục tiêu thứ hai, mục tiêu thứ nhất là vì tìm kiếm thời cơ đột phá, chúng ta 10 huynh đệ liền hai ta không tới hoàng kim cấp." Phù Văn bên trong truyền đến chăm chú thanh âm, mà trong thanh âm này lộ ra kiên định. "Đúng vậy a, ta cũng thẻ thật nhiều năm, đến nay không nhìn thấy thời cơ đột phá." Số 10 thở dài, "Yên tâm, sẽ có hy vọng, thực sự không được liền đi cái kia một con đường, nhưng đó cũng là một con đường không có lối về, tính toán không nói chuyện này." "Đúng, ta năng tổ chức cùng vị thần giáo tại hắc thạch thành bên ngoài tiểu bí cảnh bên trong, chết mất hai cái bạch ngân cấp, chuyện này cha rõ ràng sao?" "Cha rõ ràng, là một chỉ có thể biến thân tiểu tinh linh tự bạo, dẫn đến hai cái bạch ngân cấp hài cốt không còn. Ta năng tổ chức cùng vị thần giáo bị thiệt lớn, trong cơn giận gần chết, mấu chốt bọn hắn còn không cách nào báo thủ, bởi vì tiểu tinh linh chết rồi." Số 10 giải thích nói, "Tự bạo sao?" Thật không nghĩ tới, lại có như thế cương liệt tiểu tinh linh, thật hung ác. Sát thực hung ác, đáng tiếp chết rồi, nếu không gia nhập ta thần hoàng cùng, lại làm một viên tiềm lực đại tướng. Số 10 lắc đầu. Sát thực đáng tiếp 4. Một bên khác. Tống tiểu mỹ nhã. Lý Hiên lặng lặng quan sát lấy ngoài thành, một phen quan sát sau Lý Hiên thu hồi thượng đế thị giác, nhíu mày suy tư. Đối với cái kia kim sắt tiểu cậu, Lý Hiên rất kiêng kỵ, bởi vì đó là một loại cùng loại tinh thần công kích đồ vật, hiệu quả phi thường mạnh mẽ. Công kích như vậy cũng cho Lý Hiên để tỉnh được, chuẩn bị tăng lên tinh thần lực của mình. Nếu như có thể thu hoạch một chút, phương diện tinh thần thiên phú liền tốt." Lý Hiên âm thầm nói thầm, ngẩng đầu nhìn thấy Tần Nguyệt cẩm khất mặt, cho hắn lau vết máu ở khóe miệng. Lý Hiên có thể nhìn thấy, Tần Nguyệt con người xinh đẹp bên trong lo lắng. "Ta không sao, đúng, các ngươi thuế giao sao?" Lý Hiên hỏi thăm. "Đã giao rồi, mấy tháng này chúng ta tích lũy không ít tiền, ta cùng tiểu mỹ tỷ đã có thể luyện chế nhuận thủy đan nữa nha." Tần Nguyệt nhẹ nói, bắt đầu một chút xíu giảng giải tình huống của mình, bao quát tại kỳ tỷ trong cửa hàng trưởng thành. "Không sai, không sai, tốc độ phát triển so ta trong tưởng tượng phải nhanh." Lý Hiên gật đầu. Đối với Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ trưởng thành, cảm giác có chút kinh ngạc. Thực lực tăng lên Lý Hiên có thể hiểu được, dù sao hắn đem linh tộc tu hành pháp nói cho Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, cho nên nàng hai tăng lên nhanh rất bình thường. Thế nhưng là có thể luyện chế nhuận thủy đan liền tương đối ngoài ý muốn, Lý Hiên cũng không khỏi tán thưởng vài câu. Đạt được Lý Hiên tán dương, Tần Nguyệt cái kia tuyết trắng gương mặt bên trên, câu lên mỹ lệ mỉm cười, mắt to đều híp lại, hiển nhiên rất thích Lý Hiên tán dương. A, người trên mặt bớt, vậy mà di động một chút. Lý Hiên phát hiện Tần Nguyệt trên mặt bớt, vậy mà hướng lên di động một chút. Nhìn đường tuyến tựa hồ phải hướng Trô Mi tâm di động. Ta cũng không biết vì cái gì, cái này bất bất tri bất giác liền di động. Tần Nguyệt Nguyễn Nguyễn nu nu gật đầu, trong mắt to lộ ra mờ mịt. Sẽ không có chuyện gì, nhiều quan tâm kỹ càng đi. Lý Hiên cũng không rõ ràng vì sao, nhưng thứ này bảo hộ qua Tần Nguyệt, hẳn không phải là chuyện xấu. Mấy ngày nay ta trước buổi tiếp các ngươi, nếu như không có chuyện gì, ta liền về triệu hoàn thú thế giới. Lý Hiên nghĩ đến tinh thần loại hình tiên phú, chuẩn bị mau chóng thu hoạch. Chỉ có mấy ngày sao? Nhiều đợi một thời gian ngắn có thể chứ? Tần Nguyệt có chút không bỏ Nhỏ tay nắm lấy Lý Yên móng rất nhỏ. "Đừng lo lắng, về sau có rất nhiều cơ hội." "Tốt a." Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lý Yên hào hào hiểu rõ một chút trước mắt Hắc Thạch thành tình huống. Tổng thể tới nói, Hắc Thạch thành mặc dù rất loạn, nhưng đối với Triệu Hoan sư ảnh hưởng không là rất lớn. Giống như Trần Nguyệt các nàng có thể luyện chế đan dược Triệu Hoan sư, liền càng thêm được coi trọng, thậm chí nhận phụ thành chủ bảo hộ. Chính là phổ thông bách tính sinh hoạt rất gian nan, tiếp nhận to lớn thu thuế áp lực, rất nhiều người chỉ có thể bán trên phòng nội thuế thu. Có người cũng ý đồ phản kháng, đáng tiếc kết quả phi thường thê thảm. Công tỉ như thanh danh rất lớn quân phản kháng, đã bị giết rất nhiều người, dù là tà năng tổ chức cũng không dám như vậy Trương Dương. Chỉ có quỷ thần giáo vẫn như cũ phất lối, mỗi ngày đều có vài trăm người đứng tại khu ổ chuột cổng, nhìn chằm chằm hết thảy tới gần khu ổ chuột người. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn chúng không có đi ra khỏi khu ổ chuột một bước, dù là rời đi hắc thành, bọn chúng cũng là đi khu ổ chuột rách nát cửa thành, mười phần quỷ dị. Đối với cái này, Lý Hiên cũng không có quá nhiều chú ý, mà là chuẩn bị rời đi. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Lý Hiên cùng Trần Nguyệt Tống tiểu mỹ cáo biệt về sau, Một lần nữa về tới triệu hoàng thú thế giới. Đến nơi này về sau, Lý Hiên thân hình một trận biến hóa, trở thành một đầu toàn thân điểm trắng kỳ quái quái triệu hoàn thú. Đây là Lý Hiên bản thể, tên là Lôi kháng thú, tên như ý nghĩa chính là có được lôi gia đỉnh trung kiên tính triệu hoàn thú. Đáng tiếc thiên phú chỉ có một cái đó chính là lôi kháng, đương nhiên lôi kháng thiên phú đẳng cấp không thấp, đã đạt đến cao cấp. Nên tự sát, thu hoạch tinh thần thiên phú trọng yếu, hi vọng đừng để ta thất vọng. Lý Hiên mở ra bản năng chiến đấu, đem kinh nghiệm chiến đấu toàn chủ nhập thể nội, khiến trong thân thể còn xuất lại lấy đại lượng ý chí chiến đấu. Khi thể hoàn tất về sau, Lý Yên Thi chuyện gai đất, lại một lần nữa lựa chọn tự sát. Phốc phốc phốc. Trải qua một phen bất và tự sát, Lý Yên thế giới rốt cục lâm vào hám. Đinh. Ngài đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Yên thế giới lại một lần xuất hiện quang minh, hắn một lần nữa sống lại. Không biết lần này biến thành cái gì triệu hoán thú, trực tiếp điểm mở số liệu bảng đi. Lý Yên nói thầm, trực tiếp điểm mở số liệu bảng. Đinh. Tình danh: Lý Yên, 2000 vinh dự điểm. Thể phách, ẩn mấp thú hấp thiết chuẩn bị. Linh hồn Thanh đồng tự vị. Ngự chủ: Trần Nguyệt. Trúng cấp: Sắt thép thân thể cao cấp, ẩn áp, lôi kháng, thể phách cường hóa, không gian tùy thân, địa thứ, tường đất, độc kháng. Đại viên mãn, tự lãnh, hỏa cầu, tốc độ cường hóa, thượng đế thị giác, biến hóa, ẩn thân, bản năng chiến đấu, nham tương sinh tồn, trị liệu thuật, lưu tinh hỏa vũ, to lớn hóa, long uy, hàn băng đông kết, phong chi dự, dưới nước hô hấp, mô phỏng câu thông. Siêu phẩm, quái lực, tự bạo, phòng ngự, vòi rồng năm. Hả? Ẩn nấp thú. Chỉ có một cái ẩn nấp tự thân tiên phú. Có vẻ như cùng ẩn thân có điều giống. Lý Yên xem xét tỉ mỉ tình huống của mình, hắn phát hiện lần này chuyển sinh triệu hoán thú hơi yếu. Yếu nguyên nhân chính là năng lực tiên phú chỉ có một cái, vẫn là phụ trợ năng lực, cao cấp tận nấp. Mà kệ, tiếp tục xem ký ức, sau đó tự sát. Lý Yên nhắm mắt lại nhanh chóng xem ký ức, sau 2 giờ hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thượng đế thị rắc liếc nhìn Bắc Phương, rất nhanh khóa chặt Đông Bắc Phương hướng một tòa sắt thép núi. Sắt thép chi hoa, vậy mà thật sự có sắt thép chi hoa, đây chính là có thể đem sắt thép thân thể từ trung cấp tăng lên tới cao cấp độ tốt, lại còn nhiều như vậy. Lý Yên nhìn xem sắt thép trên núi cái kia lít nha lít nhí sắt thép chi hoa, có thể nói là mừng rỡ như điên, thân ảnh lập tức bay lên, như là một trận gió bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại phong chi dục cùng tốc độ cường hóa tác dụng dưới, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sắt thép núi mà đi. Sắt thép núi! Kinh khủng tiếng gầm gừ chấn động bát phương. Một đầu thanh đồng trung vị cương thiết cuồng sư tùy ý gạt ghét, sắt thép móng đuốt điện cuồng vùng dậy, mỗi một móng vướt xuống dưới đều sẽ có người chết đi. Cái kia lực lượng cuồng bạo, cái kia điên cuồng chiến đấu uy vũ dáng người, khiến cương thiết cuồng sư phảng phất chiến thần lóe mắt. Trốn! Mau trốn! lập tức. Tam nhãn tộc đại đội trưởng đội vàng la lên, toàn thân nhuốm máu chất vật phi nước đại, mang theo mấy cái tam nhãn tộc ở trong sợ hãi chạy trốn tới trấn núi. "Hô hô hô, quá mạnh, đầu này cương thiết cổ sư đơn giản liền là quái vật, thật là đáng sợ." Tam nhãn tộc đại đội trưởng thở dốc nói. "Chương 142, cương thiết cổ sư." "Chương 142, cương thiết cổ sư." Toàn cầu truyền sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 142, cương thiết cổ sư. Tác giả, một quyển manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới. 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Đúng vậy à, đầu này cương thiết cổ sư, không hổ là hỏa khủng tức khu bại danh thứ 3 tồn tại, thật sự là khó chơi. Có một tên mập tam nhãn tộc ngưng trọng gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Nhiệm vụ của chúng ta là công hãm sát thép núi, chém giết cương thiết cổ sư, kết quả chúng ta chẳng những không thành công, ngược lại hao tổn ba vị thanh đồng trung vị. Đại đội trưởng sắc mặt khó coi. Không có cách, hỏa khủng tức khu rất khó khăn công hãm, ta nghe nói chúng ta tam nhãn tộc lại có một đội người tại hỏa khủng tức khu chết trận. Mập mạp Tam Nhãn tộc sinh lẳng thoễ ý, lại khó công h ám cũng muốn công h ám, tà năng bút B không dám tới hỏa khủng tức khu, nếu như chúng ta có thể công h ám, đây chẳng phải là chứng minh chúng ta so tà năng bút B mạnh. Đại đội trưởng nói, thế nhưng là tổn thất quá lớn, hai ta là thanh đồng trung vị, tăng thêm ba cái thanh đồng trung vị, cùng một chỗ đánh lén cương thiết quân sư. Kết quả một trận chiến xuống tới, chúng ta hao tổn ba cái thanh đồng trung vị, hắc thiết cấp càng là tử thương hơn 20 cái. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta mấy cái, căn bản không có cách nào công h ám nơi này a. Mập mạp Tam Nhãn tộc nhịn không được nói, không có việc gì Ta hiện tại liền cầu viện, thỉnh cầu Bạch Ngân cấp xuất động, chỉ cần Bạch Ngân cấp tới, tuyệt đối có thể giết chết đầu này cương thiết cổ sư." Đại đội trưởng Trịnh trầm nói. "Thế nhưng là, nếu như Bạch Ngân cấp tới đây, vậy sẽ làm tức giận Hỏa Không Tước, đến lúc đó chúng ta phải đối mặt một con Bạch Ngân đại viên mãn Hỏa Không Tước. Vẫn là có được đặc thú huyết mạch Hỏa Không Tước." Mập mạp Tam Nhãn tộc vội vàng nói, "Tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện hiện sợ hãi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhiệm vụ của chúng ta chính là cầm xuống sát tấp núi, không bắt được, trở về chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu nghiêm khắc trách phạt." Đại đội trưởng tức giận nói, biện pháp chỉ có một cái, đó chính là mời càng nhiều thanh đồng cấp thượng vị cao thủ, cùng một chỗ săn giết cương thiết cùng sư. Chỉ cần không xuất hiện bạch ngân cấp, liền sẽ không làm tức giận hòa không tước. Mập mạp Tam nhãn tộc lần nữa nói, càng nhiều thanh đồng cấp thượng vị, nhiều ít? Hai người chúng ta, lại thêm là ba cái thanh đồng thượng vị thế nào? Năm cái thanh đồng thượng vị. Đại đội trưởng suy nghĩ một chút nói, năm cái? Ngươi nghĩ cái gì đâu, ít nhất cũng cần 10 cái thanh đồng thượng vị, nếu không đừng muốn thành công. Mập mạp Tam nhãn tộc lớn tiếng nói, 10 cái? Có thể hay không nhiều lắm? Đại đội trưởng do dự, không nhiều, cương thiết cuồng sư thế phách phi thường thẳng đánh, thời gian ngắn căn bản giết không chết, mà nó chỉ cần đánh chúng, chúng ta chính là trọng thương. Chỉ có 10 cái thanh đồng tự vị cùng một chỗ hành động mới có thể ngăn cản cương thiết cuồng sư, đưa nó chém giết. Mập mạp Tam nhãn tộc nhanh chóng phân tích, nó cũng là thanh đồng tự vị, cho nên cùng đại đội trưởng nói chuyện không cần cung kính. Dạ Ngai a, xem ra chỉ có thể làm như vậy, 10 cái thanh đồng tự vị đồng thời xuất thủ, đầu này cương thiết cuồng sư thật sự là không đơn giản a. Đại đội trưởng thở dài, đối với đầu này cương thiết cuồng sư sức chiến đấu, càng thêm kiên kỵ. Siêu. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một đạo như là gió táp thân ảnh tại thiên không bay qua, hướng về sát thép núi rơi xuống. Ừm. Vừa rồi bay qua chính là ẩn mập thú. Ta nhìn lầm sao? Ẩn mập thú tựa hồ không có cánh a. Mập mạp Tam nhãn tộc nghi ngờ nói. Đúng là ẩn mập thú, hát thiết trung vị ẩn mập thú, kỳ quái, ẩn mập thú vì cái gì có thể bay được? Đại đội trưởng cũng nghi hoặc không hiểu, cảm giác đầu óc có chút được vòng. Có thể là biến dị ẩn mập thú, có được năng lực phi hành đi. Mập mạp Tam nhãn tộc không xác định nói. Mặc kệ, trên núi có cương thiết cổ sư. Cái này ẩn nấp thú coi như biến đến dị, cũng không có khả năng gánh vác được cương thiết cổ sư, đi cũng là chịu chết. Đại đội trưởng lắc đầu. Xét thực như thế, cương thiết cổ sư quá mạnh, đơn giản liền là quái vật. Mập mạp Tam nhãn tộc gật đầu. Rầm rầm rầm. Kích liệt tiếng hoành minh đột nhiên vang lên, vang vọng tòa này không lớn sắt thép núi. Chính đang đàm luận Tam nhãn tộc nghe nói như thế, không khỏi nhìn về phía sắt thép núi, sau đó lập tức nói: "Đánh nhau, đoán chừng một hồi liền sẽ đình chỉ, ẩn nấp thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây còn phải nói, một đầu hắc thiết trung vị ẩn nấp thú, một đầu thanh đồng trung vị cương thiết cổ sư." Trên lệch một cái đại cảnh giới, ai thua ai thắng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cũng không biết tận nấp thú cái nào gân dựng sai, vậy mà chạy đến sắt thép trên núi muốn chết, thật sự là cười chết ta rồi. Đại đội trưởng lộ ra mỉm cười, cảm giác ngu xuẩn triều hoán thú cũng có rất nhiều. Đúng vậy à, đợi chút đi, Đoan Trừng một hồi tiếng oanh minh liền đình chỉ, chứng minh nhận nấp thú chết rồi. Mập mạp Tam nhãn tộc khẳng định nói. Đúng, đây là tất nhiên. Mấy cái Tam nhãn tộc người nói thầm, nguyên bản bọn chúng bị đánh rất thảm, bây giờ nhìn nhìn người khác cũng bị đánh, bọn chúng cái này trong lòng mới cân bằng một chút. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh liên tục không ngừng, vẫn chưa ngừng nghỉ ý tứ, cái này khiến Tam nhãn tộc mặt người sắc ngưng trọng lên. Đầu này ẩn nấp thú vậy mà kiên trì tới hiện tại, thật sự là ngoài ý muốn. Đại đội trưởng kinh ngạc. Kỳ quái, chiến đấu như vậy thời gian, sắp tiếp cận chúng ta thời gian chiến đấu, chúng ta mới vừa rồi cùng cương thiết quồng sư chiến đấu, cũng không dùng bao nhiêu thời gian. Mập mạp Tam nhãn tộc có chút ngoài ý muốn, cảm giác cái này ẩn nấp thú có chút không đơn giản. Rầm rầm rầm. Lại làm một trận tiếng oanh minh về sau, chấn động triệt để đình chỉ. Cuối cùng đình chỉ, cái này ẩn nấp thú khẳng định chết rồi thật đúng là có chút bản lãnh, chứ không được dám khiêu khích cường thiết cổm sư." Đại đội trưởng chân thành nói, "Có chút bản lãnh cũng vô dụng, còn không phải bị cổm sư giết chết a." Ngươi nhìn lên bầu trời, giống như có độ vật gì rơi xuống. "A, ta xem một chút." Đại đội trưởng nghi ngờ ngẩng đầu, sau đó một hình bóng từ không trung rơi xuống, càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Tiếng vang quanh minh, đại địa rung dậy, nồng đậm cho bụi dập dờn tứ phương, chấn động tam nhãn tộc nhân liên tiếp lui về phía sau. Đợi đến cho bụi toàn bộ rơi xuống về sau, bọn chúng dờn nhìn về phía trước. Nhìn xem nằm tại khắp mặt đất không lúc nhích thân ảnh. Đạo thân ảnh kia không là người khác, chính là bọn chúng phi thường kiêng kỵ cương thiết cổ sư. Cương, Cương thiết cổ sư. Lại là Cương thiết cổ sư. Làm sao có thể? Tam nhãn tộc đại đội trưởng ngốc trệ, như là đồ đần nhìn xem khảm nạm tiến vào khắp mặt đất cương thiết cổ sư. Phải biết trước đó bọn hắn bỏ ra thảm trọng đại giới, đều đánh không lại đầu này cương thiết cổ sư, thậm chí chuẩn bị triệu tập 10 tên thanh đồng trợ vị, đến săn giết cương thiết cổ sư. Nhưng là bây giờ, đầu này cổ sư vậy mà bị đánh bại bị người trực tiếp nện vào khắp mặt đất, thậm chí đập cương thiết của hồn sư đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp nhìn ngây người đứng ngợi, tất cả tam nhãn tộc nhân đầu gốc đều đứng đắn, tựa như mình đang nằm mơ. Bởi vì vì chúng nó nghĩ đến một cái đáng sợ kết quả, đó chính là cương thiết của hồn sư bại, bị ẩn nấp thú đánh bại. Không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, cương thiết hồn sư làm sao có thể bị ẩn nấp thú đánh bại. Đây chính là cương thiết hồn sư a. Tam nhãn tộc đại đội trưởng kinh hãi nói. Đúng vậy à, thế nhưng là, thế nhưng là cương thiết hồn sư thất bại, mà hết thảy chứng cứ đều chứng minh chính là đầu kia ẩn nấp thú làm. Mập mạp tam nhãn tộc đồng dạng dọa sợ, do đến đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chủ yếu là kết quả quá ngoài dự liệu, bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới, đáng sợ như vậy cương thiết cổ sư, vậy mà bại, còn bị người từ trên núi ném xuống rồi, trên mặt đất đập một cái hố. Cảnh tượng như vậy, đơn giản tựa như là đang nằm mơ. Chương 143, chiếm cứ sát tháp núi. Chương 143, chiếm cứ sát tháp núi. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 143, chiếm cứ sát tháp núi. Tác giả, một quyền manh vương phân loại. Viên viên ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Tại Tam nhãn tộc hoài nghi nhân sinh thời điểm, có tiếng tấu tiếng bước chân tại lúc này vang lên. Tháp tháp tháp. Theo tiếng bước chân, một đầu ẩn ngấp thú từ sắt thép trên núi chậm rãi đi xuống, hai mắt đạm mạc liếc nhìn tứ phương, cuối cùng rơi vào cương thiết cuồng sư trên thân. "Già chết, lăn lên." Lý Hiên âm thanh lạnh lùng nói. "Hống hống hống." Cương thiết cuồng sư nghe được Lý Hiên, khảm nạm tại khắp mặt đất thân thể gấp vội dãy rủa, chờ tránh thoát đại địa giam cầm về sau, nó trở mình một cái liền đứng lên. Bất quá đứng lên nó không có phản kháng, cũng không dám chạy trốn, mà lại như là ngoan cậu cậu ổ, như là đang định ngoặt nhìn xem Lý Hiên. Chỉ là, cho dù ai đều có thể nhìn thấy cương thiết quồng sư thân thể đang run rẩy, cái kia rõ ràng là đang sợ cùng sợ hãi. Dạng này một màn, dạng này khó có thể tin chẳng cảnh, thấy tam nhãn tộc ánh mắt mọi người ngốc trợn, đầu óc choáng váng. Đồng thời tam nhãn tộc người cũng ý thức được cái gì, từng cái phía sau lưng phát lạnh, muốn chạy trốn nơi đây. Mấy người các ngươi, cùng ta cùng nhau lên núi ngắt lấy sắt thép chi hoa, lập tức. Lý Hiên ánh mắt quét về phía mấy cái tam nhãn tộc chuẩn bị sử dụng hết những thứ này, Tam Nhãn tộc sau lại giết chết, kiếm lấy vinh dự điểm. Hái, ngắt lấy sắt thép chi hoa. Tam Nhãn tộc đại đội trưởng sửng sốt một chút nói: "Ngươi không nguyện ý?" Lý Hiên thanh âm băng lãnh, trong con ngươi sắc cơ phun trào, ánh liệt long uy càng là tại lúc này dập dờn, như là mây đen ép thành bao phủ tứ phương. Cương Thiết quân sư cảm nhận được cái này đáng sợ long uy, lập tức như chó quay đầu, hai mắt nhìn chòng chọc Tam Nhãn tộc, giống như là đang cảnh cáo. "Nguyện ý. Nguyện ý, đường đồng thủ, đường đồng thủ." Tam Nhãn tộc đại đội trưởng giờ sợ, vội vàng biểu thị nguyện ý. Bên cạnh mấy cái Tam nhãn tộc cũng không dám lộ mãng, gà con mổ thóc tranh thủ thời gian vật đầu, rất sợ hãi gật đầu chầm mắt đi tính mạng. Lên núi. Lý Yên lạnh giọng hạ lệnh, đồng thời từng bước một đi hướng sườn núi. Vâng vâng vâng. Mấy cái Tam nhãn tộc gấp vội vàng gật đầu, thấp giọng chạy lên núi, chờ đi vào sườn núi về sau, tất cả đều ngồi xuống thận trọng ngắt lấy sắt thép chi hoa. Những thứ này sắt thép chi hoa phi thường sắc bén, không cẩn thận liền sẽ quẹt làm bị thương tay, dẫn đến máu me đầm đìa. Tam nhãn tộc bên trong thực lực nhỏ yếu đã bị quẹt làm bị thương, có thể bọn chúng căn bản không dám la đao chị có thể cắn răng chịu đựng cố gắng ngắt lấy, chỉ thu thập lớn sắt thép chi hoa. Lý Hiên đột nhiên hạ lệnh. "Vâng vâng vâng." Tam nhãn tộc người lập tức gật đầu, không dám có một tiếng ngỗ nghịch. Đối với cái này Lý Hiên chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp chào hỏi cương thiết cổ sư, để nó nằm rạp trên mặt đất, sau đó Lý Hiên rượi vào nó, tay phải không ngừng phủ mô hình cương thiết cổ sư đậu. Cảnh tượng này, tựa như là tại phủ mô hình một con chó nhỏ đầu. Nhưng quần ngạo không ai bị nổi cương thiết cổ sư, căn bản không dám luận động, ngược lại như là chó sủ nằm sấp. Thật sự là một khối nơi tốt. Lý Hiên dùng tới đế thị rắc cẩn thận liếc nhìn tòa núi sắt thép núi, phát hiện nơi này chính là một khối phong thủy bập địa, có thể không ngừng mọc ra sắt thép chi hoa. Nếu như mình chiếm cứ sắt thép núi, về sau có thể liên tục không ngừng có được sắt thép chi hoa, cũng là một bút tại phú nơi phát ra. Cho nên Lý Hiên suy nghĩ, muốn hay không để Cương Thiết cổn sư làm tiểu đệ của mình, thay mình trông coi nơi này. Đương nhiên, tiên đệ muốn lần nữa trấn nhiếp Cương Thiết cổn sư, đồng thời cũng cho nó một cái táo ngọn, để nó minh bạch đi theo tự mình chỗ tốt. Ân uy thịnh thi, mới có thể để cho Cương Thiết cổn sư khăng khăng một mực. Quyết định tốt về sau, Lý Yên tiếp tục chờ đợi, hít mắt suy nghĩ chẩn nhiếp phương pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, hái công tác một chút xíu hoàn thành. Trải qua 2 giờ ngắt lấy, ngắt lấy công tác rốt cục hoàn thành, Lý Yên thu được đại lượng sắt thép chi hoa, trong đó 30 đóa bị hắn ăn hết, tăng lên sắt thép thân thể. Đinh. Ngai trung cấp sắt thép thân thể thành công tấn cấp, đạt tới cao cấp sắt thép thân thể. Rốt cục cao cấp, không sai không sai, vừa vận thí nghiệm một chút. Lý Yên đem còn lại sắt thép chi hoa thu nhập không gian, thân thể chậm rãi đứng thẳng mà lên. Răng rắc răng rắc. Theo răng rắc thanh âm, Lý Yên thân thể từ phổ thông huyết độc chi khu Đồng nhiên biến thành sắt thép thân thể, trực tiếp biến thành một đầu sắt thép quái vật. Rống rống. Cương Thiết Cổm sư thấy cảnh này, bá một chút đứng lên, hai mắt khó có thể tin nhìn xem Lý Yên. Bởi vì Cổm sư cũng có sắt thép thân thể, đây là nó chiếm cứ sắt thép núi nguyên nhân, nhưng là bây giờ, nó vậy mà thấy được đồng loại sinh vật. Sư tử con, từ nay về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta, thay ta trồng sắt thép chi hoa, đây là ban thưởng một trồng. Lý Yên tiện tay đem một viên trị liệu đan, ném vào Cương Thiết Cổm sư trong miệng. Rống. Cương Thiết Cổm sư đang đứng ở trạng thái đờ đẫn còn không có tự lý hiên sắt thép bộ dáng bên trong khôi phục lại. Chỉ được liệu đan lối vào, khiến cương thiết quỷ sư đột nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin cảm thụ tình huống của mình. Phải biết vừa rồi nó thế, nhưng là bị Lý Hiên đánh thảm rồi, mang theo trên mặt đất đập rất nhiều dưới, nhận không nhẹ tổn thương. Trước kia thụ thương vài điểm, nó chỉ có thể dựa vào linh lực chậm rãi chữa trị chính mình. Nhưng là bây giờ, tại chỉ liệu đan trị liệu xong, thương thế vậy mà lấy tốc độ cực nhanh chữa trị. Cảnh tượng như vậy, lập tức cho cương thiết quỷ sư mở ra thế giới mới đại môn, khiến cương thiết quỷ sư không khỏi trừng lớn hai mắt. Đồng thời suy nghĩ vừa rồi Lý Yên câu nói kia. Tháp tháp tháp. Tiếng bước chân vang lên. Lý Yên từng bước một đi hướng Tam Nhãn tộc, tại băng lãnh mỉm cười bên trong tiến lên. Chết đi. Phốc phốc phốc phốc. Lý Yên thực lực trong nháy mắt giải phóng, phong chi dược phối hợp tốc độ cường hóa, sắt thép thân thể, thể phách cường hóa các loại một loạt năng lực, khiến thực lực của hắn đạt tới dị thường trình độ khủng bố, mà thân thể của hắn tại khủng bố như vậy dưới thực lực, như là tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bành bành bành. Thi thể ngã xuống đất âm thanh nghiêm vang lên, mấy tên Tam Nhãn tộc đang kinh hãi bên trong mất đi sinh mệnh. Chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Ba ba ba. Lý Hiên lắc lắc sát thép trên cánh tay máu tươi, xoay qua đầu, đấm máu mang trên mặt dữ tợn, nhìn về phía Cương Thiết Cổn sư. "Thế nào, ngươi không muốn làm tiểu đệ của ta?" Húng húng húng. Cương Thiết Cổn sư bị Lý Hiên dọa sợ, gấp vội vàng gật đầu biểu thị tự mình nguyện ý làm tiểu đệ, mười phần lấy lòng gật đầu. "Ừm. Từ nay về sau, nơi này là lãnh địa của ta." Lý Hiên đi đến Cương Thiết Cổn sư trước mặt, vỗ vỗ đầu của nó, khóe miệng mang theo băng lãnh tuyên bố. "Giống giống." Cương Thiết Cổn sư tiếp tục gật đầu có không ra nước mắt làm ra chúc mừng Tư Thái, đồng thời nghĩ đến trị liệu đan, nó còn muốn mấy cái, có thể lại không, dám. "Tốt, chuyện nơi đây giải quyết, ta nên chết đi." Dứt lời, Lý Hiên từng bước một đi hướng sắt thép đỉnh núi. "Ồ." Oh. Cương Thiết Cuồng Sư nghe nói như thế hơi sững sờ, có chút không rõ đây là tình huống như thế nào, vậy mà nói mình nên chết đi. Chỉ là không có người cho Cương Thiết Cuồng Sư giải thích, bởi vì Lý Hiên đã đi tới trên đỉnh núi, lấy nhìn xuống Tư Thái liếc nhìn tứ phương. Chíp chíp chíp. Một con mỹ lệ chim bay từ không trung bay qua, lưu lại dễ nghe thanh âm. Lý Yên không có chú ý, mà là tại Lam Thiên Bạch Vân dưới, tại ấm áp trong gió mát, giơ lên sắt thép nóng phải, chiếu vào trái tim của mình bỗng nhiên đâm tới. Đinh. Lý Yên thân hình có chút lay động, tim vị trí không có một chút vết thương, chỉ có một cái màu trắng lưng ký. Phiên phước, tự sát đều cái này bao nhiêu khó khăn, xem ra sau này tự sát chỉ có thể dùng siêu phàm quái lực. Lý Yên thân ảnh rơi xuống, thân thể đột nhiên chấn động, siêu phàm quái lực tại lúc này phát động. Cái kia kinh khủng quái lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân, một giây sau Lý Yên anh một tiếng đánh xuyên qua tự mình tim, bắt lấy tự mình sắt thép trái tim. Răng rắc. Sắt thép đúc thành trái tim bị bóp nát, Lý Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác, giữ tận nhìn về phía gương thiết cổ sư, xem thật kỹ thủ, chờ ta trở về. Dứt lời, Lý Hiên thế giới lâm vào hám. Nhưng mà, đầu kia cổ sư lại bị một màn quỷ dị này dọa sợ, bị hù liên tiếp lui về phía sau mấy chục mét, lúc này mới sợ hãi nhìn xem cốt kia thép thiết thi thể. Đã có được so sánh nhân loại trí tuệ gương thiết cổ sư, bị một màn này dọa thẳng rồi, làm sao cũng không thể nào hiểu được một màn này đến cùng là tình huống như thế nào, thậm chí đầu óc đều được vòng. Đinh. Ngài đã tử vong. Ngậu nhiên phục sinh bên trong, chương 144, thương lang ngàn người bảy, chương 144, thương lang ngàn người bảy, toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 144, thương lang ngàn người bảy, tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyện ma pháp thời gian đổi mới, 2021 07 29 19h21 phút 53 giây, quen thuộc máy móc âm thanh âm văng lên, nhưng Lý Hiên thế giới vẫn như cũ ở vào đèn xì trạng thái, ừm, ta còn không có xuất sinh, Lý Hiên tử quan sát kỹ bốn phía, phát phát hiện mình tại cái nào đó vỏ trứng bên trong, còn không có phát dụng hoàn toàn. Xem ra chỉ có thể chờ đợi. Lý Yên bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi qua, đả mắt nửa tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Cái nào đó đại thụ bên trong hốc cây truyền đến dị hưởng. Rang rắc rang rắc. Theo tiếng tách tách, Lý Yên đem bốn phía vỏ trứng đập nát, theo trứng sắc bên trong chậm rãi đi ra. Tiếp lấy phong chi dựng phát động, Lý Yên chậm rãi bay ra hốc cây, đứng ở lớn trên cành cây, cẩn thận dò xét mình tình huống. Quả nhiên thành tiểu nhân thú, cái đầu thật thật nhỏ a. Đoán chừng cũng liền lớn chừng cái trứng gà. Lý Yên im lặng lắc đầu, đối với mình biến thành một cái tiểu nhân có chút không thể nào tiếp thu được. Chủ yếu là thân cao quá nhỏ, cùng trước đó tiểu tinh linh không sai biệt lắm, xem như trong lòng bàn tay tiểu nhân, có thể đứng tại người khác trên bàn tay loại kia. Ngoại hình ngược lại là rất xuất khí, khí vũ hiên ngang, còn giữ thật dài tóc đen, có điểm giống kiếp trước cổ đại bên trong công tử văn nhã, đáng tiếc chính là nhỏ một chút. Lý Yên lắc đầu, đối với mình hiện tại thân cao, có chút không vừa ý. Mà kệ, xem trước một chút hiện tại năng lực đi. Lý Yên không do dự, lập tức điều ra số liệu bảng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 Dưới nước hô hấp, mô phỏng câu thông, siêu phàm, quái lực, tự bạo, phòng ngự, vòi rồng năm. A, sen lẫn linh trang, có ý tứ, thật có ý tứ. Lý Yên đôi mắt bên trong tinh sáng long lảnh, nghĩ đến đã từng thấy qua tri thức. Bình thường tới nói, thánh thú có được đặc thu huyết mạch, có thể cùng ngự chủ lẫn nhau trả lại, hình thành tuần hoàn. Nhưng thánh thú còn có một loại thần kỳ năng lực, đó chính là sen lẫn thánh chứa. Thánh chứa có thể đi theo thánh thú suy nghĩ, tại trung quanh thân thể ngưng tụ vũ khí áo giáp, các loại hình thái tùy ý ngưng tụ, cũng có thể tùy ý thu hồi. Liên phảng phất hoàng kim cấp linh vũ giả, nương tụ hoàng kim áo giáp cùng hoàng kim vũ khí. Nhưng hoàng kim cấp ngưng tụ là hư ảo, mà sen lẫn thánh chứa ngưng tụ là chân thật, có thể vĩnh cửu tồn tại, cũng có thể lập tức tu hồi. Hiện tại tự mình lấy được loại này sen lẫn linh tràng, mặc dù đẳng cấp nhìn xem không cao, nhưng cũng cho Lý Hiên mở ra thế giới mới đại môn. Không biết tương lai, ta có thể hay không đem sen lẫn linh tràng tăng lên tới sen lẫn thánh chứa giai đoạn. Lý Hiên trong lòng tràn đầy chờ mong, theo chờ mong hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, phát động sen lẫn linh tràng. Trong chốc lát, Lý Hiên mặt ngoài thân thể hiện ra một bộ thân bí áo giáp Cái này áo giáp rất giống cái nào đó ngốc mao vương áo giáp, 10 phần xuất khí, đồng thời Lý Hiên trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Ba ba ba. Lý Hiên thân hành tại trên cạn cây không ngừng ung vậy trường kiếm, tiêu sái nhẹ nhàng nhảy vọt, tại trong gió nhẹ vừa đi vừa về bay múa. Không nghĩ tới kiếp trước mơ ước lúc còn nhỏ, bây giờ lại thực hiện, chỉ là có chút xấu hổ, mặc kệ, tiếp tục thí nghiệm sen lẫn linh trang. Lý Hiên thân thể có chút biến hóa, từ nhỏ nhân thú biến thành quý mèo, xung quanh thân thể áo giáp cũng theo đó biến hóa, trở thành mèo hình thái áo giáp. Tại hắn móng đuôi nhỏ bên trên, còn xuất hiện một bộ sắc bén lợi trảo là hắn ngưng tụ vũ khí. Chập chập, có thể đi theo tâm niệm tùy ý ngưng tụ áo giáp, ngưng tụ vũ khí trang bị, coi như không tệ. Lý Yên lần nữa khôi phục tiểu nhân thú bộ dáng, trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi lộ ra mỉm cười, chuẩn bị dùng nhiều một đoạn thời gian cố thân thể này. Nhắc nhở, ngài đi vào cái khác ngàn người khu, phải trang gia nhập nên khu. Gia nhập sau ngài sẽ có được hai cái ngàn người khu. Em hai thanh âm nhắc nhở vang lên, Lý Yên hơi sững sờ, lập tức mở ra nói chuyện phiến kênh, phát hiện nơi này nhiều một cái Thương Lang ngàn người khu. Vậy mà không tại Hỏa khủng tức khu vực, lần này là Thương Lang khu vực. Mặc kệ, lập tức gia nhập. Lý Yên không chút do dự, lập tức lựa chọn gia nhập Thương Lang Ngàn Người Khu. Nhấp nhợ, gia nhập thành công. Theo thanh âm nhấp nhợ, Lý Yên trong nháy mắt tiến vào Thương Lang Ngàn Người Khu, thấy được nói chuyện phiếm kinh không ngừng chốc động tin tức. Chỉ bất quá những thứ này nói chuyện trời đất người, mệnh danh phương thức dùng chính là bản danh, không hề giống Hỏa Không Tức Khu dùng chính là triệu hoàn thú danh tự. Lý Yên nghĩ nghĩ, cùng đem tên của mình, viết thành Lý Yên. A, chúng ta khu không phải 888 tên thành viên sao? Làm sao biến thành 889 người? Chẳng lẽ có mới người chuyển sinh? Hẳn là khu khác người chuyển sinh, lần trước sát vách khu liền đến một tên phổ thông trung vị Triệu Hoành thú. "Uy, người mới, ra nổi bọn, ta là thương lang ngàn người khu phó thủ lĩnh, Triệu Ân." "Người mới, ta là thương lang khu thủ lĩnh Vương Suất, ngươi là mới người chuyển sinh, còn là đến từ khu khác." Vương Suất hỏi thăm. "Người mới, ngươi đẳng cấp gì?" "Ta là hắc thiết hạ vị cao thủ, lão đại của chúng ta đã sớm hắc thiết trung vị, siêu cấp cường đại, ngươi làm người mới, vì sao không bái mã đầu?" Triệu Ân không vui nói xấu. Thương lang ngàn người khu nói chuyện tiếm kinh náo nhiệt phi phàm. Rất nhiều người bởi vì Lý Hiên gia nhập, cảm thấy kinh ngạc, bắt đầu hỏi lung tung này kia. Đáng tiếc Lý Hiên không nói gì, dẫn đến những người này có chút không cao hứng. Không phải Lý Hiên không nói lời nào, thật sự là Lý Hiên chú ý không đến. Bởi vì hắn phát hiện, thương lang khu phòng đấu giá có rất nhiều chưa từng thấy qua vật liệu. Tỷ như, có thể đem sen lẫn linh trang tăng lên tới cao cấp sen lẫn hoa, tỷ như có thể đem độc kháng tăng lên tới đại viên mãn độc kháng tinh túy, tỷ như có thể đem sắt thép thân thể tăng lên tới đại viên mãn sắt thép tinh túy. Nhiều như vậy đồ tốt bày tại phòng đấu giá, hơn nữa nhìn bộ dáng bày thật lâu rồi một mực ở vào không người hỏi thăm trạng thái, cái này liền khiến người mộng ngợi. Cái khu vực này người nhìn rất nghèo bộ dáng, vừa vặn ta đều mua, thuận tiện đem không cần đồ vật ném vào phòng đấu giá. Lý Hiên nghĩ đến sắt thép chi hoa, thứ này hái có chút nhiều lắm, tăng thêm trước kia vơ vét nhiều tài liệu như vậy, không gian tùy thân sớm đã đầy đường đường. Lần này vừa vặn tiến hành một phen giao dịch, mua xuống trong phòng đấu giá khan hiếm vật liệu, đem không cần đồ vật ném vào phòng đấu giá. Tựa hồ mỗi cái khu đều có đặc sắc vật liệu, nếu như ta thường xuyên đi lại, nhiều mở ra một chút ngàn người khu, cái kia chẳng lẽ có thể làm hành tẩu thương nhân? kiếm lấy kết sủ trình lịch giá. Lý Yên mừng rỡ không thôi, lập tức xem xét không gian tùy thân, chuẩn bị tiến hành đấu giá cùng mua sắm. "Uy, ngươi mới, nói chuyện cùng ngươi đâu, đừng giả câm vờ điếc, ngươi phải hiểu được, vô luận đi đến nơi nào, bằng hữu nhiều đường tạm biệt, cùng chúng ta chỗ tốt quan hệ, chúng ta mới có thể chiếu cố ngươi." "Đúng đấy, thủ lĩnh chẳng những có thể mang ngươi tăng thực lực lên, còn có thể đem phòng đấu giá đồ vật cho ngươi mượn, nếu không ngươi cũng không mua nổi." "Đúng vậy à, ta lúc ấy chính là quá nghèo, vẫn là thủ lĩnh chiếu cố ta, bố thí cho ta một chút vật liệu." Ta mới có thể đem kỹ năng tăng lên tới trung cấp. Tăng lên trung cấp chỉ là cơ sở, còn muốn tăng lên đến cao cấp, thậm chí đại viên mãn, các ngươi nhìn phòng đấu giá tinh túy, đây chính là có thể tăng lên tới đại viên mãn đồ tốt, thủ lĩnh tại phòng đấu giá thả hơn mới thắng, ai cũng mua không nổi, cái này đủ để chứng minh tinh túy giá cả. Cho nên người mới, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là làm tốt tiểu lệ, nghe theo lão đại mệnh lệnh, hiểu không? Nam. Thương Lang khu đám người từng cái nghị luận ầm ĩ, đều tại phụ cấp khoa học tri thức, dạy bảo Lý Hiên nên làm như thế nào. Bọn hắn thuyết pháp không có sai, nếu như thực lực nhỏ yếu, Làm lại như vậy rất tốt phương pháp, có thể toàn bộ thương lang khu đối với Lý Hiên tới nói, yếu có thể xem nhẹ. Cho nên Lý Hiên căn bản không có chú ý nói chuyện phiếm tên, mà là không ngừng đấu giá đấu giá lại đấu giá. Ngươi mới, ngươi cái này quá mức, lâu như vậy không nói lời nào, giả câm vờ điếc chơi vui sao? Đắc tội lão đại của chúng ta, hắn không chiếu cố ngươi, nhìn ngươi làm sao tăng thực lực lên. Đúng đấy, lão đại của chúng ta thế nhưng là hắc thiết trung vị, đây chính là phi thường đáng sợ đẳng cấp, chỉ có lão đại dạng này cường giả mới có thể có đến càng nhiều vật liệu, mới có thể bán cho chúng ta. Thật sự là minh oan bất linh, mọi người chớ để ý người mới này, đoán chừng hắn cái gì cũng đều không hiểu, về sau bị thua thiệt liền biết lao đại tốt. Chương 145, thế giới mới. Chương 145, thế giới mới. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 145, thế giới mới. Tác giả, một quyền manh vương phân loại, huyền huyễn ma pháp thời gian đổi mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Các ngươi nhìn, cái này gọi Lý Hiên hẳn là tên kia người mới, ta lần thứ nhất gặp cái tên này. Đúng, trí nhớ của ta rất tốt. Cái này Lý Hiên tuyệt đối lần thứ nhất xuất hiện. Khẳng định chính là hắn, hiện tại người mới thật không tưởng nổi, ngay cả nhất lễ phép căn bản đều không có. Thương Lang khu đám người nghị luận ầm ĩ, đối với vừa gia nhập Lý Hiên rất bất mãn, cảm giác người mới này rất không hiểu chuyện, không biết bái má đầu. Mà ở những người này nghị luận thời điểm, nói nhiều nhất phó thủ lĩnh Triệu Bân đột nhiên không nói, thời gian thật dài cũng không nói một lời nào. Cái này mọi người nghi hoặc không hiểu, có người nhịn không được dò hỏi. "Phó thủ lĩnh, ngươi tại sao không nói chuyện? Vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên lại không nói đâu?" "Đúng a, ngươi gặp được phiền phải sao?" Làm sao đột nhiên im lặng? Ngàn người khu người nghi hoặc không hiểu, không rõ luôn luôn nói nhiều phó thủ lĩnh, vì sao đột nhiên trầm mặc. Các ngươi bốn, các ngươi mau nhìn phòng đấu giá, mau nhìn. Phó thủ lĩnh Triệu Bân lớn tiếng nói, "A, nhìn phòng đấu giá. Cái kia có gì đáng xem? Phòng đấu giá đồ vật đều rất đắt, chúng ta cũng không mua nổi, những cái kia thương phẩm một một treo, đều nhìn phát chán. Đúng đấy, cái này có cái gì để mắt?" Ngoa cao, các ngươi mau nhìn phòng đấu giá, ông trời ơi, phòng đấu giá sắp bị mua rỗng. Nhanh mua hết rồi. Ta xem một chút. Mã ơi, thật nhanh ban sạch. Mọi người thấy nói chuyện phiếm kinh bên trong tin tức, cả đám đều kinh ngạc, vội vàng ấn mở phòng đấu giá xem xét, kết quả cái này xem xét không sao, bọn hắn cũng sợ hãi, thấy trợn cả mắt lên. Bởi vì trong phòng đấu giá thật ít đi rất nhiều vật phẩm đấu giá, đồng thời một mực tại giảm bớt. Có người thận trọng ấn mở phòng đấu giá, xem xét mua sắm người là ai, một giây sau bọn hắn ngốc trợn. Mua. Mua sắm người tất cả đều là Lý Yên. Người mới này cũng quá hào đi, vậy mà mua nhiều đồ như thế. Thổ Hạo, kéo kéo Thổ Hạo. Mẹ nó, chúng ta đồng dạng cũng mua không nổi. Kết quả đến cái người mới toàn mua đi, còn có để hay không cho người khác sống? 4. Nói chuyện phiếm kinh triệt đền ổ, tất cả mọi người nô nước tập nập phát biểu, không ngừng nói Lý Hiên sợ hai thánh phục Lý Hiên thổ hảo. Có người cũng căn cứ cái này sự kiện, phỏng đoán Lý Hiên khả năng rất mạnh, là một vị phi thường lợi hại người chuyển sinh, cho nên mới như thế hảo. Nhưng lại vẫn như cũ có người cảm thấy cái này người mới hào quá phận, có chút thoát ly bình thường phạm chủ. Ta cảm giác trên thế giới này, ngoại trừ biến hóa thú bên ngoài, không ai có thể so sánh Lý Hiên hảo. Phó thủ linh chỉnh trọng nói. Đúng vậy a, nhiều đồ như vậy Vậy mà toàn mua lại, đơn giản liền là ma quỷ. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn phòng đấu giá, lại xuất hiện thật nhiều đồ vật, người đấu giá tất cả đều là Lý Hiên, cái này lại là Hàn Băng Hoa, ông trời của ta, ta rốt cục nhìn thấy Hàn Băng bỏ ra. Nơi này có tháp một quả, ha ha ha, đây chính là đem kỹ năng tăng lên tới cao cấp trọng yếu vật liệu. Sắt thép chi hoa, lại có sắt thép chi hoa, đây là lão đại tìm rất lâu đều không tìm được vật liệu, cái này Lý Hiên cũng quá giàu có đi, phòng đấu giá tất cả đều là của hắn vật phẩm đấu giá năm. Nói chuyện phiếm kinh lần nữa nổ, đám người sợ hãi than nhìn xem phòng đấu giá. Đối với Lý Hiên khinh thị toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ngưng trọng cùng kính sợ. Bởi vì chỉ có siêu cấp cường giả mới có tư cách có nhiều như vậy vật liệu. Cho nên đám người lại cũng không dám nói gì bái má đầu, ngược lại tất cả mọi người bắt đầu đối Lý Hiên a du nịnh hót. Đối với điểm này, Lý Hiên cũng không có chú ý, cũng lười chú ý, bởi vì không cần thiết. Hiện tại hắn đang lúc ăn vừa mới mua sắm vật liệu, tăng lên thực lực của mình. Ding. Sen Lẫn Linh Trang từ trung cấp tăng lên tới cao cấp. Ding. Độc kháng tiên phú từ cao cấp tăng lên tới đại viên mãn. Ding. Sát cấp thân thể từ cao cấp tăng lên tới đại viên mãn. Liên tục 3 tiếng thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, Lý Yên thực lực lần nữa đạt được tăng lên, cũng khiến Lý Yên vui vẻ không thôi. Thật là không tồi thu hoạch, đáng tiếc vật liệu vẫn là thiếu một chút, tiếp xuống tìm mới ngư chủ, tăng lên linh hồn, mau chóng đạt tới thanh đồng đại viên mãn. Lý Yên nói thầm lấy bắt đầu thượng đế thị giác, trong nháy mắt hắn thị giác đi vào không trung, lấy nhìn xuống tư thái liếc nhìn tứ phương, liếc nhìn vương viên mười mấy cây số bên trong cảnh cảnh. Không có sao, chuyển sang nơi khác tìm một chút đi. Lý Yên phía sau hiện hiện phong chi dị. Thân thể nho nhỏ đốn nhiên bay lên thiên không, tại Lam Thiên Bạch Vân phía dưới, một bên xem phong cảnh, một bên tìm kiếm Triệu Hoán Pháp Trận. Có thể là vận khí không tốt lắm, Lý Yên chọn vẹn tìm 2 ngày, cuối cùng tại một đầu băng tuyết lang vương bên cạnh, nhìn thấy một đạo màu đen Triệu Hoán Pháp Trận. Màu đen khế ước pháp trận, kỳ quái, ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này pháp trận. Lý Yên nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra màu đen khế ước pháp trận đại biểu cái gì. Rống. Băng Tuyết Lang Vương tản ra vương giả khí tức, hấp thiết thượng vị thực lực tùy ý dọa dẫm, cả kinh trung quanh Triệu Hoán thú nhóm liên tục bỏ chạy. Tôn nào quá. Bay. Lý Yên một quyền đánh bay băng Tuyết Lang Vương, băng Tuyết Lang Vương lật lăn ra ngoài mấy chục mét, cái này mới dừng lại, nửa ngày đứng không dậy nổi. Thất yếu, hiện tại Triệu Hoán Thú tuyệt không biết tiến tới, ngay cả ta một thành lực lượng đều không chịu nổi. Lý Yên khinh thường quét nó một nhãn, diều võ dương ID đi tới khế ước pháp trận, lựa chọn khế ước. Ông. Thân bí quang mang lấp lánh, Lý Yên tại pháp trận quang mang bên trong, tại băng Tuyết Lang Vương không cam lòng trong ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Tân thế thế giới. Đây là một cái không có tu hành linh lực, không có Triệu Hoán Thú thế giới, cũng là một cái hiện đại hóa xã hội sụp đổ thế giới. Trên thế giới này, tồn tại rất nhiều hình thể khổng lồ ô nhiễm cự nhân, bọn chúng tại trên thế giới khắp nơi du dãng, tùy ý tàn ra ô nhiễm lĩnh vực, ô nhiễm hết thảy. Nhân loại, động vật, thậm chí thực vật, chỉ phải được qua một đoạn thời gian ô nhiễm, liền lại biến thành điên cuồng côn máy giết người. Những thứ này côn máy giết người trải qua thôn vệ cùng trưởng thành về sau, sẽ dần dần tiến hóa thành ô nhiễm cự nhân, tiếp tục ô nhiễm toàn bộ thế giới, cho thế giới mang đến tai nạn. Nhân loại nương tựa theo vũ khí nóng tại sơ kỳ thời điểm, còn có thể ngăn cản ô nhiễm cự nhân. Thế nhưng là theo ô nhiễm cự nhân tăng nhiều, Theo vũ khí hạt nhân bạo tạc về sau, dẫn đến ô nhiễm cự nhân cấp tốc gia tăng, thế giới triệt để lâm vào sụp đổ. Thống khổ, tuyệt vọng, tử vong tràn ngập ở thế giới các ngóc ngách, nhân loại triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Lúc này dị năng giả xuất hiện, cho tuyệt vọng thế giới mang đến một tia thử quang. Đáng tiếc đối mặt cường đại ô nhiễm cự nhân, đối mặt vô biên vô hạn, khó mà giết chết ô nhiễm cự nhân, nhân loại vẫn như cũ ở vào hoàn toàn yếu thế. Dù là tại dị năng giả dẫn đầu dưới, thành lập một cái người sống sót căn cứ, nhân loại vẫn như cũ là kéo dài hơi tàn. Cổ Di Tích Cái nào đó âm u sơn động nhỏ bên trong. Một trương cổ lão quyển trục bị mở ra, lặng lặng đặt ở màu đen trên tảng đá lớn. Ba tên mặc màu đen quân trang thiếu niên thiếu nữ, lặng lặng đứng tại quyển trục trước mặt. Trong đó một vị tư thế hiên ngang búi tóc đuôi ngựa nữ hải, chính giơ lên tuyết trắng tay nhỏ, đặt ở trên quyển trục phương, ấn máu đỏ tươi từ thiếu nữ trắng nõn cổ tay chậm rãi nhỏ xuống. Tí tách, tí tách, tí tách. Cổ lão quyển trục chậm rãi bị máu tươi nhuộm đỏ, một cỗ trong cõi u minh lực lượng bắt đầu chậm rãi dập dần. Tuyết Nhi, nhanh, nhanh lên. Đầu kia thượng vị ô nhiễm cự nhân càng ngày càng gần, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Siết chặt súng phun lửa kính mắt đội trưởng đội vàng thúc giục, hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên cổ tay trái máy quét, cái trán Thái Dương tất cả đều là mồ hôi lạnh. "Chờ một chút, chờ một chút." Mộ Mộ nói qua, di tích là giải khai thượng cổ quyển trục duy một địa điểm, chỉ cần ta có thể giải mở sách trục huyền bí, liền có thể có được diễn sát tự nhân lực lượng. Bí tóc đuôi ngựa nữ hải khẽ mở miệng nhỏ, thanh âm thanh tuy êm hai, chỉ là cặp kia dụ bị trong con ngươi mang theo lo lắng. Chương 146, Ô nhiễm cự nhân Chương 146, Tổ Nhiễm Cự Nhân. Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần chương 146, Tổ Nhiễm Cự Nhân. Tác giả: Một quyền manh vương phân loại, Huyền Huyễn Ma Pháp Thời Gian Đổi Mới, 20210720919 giờ 21 phút 53 giây. Bành bành bành. Đại địa có tiết tấu rung động, thanh âm càng lúc càng lớn, cùng vang vọng tại ba trong lòng của người ta. Kính mắt đội trưởng nghe thanh âm này, trên mặt thần sắc càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng nghiêm trọng, trong tay súng phun lửa nhịn không được nắm chặt hơn một chút. Phốc phốc phốc phốc. Quỷ dị thanh âm từ dưới đất truyền ra. Cửa sơn động xanh biết thực vật chậm rãi từ lục sắc biến thành màu đen, sau đó khô héo từ vòng, đại địa cũng theo đó chậm rãi biến thành đen, trở tối. Đen nhánh khí tức tự vong bao phủ tứ phương, dập dờn trong sơn động. "Tiểu Như, giao cho ngươi." Kính mắt đội trưởng hạ lệnh. "Vâng, đội trưởng." Được xưng tiểu Như nữ sinh nhìn nu nu nhụ nhụ, thanh âm cũng phi thường ngọt ngào, đang nghe đội trưởng về sau, tiểu Như tiến về phía trước một bước, tay nhỏ đơn nhiên chụp về phía đại địa. "Ông." Màu trắng quang mang lấp lánh, lấy tiểu Như mềm mềm bàn tay làm trung tâm, hướng về bốn phía khuế tán bắt đầu đối kháng những cái kia đen nhanh khí tức tử vong. Xì xì xì. Màu trắng cùng hắc sắc quang mang lẫn nhau đối kháng, tựa như là thủy hỏa lẫn nhau chiến phạt, người tiến ta lui, người lui ta tiến, song phương trực tiếp triển khai đánh giằng co. Tuyết Nhi, còn cần bao lâu? Liệu như nàng không kiên trì được bao lâu thời gian? Kính mắt đội trưởng sắc mặt càng ngưng trọng thêm, nhất là nhìn thấy cửa sơn động xuất hiện viên kia đầu to, kính mắt đội trưởng vội vàng từ hông bên trên rút ra đại đao. Nhanh, ta cảm nhận được, ta đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Tuyết Nhi gương mặt nổi lên hiện kinh hỉ. Dụ bị trong con ngươi tinh quang chớp động, cảm giác tự mình tiếp xúc đến một loại nào đó chí cao thế giới. "Tốt, ngươi cố lên." Kính mắt đội trưởng khẽ cắn môi, trái tay nắm lấy súng phun lửa, tay phải cầm đại đao, đem hai nữ hải bảo hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài sân động. "Bành bành bành." Sân động chấn động, một con to lớn cánh tay phải rũỡi vào sân động, xấu xí đại thủ hung hăng chụp vào trong sân động ba người. "Ho ho ho ho." Nó hồi họa diễm từ súng phun lửa bên trong phun ra ngoài, quét sạch cái kia to lớn cánh tay phải. "A!" "Đau chết mất, đáng chết nhân loại, ta muốn ăn các ngươi." Hàn cả người. Như tiếng sấm gào thét từ bên ngoài sơn động truyền ra, thanh âm bên trong đều là bạo ngược cùng điên cuồng, mà cái kia bị bị bỏng cánh tay phải vậy mà chỉ có một chút xíu bỏng. Mấu chốt điểm ấy bỏng trong khoảnh khắc vậy mà khép lại, liền cùng không có có thụ thương đồng dạng. Bất quá con kia cánh tay phải cũng bởi vì phun lửa dụ trở về, đổi thành khác cánh tay trái cánh tay rũ vào. Ho ho ho ho. Súng phun lửa lần nữa dâng trào, cha ngập hướng cánh tay trái bên trên, nhiệt độ cao dữ dực khiến sơn động nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Đáng chết nhân loại. Á a a a. Ta muốn xé nát các ngươi đem đầu của các ngươi bóp nát. Ô Nhiễm Cự Nhân lớn tiếng gào hét, bị bóng tay trong nháy mắt khôi phục thương thế, nhưng Ô Nhiễm Cự Nhân cũng giũ tay về. Baoành baành baảnh. Sơn động kịch liệt chấn động, Ô Nhiễm Cự Nhân hai bàn tay to điên cuồng đập loạn sơn động, đập núi đá chấn động, đá vụn bay tứ tung. Theo cự nhân đập loạn, chật hẹp cửa sơn động dần dần mở rộng, đen nhánh khí tức tựa vong như là hắc vụ kịch liệt cuồn cuộn, càng thêm cuồng bạo tuôn ra vào sơn động, nhanh chóng khuếch tán. Ta, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Tiểu Như Tuyết trắng gương mặt bên trên đều là mồ hôi, tiểu thân thể càng hơi hơi rung động. Màu trắng quang mang tại màu đen khí tức tử vong dưới, càng là liên tục bại lui. Triệu Đượng nhất định phải kiên trì lên. Kính mắt đội trưởng lớn tiếng cổ vũ, đồng thời cầm súng phun lửa hướng về cửa sơn động đi đến, ý độ dâng trào hỏa diễm, tranh thủ thời gian. Thời gian một chút xíu trôi qua, tiểu Như Kiều thân thể thiền động càng thêm lợi hại. Mồ hôi càng là từ chân bóng trên trán không đứt rời rơi, nguyên bản hồng nhuận gương mặt đã biến trắng bệch như tờ giấy. Cửa sơn động phụ cận. Kính mắt đội trưởng miệng phun máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trước đó súng phun lửa đã vặn vẹo biến hình, chỉ còn lại một thanh đại đao. "Tuyết Nhi, nhanh, chúng ta thật không kiên trì nổi, nhanh a." Kính mắt đội trưởng lo lắng nói. "Vâng." Sơn động tịch liệt dập dần. Cửa sơn động nhất chợt hẹp vị trí bị đánh xuyên, lộ ra Ô Nhiễm Cự Nhân cái kia mặt mũi dữ tợn. Nó nhanh chóng xoay chuyển động thân thể, từ bên ngoài sơn động chậm rãi bò vào, hưng phấn nhìn chằm chằm ba người. "Rốt cục tiến đến, rốt cục có thể ăn hết các ngươi." Ô Nhiễm Cự Nhân hưng phấn không thôi, cánh tay phải vành một chút nện trong sơn động, nện ở đội trưởng phụ cận. Cũng may mắn sơn động chợt hẹp, Ô Nhiễm Cự Nhân công kích nhận lấy trở ngại, chỉ đập vào đội trưởng phía trước vị trí nhưng dù là dạng này một kích, cũng đem đại địa ném ra một cái quên hố, máy liệt kình phong chấn động đến kính mắt đội trưởng cùng tiểu Như miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Ông màu đen khí tức tiếp tục dập dần, trong nháy mắt bao phủ lại ba người, bắt đầu ô nhiễm thân thể của bọn hắn. "Đội trưởng, tinh thần lực của ta hao hết." Tiểu Như khệ miệng tràn ra huyết dịch, tái nhợt gương mặt càng phát ra tiêu tụy, cả người cũng không còn cách nào phóng xuất ra bạch quang dị năng. "Ngươi nhanh lui lại, để ta chặn lại nó." Kính mắt đội trưởng nhìn thấy ô nhiễm cự nhân lại một lần nữa giơ cánh tay lên, vội vàng giơ lên đại đao ngăn cản. "Bành!" Kính mắt đội trưởng đại đao rơi xuống, tay trái truyền đến tiếng tách cách, kia là xương cốt đứt gãy thanh âm. Đau đớn tràn ngập tại tay trái cánh tay, kính mắt đội trưởng nhưng không có hô đau, mà là lăn mình một cái cầm chừng đao, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Chỉ là đúng vào lúc này, cái kia ô nhiễm cự nhân vậy mà đột nhiên quay đầu, đại thủ đột nhiên đánh tới hướng đang tiến hành triệu hoán Tuyết Nhi. Cẩn thận! Kính mắt đội trưởng hét lớn một tiếng, tay phải trường đao đột nhiên ném ra, trực tiếp chém vào cự cánh tay của người bên trên, có thể nhưng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Cũng tại lúc này, bàn tay lớn kia từ bên trên rơi xuống. Hung hăng chụp về phía Tuyết Nhi đầu. Chạy a. Kính mắt đội trưởng tuyệt vọng ho hét, quần loạn phát ra thống khổ gầm rú, không muốn nhìn thấy hảo hữu của mình chết ở trước mắt. Thế nhưng là, hắn đã không có biện pháp nào, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng nhìn xem cự nhân đại thủ rơi xuống. Ông. Hắc sát quang mang lấp lánh, tràn ngập tại Tuyết Nhi chúng quanh thân thể, cũng săn tháp Tuyết Nhi tiểu nộn da thịt càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Bành. Trầm lục tiếng vang lên, âm vang rơi xuống đại thủ đột nhiên đình chỉ, không lúc nhích ngừng ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Kính mắt đội trưởng nghi hoặc không hiểu. Mơ Miệt nhìn xem đột những bất động cự nhân cánh tay. "Đội trưởng, ngươi mau nhìn ô nhiễm cự nhân mặt." Tiểu Như vội vàng nói. A. Kính mắt đội trưởng nghi hoặc không hiểu, quay đầu nhìn về phía ô nhiễm cự nhân mặt, một giây sau kính mắt đội trưởng ngây ngẩn cả người. Bởi vì ô nhiễm cự nhân trên mặt đều là thống khổ thần sắc, thống khổ khuôn mặt đều có chút bẹo méo. Mà theo cái này thần sắc thống khổ, ô nhiễm cự nhân đột nhiên cong người lên thể, cánh tay hướng xuống hiện ra vặn vẹo tư thái. Rang rắc. Xương cốt vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên, theo thanh âm này, ô nhiễm cự nhân ngón giữa trực tiếp đึก gãy, máu tươi phun ra ngoài. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Cút. Wen. Tiếng vang vang mình, đại địa rung dậy. Không lâu Ô Nhiễm Cự Nhân tại đám người trong ánh mắt đờ đẫn, trực tiếp bay ra ngoài, thậm chí đụng nát thật nhiều tầng đá, từ trong sơn động bay ra ngoài. Theo Ô Nhiễm Cự Nhân bị đánh bay, trong sơn động tràng cảnh dần dần sáng tỏ rõ ràng. Kính mắt đội trưởng vội vàng ngưng thần nhìn lại, phát hiện giữa không trung đang lẳng lặng bay lên một cái tiểu nhân người, một cái giữ lại phiêu giật tóc đen tiểu suất ca, là siêu cấp nhỏ cái chủng loại kia. Giờ phút này tiểu nhân chính đập bàn tay của mình, bởi vì trên bàn tay của hắn đều là huyết dịch, Ô Nhiễm Cự Nhân huyết dịch Nhìn xem nhỏ như vậy tiểu nhân, đang ngập nghĩ bị đánh bay ra ngoài ô nhiễm cự nhân, cánh mắt đội trưởng ngốc trệ, có chút hoài nghi nhân sinh đứng thẳng bất động. Bên cạnh tiểu Như cùng búi tóc đuôi ngựa Tuyết Nhi, cũng ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu nhân. Nhìn xem tiểu nhân anh tuấn bộ dáng, còn có nho nhỏ thân hình. Nghĩ đến ô nhiễm cự nhân bị đánh bay chằng cảnh, hai cái tiểu mỹ nữ cũng ngốc ngây ngẩn cả người, cái đầu nhỏ đều lâm vào mơ hồ ở trong. "Giống, đáng chết nhân loại, đáng chết quỷ tiểu nhân, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi, a a a." Tiếng gầm gừ tại bên ngoài sơn động vang lên. Thành âm bên trong đều là điên cuồng cùng bạo ngược. Ừm. Vậy mà không chết. Lý Hiên lẳng lặng nổi đồng bên giữa không trung, kinh ngạc vừa rồi cự nhân không có chết đi, phải biết vừa rồi một quyền kia đủ để đánh chết hắc thiết cấp, mà người khổng lồ này thực lực chỉ là phổ thông thượng vị mà thôi, có thể nó lại còn còn sống, cái này liền khiến người kinh ngạc. Bất quá Lý Hiên cũng không có quá coi ra gì, mà là tại đám người nhìn chăm chú, nâng lên nho nhỏ tay phải, lòng bàn tay nhắm ngay cửa động phương hướng. Chương 147, cấm kỵ triệu hoán. Chương 147, cấm kỵ triệu hoán. Răng rắc răng rắc răng rắc. Màu trắng hàn khí tràn ngập tại Lý Hiên trên lòng bàn tay, theo những thứ này hàn khí, một viên ngọc ánh sáng long lanh mỹ lệ tiểu tuyết hoa xuất hiện ở giữa không trung. Một màn này, thấy kính mắt đội trưởng bọn hắn phi thường mở mịt, không nghĩ ra đây là đang làm cái gì. Thế nhưng là một giây sau, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp viên kia tiểu tuyết hoa đột nhiên vỡ vụn, trong chốc lát, kinh khủng hàn khí hướng về bên ngoài sơn động dũng mãnh lao tới, như là sóng biển mãnh liệt quét sạch hướng bên ngoài sơn động. Hàn khí này quá mức kinh khủng, những nơi đi qua cả sơn động vết đá, con đường, tảng đá, thực vật, tất cả đều đông kết thành băng hóa thành một mảnh trắng xóa. Nguyên bản từ bên ngoài sơn động truyền đến bảo tiếng rống, theo lạnh lẽo hàn khí truyền đi, bên ngoài thanh âm im bặt mà dừng, không còn có một tia tiếng vang an tính đáng sợ. Ba ba ba. Lý Hiên vô vũ vỗ tay nhỏ, quay đầu nhìn về phía trong sơn động ba người, bình tĩnh nói, đi theo ta. Dứt lời, Lý Hiên phong chi rực vỗ nhẹ nhẹ đánh, chậm rãi hướng về bên ngoài sơn động đi đi. Trong sơn động, kính mắt đội trưởng Tuyết Nhi, Tiểu Như ngưng trọng nhìn xem rời đi Lý Hiên, nhìn xem đông kết sơn động sâm lênh hàn băng, nhìn xem cái này băng tiên tuyết địa một màn, ba người đều dọa sợ, triệt để chần kinh. Tuy nhiên, ngươi đến tụt cùng lấy ra dạng gì tồn tại, đây cũng quá mạnh đi." Kính mắt đội trưởng kinh hãi nói. "Đúng vậy a, trong khoảnh khắc đông kết như thế một khu vực lớn, hắn đến tụt cùng mạnh bao nhiêu?" Tiểu Như trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. "Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, thật giống như ta cùng hắn ở giữa có một loại nào đó khế ước." Tuyết Nhi dù bị con ngươi chớp, chớp, tay nhỏ nhịn không được gãi gãi đầu. "Khế ước? Đó là cái gì?" Tiểu Như vội vàng hỏi thăm. "Ta cũng không hiểu, chúng ta đi ra ngoài trước đi." Tuyết Nhi lắc đầu, bí bắp đuôi ngựa cùng theo đó lay động. "Tốt, đi." Ba người mang theo cổ lão quân trụ, Thuần Sơn động đội vàng đi ra ngoài. Trong quá trình này, lạnh lẽo hàn băng quấn đến ba người run lẩy bẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy rung động. Bởi vì những thứ này hàn băng chẳng những phi thường lạnh lẽo, mấu chốt cái này nhìn như không dày hàn băng, dùng sức đập lên, vậy mà không cách nào lưu lại một tia vết tích, dị thường kiên cố. Bành! Kính mắt đội trưởng nắm lại hữu quyền, đối hàn băng hung hăng đánh một quyền, kết quả hàn băng không có chút nào tổn thương, ngược lại chính hắn bị phản chấn tay phải run run dậy, đau quẻ mắt đều có rúng hai lần. Nguyên bản hắn cánh tay trái gãy xương vẫn đau, Hiện tại hữu quyền lại truyền đến đau đớn, cái này khiến kính mắt đội trưởng phi thường phiền muộn. Bất quá, hắn càng nhiều hơn chính là sợ hai Thánh phục Hàn băng lực phòng hộ, bởi vì hắn là thể phách hình dị năng giả, cường đại nhất chính là thân thể. Kết quả mạnh như vậy thân thể, không cách nào tại Hàn băng bên trên lưu lại vết tích, cái này do người. Cái này Hàn băng quá mạnh, rõ ràng như vậy mỏng Hàn băng, có thể ta toàn lực một quyền đánh xuống, ngay cả một điểm vết tích đều không có lưu lại, cái này Hàn băng thật không đơn giản. Kính mắt đội trưởng chỉnh trọng nói. Đúng, mà lại rất lạnh, siêu cấp lạnh, ta đều có chút không chịu nổi. Tiểu Như thân thể đơn bạc, đã toàn thân phát run. Đi, chúng ta ra ngoài, cũng nhìn xem đầu kia ô nhiễm cự nhân thế nào. Được. Ba người tăng thêm tốc độ, thuận vách núi nhanh chóng đi vào cửa sơn động, nhấc chân phóng ra hơi có vẻ mờ tối sơn động. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, ánh mặt trời cường liệt chiếu xạ ba người có chút chói mắt, bọn hắn nhịn không được đưa tay bảo vệ con mắt. Các loại con mắt thích hướng bên ngoài chẳng cảnh, bọn hắn ngưng thần cẩn thận nhìn về phía trước. Kết quả cái này xem xét không sao, bọn hắn lần nữa trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt chẳng cảnh. Chỉ gặp tại bọn hắn phía trước, tại đen nhánh trên đường cỏ. Một đầu cao 5 mét ô nhiễm cự nhân ngửa đầu nhìn tiên, bắp thịt cuồn cuộn cánh tay giơ lên cao cao, miệng thật to mở ra, tựa hồ là chuẩn bị ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng là, ô nhiễm cự nhân gào thét cũng không có phát ra tới, bởi vì lạnh lẽo hàn băng đông kết nó, đưa nó triệt để đông kết ngay tại chỗ, hình thành một cái giống như đúc băng điêu. Ba người nhìn xem sừng sững bất động băng điêu, nhìn xem cự nhân bắp thịt cuồn cuộn thân thể cứ như vậy bị đông cứng, không cách nào động đậy mảy may. Bọn hắn bị chấn động đến, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lý Hiên. Thật mạnh a, vị này tiểu nhân tiên sinh đến cùng cái gì cấp bậc? Tiểu Như nhịn không được nói, "Không biết, nhưng ta biết, lần này Tuyết Nhi tuyệt đối kiếm lợi lớn, vậy mà làm ra đáng sợ như vậy tổn hại. Nhưng cũng phải cẩn thận, nếu như đối phương muốn giết chúng ta, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh." Kính mắt đội trưởng lo lắng nói, "Không, hắn sẽ không tổn thương chúng ta, ta có thể cảm giác được hắn cùng ta ở giữa có được hứa ước, sẽ bảo hộ chúng ta." Tuyết Nhi dù bị con ngươi chớp động, hiếu kỳ dò xét Lý Hiên, dò xét vị này tóc dài phất phới tuấn thiếu tiểu nhân, "Ngươi là ta nghị chủ?" Lý Hiên chậm rãi bay đến Tuyết Nhi trước mặt, Quan sát tỉ mỉ cái này khí khái hào hùng bừng bừng nữa hải. Ngự nữ chủ, đó là cái gì? À đúng, ta gọi Tuyết Nhi, đây là đội trưởng của chúng ta kính mắt, đây là Tiểu Như. Tuyết Nhi ngay cả vội mở miệng, đồng thời giới thiệu hai người khác. Ừm, ta gọi Lý Hiên, là bị ngươi Triệu Hoàn đến, cùng ngươi tồn tại Lâm Thời Khế Ước, tương lai một đoạn thời gian sẽ bảo hộ ngươi. Lý Hiên cẩn thận cảm thụ một chút khế ước nói. Lâm Thời Khế Ước, có thể nói cho ta một chút đây là cái gì ư? Ta cũng không hiểu những thứ này. Tuyết Nhi thấp thỏm hỏi thăm, có thể Lâm Thời Khế ước là người cung cấp tế phẩm cho ta, kêu gọi ta đến thế giới này bảo hộ ngươi một đoạn thời gian, chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta sẽ trở về thế giới của mình. Lý Hiên bình tĩnh giải thích, thông qua vừa rồi Triệu Hoán nhắc nhở, Lý Hiên đối màu đen khế ước pháp trận có càng sâu lý giải. Loại này màu đen pháp trận không phải phổ thông triệu hoán, mà là cấm kỵ triệu hoán, cùng loại với một ít người tiêu hao tế phẩm, triệu hoán thế giới khác ma quỷ hoặc là quái vật. Tuyết Nhi tự mình cũng không có nói cung cấp tế phẩm, nhưng này mai quyển trục bên trong ẩn chứa phong phú linh hồn lực, chỉ cần Lý Hiên ở cái thế giới này một ngày liền có thể đến đến đại lượng linh hồn lực. Những thứ này linh hồn lực, thậm chí có thể chẻo chống Lý Hiên ở cái thế giới này đợi nửa năm. Nhưng những thứ này linh hồn lực cùng tần nguyệt xo so ra, vẫn là trên lệch khâu ít, mỗi ngày cung cấp cho mình linh hồn lực chỉ có tần nguyệt 70% mà thôi. Cho nên Lý Hiên cũng không định ở cái thế giới này đợi quá lâu, hắn tiếp nhận triệu hoán càng nhiều hơn chính là thu hoạch được thế giới này vật liệu, nếu như thế giới này có tự mình cần vật liệu, cái kia ở lâu điểm cũng có thể. Nếu như tài liệu gì đều không có, chỉ có linh hồn lực, cái kia Lý Hiên cũng không muốn quá lãng phí thời gian. Cho nên Lý Hiên nói: Nói cho ta một chút tình huống của cái thế giới này, còn có người khủng lồ này là tình huống như thế nào? Sinh mệnh lực lại mạnh mẽ như thế. Được rồi, đây là ô nhiễm cự nhân, có siêu cường tự lành năng lực, bọn chúng có thể ô nhiễm hoàn cảnh, thời gian dài bị bọn chúng ô nhiễm, rất có thể dẫn đến nhân loại biến thành ô nhiễm cự nhân. Sớm nhất xuất hiện thủy tổ ô nhiễm cự nhân là 10 năm trước, nó là từ một cái thời kỳ viễn cổ thần bí trong mê cung đi ra, đầu kia thủy tổ ô nhiễm cự nhân vô cùng to lớn năm. Tuyết Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng giảng thuật tự mình biết hết thảy, đem ô nhiễm cự nhân, dị năng giả tình huống một chút xíu dạng thuận ra. Một bên khác, ngoài ba cây số trong rừng cây, hai tên võ trưởng đao quân nhân chạy nhanh, trên mặt của bọn hắn đều là ngưng trọng. "Nhanh lên lão nhị, cái kia tiếng giống liền là đến từ di tích viễn cổ phương hướng, thực lực rất có thể đạt tới thượng vị ô nhiễm cự nhân thực lực." Dẫn đầu cường tráng đại hán trầm giọng nói. "Đại ca, ba cái kia hỏi Đường Tiểu Hải, thật đi đến di tích viễn cổ sao? Trong di tích không có cái gì, bọn hắn đến đó không có ý nghĩa, hẳn là không đi thôi." Hậu Phương lão nhị nghi ngờ nói. "Ta dám khẳng định, bọn hắn tuyệt đối đi nơi nào, lúc ấy các nàng hỏi đường thời điểm, Ta cũng cảm giác bọn hắn sẽ đi giết tích. Nguyên bản ta cũng không có coi ra gì, dù sao loại sự tình này thường xuyên phát sinh, chỉ là không nghĩ tới nơi đó vậy mà xuất hiện ô nhiễm cự nhân. Cường Tráng đại hán sắc mặt phi thường nghiêm trọng, người sống sót căn cứ nhân số vốn cũng không nhiều, dị năng giả càng thêm thứ thất, nếu như ba cái dị năng giả tiểu hài chết đi, kia đối cả cái căn cứ đều là tổn thất. Thế nhưng là đại ca, thứ vị ô nhiễm cự nhân quá mạnh, chúng ta căn bản đành không lại, nếu như giao chiến, chỉ sợ sợ là chúng ta rất khó sống sót. Lão nhị lo lắng nói. Chương 148, hù dọa Chương 148, hù dọa. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn cứu bọn hắn, chúng ta là công nhân, chức trách của công nhân chính là thủ hộ. Cương Tráng lớn hán Việt đến càng ngưng trọng, trong lòng cũng có e ngại, có thể hắn không lui về phía sau chút nào ý tứ, ngược lại tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Đúng vậy a, chúng ta là công nhân, công nhân chính là muốn thủ hộ gia viên. Lão Nghị hai mắt đỏ lên, trong lòng hiển hiện sợ hãi, nhưng hắn cũng cũng không lùi lại, dù là biết rõ sẽ chết, hắn cũng tiếp tục chạy như điên đi theo. Tại tâm tình như vậy bên trong, hai huynh đệ tiếp tục chạy như điên, đột nhiên tích tích tích tiếng cảnh báo vang lên. Quả nhiên là thượng vị ô nhiễm cự nhân. Lão nhị nhìn về phía cổ tay trái máy quét, sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhưng nhìn thấy Trưởng Mặc tiếp tục chạy như điên đại ca, lão nhị khẽ cắn môi, tiếp tục đi theo. "Lão nhị, chờ một lúc chiến đấu ta toàn lực ngăn chặn ô nhiễm cự nhân, ngươi mang theo cái kia ba đứa hài tử rời đi." Cường Tráng Đại Hán đột nhiên nói. "Thế nhưng là đại ca, thượng vị ô nhiễm cự nhân quá cường đại, ngươi sẽ chết." Lão nhị vội vàng nói. "Không có việc gì, hết thảy giao cho ta, ngươi chỉ cần mang theo ba đứa hài tử rời đi, đây là mệnh lệnh, nghe hiểu sao?" Cường Tráng Đại Hán thanh âm lạnh lẽo. "Vâng." Đại ca. Lão nhị hốc mắt phิếm hồng, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, đối mặt cường đại thượng vị ô nhiễm cự nhân, cho dù bọn hắn cùng tiến lên, kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là chết. Cho nên sáng suốt nhất cách làm, liền là dựa theo đại ca cách làm, một người chiến đấu, một người mang theo hài tử rời đi. Có thể nghĩ đến đại ca sẽ bị ô nhiễm cự nhân giết chết, lão nhị trong lòng liền hiện hiện bi thiết cùng thống khổ. Kỳ quái, ô nhiễm cự nhân làm sao không gầm rú rồi? Trước đó lớn tiếng như vậy, hiện tại đã thời gian thật dài không có gầm rú. Cường Tráng đại hán nhìn xem cổ tay trái mái quét Nhìn xem phía trên điểm đỏ, Minh Bạch Ô Nhiễm Cự Nhân còn sống, thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Ô Nhiễm Cự Nhân không gầm rú. Bình thường tới nói, Ô Nhiễm Cự Nhân tại thời điểm chiến đấu, thích vô cùng gầm rú, mỗi lần đều âm thanh chấn bắt phương. Nhưng bây giờ an tĩnh như thế, cái này có chút không bình thường. Mang theo nghi hoặc không hiểu, hai huynh đệ nhanh chóng phi nước đại, rất chạy mau ra rừng rậm, đi vào cổ di tích vị trí trung tâm, nhìn về phía trước. Một giây sau, bọn hắn ngây ngẩn cả người, như là hóa đá không nhúc nhích. Chỉ như vậy bộ dáng, là bởi vì bọn hắn nhìn thấy Một đầu cao 5m ô nhiễm cự nhân bị đông thành tự bằng, chính ngửa mặt lên trời gào thét đứng thẳng bất động. Dạng này một màn hù đến hai người bọn họ, dọa đến bọn hắn lên tiếng kinh hô. Ô nhiễm cự nhân lại bị đông kết, ai lợi hại như vậy, vậy mà đem thượng vị ô nhiễm cự nhân đông cứng. Đây cũng quá mạnh đi." Lão nhị kinh hãi nói. Sát thực không tầm thường, mấu chốt ô nhiễm cự nhân còn sống, chỉ là bị lạnh đóng băng lại, nói cách khác cự nhân bị bắt sống. Bắt sống một đầu thượng vị ô nhiễm cự nhân, đây tuyệt đối là khó lường đại sự, tại chúng ta cả cái căn cứ đều là đại sự. Phải biết cho đến nay Cả cái căn cứ ngay cả một đầu thượng vị cấp ô nhiễm cự nhân đều không có bắt sống qua, lần này bắt sống, thế nhưng là phá vỡ căn cứ ghi chép. Cường Tráng đại hán run giọng nói: "Đúng vậy à, quá mạnh, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem ai đáng sợ như vậy, vậy mà đông lại một đầu ô nhiễm tự nhân." Lão Nghị vội vàng nói: "Đi." Hai huynh đệ nói xong vội vàng chạy về phía trước, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ba cái kia tiểu hài, nhìn thấy bọn hắn bình yên vô sự, hai huynh đệ thở dài một hơi. "Đại thúc, là các ngươi nha, các ngươi sao lại tới đây?" Tiểu Như nhìn thấy hai người về sau, giơ tay lên chào hỏi. "Là là, các ngươi đông kết đầu này ô nhiễm cự nhân sao?" Cường Tráng đại hán vội vàng hỏi thăm. "Không, không phải chúng ta, là Lý Hiên tiên sinh." Tiểu Như quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, trong đôi mắt đẹp mang theo sự bái. "Lý Hiên tiên sinh." Hai huynh đệ vừa rồi quá gấp, không có chú ý tới Lý Hiên, hiện tại thuận tiểu Như ánh mắt nhìn, cái này mới nhìn đến phiêu phù ở giữa không trung Lý Hiên, sau đó hai huynh đệ bị hù dọa. Bởi vì Lý Hiên quá nhỏ, cái kia thân thể nho nhỏ đoán chừng có thể đứng ở người khác trên bàn tay. Trọng điếu nhất chính là hai huynh đệ lần thứ nhất nhìn thấy nhỏ như vậy người, cho nên bị hù dọa. Cái này, đây là cái gì? Là nhân loại sao? Làm sao nhỏ như vậy? Lão nhị nhịn không được nói, đây là Lý Hiên tiên sinh, cũng là ta Triệu Hoán Cường giả, hắn đã cứu chúng ta, một chiêu đông kết ô nhiễm cự nhân, phi thường lợi hại. Tuyết Nhi mở miệng, trong gương mặt bên trên mang theo trịnh trọng. Triệu Hoán đến cửa giả. Một chiêu đông kết ô nhiễm cự nhân. Hai huynh đệ mở miệng hỏi lên tiếng, ngay sau đó sắc mặt bọn họ biến đổi lớn, nghĩ đến liên quan tới Triệu Hoán truyền thuyết. Nghe nói thời kỳ viết cổ, có một cái gia tộc có thể triệu hoán dị thế giới cường giả chiến đấu, bảo hộ nhân loại. Về sau theo thời gian trôi qua, gia tộc kia điêu linh, cuối cùng trở thành truyền thuyết cố sự. Mạt Nhật xuất hiện về sau, mọi người cũng khát vọng có siêu cấp cường giả xuất hiện cứu viện, bảo hộ nhân loại, cho nên triệu hoán loại này truyền thuyết lại lần ra. Nhưng cuối cùng siêu cấp cường giả chưa từng xuất hiện, mọi người chỉ là đem triệu hoán sự tình xem như cố sự nghe. Mà bây giờ, triệu hoán sự kiện vậy mà xuất hiện, thoáng một cái liền trấn trụ hai huynh đệ, nhất là một chiêu đông kết ô nhiễm cự nhân Càng la khiến hai huynh đệ sắc mặt biến đổi lớn, cho nên cái này hai huynh đệ ngưng trọng nhìn xem Lý Hiên, muốn nói cái gì lại có chút do dự. Lý Hiên cũng không để ý tới cái này hai huynh đệ, mà là nhìn chằm chằm Tuyết Nhi nói, tiếp tục giảng thuận, vừa rồi ngươi nói bắt sống ô nhiễm tự nhân có thể bán lấy tiền, là thật sao? Đúng vậy đâu, cơ nghiên cứu suy nghĩ nghiên cứu thượng vị ô nhiễm cự nhân, thế nhưng là thượng vị ô nhiễm cự nhân quá mạnh, dù là hạt thiết cấp căn cứ thủ lĩnh cũng vô pháp bắt sống ô nhiễm cự nhân. Cái này cũng dẫn đến căn cứ thiếu khuyết nghiên cứu vật liệu, cấp ra rất cao giá thu mua cách Nếu như ngài đem ô nhiễm cự nhân xách về căn cứ, tuyệt đối có thể được đến đại lượng tài phú." Tuyết Nhi thanh âm thanh thúy giải thích. "Ừm, cái này ô nhiễm cự nhân xác thực đáng giá nghiên cứu, sinh mệnh lực phi thường ứng mạnh, đến hiện tại còn chưa chết." Lý Hiên buồn bã nói. "Xác thực cứng ngạnh, cho nên đồng cấp dị năng giả đánh không lại ô nhiễm cự nhân, chỉ có cao hơn một cấp mới có thể đánh bại, nhưng muốn bắt sống khó càng tiên khó, cho dù là hắc thiết cấp đều làm không được." Ta nghe nói, ô nhiễm cự trong thân thể tựa hồ có đặc thu huyết dịch, có thể nhanh chóng trị liệu thương thế, rất đặc biệt." Tuyết Nhi thanh âm giòn giòn đượm. "Ừm, quay đầu ta tìm một cơ hội cũng nghiên cứu một chút, bất quá đầu này ô nhiễm cự nhân quá yếu, giá trị nghiên cứu quá thấp, quay đầu làm một đầu lợi hại nghiên cứu. Lý Hiên bình tĩnh nói. A, quá yếu, giá trị nghiên cứu quá thấp. Đám người nghe được Lý Hiên, toàn đều không còn gì để nói nhìn xem Lý Hiên. Phải biết đây chính là thượng vị ô nhiễm cự nhân, thực lực phi thường cường đại, cho dù là hắc thiết cấp cao thủ xuất động, cũng muốn toàn lực ứng phó, mới có thể giết chết. Có thể Lý Hiên vậy mà nói quá yếu, cái này liền khiến người bó tay rồi. Bất quá Lý Hiên cũng để lộ ra một cái tin tức Đó chính là hắn rất mạnh, trong mắt hắn, Thượng vị ô nhiễm cự nhân chính là cái rắc rưởi. Tất cả mọi người không đốc, tự nhiên nghĩ đến điểm này, trong lòng cũng kinh nghi bất định, âm thầm suy đoán Lý Hiên đến tuột cũng mạnh bao nhiêu. Có lẽ là Hắc Thiết Trung vị. Kính mắt đội trưởng nhỏ giọng trầm thị, có khả năng Hắc Thiết Trung vị so căn cứ thủ lĩnh đều mạnh hơn, Tuyết Nhi tỷ vậy mà triệu hoán lợi hại như vậy tồn tại, quá hâm mộ. Tiểu Như nhẹ nói, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tuyết Nhi. Tuyết Nhi bị nhìn trong lòng đắc ý, cảm giác tự mình rất may mắn, có thể triệu hoán mạnh như vậy tồn tại, không khỏi càng thêm thân cận Lý Hiên. Đi thôi, đi các ngươi cơ nhìn một chút, thuận tiện nhìn xem các ngươi căn cứ có cái gì tốt vật liệu. Lý Hiên nghĩ đến siêu phẩm trái cây, rất muốn biết đến một viên. Được rồi, nhưng lại ô nhiễm cự nhân làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta phân hai phát, một nhóm ở chỗ này chờ đợi, một đạo khác người trở về thống trị căn cứ, để bọn hắn lái xe tới kéo ô nhiễm cự nhân. Bất quá căn cứ đều là xe nhỏ, mà ô nhiễm cự nhân lại quá lớn, nhất định phải chuẩn bị rất nhiều xe mới được, đoán chừng 2-3 ngày thời gian mới có thể trở về đi. Tuyết Nhi nhìn xem Lý Hiên đề nghị. 2-3 ngày, quá lâu không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đi liền tốt." Lý Yên nói xong, kích động cánh hướng ô nhiễm cự nhân bay đi. "A, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đi liền tốt. Không muốn cự nhân sao?" Tuyết Nhi mở miệng nói. "Chương 149: Về căn cứ." "Chương 149: Về căn cứ." "Đương nhiên muốn." Lý Yên bình tĩnh trả lời một câu, kích động lấy phong chi dược bay đến bị đông cứng ô nhiễm cự nhân trước mặt. "Muốn? Cái kia làm như thế nào mang về đâu?" Tuyết Nhi nghi hoặc không hiểu, dù bị đôi mắt đẹp nháy nha nháy. "Ngươi đoán." Lý Yên mỉm cười. Chân phải bỗng nhiên đá vào Ô Nhiễm Cự Nhân cái cằm vị trí, một tiếng ầm vang tiếng vang. Ô Nhiễm Cự Nhân bị một cú đá bay lên, trực tiếp từ đại địa bên trên bay lên cao 10 mấy mét, sau đó ầm vang rơi xuống. Bởi vì Ô Nhiễm Cự Nhân hình thể phi thường khổng lồ, cao 5 mét khôi ngô thân hình tại hạ xuống xong, mang theo mảnh liệt phong áp. Tuyệt nhiên các nàng tại phong áp dưới, thân thể đều có chút đứng không vững, nhất là cự nhân rơi xuống vị trí ngay tại các nàng trên không, cũng đem các nàng giật nảy mình. Bất quá cũng tại lúc này, một cái tay nhỏ đột nhiên chống đỡ tại Ô Nhiễm Cự người tấm miệng, khiến nhanh chóng rơi xuống Ô Nhiễm Cự Nhân, đột nhiên ngừng giữa không trung. Sau đó liền cao như vậy giơ bất động. Cao 5 mét khủng lỗ ô nhiễm cự nhân, cứ như vậy bị nắm nâng trên không trung, mà nắm nâng ô nhiễm cự nhân chính là một cái tiểu nhân, một cái so với nhân loại bàn tay còn nhỏ nhỏ người. Cảnh tượng như vậy, liền tựa như con kiến giơ lên voi, làm cho người cảm thấy phi thường rung động. Mà thấy cảnh này Tuyết Nhi đứng người, trực tiếp sợ chồn váng, đờ đẫn nhìn xem Lý Hiên một cái tay kéo lên cao 5 mét khủng lỗ tự nhân. Quá, quá mạnh, vậy mà giơ lên ô nhiễm cự nhân, mà lại là một tay. Tiểu Như rung động nói, "Đúng vậy à?" Ta mới vừa rồi còn lo lắng không có cách nào trở về đi ô nhiễm cự nhân, có thể ai có thể nghĩ tới, Lý Hiên tiên sinh vậy mà một cái tay liền cho giơ lên, quá mạnh đi. Tuyết Nhi sợ hãi thán nói, thật sự là đáng sợ, đây chính là cao 5 mét ô nhiễm cự nhân a, vị này Lý Hiên tiên sinh lực lượng cũng quá kinh khủng đi. Kính mắt đội trưởng cũng sợ hãi, cùng mặt khác cái kia hai huynh đệ cùng một chỗ, doang ngốc tại chỗ. Thật sự là trước mắt một màn quá rung động, ngẫm lại đi, một cái nho nhỏ người, một tay giơ cao 5 mét cự nhân, cảnh tượng này liền giống nhân loại giơ một tòa đại lâu, đừng đề cập nhiều rung động. Mấu chốt cái kia tiểu nhân còn mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhìn rất nhẹ nhàng dáng vẻ, cái này liền có chút dọa người, dọa đến chúng người tê cả da đầu. "Đừng lo lắng, đi, liền nâng một cái phá cự nhân, các ngươi về phần ngạc nhiên như vậy a?" Lý Hiên im lặng lắc đầu. "Ngạc nhiên? Lý Hiên tiên sinh, ngài biết ô nhiễm cự nhân đà trọng sao? Lần trước chúng ta căn cứ thủ lĩnh bắt được xong một đầu trung vị ô nhiễm cự nhân, vì trở về đi đầu nãy cự nhân, chúng ta xuất động đại lượng cố xe, xuất động rất nhiều người, phí hết lớn kinh, mới đưa ô nhiễm cự nhân trở về đi. Thế nhưng là ngài một cái tay liền giơ lên?" Cái này chỉ ở giữa chiến lệnh, lớn làm cho người ná thở. Tiểu Như nhịn không được nói: "Thật sao?" Lý Hiên cau mày, cảm giác căn cứ này thủ lĩnh thật là yếu, ngay cả một đầu trung vị ô nhiễm cự nhân đều vẫn không quay về. Phải biết, Lý Hiên ngay cả siêu phàm bái lực đều không có sử dụng, chỉ dùng lực lượng bản thân cùng thể phách cường hóa mà thôi. Cho nên Lý Hiên cảm thấy rất bình thường, cũng không có cảm giác có cái gì rung động. Có thể như thế một cái bình thường động tác, vậy mà cả kinh người chung quanh kinh hô liên tục, cái này ngoài ý muốn. Kỳ thật thật không cần thiết kinh ngạc, được rồi, đi thôi." Lý Hiên lắc đầu, Dơ cao lên bị hàn băng đông kết ô nhiễm cự nhân, chậm rãi bay đi, hướng về cơ phương hướng bay đi. Được. Tất mấy người ngơ ngác gật đầu, nhìn xem Lý Hiên thân thể nhỏ nhỏ, dơ cao 5 mét khủng lồ ô nhiễm cự nhân, cái này rung động một màn khiến mấy đầu người vẫn còn có chút quá tải tới. Một hồi lâu bọn hắn mới khôi phục bình thường, bất quá Tuyết Nhi phát hiện cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Thế nào Tuyết Nhi? Tiểu Như phát hiện Tuyết Nhi biểu lộ biến hóa, nhịn không được hỏi. Tiểu Như, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta tại hướng căn cứ đi. Tuyết Nhi chân thành nói. Đúng a, cái này có vấn đề gì không? Chúng ta không phải muốn về căn cứ sao? Tiểu Như Nghi hoặc không hiểu, không có cảm giác nơi nào có vấn đề. Đúng, chúng ta là muốn về căn cứ, nhưng dẫn đường không phải chúng ta, mà là Lý Hiên tiên sinh. Tuyết Nhi nghiêm túc nói. Người nói là? Tiểu Như Nghi nghĩ tới điều gì, sắc mặt rốt cục thay đổi, trong đôi mắt đẹp đều là khó có thể tin. Đúng, Lý Hiên tiên sinh lần đầu tiên tới thế giới này, có thể hắn vậy mà biết căn cứ vị trí, cái này quá không bình thường. Tuyết Nhi nghiêm túc nói. Cái này, đây quả thật là không bình thường. Hắn là làm sao biết căn cứ vị trí? Tiểu Như bị hù dọa, thật bị hù dọa, thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Bên cạnh kính mắt đội trưởng cũng dọa đến quá sức, nhìn không được nói. Lý Hiên tiên sinh, ngài làm sao biết căn cứ phương hướng? Rõ ràng ngài mới đến thế giới này. Cái này đơn giản, ta là căn cứ hoạt động vết tích suy tính vị trí. Lý Hiên bình tĩnh trả lời một câu. Hắn chuyển sinh nhiều lần như vậy triệu hoán thú, ngoại trừ thu hoạch đại lượng ký ức bên ngoài, còn chiếm được rất nhiều kiến thức hữu dụng, cũng tỉ như dã thú tìm kiếm ký ảo. Giống triệu hoán thú nhóm rời nhà về sau, phần lớn rượi vào đặc thu nhận ra ký ảo đến xác định phương hướng hỏa ra vị trí. Mà Lý Yên có những kiến thức này, lại phối hợp thêm đế thị rắc liếc nhìn bốn phía vết tích, rất nhẹ nhàng suy tính ra căn cứ phương hướng. "Bất quá." Lý Yên nói hồi hợt, nhưng đối với Tuyết Nhi các nàng tới nói, liền tương đối có lực rung động. Bởi vì những thứ này vết tích các nàng xem không ra cái gì, cho dù là những cái kia kiến thức rộng rãi lão nhân, đột nhiên xuất hiện tại mới khu vực về sau, cũng cần hảo hảo quan sát một phen mới có thể xác định phương hướng. Có thể Lý Yên giơ lên ô nhiễm cự nhân liền đi, tại thời gian cực ngắn bên trong liền xác nhận phương hướng, phần này bản lĩnh Thật sự là làm cho người kinh ngạc. Trước kia ta nghe nói qua một chút lợi hại giả thợ săn, có thể thông qua dấu chân, các loại vết tích đến xác định phương hướng cùng tìm kiếm con mồi. Nhưng bây giờ là tận thế, ô nhiễm cự nhân bốn phía dữ dãng, tùy ý phóng thích ô nhiễm vật, bọn chúng sớm đã phá hủy các loại vết tích. Lý Hiên tiên sinh tại thời gian cực ngắn bên trong, vẫn như cũ có thể xác nhận phương hướng, tưởng thật không dậy nổi. Kính mắt đội trưởng sợ hãi thán nói: "Đúng nha, ta ra làm quá nhiều lần nhiệm vụ, có thể ta cái gì cũng nhìn không ra." Tiểu Như cái đầu nhỏ bốn phía quan sát, muốn nhìn được nơi nào có cái gì khác biệt có thể trên mặt đất ngay cả dấu chân đều không có, nàng cái gì cũng nhìn không ra. Lý Yên tiên sinh, có thể dạy dạy cho chúng ta phần này bản lĩnh sao? Tuyết Nhi cảm giác dạng này bản lĩnh rất trọng yếu, nhịn không được hỏi thăm. Ngươi là ta người chủ, có tư cách học tập, những người khác không được. Lý Yên bình tĩnh trả lời một câu. Ta, ta có thể chứ? Tiểu Như nâng lên tay nhỏ, tuyết trắng gương mặt bên trên mang theo chờ mong. Không được, ngươi không có tư cách. Lý Yên trực tiếp cự tuyệt, không chút do dự. Dạng này cự tuyệt khiến tiểu Như ngốc sững sốt một chút, miệng nhỏ mắc máy, cảm giác có chút nhỏ hủi khuất bất quá nàng cũng không nói gì thêm, mà lại vẻ vậy đi theo trong độn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên đều là thất lạc. Tuyết Nhi cảm nhận được bầu không khí biến hóa, vội vàng nói sang chuyện khác, bắt đầu giảng thuật thế giới này tri thức, giảng thuật liên quan tới thế giới này hết thảy. Cứ như vậy, đám người tiếp tục tiến lên, hướng về căn cứ phương hướng mà đi. Các loại lại đi mấy phút sau, Lý Yên Thượng Đế thị giác thấy được một mảnh quýt rừng tây, hắn quay đầu hỏi: "Thế giới này quýt có thể ăn sao? Bị ô nhiễm không thể ăn, trừ phi đem nó tinh hóa." Tuyết Nhi giải thích. "Dạng này a, cái kia đi thôi." Lý Yên không nói gì nữa, tiếp tục xuất phát. Trong đội ngũ tiểu Như nghĩ tới điều gì, thất lạc cảm xúc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là chờ mong, thậm chí mắt to đều còn thành vành trăng khuyết. Chương 150, hai đầu hắc thiết ô nhiễm cự nhân. Chương 150, hai đầu hắc thiết ô nhiễm cự nhân. Thời gian trôi qua, đám người rất đi mau đến cái kia phiến quýt rừng cây phụ cận. Lúc này, tiểu Như đột nhiên nện bước chân nhỏ, vội vã chạy hướng quýt rừng cây. Ta đi một chút sẽ trở lại, chờ ta một chút hạ. Tiểu Như tốc độ rất nhanh, chân nhỏ nhanh chóng chạy, rất mau tới đến quýt dưới cây, 28 cái quýt Sau đó ôm quýt hấp tấp chạy trở về. Cầm dùm ta những thứ này." Tiểu Như đem một phần trong đó quýt đưa cho Tuyết Nhi, trong tay mình chỉ lưu lại một cái, sau đó bàn tay nhỏ trắng nõn nổi lên bạch quang, bắt đầu bao phủ toàn bộ quýt. Cái này quýt nguyên bản hiện ra bị ô nhiễm màu đen, có thể theo bạch quang chấp động, màu đen khí thể từ quýt bên trong trôi nổi mà lên, biến mất trong không khí. Mà viên kia quýt cũng một lần nữa biến thành vàng cam cam bộ dáng, nhìn mười phần ngon miệng kèm người. "Lý Hiên tiên sinh, quýt có thể ăn, ta lột cho ngài ăn." Tiểu Như mỉm cười nhìn Lý Hiên. "Ừm, lột đi." Lý Yên quan sát tỉ mỉ một phen tiểu như, đối với nàng năng lực có chút hiếu kỳ. Ừm đâu. Tiểu như nhanh chóng đem quýt lự tốt, bất quá quýt cái đầu có chút lớn, dù sao Lý Yên hình thể rất nhỏ. Cho nên tiểu như lại thận trọng đem quýt chia rất nhiều nhỏ cánh, lúc này mới điềm nhiên hỏi, có thể ăn nha? Ừm, biểu hiện không tệ, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Lý Yên bay đến tiểu như bàn tay bên cạnh, nâng lên nhỏ tay cầm quýt bắt đầu nhấm nháp, khoan hay nói, hương vị tương đương ngọt, chỉ là những thứ này không đủ để từ Lý Yên nơi này đạt được tri thức. Ta sẽ cố gắng. Tiểu như nghe được Lý Yên ý tứ trong lời nói, Gấp vội vàng gật đầu, một bộ nhật tình mười phần bộ dáng. "Khô khô, Lý Hiên tiên sinh, ta dị năng là thể phách cường hóa, ngài có nhiệm vụ gì cứ việc phân phó, ta nhất định toàn lực ứng phó." Kính mắt đội trưởng đội vàng tỏ thái độ. Bên cạnh cái kia hai cái quân nhân huynh đệ cũng muốn nói cái gì, nhưng bọn hắn là quân nhân, căn bản là không có cách tỏ thái độ, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem. "Thể phách cường hóa." "Ta đã biết, có dùng đến chỗ của ngươi ta sẽ nói." "Đúng, tuyệt nhi năng lực của ngươi là cái gì?" Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhi. "Ta dị năng là hàn băng tiễn, ta cho ngài phơi bảy một ít." Tuyệt nhiên ngăng lên bàn tay nhỏ trắng loãng, lòng bàn tay ngưng tụ ra hình thoi hàn băng tiễn, sau đó đối xa xa một khối đá kích đánh ra ngoài. Vành! Theo một tiếng vang trầm, tảng đá bị đánh ra một cái thật sâu cái hố nhỏ, ngay sau đó tảng đá bị hàn băng đông kết. Chỉ là như vậy hàn băng đông kết, cùng Lý Yên hàn băng đông kết kém rất xa, căn bản chính là hai cấp độ. Biểu hiện như vậy khiến Lý Yên có chút thất vọng, đồng thời cũng suy tính ra, thế giới này vũ lực cấp độ cũng không cao, thậm chí rất thấp. Một cái căn cứ thủ lĩnh mới hắc thăng cấp, cái này thật xem như tương đương nhỏ yếu, cùng Lý Yên đã từng tiếp xúc những thế giới kia so ra. Thế giới này chính là cặn bã. Hy vọng có siêu phẩm trái cây, nếu như không có, vậy thế giới này thật sự là quá kém. Lý Hiên âm thầm nói thầm, mang theo đám người tiếp tục xuất phát, hướng về căn cứ phương hướng mà đi. Các loại đi về phía trước mấy cây số, Lý Hiên đột nhiên dừng lại, đem tay phải giơ ô nhiễm cự nhân một tiếng ầm vang vút trên mặt đất. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Hiên nói xong, thân ảnh như là gió tác dộng nhiên bay ra ngoài, rất nhanh biến mất ở phương xa. Hử? Mọi người thấy rời đi Lý Hiên, đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Không nghĩ ra Lý Hiên làm cái gì vậy đi? Khả năng Lý Hiên tiên sinh mệt không, nâng nặng như vậy Ô Nhiễm cự nhân, đi lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút." Kính mắt đội trưởng suy nghĩ một chút nói, "Là thế này phải không? Ta cảm giác Lý Hiên tiên sinh giống như có chuyện khác." Tuyết Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nói, "Hàn La mệt mỏi, Ô Nhiễm cự nhân phi thường nặng, đội trưởng, ngươi chuyển một chút thử một chút." Tiểu Như đưa ra đề nghị. "Tốt, ta thử một chút." Kính mắt đội trưởng chậm rãi đi đến Ô Nhiễm cự nhân trước mặt, tay phải cơ bắp có chút bánh trướng, trở nên càng thêm có lực. Đồng thời hắn dùng hết toàn lực Bắt lấy ô nhiễm cự nhân chân to, bắt đầu dùng sức nhấc lên. "Lên cho ta." Kính mắt đội trưởng bạo giống một tiếng, đen nhánh khuôn mặt đỏ lên một mảnh, vận vẹo mạch máu tất cả đều kéo căng, liền như là con jun xuất hiện nơi cánh tay cùng cái cổ vị trí. "A a a a." Kính mắt đội trưởng tiếp tục bạo giống, thân hình lần nữa bành trướng, liền ngay cả thủ thương tay trái đều đã vận dụng, toàn lực ứng phó dùng sức nhấc ô nhiễm cự nhân chân to. Thế nhưng là, vô luận hắn dùng lực như thế nào, vô luận hắn làm dùng biện pháp gì, đều không thể nâng lên ô nhiễm cự nhân. Dù là hắn dùng tới tay trái cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng hắn không chịu nổi, cả người lảo đảo ngã trên mặt đất, kịch liệt thở dốc. Ho ho ho ho. Quá, quá nặng đi, Ô Nhiễm Cự Nhân vốn là nặng nghề vô cùng, nếu như không gia nhập Hàn Băng Đông Kết, ta có lẽ còn có thể nâng lên một chân, có thể trải qua Hàn Băng Đông Kết về sau, Ô Nhiễm Cự Nhân chính là một cái chỉnh thể, trở nên càng thêm nặng nghề, vừa nhấc chính là một cái chỉnh thể, ta căn bản nhấc không nổi. Kính mắt đội trưởng kịch liệt thở dốc, sắc mặt đỏ lên một mảnh, hơn nửa ngày đều không thể đi xuống. Nặng như vậy Hàn Băng Cự Nhân, Lý Yên tiên sinh nâng lâu như vậy mới bưng xuống đã rất không tầm thường. Tiểu Như sùng bái nói, tiểu tiểu trong tâm linh chôn xuống đối Lý Hiên sùng bái. Đúng vậy à, ta cảm giác coi như căn cứ thủ lĩnh, cũng nhiều nhất miễn cưỡng giơ lên cự nhân, căn bản đi không được bao lâu. Có thể Lý Hiên tiên sinh nâng lâu như vậy mới buông xuống, đã tương đương lợi hại, hiện tại nghỉ ngơi một chút rất bình thường. Kính mắt đội trưởng tiếp tục gật đầu, đối Lý Hiên càng phát ra kính sợ. Các ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ta luôn cảm thấy Lý Hiên tiên sinh không phải nâng không động, mà là thật có chuyên khác. Tuyết Nhi do dự một chút nhỏ giọng nói, là thế này phải không? Kính mắt đội trưởng có chút hoài nghi. Hắn cũng cảm thấy Lý Yên khả năng có việc, có thể trên thế giới này, Lý Yên căn bản ai cũng không nhận ra, không, có khả năng có việc. Cho nên kính mắt đội trưởng cho rằng, Lý Yên tiên sinh chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, tham quan thế giới này phong cảnh. Tích tích tích tích. Rộn dập tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, vang vọng tại mỗi người cổ tay trái. Đám người vội vàng quay đầu nhìn về phía cổ tay trái, sau đó sắc mặt đại biến. Không tốt, có ô nhiễm cự nhân tới tới gần, tốc độ thật nhanh, chờ một chút, lại là hai đầu ô nhiễm cự nhân, mà còn chờ cấp có thể là hạt thiết cấp. Kính mắt đội trưởng hoảng sợ hô to. Cả người đều từ dưới đất nhảy lên, sắc mặt đại biến nhìn chằm chằm trong tay trái máy quét. Thật là hắc thiết cấp, thật là hai đầu. Hai vị quân nhân huynh đệ nhìn chằm chằm cổ tay trái, nhìn xem cái kia thật to điểm đỏ, nghe dồn dập tiếng cảnh báo, hai huynh đệ mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. "Đi, các ngươi đi nhanh lên, chúng ta đoàn hộ." Hai huynh đệ vội vàng thúc giục. "Không còn kịp rồi, bọn chúng quá nhanh." Tuyết Nhi cùng Tiểu Như sắc mặt trắng bệ môi mảnh, nhìn xem máy quét bên trên cấp tốc đến gần điểm đỏ, hai cái manh muội tự do sợ, tuyệt vọng tràn ngập tại các nàng đáy lòng. Bởi vì các nàng ngay cả thượng vị ô nhiễm cự nhân đều đánh không lại, hiện tại xuất hiện 2 đầu hắc thiết cấp ô nhiễm cự nhân, đừng nói các nàng, liền xem như cả cái căn cứ cũng đỡ không nổi. Thậm chí các nàng 5 người này, tại hắc thiết ô nhiễm cự trong tay người, ngay cả 5 giây đều nhịn không được. Cho nên giờ khắc này, tất cả mọi người tuyệt vọng, đều ở trong lòng cầu nguyện Lý Yên tranh thủ thời gian trở về. Chương 151, IZ người sống sót căn cứ. Chương 151, IZ người sống sót căn cứ. Tại mọi người trong tuyệt vọng. Máy quét bên trên điểm đỏ nhanh chóng tới gần, rất mau ra hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Đám người vội vàng nhìn về phía điểm độ phương hướng, nơi đó là một mảnh quái thạch đá lởm chẩm cao đại thạch rừng, bởi vì cao lớn tảng đá ngăn cản, đám người nhất thời không nhìn thấy ô nhiễm cự nhân tấn ảnh. Thế nhưng làm một giây sau, làm cho người khiếp sợ tràn cảnh xuất hiện. Chỉ gặp rừng đá bên trong xuất hiện khổng lồ ô nhiễm cự nhân, cự nhân hình thể ít nhất có 8m, thân hình khô ngo giống như tháp, cái kia bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay, càng là che kín vặn vẹo máu me. Mà dạng này ô nhiễm cự nhân khoảng chừng 2 đầu, mỗi một đầu đều tản ra đáng sợ khí tức. Chỉ là Cái này hai đầu ô nhiễm cự nhân xuất hiện phương thức phi thường quái dị, bọn chúng là trùng điệp nám xuất hiện, vẫn là lở lờ lững xuất hiện. Mấu chốt thân thể của bọn chúng xung quanh, tràn ngập nồng đậm hàn băng, liền như là hàn băng điêu như bình thường. Dạng này quen thuộc chẳng cảnh, quen thuộc như thế hình tượng, khiến mọi người ở đây sửng sợ, lập tức chính là con người đột nhiên dừng lại. Không, không thể nào, chẳng lẽ cái này hai đầu cường đại ô nhiễm cự nhân là Lý Hiên tiên sinh mang về? Được, tựa như là trong lòng mọi người dâng lên kinh đảo hải lão, nhịn không được ngương thần cẩn thận nhìn lại, nhìn về phía hai đầu ô nhiễm cự nhân phía dưới rất nhanh, thân ảnh quen thuộc ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Một con tuấn tiếu tiểu nhân, một tay kéo lên hai đầu trùng điệp ô nhiễm cự nhân, chính đang nhanh chóng phi hành. Mấu chốt cái này tuấn tiếu tiểu nhân dơ nặng như vậy ô nhiễm cự nhân, vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, thậm chí còn ngáp một cái. Nhẹ nhàng như vậy tư thái, dạng này bộ dáng lư đbiếng, liền tựa như hắn nắm năng chính là hai khối lá cây đồng dạng. Dạng này không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh, dạng này rung động hình tượng, cả kinh đám người trừng lớn hai mắt. Tuyết Nhi càng là nhịn không được mở ra miệng nhỏ, kinh hãi nói: "Được." Thật mạnh. Lý Hiên Tiên Sinh vậy mà cầm trở về hai đầu ô nhiễm cự nhân, hơn nữa còn là một cái teaser. Hắn mới rời khỏi bao lâu, như thế một hồi liền cầm trở về hai đầu ô nhiễm cự nhân, đây chính là hắc thiết cấp a, có thể nhẹ nhõm hủy diệt căn cứ kinh khủng ô nhiễm cự nhân a. Nhưng là bây giờ, bọn chúng tất cả đều bị hàn băng đông kết, trở thành chiến lợi phẩm, bị Lý Hiên Tiên Sinh một teaser, Lý Hiên Tiên Sinh cũng quá mạnh đi. Tiểu Như trong đôi mắt đẹp tinh long lảnh, cả người lâm vào đối Lý Hiên trong sùng bái, thậm chí có chút cu nhiệt. Thật sự là mạnh khó có thể tưởng tượng, cả cái căn cứ cũng đỡ không nổi hắc thiết cấp ô nhiễm cự nhân. Vậy mà như thế đơn giản bị Lý Hiên Tiên Sinh đánh bại, còn trở thành chiến lợi phẩm, Tuyết Nhi, ngươi thật sự là quá may mắn." Kính mắt đội trưởng không ngừng hâm mộ, đối với Tuyết Nhi chịu hắn đáng sợ như vậy tồn tại, kia là đánh trong lòng cảm thấy hâm mộ. Bên cạnh hai tên quân nhân cũng hâm mộ, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là cuồng hỉ. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ chính là dò xét cái này hai đầu hắc thiết cự nhân động tĩnh. Dù sao đáng sợ như vậy tồn tại tại phụ cận, nếu như tiến công căn cứ, cái kia căn cứ liền xong đời. Thế nhưng là không nghĩ tới, hai người bọn họ huynh đệ còn không tìm được hắc thiết ô nhiễm cự nhân vị trí. Hai đầu ô nhiễm cự nhân liền xong đời, trở thành lý hiên chiến lợi phẩm. Kết quả như vậy khiến hai huynh đệ Triệt đệ trầm tĩnh lại, trong lòng hiện lên nồng đậm kinh hỉ, bởi vì bối rối căn cứ vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết. Tuyết Nhi, ngươi viên kia quyển trục có thể hay không cho ta sử dụng, ta cũng triệu hoán một cái mạnh như vậy tồn tại. Kính mắt đội trưởng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhi. Không được, phần này quyển trục chỉ có thể dùng một lần, mà lại nó tại một chút xíu biến mất, tựa hồ quyển trục gánh chịu triệu hoán lý hiên tiên sinh hậu quả. Tuyết Nhi cầm lấy liền quyển trục, chỉ hướng quyển trục trung tâm, nơi đó có một cái nho nhỏ lỗ thủng. Cái này lỗ thủng ngay tại một chút xíu tiêu tán. Mặc dù nhưng cái này tiêu tán tốc độ rất chậm, nhưng cũng là không cách nào ngăn cản cái chủng loại kia tiêu tán. Thì ra là thế, quả nhiên cường đại như vậy tồn tại, không phải dễ dàng như vậy được triệu hoán. Kính mắt đội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn như cũ rất ao ước Mộ Tuyết, hâm mộ nàng Triệu Hoán mạnh như vậy tồn tại. Đi, đi các ngươi căn cứ. Lý Yên âm thanh nhẹ nhàng vang lên, tay phải giơ cao lên hai đầu ô nhiễm cự nhân, chậm rãi bay đến đám người trên không, như là Thái Sơn áp đỉnh, rơi xuống. Các loại rơi xuống đầu kia thượng vị ô nhiễm cự nhân trước mắt lúc Lý Yên chân phải vừa nhấc, bị một tiếng đá vào ổ nhiễm cự nhân trên cằm. Trong ngáy mắt, thứ vị ổ nhiễm cự nhân bị đá bay, chờ đến rơi xuống lúc, vướng vàng rơi vào Lý Yên trên tay phải, cùng hai đầu hắc thiết ổ nhiễm cự nhân trùng điệp. Nói cách khác, Lý Yên hiện tại một cái tay, giơ cao lên ba đầu ổ nhiễm cự nhân, ba đầu nặng trĩu lên nhau ổ nhiễm cự nhân. Những người khổng lồ này vốn là khôi ngô khổng lồ, hiện tại ba đầu cự nhân nặng trĩu lên nhau, thật giống như núi nhỏ, cho người ta một loại cực lớn lực áp bách. Tuyết Nhi đám người nhìn xem cái này kinh khủng chẳng cảnh, nhìn xem ba đầu trùng điệp ổ nhiễm cự nhân. Nhìn nhìn lại Lý Hiên một cái tay kéo lên, còn huệ hoảnh ngáp. Một màn này mọi người nội tâm chấn động mãnh liệt, cảm giác lại lần nữa đổi mới đối Lý Hiên nhận biết. Đúng rồi, sắp chết ô nhiễm cự nhân các ngươi căn cứ muốn hay không? Vừa rồi dùng sức quá mạnh, một cước đem hắc thiết cự nhân đạp gần chết, hiện tại chỉ còn lại một hơi. Lý Hiên giơ cao lên ba đầu ô nhiễm cự nhân, quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhi đám người. Muốn? Muốn, giá cả mặc dù hơi thấp điểm, nhưng vẫn như cô muốn. Tuyết Nhi gấp vội vàng gật đầu, đối với Lý Hiên một cước đem hắc thiết cự nhân đạp gần chết, cảm thấy phi thường trấn kinh bên cạnh mấy người cũng kém không nhiều bộ dáng, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, hắc thiết cấp ô nhiễm cự nhân lại bị Lý Hiên một cước đạp gần chết, thực lực này càng ngày càng rõ người. "Ừm, các ngươi căn cứ thu là được, ta coi là ô nhiễm cự nhân tự lành năng lực mạnh, không nghĩ tới bọn chúng cực hạn thấp như vậy, đập quá nặng bọn chúng vậy mà không khôi phục lại được." Lý Hiên đích nói thầm một câu, giơ ba đầu ô nhiễm cự nhân tiếp tục xuất phát, tại trong gió nhẹ hướng về căn cứ phương hướng mà đi. Tuyết Nhi đám người nghe được Lý Hiên nói thầm âm thanh, cả đám đều cả kinh nuốt nước miếng, cảm giác được tê cả da đầu. Bất quá nhìn thấy Lý Hiên rời đi, Bọn hắn vội vàng đuổi kịp, vây quanh Lý Hiên tiếp tục tiến lên, tại Lam Thiên Bạch Vân dưới, hướng về căn cứ mà đi. Y Z người sống sót căn cứ. Đây là một cái vạ người người sống sót căn cứ, cũng là phương viên Bạch Lý duy nhất người sống sót căn cứ. Nguyên bản trung quanh cũng có một chút người sống sót căn cứ, nhưng đều bị ô nhiễm cự nhân công hãm, chỉ còn lại Y Z người sống sót căn cứ. Giờ phút này, cả cái căn cứ cao tầng đang ngồi ở phòng họp, họp thần sắc ngưng trọng lẫn nhau nói gì đó, bầu không khí phi thường nặng nề. Ngoài trụ sở cái kia hai đầu hắc thiết ô nhiễm cự nhân một mực du đãng, thực lực của bọn nó quá mạnh lấy căn cứ thực lực căn bản ngăn không được. Nếu như bọn chúng đến tập kích, cái trụ sở này ngoại trừ ta, không ai có thể sống sót." Căn cứ thủ lĩnh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đám người nghe nói như thế, cũng biến thành phi thường nghiêm túc, phó thủ lĩnh suy nghĩ một chút nói: "Thủ lĩnh, ta đề nghị đi Thanh Sơn căn cứ tuyên bố nhiệm vụ, nơi đó là 10 vạn người cỡ trung căn cứ, cao thủ đông đảo. Chỉ muốn nhiệm vụ của chúng ta thủ lao đủ nhiều, tuyệt đối sẽ có người nhận nhiệm vụ, đến giết cái này hai đầu ô nhiễm cự nhân." Chương 152, trở về. Chương 152, trở về. Không được. Lần trước Thanh Sơn căn cứ tao ngộ cường đại ô nhiễm cự nhân tập kích, kia là một đầu thanh đồng cấp ô nhiễm cự nhân, thực lực phi thường cường đại. Thanh Sơn căn cứ mặc dù đánh lui địa phương, nhưng căn cứ tử thương thảm trọng, hiện tại bọn chúng căn cứ đang đứng ở toàn lực tu chỉnh cùng phòng bị bên trong, căn bản không có khả năng chạy đến chúng ta căn cứ làm nhiệm vụ. Căn cứ thủ lĩnh lắc đầu, cảm giác phương pháp này không được. Thế nhưng là, Thanh Sơn căn cứ cách chúng ta gần nhất, chỉ có 100 cây số, nếu như bọn hắn không đến, cái kia chỉ có đi lôi mình căn cứ, có thể, nhưng mình căn cứ cách chúng ta quá xa. Khoảng cách xa như vậy, nói không chừng đợi người tới. Chúng ta căn cứ liền bị diện. Phó thủ Linh vội vàng nói, trên mặt đều là lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta di chuyển căn cứ đi, cùng một chỗ tìm nơi nương tựa thành sơn căn cứ. Thủ vệ còn nói, không được, ra ngoại ô nhiễm cự nhân đông đảo, nếu như rời đi tường thành, đã mất đi tường thành bảo hộ, chúng ta khả năng một ngày liền bị tự nhân di vong, cho nên phương pháp này không thể được. Hiện tại đường ra duy nhất chính là mời Thanh Sơn căn cứ xuất thủ. Phó thủ Linh Nghiêm Tung nói, có thể là căn bản không mời nổi A4. Bên trong phòng họp bầu không khí càng ngày càng nặng nề đám người tranh cãi lộn không ngừng, đều đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thế nhưng là Thanh Sơn căn cứ không ngoại nổi, đám người đã mất đi tất cả dựa vào, đều trở nên túc thủ vô sách. Cái này bầu không khí càng phát ra nặng nề, đám người vắt hết óc, thậm chí có người chuẩn bị lấy mạng người, đến dẫn đi hắc thiết ô nhiễm cự nhân. Có thể những phương pháp này chẳng những tàn nhẫn, còn chưa hẳn hữu hiệu, dù sao ô nhiễm cự nhân cũng có trí tuệ, mặc dù không bằng nhân loại, nhưng cũng không thể khinh thị. Mà lại cái này hai đầu hắc thiết ô nhiễm cự nhân, rất có thể đã phát hiện căn cứ. Sở dĩ còn không có tiến công, tỉ lệ rất lớn là đang quan sát căn cứ phòng giữ lực lượng. Nếu để cho hai đầu ô nhiễm cự người biết căn cứ bên trong, chỉ có một tên hạt thiết cấp, cái kia cả cái căn cứ liền sẽ xong đời. Cũng bởi vậy, đám người cái lộn càng ngày càng kịt liệt, đều đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cũng tại lúc này, tại bầu không khí ngột ngạt bên trong, ộp ộp ộp, dồn dập tiếng cảnh báo vang vọng cả cái căn cứ, vang vọng trong thai của mọi người. Chính đang họp các cao tầng nghe được tiếng cảnh báo sắc mặt biến đổi lớn, lập tức đứng thẳng mà lên. Đong đong đong. Tiếng gõ cửa dồn dập lập tức vang lên. Tốc độ thật nhanh, đủ để cho thấy gã cửa người lo lắng. Tiến đến, thủ lĩnh trầm giọng mệnh lệnh, tận khả năng bảo trì trấn định, cả cái căn cứ đều nhìn hắn, nếu như ngay cả hắn đều đã mất đi trấn định, cái kia căn cứ liền xong rồi. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị nhanh chóng đẩy ra, một tên đầu đầy mồ hôi binh sĩ vội vàng nói: "Thủ lĩnh đại nhân, xảy ra chuyện lớn, hai đầu, không đối ba đầu ô nhiễm cự nhân đang đến gần căn cứ, trong đó hai đầu là hạt thiết cấp ô nhiễm cự nhân, bên kia là thượng vị ô nhiễm cự nhân." "Cái gì? Ba đầu? Lại còn nhiều một đầu thượng vị ô nhiễm cự nhân?" Phó thủ lĩnh hơi biến sắc mặt. Nên tôi cuối cùng vẫn là tới. Đi, lập tức điều động toàn căn cứ lực lượng, xuất ra tất cả súng phổ lửa, xuất ra tất cả ác chủ bài, hôm nay, hôm nay chúng ta muốn liều cho cá chết lưới rách, thề sống chết giữ vững căn cứ. Căn cứ thủ lĩnh lớn tiếng tuyên bố, trên mặt đều là ngưng trọng. Là thủ lĩnh. Đám người lập tức gật đầu, mang theo nghiêm túc vội vã chạy ra phòng họp, bắt đầu triệu tập tất cả lực lượng, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Bọn hắn đã lui không thể lui, thủ không được căn cứ bọn hắn kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Vì sống sót, vì giữ vững căn cứ. Bọn hắn chỉ có một đầu đường có thể đi, đó chính là chiến. Siu siu siu. Căn cứ động viên tốc độ cực nhanh, cả cái căn cứ trải qua không ít chiến đấu, cho nên các dị năng giả trước tiên đi vào trên tường thành, chuẩn bị nghiêm phòng tử thủ. Cho dù là phổ thông mạch tính, cũng tại binh sĩ lôi kéo dưới triệu tập vật tư, đào móc cả bẫy, làm chiến chuẩn bị trước. Trên tường thành, căn cứ thủ lĩnh năm chặt một thanh đại khảm đao, hai mắt sắc bén, toàn thân tràn ra mãnh liệt khí tức. Dạng này khí tức, khiến hốt hoảng các dị năng giả an định xuống tới, nghĩ đến có hắc thiết cấp thủ lĩnh tại, mọi người cuối cùng thở dài một hơi. Bất quá nghĩ đến địch nhân là hai tên hạt thiết cấp hô nhiễm cự nhân, đám người vẫn như cũ rất lo lắng, lo lắng xẻ ra chuyện. Thời gian một chút xíu trôi qua, không khí hiện trường theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đè nén. Nếu như không phải có căn cứ thủ lĩnh ở chỗ này, mọi người đã không chịu nổi không khí nơi này. Mà theo dạng này kiềm chế bầu không khí, tích tích tích tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, vang vọng tại tất cả mọi người trên cổ tay trái máy quét. Tới, rốt cuộc đã đến. Thủ lĩnh siết chặt đại đao, thân thể chậm rãi bắt đầu bành trướng, từ nguyên bản 1.9m, trực tiếp huyết trương đến 2m5 cao toàn bộ thân hình trở nên khôi ngô mà cường tráng. Bên cạnh thủ vệ quan cũng tới trước một bước, hai mắt nổi lên hào quang sáng tỏ, bắt đầu ngưng thần nhìn về phía phương xa, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát địch nhân tình huống, báo cáo tin tức. Thế nhưng là, làm cặp mắt của hắn nhìn kỹ hướng nơi xa lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, dờn lẫn nhìn xem phương xa. Thế nào? Có người nhìn thấy thủ vệ quan tình huống có chút không đúng, vội vàng hỏi ra âm thanh. Không thích hợp, không thích hợp, ô nhiễm cự nhân vậy mà tại bay. Kỳ quái, bị đóng băng làm sao sẽ còn bay? Hơn nữa còn có nhân loại tại ô nhiễm cự bên người thân đi, quá kỳ quái. Thủ vệ quan mở mịt nhìn xem, đầu óc đều có chút quá tải đến, không nghĩ ra đây là tình huống như thế nào. Chủ yếu là hắn dị năng không đủ ra sức, khoảng cách quá xa hắn không thấy được Lý Hiền, cho nên làm không rõ đó là cái cái gì quỷ dị chẳng cảnh. A, ô nhiễm cự nhân tại bay. Bị đông cứng còn tại bay. Còn có nhân loại tại ô nhiễm cự nhân bên cạnh. Đám người cũng mở mịt, nghi hoặc nhìn thủ vệ quan, nếu như không phải thủ vệ quan thực lực tương đối mạnh, mọi người đã mắng hắn có phải hay không chán vãng. Là thật. Ba cái ô nhiễm cự nhân vậy mà trùng điệp cùng một chỗ bay, quanh thân đều là hàn băng, còn có năm người ở bên cạnh đi theo. A, cái này không phải chúng ta căn cứ bên trong người sao? Kia là đội thứ 3 quân thuộc. Thủ vệ quan càng thêm mờ mịt, thực sự không thể nào hiểu được đó là cái tình huống như thế nào, đầu óc đều được vòng. Người trung binh cũng bị thủ vệ quan làm hồ đồ rồi, tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Matthew đám người nghi hoặc. Samuel dần dần xuất hiện ô nhiễm cự nhân thân ảnh, ba đầu ô nhiễm cự nhân nặng trĩu lên nhau thân ảnh. Thân ảnh kia rất khổng lồ, cũng rất khôn ngoan, cho nên trước tiên bị mọi người thấy. Các loại thấy rõ ràng ô nhiễm cự nhân quanh thân hắn bằng, nhìn lấy bọn hắn nặng trĩu lên nhô bay, đám người cũng trợn tròn mắt, đầu óc lâm vào chết máy trạng thái. A, không đúng, ba đầu ô nhiễm cự nhân phía dưới tựa hồ có cái gì, chờ một chút, ta nhìn, kỹ một chút. Thủ vệ quan phát hiện cái gì, hai mắt nổi lên càng thêm hảo quang sáng tỏ, cả người đều hết sức nghiêm túc ngưng thần nhìn lại. Kết quả cái này xem xét không sao, rất nhanh con ngươi của hắn co rút lại, cả người đều bị hù dọa. Bởi vì hắn nhìn thấy một con rất nhỏ người, vậy mà một tay giơ ba đầu ô nhiễm cự nhân, mà nhìn ô nhiễm cự nhân bộ dáng, tựa hồ là bị tên tiểu nhân này bắt làm tù binh. Cái kia thân thể nho nhỏ, cái kia cùng ô nhiễm cự nhân trên lệch cực lớn thân ảnh, khiến thủ vệ quan đầu óc không rõ, nhất thời quá tải tới. Ngươi thế nào? Biểu tình biến hóa quá nhanh phó thủ lĩnh vội vàng hỏi thăm. Ngươi một hồi nhìn xem liền biết, chúng ta căn cứ tới một vị không tầm thường đại nhân vật. Thủ vệ quan ngưng trọng nói. Chương 153, một khối tinh túy tới tay. Chương 153, một khối tinh túy tới tay. Không tầm thường đại nhân vật. Đám người nghe nói như thế hơi sử sợ. Tiếp lấy bọn họ nghĩ tới rồi cái gì biến sắc. Đội vàng nhìn về phía phương xa, nhìn về phía ngay tại dần dần đi tới cái kia mấy thân ảnh. Theo thời gian chuyển dời, cái kia mấy thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần. Trên tường thành cố gắng quan sát mọi người, rốt cục thấy rõ tình huống hiện trường, nhìn thấy Lý Hiên một cái tay, giơ cao lên ba đầu khổng lồ ô nhiễm cự nhân. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lại la dạng này, lại là một cái tiểu nhân ở giơ cao lên ba đầu ô nhiễm cự nhân, hơn nữa còn có hai đầu hắc thiết cấp cự nhân, tên tiểu nhân này đến tụt cùng đẳng cấp gì? Rõ ràng kéo léo như vậy người, có thể hắn một tay vậy mà kéo lên ba đầu quái vật khổng lồ, lực lượng này thật là khiến người sợ hãi thần phục. Không phải sao, lần này chúng ta căn cứ sắp thực tới một vị không tầm thường cường giả. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối tại một màn trước mắt, đều cảm thấy 10 phần sợ hãi thần phục, thế giới quan đều hứng chịu tới xung kích. Mà bọn hắn, cũng khiến một chút vừa mới đi tới đám binh sĩ, có chút sợ không tới đến cùng não. Đợi đến các binh sĩ nhìn về phía dưới thành lúc, bọn hắn cũng giật mình tê lên, thậm chí có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cũng tại lúc này, căn cứ thủ lĩnh nói chuyện, lớn tiếng tuyên bố. Mở cửa thành, lập tức mở cửa thành ra. Thủ lĩnh, đối phương không biết là địch là bạn, trực tiếp mở cửa thành thật được không? Phó thủ lĩnh lo lắng nói. Lấy thực lực của đối phương, coi như giam giữ cửa thành cũng vô dụng, đối phương nghĩ diệt chúng ta chỉ cần một cái tay, cho nên mở cửa thành là lựa chọn tốt nhất. Thủ lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng thế, vẫn là thủ lĩnh ngài nhìn đầu triệt. Phó thủ lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch thủ lĩnh ý nghĩ. Đi, chúng ta cùng đi nghênh đón. Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, mang theo đám người trùng trùng điệp điệp đi xuống tường thành. Đi đến cửa thành tự mình nên đón Lý Hiên. Dưới tuần thành, Lý Hiên một tay giơ 3 đầu khủng lô ô nhiễm cự nhân, chậm rãi bay đến cửa thành, nhìn về phía cửa thành tụ tập mọi người. Những người này trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một số người càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, kính sợ mà thấp phẩm nhìn qua Lý Hiên. Thậm chí còn có người tụ cùng một chỗ khẽ bàn luận, không ngừng nói gì đó, thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hiên, còn có cái kia 3 đầu ô nhiễm cự nhân. Ầm ầm. 3 đầu ô nhiễm cự nhân bị Lý Hiên ném xuống, tại trong tiếng ầm ầm nện ở đại địa phía trên, tạo nên mãnh liệt khí lãng cũng dọa đến mọi người xung quanh liên tiếp lui về phía sau. Đợi đến khi lý lang qua đi, Lý Hiên bay đến ổ nhiễm cự nhân phía trên, giẫm lên bọn chúng đầu, Cư Cao Lâm Hạ liếc nhìn căn cứ bên trong người. Ngươi là căn cứ thủ lĩnh? Lý Hiên nhìn về phía cửa thành duy nhất hất thiết hạ vị, cái trụ sở này chỉ có một cái hất thiết cấp, cho nên Lý Hiên cấp tốc khóa chặt đối phương. "Đúng vậy đại nhân, xin hỏi ngài có dặn dò gì, chúng ta căn cứ nhất định toàn lực ứng phó." Căn cứ thủ lĩnh cung kính nói. "Cái này ba đầu ô nhiễm cự nhân cho các ngươi, chờ một lúc ta liệt một cái danh sách, chỉ muốn các ngươi có phía trên mặc cho chất liệu gì." đều lưu lại cho ta. Để báo đáp lại, các ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra, chỉ cần không phải quá phận, ta có thể giúp các ngươi hoàn thành." Lý Hiên thản nhiên nói. "Được rồi, đa tạ đại nhân." Căn cứ thủ lĩnh vội vàng không lời hành lễ, nguyên bản hắn còn lo lắng bị đoạt quyền, trong lòng lo sợ bất an. Nhưng lạ bây giờ xem ra, đối phương cũng không có phương diện này ý nghĩ, mà là chuẩn bị giao dịch. Cái này khiến căn cứ thủ lĩnh thở dài một hơi, chỉ cần không đoạt quyền, giao dịch cái gì, hắn hoàn toàn lực thỏa mãn Lý Hiên. Thở dài một hơi căn cứ thủ lĩnh, lập tức nhiệt tình chiêu đãi Lý Hiên. Mạch Lý Hiên tiến vào trong thành, chờ đến thành nội, bọn hắn thông qua kính mắt đội trưởng đám người, lần nữa xác nhận Lý Hiên cường đại, đối Lý Hiên càng thêm cung kính. Đồng thời Chư Tiên cho Lý Hiên an bài rất tốt chỗ ở, đồng thời cũng từ Lý Hiên nơi đó đạt được một phần danh sách. Nửa ngày sau, căn tứ thủ lĩnh ôm một cái hộp lớn, thận trọng đi vào Lý Hiên chỗ ở, cung kính đem hộp lớn bên trong vật liệu dâng lên. Không tệ, rất không tệ. Nhìn xem cái này hộp lớn bên trong vật phẩm, Lý Hiên mừng rỡ không thôi. Bởi vì cái này hộp lớn bên trong vật phẩm là tinh túy, là có thể đem cao cấp năng lực tăng lên tới đại viên mãn tinh túy. Vẹn vẹn cái này cái này hộp lớn bên trong vật phẩm liền có giá trị không nhỏ, viễn siêu cái kia ba đầu ô nhiễm cự nhân, cho nên Lý Hiên cảm thấy phi thường kinh hỉ. Đương nhiên, Lý Hiên càng để ý là siêu phàm trái cây, chỉ có thiên phú đạt tới siêu phàm mới có thể tăng lên trên diện rộng lý hiên thực lực, cho nên hắn quay đầu nhìn về phía căn cứ thủ lĩnh. Các người có không có liên quan tới siêu phàm trái cây tin tức? Danh sách bên trên ta có ghi nó đại khái bộ dáng. Lý Hiên hỏi thăm. Rất xin lỗi đại nhân, chúng ta không có liên quan tới siêu phàm trái cây bất kỳ tin tức gì. Căn tứ thủ lĩnh xin lỗi giải thích, đồng thời cũng có chút do dự, tựa hồ có chuyện muốn nói. Có lời gì nói đi." Lý Hiên nói. "Là đại nhân, ta mặc dù không biết siêu phàm trái cây tin tức, nhưng nếu như trên thế giới này tồn tại siêu phàm trái cây, cái tiết chỉ sợ chỉ có một người biết, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh bà Mù Bà." Căn tứ thủ lĩnh nghĩ đến một người, thần sắc trở nên phi thường nghiêm túc cùng cung kính. "Bà Mù Bà? Vì sao nàng biết?" Lý Hiên nhíu mày. "Là như vậy, bà Mù Bà có được cực mạnh điều tra năng lực, cũng là cao thủ vô cùng lợi hại, biết rất nhiều bí ẩn." Nghe nói nàng đã từng thâm dò qua ô nhiễm cự nhân đầu ngườm, đáng tiếc khi trở về đã mất đi hai mắt, một mực tại Thiên Nhai căn cứ tính dưỡng. Căn cứ thủ lĩnh một chút xíu giản thuận, đem lại khái tình huống giảng thuật ra. Thiên Nhai căn cứ, bà mù bà, ta đã biết, cho ta một phần tiến về Thiên Nhai ép căn cứ bản đồ. Má Khác, tin tức này tăng thêm vừa rồi Tinh Thúy, có thể đổi ta một cái nhỏ hứa hẹn, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lý Yên buồn bã nói.